Ngọc Hồng Nông có vẻ hơi mệt mỏi, tâm lực quá mệt mỏi. Từ hoài Ngọc tâm thần hơi lạnh lẽo, hắn chưa từng có ở thần tử trên mặt nhìn thấy biểu tình như vậy, hắn không hiểu phát sinh cái gì, chỉ là trong lòng có một loại dự cảm không ổn. Vệ Dương rất nhanh liền luyện hóa xong lớp cấm chế thứ 8, mà lúc này đây hắn thần thức bám vào lớp cấm chế thứ 9 bên trên không có chú ý chính hắn thời điểm, đống nhiên bị phản bắn trở về. Rất rõ ràng, lấy hắn bây giờ đại thừa kỳ thần thức căn bản là không có cách luyện hóa lớp cấm chế thứ chín. Bất quá Vệ Dương cũng hài lòng, luyện hóa xong Hồng Nông Châu lớp cấm chế thứ tám, hắn đã có thể miễn cưỡng thao túng Hồng Nông Châu một chút vi năng mà lúc này đây, ngoại giới vệ dương vẫn còn tiếp tục dẫn động bên trong đất trời vận mệnh lực lượng, vận mệnh lực lượng bám vào vệ dương đạo thần thức này bên trên, từ từ lớn mạnh. vận mệnh song sinh tử môn thần thông này nhất định phải hấp dẫn vô số vận mệnh lực lượng mới có thể đoạt mệnh vận chi tạo hóa, mới nắm giữ chân chính vô địch uy năng. ở một phương diện khác, vệ dương thần thức cẩn thận lục soát thân thể, muốn tìm được ánh thân, tuy rằng ánh thân dung vào chân thân, thế nhưng vệ dương tin tưởng chiếu dõi pháp tắc tuyệt đối còn có lưu lại mảnh vỡ tồn tại. quả nhiên, công phu không phụ lòng người, vệ dương rốt cục ở trong người nơi sâu xa tìm tới lưu lại chiếu dõi pháp tắc lưu lại mảnh vỡ, cái này pháp tắc mảnh nhỏ rất nhỏ. Thế nhưng có nó, vậy là đủ rồi. Rất nhanh, cái này pháp tắc mảnh nhỏ bị Vệ Dương thao túng chuyển đến Hồng Mông Châu bên trong, nhất thời rồi cùng Hồng Mông Châu bên trong thần thức dung hợp, sau đó đạo thần thức này biến thành Vệ Dương giằng róc. Nhất thời, hai cái Vệ Dương đồng thời bắt tấn quyết, sau đó xúc động vận mệnh lực lượng tốc độ tăng lên gấp ba, vô số vận mệnh lực lượng từ trong hư không biểu lộ mà ra, từ từ chạy vào Hồng Mông Châu bên trong. Cùng lúc đó, Hồng Mông Châu bên trong Vệ Dương chiếu rọi pháp tắc ở vận mệnh lực lượng tầm bổ dưới, từ từ lớn mạnh, chậm rãi có một chút trước đây Vệ Dương ánh thân phong thái vào lúc ấy, vệ dương chân thân bị phong vị diện thương phô bên trong đều là ánh thân thay thế chân thân đi ra hoạt động, ánh thân cùng chân thân hoàn toàn giống nhau như lúc, đây mới là hoàn mỹ nhất nguyên thần thứ hai. trừ thiên vạn giới vận mệnh lực lượng bị dẫn vào hồng Mông châu, vệ dương bóng mở từ từ lớn mạnh. thời gian 10 năm vội vã mà qua, vào lúc này, hồng Mông châu bên trong vệ dương đã trưởng thành đến cùng ngoại giới vệ dương chân thân giống nhau lớn nhỏ trình độ. vệ dương tâm thần lâm liệt, vẻ mặt nghiêm nghị đến cực điểm, hắn biết một bước mấu chốt nhất sắp tới. vệ dương quyết tâm, nhất thời hồng ngung châu bên trong hắn trưởng khống tám lớp cấm chế ẩm ẩm bị làm nổ, nhất thời hồng ngung châu trực tiếp nổ vỡ ra. Sau đó hồng mông châu bên trong hồng mông khí chạy xuôi mà ra. Vệ Dương ánh thân hấp thu những này hồng mông khí, gây dựng lại thân thể, tái tạo kim thân. Rất nhanh, vô số hồng mông khí toàn bộ hòa vào Vệ Dương trong cơ thể, mà lúc này đây, Vệ Dương hơi suy nghĩ, đem Hỗn Độn kết tinh lấy ra, sau đó trực tiếp nắt căng, nhất thời cổ cổ Hỗn Độn chi khí hòa vào Vệ Dương ánh thân. Có hồng mông khí cùng Hỗn Độn chi khí hai loại 3000 hoàn vũ cường hàn nhất khí tạo thành thân thể, Vệ Dương tin tưởng, ánh thân đến thời điểm tu luyện tiềm lực cùng tốc độ tuyệt đối không thua gì chân thân, hơn nữa còn có khả năng vượt qua chân thân. Hỗn Độn chi khí hoàn mỹ hòa vào Vệ Dương nguyên thần thứ hai lấy hồng ngung khí, hỗn độn chi khí làm chủ, kết hợp vận mệnh lực lượng cùng thiên đạo chiếu dội pháp tắc mảnh nhỏ, mỗi một dạng đều có thể nói chư thiên vận may lớn. Mà bây giờ tụ tập cùng kiêm Vệ Dương ánh thân, cường hãn hơn cực kỳ. Chỉ có điều tu luyện vận mệnh song sinh tử vẫn không có thực sự kết thúc, còn kém cuối cùng trọng yếu nhất một bước. Ầm ầm trong lúc đó, dung nhập vào Vệ Dương trong cơ thể một nửa nguyên thần bỗng nhiên bị bức ép ra, Vệ Dương vô cùng thống khổ. Nhất thời, Vệ Dương một nửa nguyên thần hòa vào ánh thân, đây mới thật sự là nguyên thần thứ hai. Vệ Dương khí tức kịch liệt giảm xuống, giờ khắc này chân thân suy yếu cực kỳ. Thế nhưng vào lúc này, hắn ánh thân hấp thu hắn một nửa lực lượng nguyên thần nhất thời hòa làm một thể, sau đó một luồng ngập trời khí thế lan tràn ra, mặc dù không có mặc cho tu vi thế nào, nhưng nguyên thần thứ hai thành tiểu thời gian, linh thân thể cấp bậc rồi cùng chân thân sánh vai cùng nhau, đều là cấp 8 đỉnh cao. Mà lúc này đây, nhân hoàng trong cái hũ phun ra vô số tinh khiết lực lượng linh hồn, trong nháy mắt bổ sung chân thân bị tổn thương lực lượng linh hồn. Rất nhanh, Vệ Dương liền chìm vào bế quan bên trong. Mà lúc này đây, Vệ Dương ánh thân nhưng là nắm chặt tu vi, tranh thủ đem tu vi tăng lên tới cùng chân thân vậy trình độ. Sau 3 tháng, Vệ Dương chân thân bỗng nhiên tỉnh lại. Giờ khắc này hắn đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, nhưng vào lúc này, ánh thân tu vi đã lên cấp đến đan đạo tam cảnh. Ba tháng liền từ chưa trạng thái tu luyện đem tu vi tăng lên tới đan đạo tam cảnh, có thể tưởng tượng được vệ dương ánh thân đích thiên tư có cỡ nào biến thái. Nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương cao hứng cực kỳ, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, hiện tại vận mệnh song sinh tử thần thông cùng chiếu dội pháp tác hoàn toàn dung hợp, hơn nữa hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí như vậy đã không phải là thuần túy nguyên thần thứ hai tuyệt thế thần thông, hẳn là sương là vận mệnh ánh thân. Chương sáu Đông Hoang Chi Chủ Pháp Thiên Tượng Điện. Không, đúng vậy, chủ nhân ban đổi vận mệnh song sinh tử thần thông ở trong tay ngươi đã bị cải tiến một phen hồng mông muốn đột vận mệnh chiếu giỏi loại kỳ ngộ này cùng tạo hóa người khác cũng không còn cách nào phục chế trừ thiên vạn giới bên trong cũng chỉ có ngươi nắm giữ vận mệnh ánh thân vệ thương cao hứng nói rằng mà lúc này đây vệ dương chân thân pháp lực không tự chủ được dâng tới vận mệnh ánh thân hùng hồn ngũ đế pháp lực trực tiếp hiện hiện ở vận mệnh ánh thân trong tử phủ lấy lực phá đạo vận mệnh ánh thân cảnh giới không ngừng tăng lên nhưng vào lúc này vệ dương không có tăng lên điên cuồng ánh thân cảnh giới mà là cẩn thận đánh bóng cơ sạc bì è đi vào kim đan kỳ sau khi kim đan cửu chuyển quá trình nghiêm ngặt dựa theo vệ thương truyền thụ cho hắn thượng cổ tu luyện kim đan phương pháp tu hành, bởi vì vệ dương trước đây tăng cao tu vi có chút dễ dàng, vì lẽ đó một cách tự nhiên chỉ làm thành đạo cơ có chút phù phiếm. Hay là ở nhân gian giới hoặc là tiên giới cũng không thấy, thế nhưng một khi phi thăng thần giới hoặc là thành tiểu quá cổ trí tôn còn muốn vượt qua kỷ nguyên đại kiếp thời điểm, sẽ có thiên phiền phải lớn. Hắn bây giờ thân là vị diện thương nhân cùng hậu tuyển nhân hoàng, hơn nữa bái hoang cổ thiên đế làm thầy, vệ dương ánh mắt đương nhiên sẽ không suy nghĩ vu thành liền phổ thông chân thần, mà là hướng về siêu thoát nỗ lực, hướng về đại đạo đỉnh cao nhất xuất phát. Tiểu truyền kim đan, kim đan chí luyện, ngũ hành chí bảo. Hỗn độn kiếm phách cùng với vị diện thương phô cùng người hoàng bình ngõi đều bị vệ dương tạm thời chuyển đến ánh thân tử phủ, vì chính là phải đem ngũ đế pháp lực áp xúc đến mức tận cùng, thúc đẩy kim đan phát sinh biến chất. Khi đệ nhất chuyển kim đan qua đi, trong kim đan bộ sinh ra một tia khói tím mịt mở sau khi, mới tiêu chí nhất chuyển kim đan tu luyện tới cực kỳ viên mãn cảnh giới. Sau đó, ngũ hành chí bảo xoay tròn tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, nhân hoàng bình ngõi cùng vị diện thương phô đích uy năng đều bị kích phát, kim đan đồng thời chịu được nhiều như vậy áp lực, bên trong ngũ đế pháp lực kịch liệt xoay tròn áp suất. Kim đan bên trong ngũ đế pháp lực đều hình thành một cái vòng xoáy, mà kim đan ra ngũ đế pháp lực đồng dạng hình thành một cái đại vòng xoáy, hai đại vòng xoáy xoay tròn phương hướng ngược lại, là có thể dễ dàng hơn đem pháp lực bên trong tạp chất vứt ra. Đan hỏa cháy hương vực, khói tím mịt mờ không ngừng điêu luyện kim đan, làm cho kim đan càng ngày càng tròn trịa, càng ngày càng long lanh sáng sủa. Kim đan kim đan, kim chính là bất hủ không xấu tâm ý, mà đan lại có chu thiên xoay chuyển tâm ý. Một hạt kim đan nuốt vào bụng. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Thời gian chầm chậm quá khứ, hoàn thành kim đan cựu chuyển sau khi. Vào lúc này Kim Đan bên trong đạn xanh khói tím mịt mờ đã che kín toàn bộ Kim Đan. Sau đó rất tự nhiên toé đan thành anh, tử phủ Nguyên Anh thành cửu. Vô tận khói tím mịt mờ bị Nguyên Anh hấp thu. Rất nhanh Nguyên Anh kịch liệt lớn mạnh. Cứ như vậy, Vệ Dương rơi vào dài dòng buồn chán khổ tu trạng thái, không biết thời gian trôi qua. Hắn tuy rằng hoàn toàn có thể rất nhanh tăng cao tu vi, nhưng hắn không có làm như vậy, trái lại ở từng cái cảnh giới nhỏ đều đánh bóng căn cơ, thực sự không thể đè thêm chế, mới đột phá cảnh giới. Nếu như vậy, Vệ Dương liền tương đương với trùng tu một lần, đạo cơ từ từ trở nên kiên cố cực kỳ. Tuế nguyệt như thoi, thời gian một đi không trở về. Ở màu tím vạn lần gia tốc thời gian bên trong khu vực, Vệ Dương điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, sau đó từ từ tăng lên ánh thân tu vi. Tuy rằng những năm này chân thân không có bất kỳ tăng lên, thế nhưng ánh thân đánh bóng căn cơ, ở chiếu rọi pháp tắc dưới, liền tương đương với Vệ Dương chân thân đều trọng mới trải qua một lần quá trình này. Quá trình này, đối với Vệ Dương tới nói, là trăm điều lợi mà không một điều hại, đối với hắn tương lai có thể đạt tới thành tựu tối cao, đều có phi thường sâu xa ảnh hưởng. Thời gian không biết lại bao nhiêu năm trôi qua, khi, làm, Vệ Dương một lần nữa mở mắt thời điểm, Ánh thân tu vi thình lình cùng chân thân như thế, đều là hợp thể sơ kỳ cực hạn cảnh giới. Linh hồn tu vi và linh thân thể cấp bậc, chân thân cùng ánh thân như thế. Bất đồng duy nhất chính là vệ dương có huyết thống gia trì. Một khi triển khai cựu đại chí tôn thần thú huyết mạch, là có thể tăng lên một cảnh giới lớn linh thân thể cấp bậc. Thế nhưng cấp 8 đỉnh cao linh thân thể chân thân cùng ánh thân so với, vệ dương ánh thân bạo hết hắn chân thân. Hết cách rồi, hắn ánh thân là dùng hỗn độn chi khí, hồng mông khí cấu trúc mà thành. Cho dù vệ dương chân thân linh thân thể đạt đến cấp chín đỉnh cao, đều mơ hồ không địch lại hắn ánh thân. Ha ha, hiện tại có nguyên thần thứ hai ta mới chính thức có được điều thứ hai sinh mệnh, lần này địa ngục chiến trạng, nói vậy sẽ rất phi thường náo nhiệt. Vệ Dương tự lập bẩm, sau đó vượt ngoại thiên ma bản nguyên tinh hạch bị ánh thân nhận chủ, Vệ Dương ánh thân nguyên thần pháp tướng thình lình đồng dạng cũng là thiên ma pháp tướng. cái này thiên ma pháp tướng, dù là Vệ Dương cất bước địa ngục chiến trạng chỗ dựa lớn nhất, bởi vì tại địa ngục chiến trường, vị diện thương phu cùng người hoàng bình ngói uy năng đều sẽ bị áp chế đến cực hạn, nhưng thiên ma pháp tướng thì lại không giống nhau. tiến vào vào trong địa ngục, tự như cung long như biển rộng, hổ vào thâm sơn như cá gặp nước. mà lúc này đây, Vệ Dương trong đầu đống nhiên vang lên đạo vi thần chủ vệ lang phong chuyên âm. Dương Dương, thời gian 9 ngày đã đến. Vệ Dương giờ khắc này đã hoàn thành trước khi bế quan chuyện cần phải làm, độ quang đồng thời, liền rời khỏi bí cảnh. Sau đó, Vệ Dương bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại bí cảnh ở ngoài. Tuy rằng ngoại giới mới đã qua cửu thiên, nhưng Vệ Dương ở bên trong, nhưng đã trải qua 250 năm, này 250 năm, hắn không có buồn phí. Vệ Dương bọn họ trở lại đã vị thần triều sau khi, hữu đại thần chủ lập tức triệu tập đông hoang cự tộc độ kiếp kỳ tộc lao cùng tán tiên thái thượng trưởng lao. Vô số đông hoàng cường giả tụ tập dưới một mái nhà, đây là Vệ Dương ở đông hoàng đốc ngày cuối cùng. Tất cả cường giả đều đến đông đủ sau khi, Vệ Dương vào lúc này nhìn cả sảnh đường tu sĩ, trong lòng không chỉ có hào khí văn ảnh. Các vị lão tổ, ta trước tiên tiết lộ một chút, thủy tổ cùng tiên nhân lão tổ nhóm đều không có phi thăng, bọn họ ngốc ở một cái đặc biệt địa phương, không thể xuất hiện ở Đông Hoang, bọn họ sẽ ở thầm vì chúng ta bồi dưỡng hậu bối, tăng cường Đông Hoang thực lực. Trước đây chính ta tại Nguyên Tông thời gian đã thu được 9 vị thủy tổ tán thành, do ta chấp trưởng Đông Hoang. Lời nói vừa ra, vô số cường giả dồn dập cung kính gọi nói, bái kiến Đông Hoang chi chủ. Bọn hắn đều không có hành lễ, chỉ là phổ thông nói rằng, vào lúc này Vệ Dương chấp trường Đông Hoang, tự nhiên liền trở thành Đông Hoang chi chủ. Vệ Dương là kế vệ bất tử sau khi người thứ hai Đông Hoàng chi chủ. Hơn nữa Vệ Dương nhiều lần chiến tích các vị tộc lão cùng Thái thượng trưởng lão tâm trong đều có mấy, bọn hắn đều tín phục Vệ Dương, vì lẽ đó không phản đối chút nào Vệ Dương kế nhiệm Đông Hoàng chi chủ, hơn nữa bọn họ tin tưởng Đông Hoàng ở Vệ Dương dưới sự hướng dẫn sẽ càng thêm hương thịnh vinh ninh. Bắt đầu từ bây giờ, Đông Hoàng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đối với những kia không phục chúng ta cựu ra, giống nhau xóa bỏ, nên chiến Ngũ Hoàng, ta phòng trường trong vòng ngàn năm Ngũ Hoàng đại chiến nhất định phải bạo phát, chờ chúng ta Đông Hoàng quân Lâm Thần Hoàng sau khi lại hướng chư thiên vạn giới xuất phát. Vệ Dương lời nói nghe được các vị tộc lão nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn đều chờ mong lấy ngày đó. Mỗi vị Đông Hoang tu sĩ đều muốn để Đông Hoang tên truyền khắp chư thiên vạn giới, bởi vì đây là vô thượng chí tôn vinh quang. Mà bây giờ, Vệ Dương lời nói cho bọn hắn biết, ngày đó cũng không phải như vậy xa xôi, không còn là trước kia như vậy cảm thấy xa xa khó đợi, nhất thời Đông Hoang các cường giả chiến ý kích phát đi ra. Nhân gian giới rất nhiều siêu cấp thế lực đều không có tiên nhân cùng thần linh toạ chấn, ta nghĩ rất nhanh nhân gian giới chính là triệt để bắt đầu náo động. Vào lúc ấy chúng ta Đông Hoang áp lực thì sẽ giảm bớt. Bắt đầu từ bây giờ, liền muốn chuẩn bị đại chiến đến. Chuyện cụ thể các vị thần chủ sau đó lệ. Vệ Dương đơn giản nói giao phó xong những chuyện này, hắn lập tức sẽ đi tới địa ngục chiến trường. Đông Hoang vẫn là do cựu đại thần chủ chủ tế. Thế nhưng, Vệ Dương lời ngày hôm nay cho Đông Hoang mang đến sâu xa ảnh hưởng, triệt để ảnh hưởng toàn bộ Đông Hoang. Mà lúc này đây, Vệ Dương bên tai bỗng nhiên vang lên sơ đại chấn ngục tông chủ truyền âm. Vệ Dương, hôm nay đã là ngày thứ mười, kỳ hạn đã đến. Vệ Dương thở dài một hơi, nói: "Ta muốn lập tức trở về Nguyên Tông, Đông Hoang liền tạm thời thoát khỏi các vị tộc lão, ở cuối cùng, xin mời các vị tộc lão được ta tối đầu. Vệ Dương cúi người chào thật sâu, mà hậu thân ảnh lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Đông Hoang trong hư không, Nhất Đạo Kỳ Dị sức mạnh ra chỉ ở Vệ Dương trên người, Vệ Dương cảm ứng được tới đây là Nguyên Tông đại thế thần long sức mạnh, hắn không có ngăn cản, trong khoảnh khắc Vệ Dương liền bị truyền tống về Nguyên Tông. Chấn Ngục Thần Phong ở ngoài, giờ khắc này tụ tập vô số cường giả, nho chính đạo chính đạo bọn họ dồn dập đến đây vì là Vệ Dương tiến đưa. Mà vệ dương thân ảnh của xuất hiện tại chấn ngục thần phong ở ngoài hắn xem những này khuôn mặt quen thuộc trong lòng không chỉ có bùi mùi mãi thôi vệ dương ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ an toàn từ địa ngục chiến tràng trở về ta kỳ đợi chúng ta đoàn tụ một ngày kia đến thời điểm ngươi ta khẳng định không say không về nho chính đạo thâm tình cực kỳ nói rằng trước đây đông nguyên tông vệ dương người quen hầu như đều đã đến lý kiếm sinh cao nguyên bách chu hạ bọn họ giờ khác này đều đứng ở thần phong ở ngoài vệ dương từng cái cùng bọn họ nói vài lời trong lòng cảm thán hồi tưởng trước kia thời gian vệ dương có chút nói không ra lời cuối cùng là luận đến trịnh đảo bọn họ thân tử ngươi nhất định phải an toàn trở về, ta vẫn chờ đến thời điểm ngươi đại hôn sắp, náo ngươi động phòng đây. Ngược lại ta tin tưởng, nhất định có thể từ địa ngục chiến tràng giết về. lời nói rất đơn giản, nhưng bao hàm thám thiết vô cùng lo âu và chúc phúc. các ngươi đều đi thôi, sau ngàn năm, ta vệ dương nhất định sẽ lại trở lại nguyên tông. vệ dương cuối cùng cao nói, sau khi nói xong, cũng không bay đầu lại tiến nhập thần phong bên trong. sơ đại chấn ngục tông chủ giáng lâm nguyên tông sau khi phần lớn thời gian đều tại chấn ngục thần phong bên trong, hiện tại hắn chính đang thần phong bên trong chờ vệ dương. cùng hắn cùng nhau, còn có nguyên tông tông chủ đệ nhất thần tử nguyên thiên giả. Vệ Dương sư Tôn Kiếm Không Minh. Vệ Dương bóng người loán một cái, liền tới đến một đại điện. Trong đại điện, Kiếm Không Minh phát hiện hắn đến từ về sau, trầm giọng nói, "An toàn trở về." Vệ Dương trọng trọng gật đầu. Sau đó đệ nhất thần tử Nguyên Tiên Giả nhưng là trầm giọng nhắc nhở, nói, "Địa ngục chiến tràng nguy hiểm cực kỳ, ngươi nhất định phải cẩn thận, nơi đó mới là trong Chư Thiên Chân Chính yêu nghiệt căn cứ, Địa ngục thiên tài đồng dạng cực kỳ cứng hãn, đa tạ đại sư bá." Vệ Dương này tiếng cảm ơn không chỉ có là hiện tại, cũng vì Nguyên Tông mờ hội sắp, Nguyên Tiên Giả sở xuất như kế. Nguyên Tiên Giả tự nhiên là tâm linh thần hội, khẽ gật đầu. Cuối cùng, đến phiên Nguyên Tông tông chủ Nguyên Tông Tông Chủ nhìn Vệ Dương, trầm mặc không nói. hồi lâu sau hắn mới nắm ra một quả thẻ ngọc. Ta là sư tổ ngươi, ngươi tới Nguyên Tông cũng không có ban cho ngươi bao nhiêu bảo vật. Hiện tại ngươi sắp đi tới địa ngục chiến trường, mai ngọc giả này bên trong là ghi chép pháp thiên tượng địa thần thông còn có ta một ít tu luyện tâm đắc, hy vọng có thể tăng cường ngươi sức chiến đấu, trợ giúp ngươi càng cũng may hơn địa ngục chiến trường sinh tồn. Chương 686 Địa Ngục Chiến Trạng Trư Thiên Thần Trận. Không. Vệ Dương run rẩy tiếp nhận mai ngọc giả này, hắn cảm thấy quá nặng nề rồi. Pháp thiên tượng địa môn thần thông này hắn đương nhiên nghe nói qua, mà bây giờ Nguyên Tông Tông Chủ tự mình ban cho hắn đối với vệ dương tình nghĩa là tự nhiên không cần nói cũng biết vệ dương thu cẩn thận mai ngọc già này cung kính nói nói đa tạ sư tổ bản thưởng đệ tử định sẽ không phụ lòng sư tổ tha thiết hy vọng đồng dạng vệ dương lời nói hai ý nghĩa một mặt là sẽ không phụ lòng nguyên tông tông chủ kỳ vọng cao ở một phương diện khác thì lại cho thấy hắn sẽ đem hết toàn lực trợ giúp nguyên tiên giả tranh cướp nguyên tông vị trí tông chủ cuối cùng sơ đại chấn ngục tông chủ nhìn thấy vệ dương cùng kiếm không minh bọn hắn đều cáo biệt sau khi lấy ra pháp bảo cùng ngọc phụ cái này pháp bảo là thiên đạo pháp bảo tại địa ngục chiến trường có thể mức độ lớn nhất cảm ngộ đến thiên đạo pháp tắc coi như là ngươi làm chấn ngục thần tử một trong phúc lợi đi ma ngọc phù nhưng là nguyên tông ban cho có thể ghi chép chiến công của ngươi vệ dương không có chối tử trưởng giả ban thưởng không dám tử hắn cung kính tiếp nhận đem thiên đạo pháp bảo thu cẩn thận sau khi nhất thời liền bước ra một giọt tinh huyết luyện hóa cái này nguyên tông ngọc phù nhìn thấy vệ dương làm tốt tất cả những thứ này sơ đại chấn ngục tông chủ vẻ mặt đỗi nhiên trở nên nghiêm nghị dùng một loại trầm thấp cực kỳ ngự khí nói rằng được rồi bây giờ cùng ngươi nói một chút địa ngục chiến trường một ít chuyện Địa ngục chiến trường ở vào đại địa màng thai bên trong, nói chuẩn xác là Chư Thiên Vạn Giới cùng hàng xa địa ngục bước đệm khu vực, đại địa màng thai bên trong, thiên đạo cùng thuật đều không khác mấy có thể ảnh hưởng một nữa, nơi đó là Chư Thiên Vạn Giới cùng hàng xa địa ngục trực tiếp đối kháng chiến trường, tự chiến miên cổ thần thoại thời đại tới nay, là trở thành thiên đạo cùng thuật vùng giao tranh. Chư Thiên Vạn Giới nhân kiệt thiên tài, yêu nghiệt thiên kiêu các loại, chờ tại địa ngục chiến vệ ER. Tường tôi luyện, cùng lúc đó, hàng xa địa ngục đồng dạng phái ra địa ngục tinh anh, có thể nói địa ngục chiến trường là hiện nay triền miên vũ trụ cổ châu nguy hiểm nhất, mỗi giờ mỗi khắc đều có tử vong cùng chiến tranh. Vệ Dương tâm thần uy run sợ, có thể nói ở Chư Thiên Vạn Giới tranh đấu, đều bị quá cổ Chư Thần vô tình hay cố ý khống chế ở một cái cực nhỏ phạm vi, mà chủ yếu nhất sức mạnh thì lại là dùng để đối phó địa ngục. Nếu không, nếu như Chư Thiên Vạn Giới hao tổn máy móc nghiêm trọng, đến thời điểm chỉ có thể tiện nghi địa ngục. Sau đó, Chấn Ngục tông chủ nói tiếp, bởi thân ở đại địa màng thai bên trong địa ngục chiến tràng là do thiên đạo cùng thuật hai đại chí cao sức mạnh cộng đồng chỗ thể, vì lẽ đó bất kể là Chư Thiên Vạn Giới tu sĩ vẫn là hàng xa địa ngục tà ma đã đến địa ngục chiến trường, thực lực đều phải giảm mạnh một nửa. Điểm ấy ngươi mới bắt đầu tiến vào vào địa ngục chiến trường. Muốn càng chú ý bởi vì rất nhiều thiên tài tuyệt thế hoặc là địch thiên yêu nghiệt mới bắt đầu cũng bởi vì không phải rất thích trương cái này pháp tác kết quả trôn thây tại địa ngục bên trong chiến trường vệ dương cẩn thận lắng nghe những lời nói này hắn biết đều là lời vàng ngọc mà địa ngục chiến tràng liên tiếp chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục nếu như ngươi không hánh tiến vào hàng xa trong địa ngục nhất định phải mau chóng tìm tới đường núi trở về địa ngục chiến tràng hoặc là chư thiên vạn giới bởi vì chúng ta chư thiên vạn giới tu sĩ ở hàng xa trong địa ngục sẽ bị áp chế chín phần mười hơn nữa cực kỳ mấu chốt là không có thiên địa linh khí bổ sung thì tương đương với cây không dễ vong nguyên chi thủy Sớm muộn sẽ bị vây công chí tử." Trấn Ngục tông chủ trịnh trọng cảnh cáo, biểu hiện nghiêm túc nói. Vệ Dương trọng trọng gật đầu, nhưng trong lòng hắn đối với cái này không phản đối, phổ thông chư thiên vạn giới tu sĩ tiến vào hàng xa địa ngục thực lực sẽ bị áp chế, nhưng nếu như là vực ngoại thiên ma đây, Vệ Dương vào lúc này trong lòng đã có một cách đại khái mặt mày. Cái khác một ít chú ý sự tình ngươi tiến vào vào địa ngục chiến trường chính mình đi tìm hiểu đi, nên nói ta cũng đã nói rồi, hiện tại ngươi cùng ta đi địa ngục chiến trường đi." Giáo phó xong sự tình sau khi, Chấn Ngục tông chủ trầm giọng nói. Sau đó, Chấn Ngục tông chủ lôi kéo Vệ Dương trực tiếp bay đến số mệnh vân hải. Mà nhìn thấy tình cảnh này, vô số Nguyên tông đệ tử trong miệng hét cao nói, "Chúng ta cùng Tiện tông chủ, đại thế thần long, mở địa ngục lộ." Chấn ngục tông chủ nhô lên toàn bộ pháp lực, ngập trời khí thế rung động Nguyên tông. Nhất thời, đại thế thần long một tiếng rồng gầm chấn động bầu trời, chuyển khắp ngũ hang. Mà cảm ứng được tình cảnh này, trong bóng tối một ít đối với Vệ Dương Nưu Đồ gây rối người đều hưng phấn không thôi. Chuẩn bị sẵn sàng, lần này nhất định phải để Vệ Dương cái này tiểu tiện trùng mất mạng trong địa ngục lộ, không thể để cho hắn an toàn đến địa ngục chiến trường, nếu không thì, đêm dài lắm mộng vô cùng có khả năng sinh ra vô cùng biến số. Vệ Dương này rắc rưởi số mệnh ngập trời tuyệt đối không thể để hắn đến địa ngục chiến trường, nói không chắc hắn có thể đủ tích góp đến ngàn vạn nguyên tông công hân, an toàn phản về nhân gian hân giới, nhất định không thể để hắn phản về nhân gian hân giới. Nó sẽ trực tiếp độc thủ, xúc động không gian loạn lưu, triệt để để hắn biến thành cho bụi. Ngũ hoang đại địa bên trong, vô số đạo cường hãn tiên thức không đoạn giao lưu, bọn họ đều là nhân gian giới các đại siêu cấp thế lực xếp vào ở ngũ hoang cơ sở ngầm. Cùng lúc đó, địa ngục bên trong chiến trường, trong một cái sơn góc nhỏ, vô số bán thần cùng quá cổ chư thần tụ tập cùng nhau. Nói vậy các vị đạo hiu đều thu được thần hoang truyền tới tin tức đi, vệ dương tiện chủ này lập tức sẽ thông qua địa ngục lộ. Giáng Lâm chúng ta địa ngục chiến tràng, lần này chúng ta nhất định không cho hắn an toàn đến địa ngục chiến tràng, nếu không thì tại địa ngục chiến giữa trưởng có ngày đạo quản chế, rất khó xuống tay với hắn. Vì lẽ đó phương pháp an toàn nhất hay là tại trong địa ngục lộ ra tay." Nam Hoang một vị yêu thần sát khí lẫm liệt nói rằng. "Đúng vậy, chỉ có điều lần này cùng với hắn Hưu thần Hoang Nguyên tông sơ đại tông chủ, thực lực của hắn sâu không lường được, lần này động thủ nhất định phải không có sơ hở nào, nếu không thì Nguyên tông tức giận chúng ta ai cũng gánh chịu không được." Xuất thân bên trong Hoang tông phái siêu cấp một vị đỉnh cao bán thần âm trầm vô cùng nói rằng. "Không có chuyện gì, lần này, tụ tập chúng ta lực lượng chúng nhân, hơn nữa Hưu Thần giới lao tổ lập ra kế hoạch, tuyệt đối là kín như áo trời, địa ngục lộ, chính là của hắn nơi thắng thân. Bắc Hoang một vị chiến thần vẻ mặt dữ tợn, sát cơ nồng nặc khiến hư không đều túc sát một mảnh. Cái khác bán thần cùng quá cổ chư thần đều tâm thần lâm liệt, sau đó lặng lặng đợi Vệ Dương xuống địa ngục đường. Mà lúc này đây, số mệnh vân hải phía trên, Vệ Dương gáy lòng truyền âm cho Vệ Thường, "Vệ Thường, bắt cực định nhàn rỗi đại trận chuẩn bị làm sao?" "Chủ nhân, ngươi yên tâm đi, bây giờ vị diện thương phô để thăng làm huyền giai nhất phẩm, có thể điều khiển thời không lực lượng bản nguyên gia tăng nhiều." Vị diện thương phô vốn là chấp trưởng thời không cách, bắt cực định nhàn dối đại trận càng là thần diệu khó lượng, nhất định có thể ứng đối chư thiên thần linh sát chiêu. Vệ Thương có vẻ định liệu trước, khá chắc chắn nói rằng: "Vậy ngươi cảm thấy chuyện này phải nói cho Sơ đại tông chủ sao?" Vệ Dương có chút lo lắng, lần này giáng Lâm Nguyên tông chỉ là Sơ đại tông chủ một tia phân thần, không phải bản thể hắn, nếu như bản thể đến đây Vệ Dương đương nhiên không lo lắng, nhưng chỉ có đồng nhất sợi phân thần, Vệ Dương có chút bận tâm sẽ chịu hắn liên lụy. "Chủ nhân, ngươi liền cứ thảm 100% mà yên tâm a. Những kia chư thần chắc chắn sẽ không đối với hắn như vậy, ngươi cho rằng Nguyên tông là thiện lương tông môn a?" Vệ Thương khinh bị Vệ Dương, Hờ Hư nói rằng, Đại Thế Thần Long sức mạnh nhất thời liền mở ra địa ngục lộ. Sau đó sơ đại tông chủ lôi kéo Vệ Dương trực tiếp nhảy xuống địa ngục đường. Địa ngục lộ, thâm thúy cực kỳ, Vệ Dương mới vừa vừa bước vào nơi này, liền cảm ứng được vô cùng áp lực. Những áp lực này đè ép hắn, may là Vệ Dương bây giờ linh thân thể đi vào đến cấp 8 đỉnh cao, mạnh mẽ chống đỡ những áp lực này còn không có bất cứ vấn đề gì. đương nhiên, cái khác nguyên tông đệ tử đi tới địa ngục chiến tràng rèn luyện tự nhiên đi nguyên tông tuyệt thế đại có thể mở ra đường hầm vận chuyển, không đi địa ngục lộ. Nhưng bây giờ sơ đại tông chủ mang Vệ Dương đi địa ngục lộ, vì chính là muốn để hắn sớm cạm thủ một chút hiện tại chúng ta vẫn còn chưa thiên vạn giới hư không, địa ngục lộ áp lực vẫn không tính là rất khủng bố. các loại, chờ, chân chính đi vào đến đại địa màng thai bên trong, vào lúc ấy thiên đạo cùng thuật hai đại chí cao sức mạnh va chạm đan xen vào nhau, địa ngục lộ áp lực liền sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. sơ đại tông chủ trầm giọng nói, vệ dương tâm thần lắm liệt, sơ đại tông chủ quả nhiên đối với hắn là dụng tâm lương khổ, dẫn hắn sớm trải nghiệm một thoáng thiên đạo cùng thuật va chạm sức mạnh. nếu như vậy, đã đến địa ngục chiến tràng, là có thể càng nhanh hơn thích ứng địa ngục chiến tràng đặc thù phát tác. theo của bọn hắn bóng người kịch liệt đi xuống, áp lực càng lúc càng lớn, hơn nữa ở cố áp lực này dưới. Vệ Dương mơ hồ cảm giác hắn linh thân thể cấp bậc đều đang tăng lên. Bởi vì linh thân thể chịu đến những áp lực này, liền tự động vận chuyển chống lại, nếu như vậy, nói không chắc có thể mượn áp lực này làm cho linh thân thể cấp bậc đột nhiên đến cấp 9. Nói vậy ngươi cũng cảm ứng được đi, ngươi bây giờ linh thân thể cấp bậc đạt đến cấp 8 đỉnh cao, vô cùng có khả năng ở trong địa ngục lộ lại đột nhiên đến cấp 9, vào lúc ấy nếu như ngươi linh thân thể đột nhiên đến cấp 9, tại địa ngục chiến trường tỷ lệ sinh tồn lại càng lớn. Sơ đại tông chủ cảm ứng được Vệ Dương trong cơ thể linh thân thể vận chuyển, hờ hững nói rằng: "Chú ý, chúng ta lập tức muốn thông qua thiên địa giao giới, tiến vào đại địa màng thai bên trong." Sơ đại tông chủ lời nói vừa ra, hắn mang theo vệ dương thân thể càng lúc càng nhanh, cùng lúc đó từng luồng từng luồng vô cùng áp lực bao phủ tới. Vệ Dương bỗng nhiên vận chuyển ngũ đế pháp lực, ba đạo thân thể thần thông cùng nhau triển khai, chống đỡ này cú cường hạn áp lực. Vệ Dương bây giờ đang ở trong địa ngục lộ, đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm ứng được, phương xa chuyển tới ba động khủng bố. Cái kia đương nhiên đó là thiên địa giao giới, thiên đạo cùng thuật hai đại chí cao sức mạnh va chạm bắt đầu. Đô nhiên, Vệ Dương liền xuyên qua thiên địa giao giới, tiến vào đại địa màng thai bên trong, mà lúc này đây, một luồng so với trước kia cường gấp trăm lần cơ nghìn lần trầm trọng áp lực tập kích tới. ầm ầm trong lúc đó, một luồng vô cùng cự lực để vệ dương cùng chân ngục tông chủ tách ra. Cùng lúc đó, một mảnh đen nhánh ám hắt trong hư không, từng đạo từng đạo khủng bố vô địch thần lực bao phủ tới. Vệ Dương tâm thần đột nhiên cảm ứng được vô số đạo thần uy, trong máy mắt, một luồng nồng nặc đến mức tận cùng nguy cơ sống còn bao phủ vệ Dương trong lòng. Chư Thiên thần trận, phân tay chất không. Trong mơ hồ, vệ Dương nghe nói một câu như vậy thần dụ, đột nhiên vô số đạo thần lực tạo thành Trư Thiên thần trận, đem vệ Dương bao vây trong đó. Cùng lúc đó thần trận sức mạnh to lớn triệt để tỏ ra. Vô thanh vô tức trong lúc đó, vệ Dương trực tiếp biến thành cho bụi. Thân lực khủng bố trong nháy mắt dập tắt vệ dương thân thể, mà lúc này đây, vệ thương dựa theo triển khai bắt cực định nhàn dối đại trận, đem vệ dương truyền tống về chư thiên vạn giới. Nhưng hắn nát bấy thân thể là nguyên thần thứ hai vận mệnh ánh thần, sau đó vô số hồng nông khí cùng hỗn độn chi khí bị địa ngục lộ hấp dẫn, không ngừng xa đoạn. Mà từ vệ dương cùng sơ đại tông chủ mất đi liên lạc với hắn bị giết hết, bất quá ngàn phần chi trong tịt tắc. Mà lúc này đây, sơ đại tông chủ đống nhiên cảm ứng được vệ dương khí tức tiêu tan, chỗ của hắn còn không biết địa ngục lộ đã bị trong bóng tối từng dở trò, vệ dương bây giờ hoàn toàn chết đi. Tại hắn ngay dưới mắt vẫn lạc đây đối với sơ đại tông chủ tới nói, không thể nghi ngờ là là một cái thiên đại đả kích. hắn phát sinh tiếng giống thảm, rung động địa ngục lộ. bản tọa xin thể, nhất định phải đem tham dự lần hành động này, chư thần lột da chóc thịt, chết không có chỗ trôn. chương 687, trăm thiên sơn tám tả thiên ma bảo tàng. không, mà lúc này đây, vệ dương chân thân đã trở về nhân gian hàn giới, chỉ là hắn không có hiện hiện hư không, mà là tại hư không loạn lưu du đãng, hơn nữa triệt để che lớp tiên cơ, làm cho bất kỳ người đều không thể suy tính hắn cụ thể hành tung. giờ khắc này, đông hoang bên trên, số mệnh thần thú một tiếng gào thét, nhất thời bị một ít thám tử phát hiện đương nhiên tình cảnh này hoàn toàn là vệ dương không chế hắn muốn triệt để che giấu hành tung nhất định phải đến làm cho nhân gian giới các đại siêu cấp thế lực cho là hắn vẫn lạc tại trong địa ngục lộ nếu như vậy mới thuận tiện vệ dương đón lấy thực thi kế hoạch mà trong địa ngục lộ nguyên thần thứ hai hồng long khí cùng hỗn độn chi khí vào lúc này đã gây dựng lại hoàn thành một lần nữa hóa thành vận mệnh ánh thân vệ dương ánh thân vệ dương nhìn thấy một đường hơn nữa hắn cảm ứng được lối ra mở miệng chỗ còn có vô số đạo thần niệm khủng bố ở chấm giữ đống nhiên quyết tâm trong nháy mắt xong quyền xuất kích sức mạnh bá đạo đánh nát địa ngục lộ mà vệ dương không chút do dự truy vào nhất thời một trận long trời lỡ đất cảm giác truyền đến, vệ dương bị truyền tống rời đi địa ngục lộ. trong hư không, vô số lực lượng không gian không ngừng đè ép thân thể hắn, may là nguyên thần thứ hai thân thể do hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí tạo thành, nếu như đổi lại bản thể, nhưng có thể liền vẫn lạc tại hư không loạn lưu bên trong. vệ dương bóng người cấp tốc rơi dụng, sau đó bị một đạo không gian loạn lưu bao phủ mà đi, đi tới địa ngục nơi sâu xa. mà lúc này đây, trong địa ngục lộ, sơ đại tông chủ đống nhiên từ bên trong lao ra, sau đó hắn thần niệm mênh mông càn quét tứ phương, nhưng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào mà khoảng cách địa ngục lộ không xa sơn cốc nhỏ kia, giờ khắc này đã bị vô số chư thần vận dụng các loại thần khí che lớp hành tung, tránh thoát sơ đại tông chủ tra xét. Sau đó sơ đại tông chủ không cam lòng lần thứ hai vận dụng siêu thiên thần thông. Tinh đoài một lần vẫn không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, hắn chỉ có thể tức giận cực kỳ trở về bản thể. Địa ngục chiến tràng là ở đại địa màng thai bên trong, rộng lớn cực kỳ, chấn ngục tông chủ đạo thần niệm này trở về bản thể sau khi bên trong mất thất, khoẹ miệng hắn hiện hiện ra một luồng cao thâm khó giò đủ cười. Sau đó nguyên tông hướng ra phía ngoài tuyên bố truy tra hung phạm nhiệm vụ, nguyên tông muốn tra rõ lần này trong địa ngục lộ gì biến mà chút càng làm cho vô số quá cổ chư thần cảm thấy vệ dương đã hoàn toàn chết đi ở trong địa ngục lộ bên trong sơn cốc nam hoàng yêu thần giờ khắc này cao hứng cực kỳ chư thiên thần trận tập hợp chúng ta nhiều như vậy đạo hữu sức mạnh không cần nói một cái hợp thể kỳ du dễ cho dù chân thần đều không chịu được nổi đòn đánh này hắn khẳng định triệt để biến thành cho bụi nhân gian giới truyền đến tin tức vừa đông hoang số mệnh thần thú gào thét một tiếng sau đó khôi phục bình thường nhìn như vậy tới tên tiện trùng này thật sự hoàn toàn chết đi trong địa ngục lộ rồi vô số quá cổ chư thần ở trong sơn cốc cao hứng cực kỳ bọn họ rốt cục giải quyết một đại hậu hoạn sau đó từng người phân đường rời bỏ, xóa đi tất cả vết tích. mà lúc này đây, nguyên thần thứ hai còn ở trên hư không loạn lưu đồng bền. sau đó một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện, nguyên thần thứ hai bị từ hư không loạn lưu bên trong bị quan ra. nguyên thần thứ hai tầng tầng đập xuống đất. hồi lâu sau, vệ dương mới thanh tỉnh lại. vệ dương nằm trên đất, nhìn vô tận bầu trời, đột nhiên liền phát hiện không đúng. căn cứ hắn trước đây lấy được tư liệu, địa ngục bên trong chiến trường không có huyết nguyện, nhưng bây giờ từng vòng từng vòng huyết nguyện soi sáng giữa trời, này rất rõ ràng không là địa ngục chiến trường. cùng lúc đó, vệ dương trong cơ thể ngũ đế pháp lực đột nhiên bị từng luồng từng luồng ma khí đồng hóa. Mà tình cảnh này, Vệ Dương trong nháy mắt thì biết rõ, chỗ của hắn không là địa ngục chiến trường, mà là chân chánh hàng xa địa ngục. Vệ Dương không có chống lại ma khí ăn mòn, trái lại tăng lên hấp thu địa ngục ma khí, làm cho trong cơ thể Ngũ Đế pháp lực kịch liệt chuyển hóa thành vì là mới pháp lực. Vệ Dương biết, trong địa ngục những ma khí này đều là do địa sắt trọng khí diễn sinh, tựu như cùng chư thiên vạn giới thiên địa linh khí là do thiên cương thanh khí diễn sinh mà ra như thế. Thiên địa sơ khai, thanh khí tăng lên trên, trọng khí chìm xuống. Thiên cương thanh khí sinh ra chư thiên vạn giới, địa sắt trọng khí sáng tạo hằng xa địa ngục. Từ chiến miên cổ thần thoại thời đại tới nay, thiên đạo cùng thuật vì tranh cấp triển miên vũ trụ cổ nắm quyền trong tay phát động vô số lần đại chiến nhưng người nào cũng không có chân chính làm gì được đối phương hàng xa trong địa ngục tràn ngập địa sắt cho khí căn bản cũng không có thiên cương thanh khí vì lẽ đó chư thiên vạn giới tu sĩ ở trong địa ngục một thân tu vị sẽ bị áp chế 9 phần 10, đồng thời còn không chiếm được bổ sung tu vi cao đi nữa tương tự sẽ vẫn lạc ở trong địa ngục đương nhiên một ít chư thiên vạn giới tu sĩ đồng dạng tại địa ngục rụ rô dưới sa đoạn vô tận địa ngục trở thành đoạn lạc giả đối với cái này các loại chờ tu sĩ Chư thiên vạn giới tu sĩ từ trước đến giờ là thấy ma giết chết, bởi vì bọn họ độ nguy hiểm quá lớn, sẽ tiết lộ một ít chư thiên vạn giới tin tức, so với địa ngục nguyên trụ tu sĩ đều phải nguy hiểm. Nhưng như Kim vệ Dương kế thừa vực ngoại thiên ma thiếu chủ bản nguyên hạch tinh liền không tồn tại cái vấn đề này, giờ khắc này ma khí vô tận cũng chính là địa sát chọc khí không ngừng bị vệ Dương hấp thu. Vực ngoại thiên ma bộ tộc phi thường kỳ lạ, bọn họ ở vào triển miên vũ trụ cổ vũ trụ màng thai ở ngoài, không thuộc về chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục, nhưng viễn cổ trước đó, vực ngoại thiên ma bộ tộc giành trấn triển miên vũ trụ cổ, bởi vì bọn họ không chỉ có đối với chư thiên vạn giới tu sĩ ra tay, tương tự cũng đúng cũng đối địa ngục cường giả ra tay có thể nói là chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục công địch nhưng tự từ, từ viễn cổ hoang cổ thiên đế phá nát vực ngoại thiên ma giới từ đây vực ngoại thiên ma kẻ địch liền biến thành chư thiên vạn giới dễ dàng cho hàng xa địa ngục thông đồng làm vậy cái này bản nguyên tinh hạch bởi vì có vực ngoại thiên ma giới bản nguyên mạnh vỡ ở bên trong cho nên đối với thiên cương thanh khí cùng địa sát trọng khí đều người tới không lầm đều có thể hấp thu tiến tới chuyển hóa thành vực ngoại thiên ma bộ tộc cần vực ngoại thiên ma khí hơn nữa vệ dương thân thể có hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí tạo thành tuy rằng hiện nay những này hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí uy lực còn không quá lớn bởi vì bị giới hạn vệ dương tu vi cảnh giới, thế nhưng một khi tu vi tăng lên, hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí đích uy năng liền chân chính kích phát đi ra. Tất cũng không kể là hồng mông khí vẫn là hỗn độn chi khí, bọn họ đều là ngự trị ở thiên cương thanh khí cùng địa sát trọng khí bên trên. Hiện tại, vệ dương ánh thân linh hồn còn có bản nguyên tinh hạch đều là bị hắn đặt với hồng mông trong cấm chế, nói cách khác, vệ dương ánh thân tử phụ chính là hồng mông tử phụ, hơn nữa tử phụ ở ngoài có hồng mông cấm chế. Bực này lực phòng hộ, mặc dù so sánh không lên chân thân, dù sao chân thân có người hoàng bình nói cùng vị diện thương phô trấn áp tử phụ, nhưng phóng tầm mắt vũ nội, cũng coi như cường hàn vô cùng. Thời gian một ngày rất nhanh sẽ qua khứ, Vệ Dương bây giờ pháp lực dồi dào, cường hãn thần thức phát sinh, khắp cả quét phạm vi 3000 giảm. Nhưng hắn đều còn chưa phát hiện địa ngục tu sĩ hình bóng, độn quang đồng thời, Vệ Dương tùy tiện tìm một phương hướng bay đi. Khoảng cách Vệ Dương bên ngoài 8000 giảm, một nhóm địa ngục tu sĩ chính đang vây công một vị địa ngục tu sĩ. Nhóm này địa ngục tu sĩ tu vi đại thể cũng là lớn thượng kỳ, mà cái này địa ngục tu sĩ tu vi nhưng là hợp thể sơ kỳ, lấy hợp thể sơ kỳ chống lại nhiều như vậy đại thừa kỳ địa ngục tu sĩ, giờ khắc này đã là đèn tận dầu, pháp lực sắp toàn bộ tiêu hao hết. Phùng băng tử, giao ra tiên ma bảo tàng, nếu không thì Ngươi hôm nay là chạy trời không khỏi nắng, giao ra đây, chúng ta cho ngươi một con đường sống. Không chủ động giao ra đây, nghỉ một lúc định cho ngươi chém thành muôn mảnh. Một vị đại thừa hậu kỳ địa ngục tu sĩ hung tợn nói rằng: các ngươi thiên sơn tám tà thực sự là ăn gan hù mật gấu, liền thiếu gia ta đổ vật cũng dám mơ ước. Rất nhanh thiếu gia ta viện binh liền sắp tới, các ngươi phái thiên sơn cựu đợi đến diệt đi. Phùng băng tử vẻ mặt dữ tợn, lớn tiếng quát: ngươi lừa gạt ai, cái này vùng hoang dã. Bất quá ngươi thân là địa ngục thiên tài tuyệt thế, nói vậy giỏm roi rất phong phú các anh em cho ta thêm sức lực, chém giết hắn sau khi thu được bảo vật, nói không chắc là có thể giúp chúng ta tiến vào giá độ kiếp kỳ. đại thưa hậu kỳ đầu lĩnh địa ngục tu sĩ cổ động nói rằng nhất thời bọn hắn pháp lực tuôn ra, phùng băng tử càng là ngàn cân treo sợi tóc. ngay khi hắn không chống đỡ nổi, không có chú ý chính hắn thời điểm, vệ dương đội quang đột hiện trên trời. thấy không, của ta cứu binh đến rồi, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. phùng băng tử điên cuồng kêu gào nói rằng mà lúc này đây, vệ dương bóng người cố định ở trong hư không, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, đoán chừng là báo thù các loại. đừng hiểu lầm, ta cũng chỉ là tình cờ đi qua nơi này, ta lập tức đi các ngươi tiếp tục. Vệ Dương vội vã thoát khỏi quan hệ, tuy rằng hắn không sợ những này đại thừa kỳ địa ngục tu sĩ, nhưng sơ tới địa ngục vẫn không có đánh tra rõ ràng hoàn cảnh, hắn không muốn gây chuyện. Thế sao? Chúng ta Thiên Sơn bắt huynh đệ từ trước đến giờ rất hiếu khách, tiểu huynh đệ ngươi xin chờ một chút, chờ chúng ta giải quyết đối thủ, đi chúng ta Thiên Sơn làm khách, không biết tiểu huynh đệ ý của ngươi như thế nào. Thiên Sơn một tạ trầm giọng nói, lời nói mang theo nồng nặc cương bức. Tiểu huynh đệ ngươi đi mau, bọn họ Thiên Sơn tám tạ đều không là vật gì tốt, ngươi chỉ cần tùy tiện chạy tới một cái địa ngục thành, nói ta phùng bằng tử rơi vào Thiên Sơn tám tạ trong tay, tương lai ta nhất định có báo đáp lớn vào lúc này, phùng bằng tử con ngươi sững sở, đột nhiên gấp nói, nhìn thấy tình cảnh này, vệ dương trong lòng cười lạnh liên tục. bất kể là thiên sơn tám tà vẫn là phùng bằng tử, đều không có an hảo tâm gì. thiên sơn tám tà sâu sợ bọn họ vây công phùng bằng tử sự tình tiết lộ ra ngoài, do đó đưa tới phùng bằng tử sau lưng cường giả trả thù. mà phùng bằng tử thì lại một lòng muốn đem vệ dương kéo xuống nước, đến thời điểm hỗn loạn thời khắc nói không chắc hắn thì có đảo mạng cơ hội. xem ra địa ngục tu sĩ quả nhiên giả dối cực kỳ, hai phe đều không là vật gì tốt. bất quá lo hí, vệ dương cũng rất thấu hiểu, hắn làm bộ mới ra ngoài lang bạc địa ngục tu sĩ, cao hưng nói nói. Ta cuộc đời thích kết giao nhất bạn tốt, nhiều một người bạn nhiều một con đường. Tám vị huynh này, các ngươi trước tiên bật diệu, sau đó ta theo các ngươi đi Thiên Sơn. Nghe nói Vệ Dương lời này, Phung Băng Tử một trái tim chìm vào đáy vực, nhưng hắn nghĩ lại, lại sinh nhất kế. Ngươi anh em, ngươi đừng nghe bọn họ nói mỏ, vẫn là chạy nhanh đi thôi. Vì Thiên Ma Bảo Tàng, bọn họ nhất định sẽ xuống tay với ngươi. Phung Băng Tử Thiên Ma Bảo Tàng vừa ra, nhất thời Thiên Sơn tám tà biến sắc mặt, toàn lực ra tay giết cho ta. Thiên Sơn một tà lạnh lùng nói rằng, nhất thời, Thiên Sơn tám tà có bốn tà thẳng tới đám mây, muốn chu diệt Vệ Dương. Mặt khác bốn tà nhưng là toàn lực ra tay đối phó Phùng Bẩm Tử, cần phải muốn phải nhanh một chút giết chết hắn, Cấp giật thiên ma bảo tàng. Vệ Dương nhất thời trở nên thất kinh, bóng người vội vã trên không trung né tránh, nuốt chửng thiên bằng bộ tộc thiên bằng cực tốc nhất thời sử dụng, trong hư không đâu đâu cũng có Vệ Dương tan ảnh. Như vậy liền khiến cho Thiên Sơn bốn tà chỉ có thể sử dụng phạm vi lớn quần công phép thuật tiêu hao pháp lực của bọn họ. Chương 688 Ma Bằng Cựu biến hồng mông thần uy. Không, Thiên Sơn bốn tà chỉ có thể ngắn ngủi dừng lại trong hư không, bởi vì ở chư thiên vạn giới, bay trên trời rất dễ dàng, đan đạo tam cảnh tu sĩ là được rồi. Nhưng ở Hàng xa Địa Ngục, tu vi không có đột phá đến Ngự Không Chân Ma cảnh giới, muốn ở trên hư không phi hành là đừng có mơ. Ngự Không Chân Ma tiểu như cùng Chư Thiên Vạn Giới thuần dương chân tiên, Địa Ngục tu sĩ chỉ có tu luyện tới Ngự Không Chân Ma cảnh, mới có thể ngự không mà đi. Bởi vì Hàng xa Địa Ngục tràn ngập vô tận địa sát trọng khí, trọng lực so với Chư Thiên Vạn Giới cao hơn vô số lần, vì lẽ đó chân ma bên dưới tu sĩ có thể phi hành, tuyệt đối là dị sổ, vậy đã nói rõ có chống đỡ trọng lực gì bảo. Giờ khắc này, Thiên Sơn Bốn Tà nhìn về phía Vệ Dương, giống như là nhìn tuyệt thế chân bảo như thế, tham lam tâm ý hảo không thêm vào che giấu giờ khác này đều dồn dập quyết định nhất định phải từ vệ dương nơi nào đoạt đến phi hành dị bảo phùng băng tử nhìn thấy ở trong hư không không ngừng tránh xe dịch rời vệ dương tương tự lòng sinh hâm mộ đối với địa ngục tu sĩ mà nói có thể bay trên trời là bọn hắn một đời có thể nhìn nhưng không thể chạm giấc mơ cuối cùng có một ngày ta cũng có thể đột phá đến ngự không chân ma phùng băng tử âm thầm cho mình cố lên tiếp sức sau đó nhìn hắn thấy này bùa tả trong mắt tàn khốc trợn loé lên âm âm trong lúc đó phùng băng tử khí tức rất mạnh tình cảnh này vệ dương rất quen thuộc hắn biết bất kể là chư thiên vạn giới vẫn là hàng xa địa ngục thân là thiên tại tuyệt thế đều có thủ đoạn có thể khiến được bản thân tu vi trong thời gian ngắn tăng vọt đến một cái trình độ đáng sợ. Quả nhiên, ba cái hô hấp thời gian sau khi Phùng Bằng Tử tu vi tăng vọt đến đại thừa viên mãn, khoảng cách độ kiếp kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Mà giờ khắc này Phùng Bằng Tử thân hóa bản thể, hắn chính là la địa ngục bằng ma tộc, ma bằng dương cánh, nhất thời một tiếng lệ gọi, xông thẳng Thiên Sơn bốn tà mà đi. Bốn vị huynh đệ đuổi mau trở lại, bố Thiên Sơn tám tà chu ma trận, Thiên Sơn một tà sắc mặt đại biến, sau đó bọn họ tám tà tụ tập cùng một chỗ, nhất thời một cái kỳ diệu trận pháp đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Ma bằng minh kích liền đụng vào trận pháp bên trên, sắc bén bằng chảo xé rách hư không, ngập trời ma huy như là một tòa thái cổ thần sơn từ phía chân trời rơi xuống, cường thế nện xuống. Thiên sơn tám tà bên trong, một tà cùng hai tà là đại thừa hậu kỳ tu vi, cái khác sáu tà là đại thừa sơ kỳ đến đại thừa trung kỳ không giống nhau. Bây giờ bọn họ bày xuống cái này kỳ dị trận pháp, phong tỏa hư không, biểu lộ ra khá là thần diệu. Vệ Dương cẩn thận thôi diễn ma trận. Trong địa ngục trận pháp đại đạo đều cùng chư thiên vạn giới không giống nhau nhưng vẫn còn có chút cộng thông chi sử, Thiên Sơn tám tà chu ma trận, Thiên Sơn tám tà phân biệt chiếm cứ tám cái phương vị, trong tay bọn họ bắt ấn hoàn toàn tương tự, mới làm cho trận pháp mỗi một phe vị đều đạt đến như thế tần suất. Thông qua cộng hưởng lực lượng, hình thành trận pháp lồng phòng hộ. Nhưng trận pháp này lại không chỉ là phòng hộ, trung tâm trận pháp từng luồng từng luồng pháp lực không ngừng chăn vào, hơn nữa trận pháp vừa thành, một thành ma khí vô tận bị hấp thu, đang ngưng tụ trí mạng sát chiêu. Ha ha, lão nhị, ngươi sáng tạo trận pháp này thật hữu hiệu." Thiên Sơn một tả Cản rỡ cười to. "Nếu như là đơn độc cùng phòng bằng tử là địch, bọn họ sẽ bị một vừa đánh tan." nhưng bây giờ bọn họ tám tà tụ tập cùng nhau kết hợp tám người tu sĩ sức mạnh hoàn toàn có thể chống lại đại thừa viên mãn phùng băng tử đại ca tuyệt đối không thể bất cẩn mỗi vị thiên tài tuyệt thế lá bài tẩy cũng rất nhiều muốn đem bọn hắn triệt để chém giết sau khi chúng ta mới an toàn thiên sơn hai tà là tám tà bên trong cố vấn trí tuệ thông thiên đáng ghét lại vẫn tinh thông trận pháp phùng băng tử thẹn quá thành giận hắn muốn cho là tu vi tăng vọt đến đại thừa viên mãn chém giết thiên sơn tám tà dễ như trở bàn tay nhưng bây giờ liên tiếp gặp khó khiến cho luôn luôn tâm cao khí ngạo hắn làm sao có thể chịu được Ma bằng tiểu biến đệ nhất biến, ma bằng đồ long. Phùng Bằng Tử vào lúc này thôi thúc huyết thống sức mạnh bản nguyên. Thinh Linh triển khai ma bằng bộ tộc cái thế cấm thuật, ma bằng tiểu biến. Tương truyền ma bằng tiểu biến chính là ma bằng bộ tộc đại thần thông giả kết hợp ma bằng huyết thống sáng chế, ma bằng đệ nhất biến đều phải muốn ngự không chân ma cảnh mới có thể triển khai, nhưng Phùng Bằng Tử chính là ma bằng bộ tộc thuần huyết hậu duệ, hiện nay thôi thúc huyết thống lực lượng bản nguyên cũng có thể tạm thời triển khai mà ra. Đột nhiên trong lúc đó, Phùng Bằng Tử hình thể cấp tốc lớn lên, hóa thành ngản trượng ma bằng, lăng không xuất kích, nhất thời từng đạo từng đạo cường hãn ma uy che ngập bầu trời bao phủ xuống. Thiên sơn tám tà chu ma trận phá tà chu ma. Thiên sơn tám tà bên trong hai tà lớn tiến quát, nhất thời đại trận điên cuồng vật chuyện, ma khí vô tận cuộn cuộn mà ra. đồng nhiên trong lúc đó hóa thành tám chuôi phá tà chu ma kiếm. ầm ầm ầm. Tám chuôi phá tà chu ma kiếm hóa thành tám tia kiếm quang, xông thẳng lên trời. Nhất thời liền cùng ngàn trượng ma bằng ở trên hư không giao kích cùng nhau. Tám đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang thông thiên tế, từng trận hủy diệt phong bạo bao phủ mà ra, hủy diệt gợn sóng mênh mông cuộn cuộn, run động hư không. Vệ Dương tâm thần tập trung cao độ, nay hoàn toàn là độ kiếp kỳ sức chiến đấu giao phong. Bất kể là phá tà chu ma kiếm vẫn là ma bằng tiểu biến, cũng không phải phổ thông bí thuật. Thiên Sơn Tám tà gặp nạn dài, lấy Vệ Dương ánh mắt tự nhiên có thể thấy được, nếu như Thiên Sơn Tám tà thật sự toàn lực làm, hay là vẫn có thể cùng Phùng Bằng Tử chống lại, nhưng bọn họ tam cái là mặt cùng lòng không hợp, ai cũng đề phòng một tay, rất sợ trở thành đồng bạn đá cây chân. Nhưng trái lại Phùng Bằng Tử toàn lực ra tay, ma bằng lần thứ hai bằng giết gào trời cao, đáp xuống, nhấc lên cơn sóng thần, vô tận gió lớn nào hạt hư không, phong chi lưới giao sắp cắt chém bầu trời. ầm ầm trong lúc đó. Ngàn trượng ma bằng giống như một đạo sao chổi rơi rụng cắt phá trời cao, bổ nhào mà xuống. Nhất thời Thiên Sơn bắt cực phá tà chúa ma trận trong nháy mắt vỡ tan. Cảm ứng được tình cảnh này, Thiên Sơn tám tà quát to một tiếng, trực tiếp từ bỏ trận pháp hướng về tám cái phương vị phân tán trốn chạy. Vào lúc này mới trốn, thật quá mức ý nghĩ kỳ lạ đi à nha? Phung băng từ lạnh lùng lời nói dường như thuốc hồn chi âm, trong nháy mắt hư không đột nhiên xuất hiện tám đạo tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều là ngàn trượng ma bằng, vô số lợi chảo xé rách hư không. Nhất thời một đòn bên dưới có đổ long sức mạnh to lớn, đem Thiên Sơn sáu tà toàn bộ vùi chết. Ma nguyên thần của bọn họ đồng dạng không có tránh được, trực tiếp bị ma bằng nuốt chửng. Mà lúc này đây, Thiên Sơn một tà nhìn thấy theo sát phía sau áp sát ma bằng, quyết tâm nhất thời địa ngục bí thuật tiên ma giải thể bỗng nhiên triển khai. Nhất thời, Thiên Sơn một tà ma thân thể cấp tốc lớn lên, xoay người từng tầng một quyền cùng ma bằng lợi tráo kích cùng nhau gây nên từng trận hủy diệt gợn sóng. Nhưng ma bằng không chút nào tổn thương, trái lại Thiên Sơn một tà này còn nắm đấm trực tiếp bị đâm xuyên. Đeo. Vệ Dương thấy cảnh này đại chửi một câu, thực sự là ngu xuẩn hóa thành ma bằng bản thể, phun bằng tử vô hạn tiếp cận độ kiếp kỳ. Cho dù ngươi sử dụng thiên ma giải thể cũng không quá tiếp cận đại thừa viên mãn trong này trên lệnh không thua gì khác nhau một trời một vực. Ngay khi thiên sơn một tà hắn ngây người công vu ma bằng xẹt qua trời cao lợi chảo xuyên thủng lồng ngực của hắn. Nhưng vào lúc này thiên sơn một tà mặt lộ vẻ vẻ đến cuồng ma bằng nhất thời cảm thấy không lành muốn lùi thân nhưng đã muộn. Nếu muốn giết ta vậy chúng ta liền đồng quy vu tận đi. Thiên sơn một tà đống nhiên tự bạo nhất thời một cổ siêu cường nổ tung mi lực trực tiếp đem hư không đều nổ xuyên đeo không gian loạn lưu tuấn ra ma bằng bị thương nặng. Ma một mặt khác, Thiên Sơn hai tà cảm ứng được Thiên Sơn một tà kết cục, nhất thời thay đổi sắc mặt. Huyết ảnh thần chui. Thiên Sơn hai tà thôi thúc tinh huyết, nhất thời thi triển là Ngục Cấm Thuật, sau đó thân thể hắn ảnh hóa thành một đạo huyết ảnh, trong khoảnh khắc liền đã ở bên ngoài mười dặm, lại lóe lên, trực tiếp biến mất ở trong hư không. Mà lúc này đây, Ma Bằng thu hồi tàn ảnh phân thân, thu thập xong chiến lợi phẩm sau khi, xoay người lạnh lùng nhìn vệ Dương, kinh thiên sát y dâng lên mà ra. Mà lúc này, Vệ Dương như là bộ bộ sinh liên như thế, chân đạp hư không, đi tới phụng bằng tử trước mặt. Giao ra Thiên Ma bảo tàng, bản tọa lưu một mình ngươi toàn thây. Vệ Dương tóc đen bay phấp phới, sắc cơ nồng nặc cực kỳ. Hắn vốn là chư Thiên vạn giới tu sĩ, đối với chu diệt hàng xa địa ngục thiên tài tuyệt thế, trong lòng không có bất kỳ áp lực. Hơn nữa hắn nhất định phải lựa chọn đối với thiên tài tuyệt thế cùng địch thiên yêu nghiệt ra tay, mới có thể mau chóng tích góp đầy ngàn vạn nguyên tông công vân. Nếu không thì, nếu như giết phổ thông địa ngục tu sĩ, không biết muốn giết bao nhiêu mới có ngàn vạn công vân. Ha ha, nói khoác không biết lượng, bản tọa vừa cho ngươi mạng sống cơ hội ngươi không bắt được, bây giờ tự tìm đường chết, hồn phi phách tán cũng đừng trách bản tọa lòng dạ ác độc, chỉ trách ngươi không tư thời. Phung băng từ lạnh lùng nói rằng, ít nói nhảm, đánh đi. Vệ Dương chiến ý kích phát, nhiệt huyết sôi trào. Trong mấy mắt, Vệ Dương thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Ma Thần Kiếm, Vệ Dương bằng bạc thần thức hóa thành một đạo đạo Thiên Ma Thần Kiếm. Này là công kích linh hồn, nhất thời đại thừa trung kỳ sức mạnh thần thức cô động đến mức tận cùng. Trong nhất thời Thiên Ma kiếm thẳng đến phùng bằng tử biển ý thức. A, khốc liệt vô cùng tiếng kêu sợ hãi nhất thời truyền ra. Phùng bằng tử trong nhất thời chiêu, Thiên Ma Bi Thuật, ngươi là Thiên Ma tộc người. Phùng bằng tử tựa hồ không thể tin được, hắn sau đó gặp phải một cái đối thủ, dù là danh chấn chư thiên vạn giới Thiên Ma tổ người, vương ngoại Thiên Ma uy danh hiển hách, Phùng bằng tử có thể nào không biết? thừa dịp phùng bằng tử ngây người công phu, vệ dương trong bóng tối triển khai thời không vực cảnh cầm cố phùng bằng tử thần tượng chấn ngục. tuy rằng nguyên thần thứ hai không có phách thiên vòi thần huyết thống, nhưng là thần tượng chấn ngục thần thông này tình nghĩa vệ dương từ lâu thành thạo, hơn nữa đối phó địa ngục tưởng giả thần tượng chấn ngục phi thường hữu hiệu. âm âm trong lúc đó, vệ dương từng tầng dẫm đạp ở phùng bằng tử trên người, nhất thời phùng bằng tử thân thể chia 5 sẹo bảy, vệ dương hồng mông linh thân thể cấp bậc là cấp tám đỉnh cao, hoàn toàn chống lại bây giờ phùng bằng tử lại càng không dùng thêm vào thần tượng chấn ngục, mà thân bị hủy, phùng bằng tử lạ kỳ không có bất kỳ vẻ tức giận, trái lại là âm lưu được như y ánh mắt. Vàng ma nhị biến, vàng ma luyện thần, Phùng Bằng Tử ma thân đột nhiên tự cháy, hóa thành từng luồng từng luồng sức mạnh to lớn ra chỉ hắn nguyên thần. Nhất thời, Phùng Bằng Tử trực tiếp nguyên thần xuất hiếu, muốn trực tiếp đoạt sát Vệ Dương. Ha ha, vương ngoại thiên ma đều bị thiếu gia ta gặp phải, đây thực sự là bản tọa vận may lớn. Phùng Bằng Tử xương tiếng cười điên cuồng vang vọng phía chân trời. Nhất thời một đạo linh quang xông thẳng hồng mông tử phủ, Vệ Dương tâm ý hơi động, nhất thời thả ra hồng mông cấm chế, để Phùng Bằng Tử nguyên thần tiến vào hồng mông tử phủ. Bản tọa chờ ngươi đã lâu, bản tọa còn chính cần trí nhớ của ngươi. Vệ Dương vô cùng băng lãnh thanh âm của vang vọng ở Phùng Bằng Tử bên thay. Nhất thời Hồng Mông tử phụ bên trong, từng đạo từng đạo Hồng Mông cấm chế bị kích hoạt, Phùng Bằng Tử nguyên thần bản nguyên ý thức trong nháy mắt bị xóa bỏ. Ở Hồng Mông tử phụ bên trong, Phùng Bằng Tử làm sao có khả năng chống lại Hồng Mông cấm chế thần uy, hắn một đời tu luyện thành nhàn rỗi. Nhất thời, từng luồng từng luồng ký ức tin tức sông thẳng Hồng Mông tử phụ bên trong. Vệ Dương tạm thời đem ký ức phong ấn thành ký nhớ ngôi sao, hắn lạnh lùng nói nói: "Thiên Sơn hai tả, đi ra đi." Chương 689: Ma kiếm truyền thuyết địa ngục chi môn. Không. Tuy rằng Tiên Sơn hai tà huyết ảnh bí pháp vô đối thiên hạ, nhưng giờ khắc này vệ dương vận dụng thiên phú thần thông thời không vực cảnh thần thức toàn lực tỏa ra trong ngay mắt liền cảm giác hư không khác thường thoáng vừa suy đoán thì biết rõ là thiên sơn hai tả đi mà quay lại thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ còn thật sự lấy vì bản tọa không tìm được người sao lời nói vừa ra vệ dương bóng người loáng một cái sau đó một quyển tầng tầng hướng về hư không nơi nào đó vang vào đi vô cùng quyền cường phá toái hư không mênh ngông quyền kình chấn động toái hư không a nhất thời trong hư không thiên sơn hai tả rơi dụng đi ra nhìn thấy vệ dương chính là muốn xuất thủ lần nữa sắp thần sắc hắn đại biến vội vã gọi nói thiếu chủ Hạ thủ lưu tình, ta nguyện làm nô, vĩnh viên đi theo thiếu chủ bên người." Giữa lúc Vệ Dương khổng lồ vô cùng nắm đấm đến hắn cái chán trước đó, Thiên Sơn Hai Tà thuyết ra một câu nói như vậy. Vệ Dương giờ khắc này cũng là có chút đến hứng thú, Thiên Sơn Hai Tà ở trên trời núi tám tà bên trong là cố vấn, tuy rằng nhận lấy hắn phải tùy thời phòng bị phệ chủ, bất quá lợi dụng tốt, cũng có thể vì là Vệ Dương địa ngục hành trình cung cấp rất hào phóng liền. Vệ Dương thần thức quét qua bản nguyên tinh hạch bên trong đích thiên ma cấm thuật, nhất thời thiên ma khủng hồn bí thuật sôi nổi trong lòng. Thả ra biển ý thức, bản tọa muốn ở hốc ngươi dưới cấm chế. Vệ Dương lạnh lùng nói rằng, địa thế còn mạnh hơn ngươi. Thiên Sơn hai tả dĩ nhiên quyết định thần phục Vệ Dương, phi thường lưu manh thả ra biện ý thức, tùy ý, ý Vệ Dương gieo xuống thiên ma khống hồn. Hết thảy đều sau khi hoàn thành, Vệ Dương trầm giọng nói, "Hiện tại ngươi đã là bản tọa người, đứng lên nói chuyện đi." Thiên Sơn hai tả liền đội vàng đứng lên, định ngọ nói nói, "Đa Tạ thiếu chủ." "Đúng rồi, ngươi tên là gì?" Vệ Dương nhàn nhạt hỏi. "Vân Tịch Diệt." "Chỉ là bản danh đã đã lâu vô dụng." Thiên Sơn hai tả Vân Tịch Diệt nói đến tên hắn không có chú ý chính hắn thời điểm, trong mắt một luồng sát cơ phun trào mãnh ra, tựa hồ danh tự này mang cho hắn vô tận đau khổ hồi ức. "Vừa các ngươi nói đến thiên ma bảo tàng, hiện tại cho bản tọa cẩn thận nói đến đây rốt cuộc lại như thế nào một cái bảo tàng. Vệ Dương lạnh nhạt nói. Vân Tịch Diệt vào lúc này trong tay đột nhiên một chiếc địa ngục trên xe, đón gió thấy chướng rất nhanh sẽ lớn lên. Thiếu chủ, tại địa ngục vẫn là tận lực cưỡi địa ngục trên xe, không muốn bại lộ phi hành dị bảo, nếu không thì sẽ gặp vô số địa ngục cường giả mơ ước. Tới địa ngục trên chiến xa, thuộc hạ lại nói tỉ mỉ. Vân Tịch Diệt cẩn thận đề nghị nói rằng, Vệ Dương điểm điểm đầu, trên chiến xa sau khi địa tử chiến xa mượn địa ngục vô tận địa tử nguyên lực tốc độ kia nhanh chóng, hoàn toàn không thua gì hợp thể kỳ cường giả đột quang tốc độ. Tương truyền Hán Hải địa ngục xuất hiện một tòa thiên ma thành. Tòa này thiên ma thành chính là xa cổ chi thì vực ngoại thiên ma giới chi thành. Chẳng qua là năm đó viễn cổ một trận chiến vực ngoại thiên ma giới phá nát, vì lẽ đó tòa thành lớn này rơi vào trong địa ngục, cho đến hôm nay mới hiện hiện ra. Càng có địa ngục đại thần thông giả suy tính ra thiên trong ma thành nắm giữ thiên ma bộ tộc vô thượng bảo vật, Chí Tôn Ma Kiếm. Vân Tịch Diệt Huyền Huyền nói tới, đem hắn biết tin tức toàn bộ nói ra. Nói đến Chí Tôn Ma Kiếm không có chú ý chính hắn thời điểm, Vệ Dương Hồng Ngông tử phủ bên trong bản nguyên tinh hạch không tự chủ chấn động động một cái, Vệ Dương tâm thần lâm liệt. Chi tôn ma kiếm nghe nói là thiên ma bộ tộc Thái cổ chi tôn rèn đúc vô thượng ma kiếm, chính là chi tôn ma khí. Chấp trưởng chi tôn ma kiếm dù là thiên ma giới đời tiếp theo ma chủ. Vì lẽ đó rất nhiều vô số địa ngục đại thần thông giả đều dồn dập chạy tới hán hải địa ngục chờ đợi thiên ma thành xuất thế. Chúng ta trước đây thu được phong thanh, nói phùng bằng tử trên người có tiến vào thiên ma thành thiên ma lệnh mới không nhịn được ra tay có giật. Vân tịch diện trầm giọng nói. Vệ Dương thần thức quét qua phùng bằng tử di lưu lại không gian linh bảo, nhất thời liền phát hiện một viên thiên ma lệnh. Ai muốn phải nhanh một chút tích góp ngàn vạn nguyên tông công vân, thiên ma thành không thể không đi. Phùng bằng Tử thân là địa ngục thiên tài tuyệt thế, chém giết hắn mới chỉ có một ngàn nguyên tông công vân. Vệ Dương giờ khắc này hơi có chút khổ não, hắn vạn lần không ngờ kiếm lấy nguyên tông công vân gian nan như vậy, phải biết Phùng bằng Tử nếu không phải vọng tưởng đoạt sát Vệ Dương, bị Hồng Mông cấm chế bành diệt. ở trong địa ngục Vệ Dương muốn triệt để chém giết hắn, vẫn cần tiêu tốn rất đại lực khí. Hiện nay Vệ Dương không có tiện tay binh khí, dĩ vô pháp phát huy ra một thân tuyệt thế sức chiến đấu. Hơn nữa từ nơi sâu xa hắn có một loại huyền diệu cảm ứng, kế thừa thiên ma bộ tộc thiếu chủ vị trí. Trôi này chí tôn ma kiếm nhất định phải cướp đến tay chỉ có chí tôn ma kiếm ở vực ngoại thiên ma bộ tộc trong tay mới có thể phát huy nó ngạo thế hoàn vũ vô thượng ma huy giờ khắc này vệ dương làm bộ nhắm mắt dưỡng thần thực tế chính đang quan sát phùng bằng tử một đời ký ức vệ dương giờ khắc này thật giống như hóa thành phùng bằng tử nhưng là vừa là lấy một người đứng xem góc độ đến quan sát phùng bằng tử một đời phùng bằng tử xuất thế ma bằng bộ tộc nhưng từ nhỏ huyết thống phức tạp bị ma bằng bộ tộc trục xuất tổ địa ở lang thang bên ngoài lang bạt sau đó trải qua thiên tân vạn khổ mới chậm rãi tinh luyện huyết thống tăng cao tu vi tại hắn tu vi tăng lên tới hợp thể kỳ sau khi trong cơ thể ma bằng huyết thống rốt cục tinh luyện trở thành thuần huyết ma bằng sau đó trở về ma bằng bộ tộc trở thành ma bằng bộ tộc tiếng tăm lừng lây thiên tài trẻ tuổi ra đến rèn luyện sắp chẳng biết vì sao thân thể hắn phụ thiên ma lệnh tin tức truyền đến ra cuối cùng bị thiên sơn tám tà sau khi thiên sơn tám tà mai phục tại hắn phải qua đường vận dụng trận pháp che giấu khí tức cuối cùng tại hắn đi ngang qua thời khắc nổi lên mà ra một đòn bên dưới liền khiến cho trọng thương sau đó vệ dương liền chạy tới đó phùng băng từ một đời đồng dạng có thể nói truyền kỳ có thể trở thành địa ngục thiên tài tuyệt thế tương tự không đơn giản chỉ tiếc hắn gặp phải vệ dương Sau đó phùng bằng tử trong ký ức liên quan với địa ngục tin tức chạy xuôi ở Vệ Dương trong lòng, quan sát xong phùng bằng tử cả đời ký ức, Vệ Dương gần như đối với địa ngục có một cách đại khái hiểu rõ. Hàng xa địa ngục là do địa sắt chọ khí diễn sinh, hơn nữa địa sắt chọ khí mỗi giờ mỗi khắc đều tại sáng tạo mới địa ngục, địa ngục chia làm tầng 36, Vệ Dương hiện tại vị trí địa ngục tên là Kỳ A huy địa ngục, chính là tầng thứ 7 địa ngục, mà Hãn Hải địa ngục cấp bậc là tầng thứ 10, nói cách khác Hãn Hải địa ngục chi chủ là Ngự Không Chân Ma bên trên động huyền linh ma cường giả. Hàng xa địa ngục, nhiều nhất dù là trọng địa số 1 ngục, cấp bậc càng cao, địa ngục con số càng ít. Mà địa ngục cấp bậc không phải tuyên cổ bất biến, mà là do ở lại ở trong địa ngục địa ngục cường giả quyết định, địa ngục cường giả càng nhiều, như vậy hấp thu địa sắt trọc khí thì càng nhiều, nếu như vậy là có thể chậm rãi tăng lên địa ngục cấp bậc. Hàng trong các, như những kia ở vào tầng thứ 36 đến tôn địa ngục, địa ngục diễn sinh thời khắc đồng dạng cũng là trọng địa số một ngục, đều là do các đại địa ngục tiên tiên ma thần phun ra nuốt vào địa sắt trọc khí, từ từ đem địa ngục phẩm chất tăng lên tới tầng thứ 36. Hàng xa trong địa ngục, mỗi một cái địa ngục đều có địa ngục chi môn liên tiếp cái khác địa ngục chi môn, địa ngục chi môn chính là thuật tự mình sáng tạo ở trong địa ngục, cho dù địa ngục trí tôn ma thần cũng không thể hủy diệt địa ngục chi môn. Có thể nói, chính là có thêm địa ngục chi môn tồn tại, đến tôn địa ngục đối với phổ thông địa ngục thống trị lực mới sẽ lợi hại như vậy. Cho dù là trọng địa số một ngục trên địa ngục chi môn, đều có thể câu thông tầng thứ 36 đến tôn địa ngục. Như vậy nếu như vậy, liền thuận tiện đến tôn địa ngục triệu tập đại quân. Mà địa ngục chi môn có thể truyền tống đến hàng xa trong địa ngục bất luận cái nào địa ngục, điều kiện tiên quyết là người muốn có đầy đủ địa sắt chọc khí, cũng chính là địa ngục thông hành lưu thông địa ngục chọc đục thạch, địa ngục chọc đục thạch cùng nhân gian giới linh thạch như thế, do địa sắt chọc khí trôn sâu dưới nền đất ngưng tụ mà thành đương nhiên trong địa ngục có đại thần thông giả đồng dạng có thể hư không rút lấy địa sát chọc khí cô động thành địa sát chọc đục tinh, địa sát chọc đục ngọc, địa sát chọc đục thủy. Địa ngục chi môn đều là nằm ở mỗi một trong địa ngục khu vực. Nói như vậy là đứng đầu địa ngục tự mình trưởng quản địa ngục chi môn. Vào lúc này, vân tịch diệt điều khiển địa ngục chiến trước xe hướng về địa ngục chi môn. Tầng thứ 10 địa ngục một trong quần quận địa ngục tương truyền có ngày ma bảo dấu xuất thế. Tin tức này từ lâu truyền khắp vô số địa ngục, từ tầng thứ năm địa ngục đến tầng thứ mười địa ngục, vô số địa ngục cường giả chen trúc đi tới hán hải địa ngục. Hán hải địa ngục thân là tầng thứ mười địa ngục. Tự nhiên là cường giả vô số, nhưng bây giờ vô số địa ngục cường giả điên cuồng mà tới, bọn hắn đều chỉ là giận mà không dám nói gì. Địa ngục chiến xe tốc độ cực nhanh cực kỳ, hơn nữa vân tịch diệt đại thừa hậu kỳ tu vi phong thích, dọc theo đường đi vẫn không có mắt không mở sơn tặc dám đối với địa ngục chiến dưới cho tay. Địa ngục sơn tặc cũng biết, có thể cưỡi địa ngục chiến xe cường giả đều không phải bình thường tu sĩ, càng không cần phải nói đại thừa hậu kỳ vô địch tu vi. Dù sao kỳ a huy địa ngục đứng đầu địa ngục đều chỉ có đại thừa viên mãn tu vi, có thể nói đại thừa hậu kỳ tu vi ở kỳ a huy trong địa ngục là hoành hành vũ kỵ. Đương nhiên hàng xa trong địa ngục cẩn giấu vô số tiềm tu đã lâu lão quái không dám quá mức trắng trợn không tiên dẹt thôi. Địa ngục chiến xe do địa tử nguyên lực thôi thúc, giống như một đạo quang ảnh chạy như bay tại địa ngục bên trên, thẳng đến kỳ ạ huy trong địa ngục địa ngục chi môn mà đi. Kỳ ạ huy thành chính là kỳ ạ huy địa ngục đứng đầu địa ngục chấn thủ địa phương, mà kỳ ạ huy địa ngục địa ngục chi môn ngay khi kỳ ạ huy thành, vệ dương bọn họ một đường thông suốt đến đến địa ngục chi môn trước, vân tịch diệt lấy ra địa sắt chọc tình, nhất thời vệ dương bọn họ bắn người liền biến mất ở địa ngục chi môn. Cùng lúc đó, hán hải địa ngục ngay chính giữa hán hải thành, địa ngục chi môn đung nhiên xuất hiện vệ dương bọn họ bắn người, đi ra địa ngục chi môn. Ở Hãn Hải Thành tùy tiện tìm một chỗ ở lại sau khi, Vệ Dương đứng ở cao cao trên tử lâu, quan sát Hãn Hải Thành tỷ địa ngục sinh linh. Trong địa ngục, chủng tộc kỳ thực cùng chư thiên vạn giới gần như, chỉ là bọn hắn đều bị ma hóa, đương nhiên cũng có một chút địa ngục bản thổ sinh linh chủng tộc. Giờ khắc này, Hãn Hải Thành có thể nói rồng rắn lẫn lộn, phải biết Hãn Hải Thành ở vào Hãn Hải địa ngục ngay chính giữa, cho dù thiên ma thành ở nơi nào xuất thế, Hãn Hải Thành đều có thể lấy nhanh chóng nhất độ chạy tới. Vì lẽ đó vô số địa ngục cường giả đều ở tại Hãn Hải Thành, phái thủ hạ đi tới Hãn Hải địa ngục các nơi tìm hiểu. Vệ Dương sơ tới địa ngục, không có gì mạo mẫm tình báo. Hắn chỉ có thể theo đại lưu, thủ hộ ở Hãn Hải thành bên trong. Chỉ có điều Vệ Dương vào lúc này muốn đến Địa ngục chi môn, trong lòng trầm trọng vô cùng. Địa ngục chi môn do Vô Thượng thuật sáng tạo, liên tiếp tầng 36 hàng xa địa ngục, nếu như vậy, hàng xa địa ngục có thể lấy nhanh chóng nhất độ triệu tập đại quân, trái lại chư thiên vạn giới, cho dù nhân gian giới tất cả đại linh giới mặc dù có truyền tống trận, nhưng là một khi chân chính phát sinh ngục xâm lấn, truyền tống trận có thể chứa đựng tu sĩ số lượng còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa trong địa ngục luôn luôn thừa hành là cường giả vi tôn luật rừng, nếu như vậy, địa ngục cường giả bị tôi luyện vượt xa chư thiên vạn giới tu sĩ nếu không phải viễn cổ một trận chiến hoang cổ thiên đế phá nát vô số trùng hàng xa địa ngục, dẫn đến thuật bị trọng thương. nếu không thì hàng xa địa ngục đã sớm đang lưu đồ xâm lấn chư thiên vạn hạn giới, sớm phát động thiên địa quyết chiến. chương 690, ma thành bóng mở ma bằng tứ lão. không, hắn hải thành một tòa bên trong khu nhà nhỏ, vệ dương xếp bằng ở mật thất tu luyện bên trong, thu dọn trước đây hoang nguyên một trận chiến thu được chiến lợi phẩm. kỳ ả huy địa ngục một trận chiến, hắn tổng cộng thu được tám chiếc không gian giới chỉ, trong đó phùng bằng tử không gian linh bảo cất giữ không gian làm to lớn, vệ dương đem những cái khác không gian linh bảo bên trong bảo vật toàn bộ chuyển đến nơi này. Vệ Dương dọn dẹp một chút, có hơn một tỷ địa sắt trọc đục ngọc, trong đó thiên tài địa bảo gộp lại gần như cũng có một tỷ khoảng cách. Quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, xương chất đầy đồng chúc thần đàn. Ngựa không lén ăn của ban đêm thì không mập, không người nào tiền của phi nghĩa không giàu. Sắp tới hai tỷ địa sắt trọc đục ngọc, đầy đủ mua một ít địa ngục đặc lưu bảo vật. Vệ Dương lẩm bẩm nói rằng, trong tay có lương thực, trong lòng không hoảng hốt. Vệ Dương trực tiếp đi xuất viện, sau đó hướng về địa ngục tu sĩ hỏi thăm thì biết rõ hán hải thành lớn nhất giao dịch phố cảm ứng được vệ dương đi ra sân, mặt khắc một gian trong tu luyện mật thất đích thiên núi hai tạ vân tịch diệt vẻ mặt dữ tợn, trong lòng không biết ở muốn âm như quỷ cái gì. Sau đó, hắn lấy ra một tấm lệnh bài, đem một ít tin tức phát sinh, nhất thời thu cẩn thận lệnh bài, chìm vào trong tu luyện. Vệ Dương đi tới Hán Hải Thành lớn nhất thương hội, tứ hải thương hội. Tứ hải thương hội ở Hán Hải Thành xây dựng có tứ hải cát, Vệ Dương trực tiếp đi vào tứ hải trong các Tứ hải cát trên đại sảnh, có thật lớn một màn ánh sáng, màn ánh sáng mặt trên phân loại hạng gia tứ hải thương hội có bảo vật, chỉ cần địa ngục tu sĩ chọn lựa bảo vật, là có thể trực tiếp cùng tứ hải thương hội giao dịch. Vệ Dương thần thức quét qua, nhất thời màn ánh sáng bên trên vô số bảo vật tin tức toàn bộ ánh vào trong lòng. Vệ Dương cẩn thận sàng lọc, rất nhanh liền chọn lựa một ít địa ngục bảo vật. Cùng tứ hải thương hội giao dịch sau khi, Vệ Dương trên người địa sát chọc đục ngọc đã tiêu tốn hết sạch, cuối cùng chỉ mang theo một bộ kiếm trận, mấy viên ma phủ, mấy viên thuốc đi ra tứ hải thương hội. Đối với tiêu tốn nhiều như vậy địa sát chọc đục ngọc, Vệ Dương đó là không chút nào đau lòng. Hắn mới vừa tới tới địa ngục, có thể nói hết thảy đều là trống không, trong tay không chuẩn bị mấy thứ đòn sát thủ, muốn ở trong địa ngục sinh tồn được, cái này thị phi thường khó. Hơn nữa ở trong địa ngục. Chư thiên vạn giới phần lớn bảo vật cũng không có thể vận dụng, Vệ Dương trước đây giết địch thủ đoạn liền là chỉ có thể đủ dựa vào hắn linh thân thể phối hợp các loại phép thuật cùng với triển khai Thiên Phú thần thông, nhưng này tóm lại không phải được ngay. Vệ Dương chân chính đạo chính là kiếm đạo, giờ khắc này có một bộ này cấp 9 kiếm trận Vạn Tượng Quy Nguyên kiếm trận Vệ Dương mới có đặt chân địa ngục tư chất bản. Vạn Tượng Quy Nguyên kiếm trận, địa ngục cấp 9 kiếm trận một trong, bố cái kiếm trận này cần muốn sử dụng Vạn Trôi cấp 9 ma kiếm mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Kiếm trận thôi thúc đến mức tận cùng ý lực, chu diệt ngự không chấn ma, dễ như ăn cháo. Đương nhiên Vệ Dương chỉ là mua kiếm trận trận đồ cùng một cái cấp 8 ma kiếm, mời trôi cấp 7 ma kiếm. Vạn tượng quy nguyên kiếm trận cùng Vệ Dương trước đây tinh thông bắt đấu thất tinh kiếm trận cùng với Chu Thiên tinh thần kiếm trận có chỗ tương tự, Vệ Dương bây giờ kiếm đạo cảnh giới là một cấp hỗn độn kiếm phách, tìm hiểu kiếm này trận, có thể nói là bắt vào tay, dường như dễ như trở bàn tay dễ dàng như vậy. Trở lại mật thất tu luyện, Vệ Dương một lòng hấp thu địa ngục ma khí, vô cùng vô tận địa ngục ma khí hóa thành ma triều, từ Vệ Dương đầu trắng thiên linh huyết tiến vào vào thể nội, vận chuyển một cái đại chu thiên sau chuyển hóa thành vị lạ pháp lực. Vệ Dương ánh thân vẫn không có một bộ công pháp tu luyện, mà viên kia vực ngoại thiên ma bản nguyên hạch tinh bên trong ghi lại một ít thiên ma bộ tộc tu luyện phổ thông cấp thần công pháp vệ dương lại không lọt mắt. Hán Lang Bạt Địa Ngục, tương tự muốn phải tìm một bộ cái thế công pháp đến tu luyện. Mà lúc này đây, Hán Hải Địa Ngục vùng cực bắc, từng trận ma khí hiện lên, nhất thời trong bầu trời xuất hiện thiên ma thành bóng mờ, bàng đại thiên ma thành phản chiếu hư không, từng luồng từng luồng ngập trời ma uy rung động toàn bộ Hán Hải Địa Ngục. Vệ Dương trong nháy mắt liền cảm ứng này cỗ chấn động kịch liệt, đi xuất viện liền nhìn thấy vô số Hán Hải thành bên trong địa ngục cường giả điên cuồng đi bắc bộ địa vực. Giờ khắc này, Vân Tịch Diệt bóng người đột nhiên xuất hiện tại Vệ Dương bên người, cung kính xin chỉ thị, nói: "Thiếu chủ, như hôm nay ma thành nhanh muốn xuất thế, chúng ta cũng đi bắc vực đi." Vệ Dương vẻ mặt hơi lạnh lẽo, bởi vì cái này thời điểm tại hắn thần thức trong phạm vi, vô số đạo phóng lên trời khí thế của sông thẳng lên trời. "Dung động tứ phương, chúng ta cũng đi thôi, trước tiên đi ngoài thành." Vệ Dương lời nói vừa ra, nhanh chóng lao nhanh ra khỏi thành. Hán Hải thành ở ngoài, vô số địa ngục chiến xe điên cuồng bổ tập. Vân Tịch Diệt mau nhanh lấy ra hán địa ngục trên xe, sau đó Vệ Dương bọn họ đi bắt vực. Thiên ma thành sắp xuất thế. Tin tức này trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ Hãn Hải Địa Ngục. Cùng lúc đó, tin tức này thông qua Địa Ngục Chi Môn, từ từ truyền vào cái khác đẳng cấp cao địa ngục, liền vô số địa ngục cường giả thông qua Địa Ngục Chi Môn, đi Hãn Hải Địa Ngục. Thiên Ma Thành trong truyền thuyết có năm đó vực ngoại Thiên Ma bộ tộc bảo tàng, Thiên Ma Thành chính là là năm đó vực ngoại Thiên Ma giới một phần biến thành, từ viễn cổ vẫn vắng lặng bây giờ, cho đến hôm nay mới xuất thế. Cự đại Thiên Ma Thành bóng mở phản chiếu ở Hãn Hải Địa Ngục bắc vực bầu trời, toàn này Thiên Ma Thành, căn cứ bóng mờ phán đoán, thậm chí có Hãn Hải Địa Ngục 1 phần 4 to nhỏ. Một đường nhanh giữa các hàng, Vệ Dương liền nghe nói vô số địa ngục cường giả nghị luận Thiên Ma Thành. Tương truyền lần này Thiên Ma Thành xuất thế, không chỉ có tầng 15 bên trên địa ngục cường giả giáng Lâm, thậm chí liền ngay cả tầng 20 bên trên địa ngục cường giả đều quan tâm, hơn nữa đến thời điểm nói không chắc còn có ma thần địa ngục giáng Lâm. Đó là đương nhiên, lần này Bắc vực, vô số địa ngục anh kiệt, thiên tài tuyệt thế, nghịch thiên yêu nghiệt đều dồn dập tụ tập cùng nhau, từng cuộc một đại chiến đã bạo phát, thế hệ tuổi trẻ quyết đấu đỉnh cao đã bắt đầu. Hàng xa trong địa ngục các đại siêu cấp thế lực đều phái cường giả đi Hãn Hải Địa Ngục, nói không chắc đến thời điểm vì tranh cướp Thiên Ma bảo tàng. Phòng Trừng hãn Hải địa ngục cũng có thể bị đánh nổ. Bây giờ Bắc vực bên trong, trừ ra trẻ tuổi thiên tài, tu vi thấp nhất đều là hợp thể tu vi, thậm chí không thiếu rất nhiều tán ma cùng ngủ vương, thật có thể nói là rồng rắn lẫn lộn. Các ngươi đều có nghe nói hay không, toàn này Thiên Ma Thành năm đó vào thời viễn cổ vực ngoại thiên ma giới đều tiếng tăm lừng lẫy, tương truyền chính là vực ngoại thiên ma giới chi tôn chủ thành một trong, không chỉ có chi tôn ma kiếm, càng nghe nói còn có Thiên Ma sách. Cái gì? Thiên Ma sách? Vực ngoại thiên ma bộ tộc vô thượng thánh điển, tương truyền chính là vực ngoại thiên ma bộ tộc thiên ma thủy tổ sáng chế, chính là thích hợp nhất vực ngoại thiên ma bộ tộc tu luyện thánh điển. Vệ Dương nghe nói những ngày bí ẩn, vẻ mặt trầm trọng vô cùng. Nếu như là ở Trư Thiên vạn giới, sau lưng của hắn có ngày đạo chỗ dựa, tự nhiên có thể ra tay cấp giật. Nhưng ở Hàng xa địa ngục nơi này, hắn bất quá một người bình thường hợp thể sơ kỳ tu sĩ, tối đa sánh ngang độ kiếp kỳ tu sĩ, đối mặt rất nhiều địa ngục tiên nhân cảnh trở lên cường giả thậm chí ma thần địa ngục, hắn hoàn toàn cảm thấy không thể ra sức. Nhưng chuyện này cũng không hề tiêu chí hắn hoàn toàn không có cơ cấp giật khả năng, thân thể hắn phụ bản nguyên hệ tinh, nếu như tiên ma thành đúng là từ viễn cổ chìm ngỉm đến nay, vậy đã nói rõ hắn hoàn toàn có cơ hội. Bác vực bên trong, địa ngục thế hệ tuổi trẻ triển khai ra phong Thiên Ma Thành vẫn không có chân chính xuất thế, từng cuộc một hỗn chiến cùng loạn chiến tùy ý có thể thấy được. Địa Ngục cũng không giống như chư Thiên Vạn Giới như vậy có trật tự, từ trước đến giờ thừa hành cường giả là vương, cường giả vi tôn. Liên ngay cả rất nhiều tán tu đối mặt siêu cấp thế lực đồng dạng không thèm chịu nể mặt mũi. Dù sao địa ngục chi môn câu thông vô số hàng xa địa ngục, cho dù đắc tội siêu cấp thế lực, tùy tiện đi tới nào đó một cái địa ngục trốn một chút, ai có thể tìm tới? Nếu như vậy, bác vực càng lộ vẻ hỗn loạn. Hơn nữa trong địa ngục lại có rất nhiều âm lưu gia đến, ở tại bọn hắn gây xích mích dưới, bát vực loạn chiến thành một mảnh. Vệ Dương một đường hướng về Bắc vực đi tới, tùy thời có thể thấy được thi thể năng dọc, hắn biết, những thi thể này chẳng mấy chốc sẽ biến mất, bị địa sắt trọc khí đồng hóa, một lần nữa hóa thành địa sắt trọc khí. Mà lúc này đây, thao Túng Địa Ngục chiến xe Vân Tịch Diệt có vẻ hết sức kích động, hắn vẻ mặt không ngừng biến ảo. Phong Tiếu Thiên, chúng ta Vân gia nợ máu ta vĩnh viễn có quyền, lần này nhất định phải cho ngươi chôn thây Hãn Hải Địa Ngục. Vân Tịch Diệt nhiều năm như vậy mai danh ẩn tích, vì chính là tránh thoát phong giá truy sát. Vệ Dương cùng Vân Tịch Diệt trên đường đi tránh thoát vô số lần chém giết, rốt cục đến Bắc vực. Ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể nhìn thấy trên trời cao thiên ma thành bóng mờ. Thiên Ma Thành ẩn dấu ở một cái đặc thù lúc trong không gian, bây giờ cảnh tượng như thế này dù là đặc thù không gian sắp sửa cùng hãn hải địa ngục không gian dung hợp với nhau sinh ra dị tượng bóng mở từ từ do hư thay đổi thực, nếu như bóng mở cuối cùng hóa thực chính là trời ma thành xuất hiện tại hãn hải địa ngục thời gian. Mà lúc này đây trong hư không từng đạo từng đạo độn quang chạy như bay hư không, ngập trời ma huy dung động bất vực. Vệ Dương tâm thần tập trung cao độ, có thể ở trong địa ngục trắng trận không kiên dễ phi hành, tu vi kém cỏi nhất đều là ngự không chân ma, cũng chính là chư thiên vạn giới thuần dương chân tiên. Hàng xa địa ngục. Liên quan với tu vi đẳng cấp phân chia cùng Chư Thiên Vạn Giới có chút tương tự, nhưng là có chỗ bất đồng. Tiên nhân bên dưới tu chân chính cảnh tương cùng, cảnh giới này chính là truyền miên cổ thần thoại thời đại phân chia, vẫn truyền lưu đến nay. Mà tới được cảnh giới tiên nhân, hàng xa địa ngục cùng Chư Thiên Vạn Giới có chút khác nhau. Chư Thiên Vạn Giới bên trong, tiên trong đám người tu vi mạnh mẽ người, có thể thành vương xư hoàng, là vì tiên vương tiên hoàng. Mà hàng xa trong địa ngục, nhưng là xưng là ngục, ngục vương ngục hoàng kỳ thực rồi cùng tiên vương tiên hoàng như thế. Thuần dương chân tiên đối ứng ngữ không trấn ma, động huyền linh tiên đối với động huyền linh ma, La Thiên thượng tiên đối với La Thiên trên ma. Mà lúc này đây, Vệ Dương đột nhiên cảm giác hắn bị một luồng mãnh liệt trí cực sát cơ khóa chặt. Vệ Dương toàn thân đề phòng, xoay người lại, liền nhìn thấy đâm đầu đi tới bốn vị địa ngục cường giả. Cảm ứng được trên người bọn họ cùng phùng bằng tử huyết mạch gợn sóng gần như, Vệ Dương phỏng chừng bọn họ là ma bằng bộ tộc. Phỏng chừng, Vân Tịch Diệt lời nói chứng minh suy đoán của hắn. Thiếu chủ, bọn họ là ma bằng tứ lão, đều là độ kiếp kỳ tu vi, chém giết phùng bằng tử, chúng ta chêu ra phiền toái lớn hơn rồi." Vân Tịch Diệt hơi lo lắng nói rằng, "nên đến sơn môn cũng phải tới, lúc đó các ngươi phục kích phùng bằng tử không có chú ý chính hắn thời điểm, làm sao không nghĩ đến vấn đề này." Vệ Dương lớn tiếng nói: Nhất thời, vệ dương trên người đột nhiên buông lỏng. Hắn biết, vân tịch diệt tuy rằng tạm thời thần phục hắn, nhưng hắn khẳng định bất an hảo tâm gì. Hơn nữa vệ dương cảm giác vân tịch diệt trên người có bí mật lớn, cũng thừa dịp lúc này ở giữa bước ra hắn một ít lá bài tẩy. Quả nhiên, ma bằng tứ lao tỏa ra sát cơ ngập trời, trong đó một vị ma bằng trưởng lão lạnh lùng quát là ngươi phục kích phùng bằng tử. Vân tịch diệt trong lòng tuy rằng tức giận cực kỳ, hắn vạn lần không nở vệ dương vô sỉ như vậy. Dĩ nhiên đưa hắn cho rằng bịa đỡ đạn, nhưng khi người phục kích phùng bằng tử chính là sự chú ý của hắn, hắn căn bản là không có cách phản bác. Chín chương 691, ấn đoán gút luck thí thần phải không? Không. Vân Tịch Diệt vốn là thần phục Vệ Dương, cũng chính là kế tạm thời. Trong lòng hắn, căn bản cũng không có đem Vệ Dương cho rằng chủ nhân hắn tới đối xử, nhưng hắn đồng dạng không nghĩ tới, Vệ Dương bây giờ tuyệt vọng, Thiên Tính Lương Bạc đến đây, ma bằng tứ lao đến sát, liền đem giết chết phùng bằng tử trách nhiệm trốn tránh không còn một mống. Bất quá vào lúc này Vân Tịch Diệt không muốn lại che giấu, nếu Vệ Dương mất đi lợi dụng giá trị, hắn liền không muốn cùng Vệ Dương lá mặt lá trái. Thiếu chủ, không nghĩ tới ngươi như vậy bạc tình mỏng ý. Như vậy nếu nói như vậy, từ đó về sau đại lộ hướng lên trời, tất cả đi đờ bên chúng ta ai cũng không rõ thiếu nợ ai. Vân Tịch Diệt như là thất vọng cực kỳ, lạnh nói. Vệ Dương vung tay lên, nhất thời thiên ma khống hồn bí thuật biến thành thiên ma khống hồn trùng tử trong nháy mắt bị thu hồi. Cùng lúc đó Vệ Dương tiện đường còn xóa đi Vân Tịch Diệt trong lòng liên quan với Vệ Dương thân phận ký ức. Bởi vì hắn biết, Vân Tịch Diệt nếu dám không nể mặt mũi, như vậy thì nói rõ hắn mặt khác có thủ đoạn có thể để cho Vệ Dương triệt hồi khống hồn bí thuật. Như vậy nếu nói như vậy, hắn còn không bằng chủ động dứt khoát một chút, hơn nữa còn đem hậu họa tiêu trừ. Vân Tịch Diệt trở lại thân thể tự do, xoay người mắt lạnh nhìn Ma bằng thứ lão, hắn không ý kỹ tí nào, tuy rằng hắn tu vi chỉ có đại thừa hậu kỳ mà đối diện ma bằng tứ lao tu vi cùng một màu độ kiếp sơ kỳ hiện tại lập tức cút cho ta vẫn có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của các ngươi nếu không thì các ngươi ma bằng bộ tộc chịu đợi đến toàn tộc diệt đi vân tịch diệt lệnh dọa uy hiếp ma bằng tứ lao nay vừa nói ma bằng tứ lao kinh ngạc cực kỳ nhưng lập tức giận dữ cực kỳ một cái đại thừa kỳ run rẩy cũng dám uy hiếp bọn họ còn dám tuyên bố diệt ma bằng bộ tộc này trực tiếp khiêu khích bọn họ khiêu khích ma bằng bộ tộc giữa lúc ma bằng tứ lao nếu muốn động thủ sắp vân tịch diệt trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo lệnh bài lệnh bài chỉ là phổ thông màu đồng xanh thế nhưng trên lệnh bài có hai cái thí thần Vệ Dương nhìn thấy thí thần kinh ngạc cực kỳ, trong lòng nhất thời nhớ tới Đông Hoang Vẫn Thần phủ bên trong có ba đại tổ chức sát thủ, thí thần, Phách không, Ma vực. Sau đó hắn biết, này ba đại tổ chức sát thủ đều là lệ thuộc ma đạo, đã làm che giấu thân phận, tiên ma lưỡng đạo cường giả hắn đều giết. Chỉ là sau đó tiên ma quyết chiến tiên đạo lấy như bẻ cánh khô tốc độ thủ thắng, ba đại tổ chức sát thủ chỉ có thể âm u theo ma sư rút về địa ngục. Mà bây giờ nhìn lại, này ba đại tổ chức sát thủ tổng bộ ở hàng xa địa ngục. Ma bằng tứ lão nhìn thấy thi thần, sắc mặt nhất thời sợ hãi đến mức tận cùng, ầm ầm trong lúc đó, bốn người bọn họ vội va quỷ giáp dưới đất, dập đầu tha thứ tính xin đại nhân bất kể tiểu nhân quá chúng ta ngay lập tức sẽ lăn ma bằng tứ lao sau khi nói xong thật sự liền lăn ra đây thấy cảnh này vệ dương cảm giác buồn cười cực kỳ vân tịch diệt thu cẩn thận lệnh bài chuyển mắt thấy vệ dương cao cao tại thượng hiện tại ngươi có thể suy tính một chút tùy tùng bản tọa sau đó bản tọa có thể để cho sự trưởng khống của ngươi một tòa địa ngục trở thành đứng đầu địa ngục thí thần bản tọa không với cao nổi ngươi đi ngươi dương con đạo bản tọa quá của ta cầu độc một nếu là ta ngươi liền kịp lúc rời đi bằng không ngươi cho rằng thí thần thật sự ngay khi hàng xa địa ngục hành hành vũ kỵ vệ dương đối mặt loại lũ tiểu nhân này Nói chuyện đều không có. Ha ha, chúng ta thí thần ngang dọc hàng xa địa ngục, có ai dám gây? Vân Tịch diệt càn rỡ cực kỳ, hắn vốn là tính cách không phải như vậy, hắn vẫn tính cách phi thường ẩn nhẫn, nhưng ngày hôm nay hắn rốt cục trở thành thí thần chân chính một thành viên, tích góp đã lâu trầm mặc đột nhiên toàn bộ bạo phát, mới trở nên lớn lối như thế. Như vậy ương ngạnh? Thật sao? Vân ra cái cuối cùng nhiệt chủng, ngươi còn chưa có chết. Trong chớp mắt, một đạo quát lạnh tiếng vang thông thiên tế. Sau đó, mấy đạo độn quang phá tan phía chân trời, xông thẳng mà tới. Nhìn thấy tới rồi địa ngục cường giả bóng người Vân Tịch Diệt hoàn toàn ức chế không được nội tâm cái kia điên cuồng phun trào mà ra sát cơ, sát ý ngút trời để lấy hắn làm trung tâm phạm vi 10 giảm chim mà biến thành một mảnh túc sát, vô cùng sát khí xông thẳng lên trời. Vân Tịch Diệt vào lúc này nghiến răng nghiến lợi nói nói, Phong Tiếu Thiên còn có Phong Gia thiện chủng, các ngươi còn dám xuất hiện? Phong Tiếu Thiên hòa Phong Gia mấy vị tiên nhân cảnh cường giả độn quang giáng lâm, thấy cảnh này, Vệ Dương tâm thần hơi lạnh lẽo, xem tình huống như vậy, Phong Tiếu Thiên cùng Vân Tịch Diệt quen biết, vậy đã nói rõ tuổi bọn họ cê xích không bao nhiêu tuổi, nhưng bây giờ Vân Tịch Diệt chỉ có đại thừa kỳ tu vi, mà Phong Tiếu Thiên thỉnh lính lên cấp đến ngựa không chân ma trong lúc này trên lệnh như khác nhau một trời một vực thiên nhung chi kém khi làm phá sản chi khiển tư vị không dễ chịu đi nhiều năm như vậy một mực tại ở ngoài trốn đằng đông nấp đằng tây bản tọa biết ngươi nhất định sẽ đến hán hải địa ngục giao ra vân gia bảo tàng bản tọa có thể làm chủ lưu một mình ngươi toàn thời phong thiếu thiên lạnh lùng nói rằng ha ha ngươi cái này lang tâm cầu phế đồ vật ta thật hận năm đó chúng ta vân gia thu giữ ngươi sớm biết như vậy năm đó nên cho ngươi chết không có chỗ trôn vân tịch diệt điên cuồng cực kỳ hắn vân gia bởi vì phong thiếu thiên toàn tộc bị giết vân gia dùng bộ tộc tử vong đánh đổi Đổi lấy hắn lưu vong lưu lạc đến cái khác địa ngục, khoản này huyết hải thâm kiều, hắn vĩnh viễn khó quên. Nếu như năm đó các ngươi vân gia không có cái kia buồn cười thiên kiến bệ phái, bản tọa cùng vân tịch vũ từ lâu cùng nhau tiêu giao hàng xa trong địa ngục. Chỉ bất quá các ngươi vì mưu đồ bản tọa trên người bảo tàng, khống chế vân tịch vũ, sai khiến nàng đối với bản tọa hạ độ thủ. Phải biết, năm đó nàng vì không sợ ta, tự mình chết ở diện tiền buồn tọa một khắc đó. Bản tọa xin thể, tiếp này nhất định diệt ngươi vân gia, để vũ nhi dưới cựu tuyển có thể ăn tước. Nói rằng chuyện cũ sắp, phong thiếu thiên giờ khắc này trở nên vô cùng kích động thiếu chủ vẫn cùng loại này nghiệt trùng phí lời cái gì hắn cho rằng hắn nương nhờ vào thí thần chúng ta cũng không dám động thủ quá ngây thơ rồi phong thiếu thiên bên cạnh một vị ngự không chân ma cấp cường giả lạnh nói đúng vậy thí thần có thể làm cho khiếp sợ những người khác vẫn chưa thể để cho chúng ta phong ra lối bước đưa hắn siêu hồn sau khi tương tự có thể tìm tới vân gia bảo tàng một vị khác ngự không chân ma sát khí lấm liệt nói rằng vệ dương đột nhiên cảm thấy sự tình trở nên càng ngày càng thú vị xem ra vân gia diện trong này nội tình rất sâu trong chớp mắt phong thiếu thiên xoay người không nghĩ tới nhìn tình cảnh này phong gia mấy vị trưởng lão tâm lĩnh thần hội. Nhất thời thao thiên ma khí quần cuộn mà ra, vô cùng cái thế ma huy chấn động toàn trường. Từng đạo từng đạo ma lực nhập vào cơ thể mà ra, hùng bá thiên hạ. Vân Tịch Diệt mới bất quá đại thừa hậu kỳ tu vi, hơn nữa giờ khắc này thân thể đã sớm bị cầm cố, hắn cũng chỉ có thể đủ trợ mắt nhìn công kích Giang Lâm, mà hắn chỉ có thể thở ơ không động lòng, không thể phản kháng. Ngay khi Phong gia muốn được như ý thời điểm, một đạo tuyệt thế ma quang phá tan hư không, đem Phong gia mấy vị trưởng lão công kích dập tắt, sau đó quát lạnh âm thanh truyền đến, "Lúc nào, các ngươi Phong gia cũng có lớn mật như thế, dám đối với chúng ta thí thần ra tay." Nhất thời một vị động huyền linh ma tu vi địa ngục cường giả xuất hiện, nhìn thấy hắn, vân tịch diệt vội vã quỳ xuống, thuộc hạ tham gia đại nhân, ngươi đứng dậy đi, ngày hôm nay nhất định phải làm cho phong gia cho một câu trả lời. vị này đột nhiên chạy đến thí thần động huyền linh ma lạnh lùng nói rằng, cho cái gì bàn giao, biết thiếu chủ của chúng ta là ai không? thức thời cút ngay lập tức mở, nếu không thì, ngươi cựu tộc khó thoát chu diệt xuống tràng. phong gia một vị trưởng lão thình lình không sợ thí thần ma huy, tuy rằng thí thần danh chấn hàng xa địa ngục, nhưng bây giờ phong gia còn thật không sợ thí thần. phong tiểu thiên, động huyền linh ma phát sinh ngục nhận thức kinh ngạc nói rằng. Sau đó hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là leo lên vai không, không trách lớn lối như thế, bất quá toái không cũng không dám đối với ta thí thần cơ tay múa chân, chúng ta đi. Tuy rằng sau khi Động Huyền Linh Ma trực tiếp mang theo Vân Tịch diệt rời đi tại chỗ. Phong gia mấy vị trưởng lão đang chuẩn bị cản lại không có chú ý chính hắn thời điểm, Phong Thiếu Thiên đưa tay ngăn cản. Thiếu chủ, không thể để cho thí thần mang đi Vân gia nghiệt chủng, nếu không thì Vân gia bảo tàng liền muốn chìm đắm vào thí thần, vào lúc ấy, chúng ta liền thật sự không thể ra sức." Phong gia một vị trưởng lão vô cùng nóng nảy nói rằng, "Yên tâm, hiện tại ta đối Vân gia bảo tàng đã có mặt mũi." Hơn nữa nhiều năm như vậy tìm hiểu, Phong Vân kết hợp thần thông ta đã sắp hiểu đầu đáo, cho đến lúc đó, là có thể tái hiện Ma Ha vô lượng tuyệt thế thần uy." Phong Tiếu Thiên ngạo nghễ nói rằng. Đột nhiên nghe nói Phong Vân kết hợp, Ma Ha vô lượng, Vệ Dương trong lòng hơi động. Mà lúc này đây, Phong Tiếu Thiên khuôn mặt hòa thuận, cười nói, "Vị huynh đại này, tại Hạ Phong Tiếu Thiên, thiêm là gió vân địa ngục Phong gia thiếu chủ, không biết tên họ đại danh." Tại Hạ vô Thiên, Vệ Dương đúng mực, bình tĩnh nghiếng đối. "Vũ Thiên, có khí phách lắm, thật đại khí tên." Phong Mỗ vừa nhìn Vô Thiên huynh liền không phải bình thường địa ngục hầu kiệt, Phong Mộ từ trước đến giờ yêu thích kết giao địa ngục chúng anh kiệt, không biết Vô Thiên huynh có thể không cho một cái mặt, đi Phong gia trụ sở nhìn một chút. Phong Tiếu Thiên thành tâm mời Vệ Dương. Ha ha, nếu Phong huynh mời, không nào đó ha có không đi lý lẽ. Vệ Dương hiện nay không có từ chối, hơn nữa hắn đối với Ma Ha vô lượng cũng rất lưu ý, hơn nữa hiện tại Vân Tịch Diệt đã rời đi, hắn tại địa ngục tương đương với không có bất kỳ thái mắt, còn chính cần muốn đi theo Phong gia, trên cấp thiên ma bảo tàng. Nhất thời, Phong Tiếu Thiên lấy ra một chiếc địa ngục chiến xe. Vệ Dương sau khi lên xe, Địa Ngục chiến xe khởi động, thẳng đến phong gia trụ sở. Địa Ngục trên chiến xa, Phong Tiếu Thiên cho Vệ Dương giới thiệu dọc theo đường đi Địa Ngục từng giả, lời nói trong giọng nói, có thể nói là hòa thuận cực điểm. Trở lại phong gia trụ sở sau khi, phong gia cố gắng chiêu đãi Vệ Dương, lấy ra địa ngục đặc biệt mỹ thực, để Vệ Dương ăn là ăn như gió cuốn, uống là sảng khoái cực kỳ. Mà lúc này đây, Phong Tiếu Thiên mới đột nhiên hỏi ra một vấn đề, Vô Thiên Hình, phong mô có một nghi vấn, không biết có nên hỏi hay không. Ai, huynh đệ ta ngươi vừa gặp mà đã như quen, có cái gì không thể hỏi. Vệ Dương mắt say lờ đờ mông lung nói rằng Được, nếu Vô Thiên huynh như vậy phong khoáng, như vậy phong mô liền không khách khí. Với phong mô nhắc lại cùng Ma Ha vô lượng không có chú ý chính hắn thời điểm, Vô Thiên huynh thân thể hơi động, lẽ nào trước đây Vô Thiên huynh từng nghe nói. Ha ha, mới bắt đầu vân tịch diệt là bản tòa người hầu. Ở trên đường hắn không trong ý thức nói ra quá Ma Ha vô lượng cái từ này, ta cảm thấy cái từ này đặc biệt thô bạo, vì lẽ đó liền nhớ ở trong lòng. Vệ Dương nói dối mà bắt đầu, đây chính là không lộ ra vẻ gì. Ừ, như vậy a. Đến, Vô Thiên huynh, chúng ta tiếp theo uống nữa. Phong Tiếu Thiên tiếp tục mời tiếp Vệ Dương uống địa ngục đặc hữu rượu ngon rượu ngon. Mà phong gia chủ trong đất, phong gia gia chủ còn có các vị trưởng lao nghe nói Vệ Dương lời giải thích này, dồn dập ngờ vực bất định, bởi vì bọn họ luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Bất quá bọn hắn đối với Phong Tiếu Thiên năng lực từ trước đến giờ là tín nhiệm cực kỳ, hơn nữa vừa nhìn Vệ Dương chính là mới ra ngoài lang bạc địa ngục chim non, bất kể là luận tính toán vẫn là tâm kế, khẳng định không phải Phong Tiếu Thiên đối thủ. Chương 692, sớm xuất thế thiên ma thành chủ. Không. Đêm thượng trung thiên sắc, nhu hòa ánh trăng chiếu rọi hàng xa địa ngục, như là vi địa ngục trải lên một tầng áo bạc. Hàng xa trong địa ngục Tương tự có thái dương tinh cùng thái âm tinh cùng với vô tận bầu trời sao, đây là thuật phòng theo thiên đạo sáng tạo mà ra. Vệ dương nằm tại địa ngục đại địa phía trên, mở mắt ra ngước nhìn dù là vô tận bầu trời sao. Giờ khắc này ở trong địa ngục, chẳng biết vì sao vệ mặt trời mọc một luồng nhàn nhạt cô độc cô quặng cảm giác, loại kia cả thế gian vẫn đủ, duy ngã độc tình cảm giác, để hắn cảm giác tổng không dễ chịu. Vệ Dương chân thân đã thao túng vị diện thương phô trở về Đông Hoang vẫn thần phủ vẫn thần Hạp cốc bên trong. Đồng thời Vệ Dương theo phỉ ạ Đông Hoang chi chủ dưới danh nghĩa lệnh chín đại thần triệu rất nhiều thiên tài địa bảo toàn bộ vận chuyển đi vào vẫn thần Hạp cốc, giao cho chín vị thủy tổ bọn họ luyện chế các loại lợi hại linh bảo, tranh thủ mau chóng đem Đông Hoang chuẩn bị chiến đấu tài nguyên chuyển hóa thành vì là chiến tranh lợi khí. Cùng lúc đó Đông Hoang chư nhiều thế hệ tuổi trẻ thiên tài đồng dạng ở vẫn thần hạ cốc bên trong tiếp thu rèn luyện, bởi vì có Đông Đạo Đông Hoang tu sĩ gia nhập thiên không thành trở nên náo nhiệt, làm thiên không thành khí linh tiểu không phi thường cam tâm tình nguyện, hắn vẫn là hải tử tâm tính, thích nhất náo nhiệt tình cảnh hơn nữa thiên không thành đầy đủ chứa đựng ngàn tỷ đông hoang tu sĩ thiên không thành chư nhiều chức năng từ từ bị mở phát ra năm đó đại thương tiên đỉnh tiêu hao trăm vạn năm công lao cuối cùng mới rèn đúc ra thiên không thành thiên không thành đương nhiên cũng không phải một tòa đơn giản nhất thành trì hoàn toàn chịu như cùng một thế giới như thế lúc này phong tiếu thiên bước chân mềm mại trong lúc bất chi bất giác liền tới đến vệ dương bên cạnh hoặc vệ dương rằng rấp thả lòng nằm trên đất vô thiên huynh nói thật ta rất ước ao ngươi tiêu diêu tự tại ngươi không buồn không lo mà ta muốn gánh vác lên toàn bộ phong gia trách nhiệm nhiều năm như vậy sống được rất mệt cũng sống đến mức rất nuột nhạt Hoàn toàn không có làm năm ở Vân gia thời gian như vậy tự do. Tuy rằng tu luyện là khổ điểm, nhưng một ngày không cần cân nhắc nhiều chuyện như vậy. Chẳng biết vì sao, ngày hôm nay Phong Tiếu Thiên muốn tìm Vệ Dương Kinh Thuật, có lẽ có ít lời nói trôn trong lòng hắn hồi lâu, rất muốn đem chi phát tiết ra ngoài. Ra ra có nỗi khó xử riêng, mỗi người sinh tồn ở hàng xa trong địa ngục cũng không phải dễ dàng như vậy. Người lựa ta gạt, cường giả là vương. Vậy thì bức khiến cho chúng ta rất nhiều lúc vì sinh tồn, không thể không làm ra có chút vi phạm lương tâm mình sự tình. Vệ Dương mủi mủi mãi thôi nói rằng, nay cùng nhau đi tới, hán hải địa ngục bên trong không biết trình diễn bao nhiêu lần chém giết. Tuy rằng như vậy có thể tăng cường địa ngục thực lực, nhưng làm cho địa ngục càng thêm hỗn loạn, giữa người và người hoàn toàn đánh mất cơ bản nhất tín nhiệm, hỗn loạn cực kỳ, không có trật tự. Đây chính là hàng xa địa ngục lớn nhất khắc họa. Đây đối với luôn luôn ở trật tự trong hoàn cảnh sinh hoạt chư thiên vạn giới vệ dương mới bắt đầu có chút không thích ứng. Sau đó khi hắn ở trong lòng không có đem địa ngục tu sĩ cho rằng người không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn mới miễn cưỡng thích ứng hạ xuống. Đây là một thống khổ quá trình nổ xác, làm cho vệ dương đối mặt rất nhiều chém giết, từ từ trở nên máu lạnh. Ai lo việc người lấy, không quản người khác trên ngói xương. Ở trong địa ngục, không cần nói quản việc không đâu chỉ cần một số thời khắc những khác địa ngục tu sĩ không bỏ đá xuống giếng, đều toàn tốt đẹp. Phong Tiếu Thiên còn muốn lúc nói chuyện, đột nhiên hư không rung động mà bắt đầu, toàn bộ Hán Hải địa ngục đều tại rung động, đại mà lay động. Trong hư không thiên ma thành hình chiếu trong chớp mắt hóa thực một đám lớn. Hiện tại vẹn vẹn còn chỉ có một phần nhỏ chưa từng xuất hiện, mà lúc này đây, Phong Tiếu Thiên sắc mặt khẽ động. Thấy cảnh này, Vệ Dương phỏng trừng Phong Tiếu Thiên khả năng thu được cái gì tin tức, biết một ít nội tình. "Phong huynh, này là chuyện ra sao?" Vệ Dương hiện nay đứng dậy, kinh ngạc hỏi. "Nguyên bản thiên ma thành còn có 3 ngày mới xuất thế, nhưng có địa ngục cường giả không nhịn được sớm động thủ." Ba tôn ma thần địa ngục muốn trước tiên xông vào Thiên Ma Thành, kết quả ngược lại kích phát Thiên Ma Thành ma uy, đem ba vị ma thần giết chết sau khi, Thiên Ma Thành sớm xuất thế. Phong Tiếu Thiên lẫm liệt nói rằng: "Ai, liền ma thần địa ngục đều mơ ước Thiên Ma Thành, thấy vậy một lần chúng ta phòng chứng mắt thấy Thiên Ma bảo tàng cơ hội cũng không có." Vệ Dương cảm thán nói rằng: "Không, ma thần địa ngục mục tiêu hẳn không phải là trí Tôn Ma kiếm, chắc là vì trong truyền thuyết, Thiên Ma sách mà tới." Thiên Ma sách chính là vực ngoại Thiên Ma giới Thiên Ma thủy tổ sáng chế, trong đó ghi chép siêu thoát kỳ nguyên nào rượu. Phòng chứng hiện tại đến đây ma thần địa ngục đều là đi tiền trạm. Đến thời điểm địa ngục chúa tể cũng có thể sẽ không nhịn được ra tay cấp giật. Phong Tiếu Thiên tỏ rõ vẻ trịnh trọng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Vệ Dương chân mày hơi nhíu lại, không rõ hỏi: "Thiên Ma Sách, thật sự ở tòa này thiên trong ma thành?" Phải biết tòa này thiên ma thành tuy rằng vào thời viễn cổ là vực ngoại thiên ma giới một tòa chủ thành, nhưng tuyệt đối không phải tổ thành. Thiên Ma Sách, làm sao có khả năng ẩn giấu ở trong này đây? Cái này liền không biết. Viễn cổ cách chúng ta mấy cái thần thoại thời đại. Ai biết năm đó thiên ma thủy tổ ngủ say trước đó đem thiên ma Sách giấu đến điểm nào? Phải biết chư thiên vạn giới cùng hằng xa trong địa ngục, tùy tiện một chỗ cũng có thể ẩn nó." Thiên Ma sách, chẳng qua là năm đó vượt ngoại Thiên Ma giới tổ thành là hoang cổ Thiên Đình đại quân thảo phạt nghiêm trọng nhất địa phương. Thiên Ma thủy tổ cũng không khả năng đem Thiên Ma sách giấu ở tổ thành. Hơn nữa tổ thành từ lúc viễn cổ vượt ngoại Thiên Ma giới phá nát trận chiến đó liền tan vỡ. Phong gia làm hàng xa địa ngục thế lực, tự nhiên biết rõ một ít, trừ Thiên Vạn giới không biết tin tức cùng bí mật. Giờ khắc này trên trời cao che kín Thiên Ma thành bóng mờ, ầm ầm trong lúc đó toàn bộ Hán Hải địa ngục chấn động, Vệ Dương liền nhìn thấy trên bầu trời Thiên Ma bóng mờ trong nháy mắt giọt tắt. Sau đó một đạo vô cùng hùng vĩ thành trì sừng sững hư không. Toa này hùng vĩ cự đại thành trì tỏa ra mênh mông xa xưa khí tức loại kia lịch sử trầm trọng cảm giác loại kia năm tháng lắng đọng căn bản không phải bất luận là thành trì gì có thể mô phỏng theo thiên ma thành xuất thế lại là một hồi một trường máu me vệ dương cảm khái nói rằng đây mắt nhìn tới vẫn không có tiến vào thiên trong ma thành hán hải địa ngục đã chém giết một mảnh chỉ có điều hiện nay vệ dương ở tại phong gia trụ sở vẫn không có mắt không mở địa ngục tu sĩ mạnh mẽ xông vào phong gia thế nhưng bạo động đã là không thể tránh khỏi sản sinh từng cuộc một hôn chiến kịch liệt triển khai vô số địa ngục tu sĩ vẫn lạc tại nơi này. Phong gia bây giờ là tầng thứ 15 địa ngục một trong phong vân địa ngục chúa tể thế lực, trước kia là phong vân hai nhà cộng đồng trưởng quản, nhưng là ngàn năm trước đó Vân gia chịu khổ họa diệt môn, bị gió ra diệt, từ đây phong gia độc trưởng phong vân địa ngục, trong nhà nắm giữ thái thanh ngọc ma cấp từng giả. Cho nên nói, phong gia ở hàng xa địa ngục vô cùng trong thế lực, nằm ở giữa dòng. Mà lúc này đây, Thiên Ma thành chân chính xuất thế tin tức truyền khắp vô số địa ngục, nhất thời Hãn Hải địa ngục địa ngục chi môn chen trúc cực kỳ, vô số địa ngục cường giả thông qua địa ngục chi môn liên tiếp đi Hãn Hải địa ngục. Hãn Hải thành, địa ngục chi môn lối ra, mở một chỗ. Theo hai vị địa ngục tu sĩ không cẩn thận bắt đầu tranh đấu, cuối cùng diễn biến thành quy mô lớn hỗn chiến, nhất thời hãn hải thành liền hủy hoại trong một ngày, cũng chỉ còn sót lại địa ngục chi môn sừng sững giữa trời. Địa ngục chi môn do thuật sáng chế, gia trì thuật sức mạnh cái thế, liền ngay cả địa ngục chúa tể đều không đánh tan được địa ngục chi môn. Hãn hải địa ngục giáng lâm cường giả càng ngày càng nhiều, mà lúc này đây, từ thiên bên trên ma thành đống nhiên mở ra vô số cửa thành, nhất thời từng đạo từng đạo độn quang sông thẳng thiên trong ma thành, mà bọn họ bóng người bước vào thiên ma thành bên trong, trong ngay mắt vô ảnh vô tung biến mất. Tình cảnh này nhất thời liền kích thích vô số địa ngục cường giả. Những kẻ tu vi không có đạt đến ngự không chân ma cảnh địa ngục tu sĩ, nhìn thấy ngự không chân ma triển khai độn quang bay đi hư không thiên ma thành, bọn họ dồn dập đấu kỵ không ngớt. Khi một vị độ kiếp kỳ tu sĩ hướng về ngự không chân ma phát động tấn công sau khi, nhất thời vô số công kích thẳng đến hư không mà đi. Hư không từng tấp từng tấp phá diệt, sau đó thiên ma thành bắt đầu chậm rãi hạ xuống, nhìn thấy tình cảnh này, vô số địa ngục cường giả dồn dập rút đi, nhưng đại thể địa ngục cường giả đều biết, bọn họ lui lại tốc độ nhanh hơn nữa cũng không đổi kịp thiên ma thành rơi dụng tốc độ, đã như vậy, còn không bằng triển khai thủ đoạn, nhảy vào thiên ma thành. Nhất thời trong địa ngục vô số cấm kỵ tà ác vô cùng bí thuật triển khai, nhất thời lần thứ hai gây nên kinh thiên đại hỗ chiến. Mà lúc này đây, phong ra các vị đạt đến ngự không chân ma bên trên trưởng lão mang theo phong Tiếu Thiên cùng với Vệ Dương, đột quang đồng thời, trong nháy mắt liền nhảy vào thiên trong ma thành, cuối cùng miễn cưỡng tránh thoát vô số nén giận xuất thủ địa ngục cường giả. Vệ Dương tiến vào thiên trong ma thành đều mơ hồ sợ không thôi, tuy rằng bình thường ngự không chân ma tu vi chu diệt chân ma bên trên tu sĩ có thể nói dễ như trở bàn tay, nhưng là nhiều như vậy độ kiếp kỳ đại thừa kỳ địa ngục tu sĩ công kích, không cần nói ngự không chân ma, liền ngay cả động huyền linh ma tu vi địa ngục cường giả đều phải tránh xa. Vệ Dương mượn phong ra sức mạnh, tiến vào thiên trong ma thành. Mà lúc này đây, hắn đột nhiên phát hiện hắn và phong gia chúng tu mất đi liên hệ, hắn một mình ở vào một cái mật thất bên trong. Sau đó, vệ Dương bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Phát hiện vực ngoại thiên ma giới bản nguyên mạnh vỡ, xác định bản nguyên tinh hạch tồn tại. Xác định là vì là vực ngoại thiên ma tộc nhân, dựa theo tuyên cổ khế ước, bổ nhiệm mới thiên ma thành thành chủ sinh ra. Âm thanh này có chút máy móc, thế nhưng trong giọng nói để lộ ra nội dung khiến vệ Dương cảm thấy kinh ngạc cực kỳ. Sau đó, vệ Dương trước người chậm rãi hiện ra một chu ánh sáng, đạo này chùm sáng nhìn kỹ, chính là thu nhỏ lại bản tiên ma thành. Tôn kính Thiên Ma đại nhân, dựa theo tuyên cổ khế ước, trước kia Thiên Ma thành chủ nhân vẫn lạc, ngươi chính là bổ nhiệm mới Thiên Ma thành thành chủ. Ta là Thiên Ma thành khí linh. Thiên Ma thành khí linh máy móc nói rằng. Vệ Dương nhất thời kinh ngạc cực kỳ, hắn cái này vượt ngoại Thiên Ma không phải là chính tông, là giả. Thế nhưng Thiên Ma thành khí linh chỉ nhận bản nguyên tinh hạch, cho nên liền nhận định hắn vì là Thiên Ma thành bổ nhiệm mới thành chủ. Này hoàn toàn là bánh tử trên trời rất xuống hạ xuống. Vệ Dương bình tĩnh bình tĩnh sau khi, thoáng suy nghĩ một phen, hắn phát hiện ở thành Thiên Ma thành chủ, mặc dù là cái đích cho mọi người chỉ trích bị trở thành vô tận địa ngục cường giả công địch nhưng cứ gọi là ở hàng xa trong địa ngục là cả thế gian đều là kẻ địch nhưng như vậy thì lại làm sao vệ dương vốn cũng không phải là hàng xa địa ngục chẳng qua sớm một chút tích góp ngàn vạn nguyên tông công vân chậm rãi về tới địa ngục chiến trường là được tâm ý đã quyết vệ dương nhất thời liền không chống cự sau đó hắn thần thức thả ra chìm vào chuồn sáng bên trong nhất thời từng luồng từng luồng mênh ngông tin tức truyền lưu vào hắn trong tử phủ Toàn này thiên ma thành là năm đó vượt mọi thiên ma giới ba mươi thành một trong chỉ đứng sau trong truyền thuyết trí cao vô thượng thiên ma tổ thành cùng với lục đại hoàn thành mười vương thành có thể nói vào thời viết cổ Thiên ma thành đều tiếng tăm lừng lẫy, mà mà nên năm vực ngoại thiên ma giới phá nát, trải qua hoang cổ thiên đình xâm lấn sau khi, thiên ma giới phần lớn hoàng thành cùng vương thành bị hủy hoại trong một ngày, mà tòa chủ thành, năm đó ở vào thiên ma giới biên giới nơi, coi như là khá là bảo tồn hoàn chỉnh. Chương 693, Hoành hành vô kỵ hãn hải chi chủ 1. Vực ngoại thiên ma giới 36 tòa thiên ma chủ thành một trong bây giờ đã rơi vào vệ dương tay, hãn thần thức đạt được thiên ma chủ thành nắm quyền trong tay, sau đó cấu tạo chính mình độc hữu cầm chế ở thiên ma thành chỗ hạch tâm vệ dương cấu trúc trưởng không cấm chế mô phỏng theo hồng mông cấm chế lại thêm lấy vệ dương biết cái khác cấm chế nếu như vậy liền có thể bảo đảm thiên ma thành cho dù rơi vào những cường giả khác tay chỉ cần bọn họ không thể luyện hóa hồng mông cấm chế như vậy thì không thể trưởng không thiên ma chủ thành trước kia thiên ma chủ thành chủ nhân đã biến thành cho bụi cho nên hắn lưu lại trưởng không cấm chế hoàn toàn tiêu tan vệ dương liền giống như ở một trường trên tờ giấy trắng làm đồ như thế trắng trợn không kiêng rẻ lưu lại các loại cấm chế những cấm chế này dung hợp lẫn nhau lẫn nhau cuốn quít lấy nhau cuối cùng phức tạp đến khiến chủ nhân vệ dương đều phá giải không được những cấm chế này. Khi trưởng không cấm chế tạo thành sau khi, Vệ Dương thần thức trong nháy mắt liền cùng Thiên Ma chủ thành hòa làm một thể. Trước đây xông vào Thiên Ma chủ thành những kia ngự không chân ma tu vi bên trên địa ngục cường giả, nhưng gọi là rõ ràng trước mắt, những này địa ngục cường giả ở Thiên Ma chủ thành hoành hành vô kỵ, khắp nơi cướp đoạt các loại bảo vật, hơn nữa còn hơn nữa trắng trợn phá hoại. Phải biết, Thiên Ma chủ thành vắng lặng vô số tuế nguyệt, nhiều năm như vậy gần như vẫn nằm ở thời gian đình trệ trạng thái, nếu như vậy, trước kia Thiên Ma chủ thành bên trong tích chứa bảo vật liền hoàn mỹ bảo tồn lại, hơn nữa viễn cổ bảo vật đã ở hiện nay thế giới, cho dù phổ thông bảo vật đều sẽ trở nên càng thần kỳ hơn huyền điển diệu. Vệ Dương ánh mắt mắt lạnh quét qua, nhất thời Thiên Ma chủ thành cấm chế bị thôi thúc một phần, âm ầm trong lúc đó, đại đa số ngự không chân ma bên trên địa ngục cường giả đã bị cấm chế ma quang đánh giết hết sạch. Nhưng những này không có gợi ra bất kỳ cảnh giác, cái khác địa ngục cường giả đều cho rằng đồng bạn không cẩn thận xông vào cấm địa, kết quả bị cấm chế chém giết, bọn họ căn bản không ngờ rằng như Kim Thiên Ma chủ thành đã có chủ nhân. Vệ Dương điều khiển cấm chế trắng trận chu diệt những này ngự không chân ma địa ngục cường giả, tiêu giảm hàng xa địa ngục chiến lực. Cùng lúc đó, Vệ Dương trên người Nguyên Tông ngọc phù không ngừng lập loé, phía trên điểm cống hiến không ngừng nhảy lên. Vệ Dương mang theo Nguyên Tông ngọc phù chỉ cần hắn chu diệt địa ngục cường giả, liền có công văn giá trị, bây giờ hắn trưởng Không Thiên Ma chủ thành, hơi suy nghĩ thì có mấy trăm ngàn địa ngục ngự không chân ma bên trên cường giả bị chu diệt, trong khoảnh khắc Vệ Dương liền tích góp vượt quá 50 triệu nguyên tông điểm công hiến. Chỉ nay một đòn, Vệ Dương liền tích góp xong ngàn vạn nguyên tông điểm công hiến, nếu như đổi lại thường ngày, hắn có thể sẽ tìm về đi con đường, chỉ chẳng qua hiện nay hắn trở thành Thiên Ma thành chủ, không trắng trận giết chóc một phen, làm sao có thể xứng đáng Thiên Ma thành chủ thân phận. Sau đó, Vệ Dương thao tung Thiên Ma thành kịch liệt truy xuống, nhất thời vô số địa ngục cường giả mất mạng Thiên Ma thành bên dưới trực tiếp bị lệnh thành thê nát, bọn hắn ma hồn đều không có chạy ra, trong khoảnh khắc ngàn tỷ địa ngục tu sĩ liền biến thành cho bụi. Vệ Dương nhiều ngày như vậy đã bị tôi luyện tâm địa sắt đá, nếu như đổi thành Dĩ Vãng, hắn còn sẽ có chút không thích đứng, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không, có đem địa ngục tu sĩ cho rằng sinh linh xem, liền trong lòng không có bất kỳ phụ tội cảm. Thế nhưng hắn hại địa ngục, địa ngục tu sĩ nhiều lắm, cho dù có vượt quá ngàn tỷ địa ngục tu sĩ vẫn lạc, sau đó quần quần không đoạn địa ngục tu sĩ hướng về Thiên Ma thành xuất phát. Hán Hải địa ngục bắt phương, toàn bộ bị Thiên Ma thành trấn giữ. Sau đó, Thiên Ma thành thả ra cấm chế, Vệ Dương tối thúc cấm chế. Nhất thời từng luồng từng luồng quần bạo vô cùng địa sắt trọc khí bị thiên ma thành hấp thu, thiên ma thành trải qua vô số năm, trong thành chỉ chứa đựng ma khí sắp tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ ở vệ dương toàn lực thôi thúc giới, Hãn Hải Địa Ngục địa sắt trọc khí trong nháy mắt bị hấp thu hết sạch. Thế nhưng, Hãn Hải Địa Ngục địa ngục chi tâm lại quần quần không đoạn bổ sung địa sắt trọc khí. Như thế vừa ra vừa vào, liền khiến cho địa ngục chi tâm kịch liệt lớn mạnh, trí cao vô thượng thuật sáng tạo hàng xa địa ngục, bây giờ Hãn Hải Địa Ngục rõ ràng là thăng cấp dấu hiệu. Ầm ầm trong lúc đó, Hãn Hải Địa Ngục kịch liệt lớn mạnh. Sau đó cường thế dung hợp phụ cận tầng thứ 10 địa ngục, hướng về tầng thứ 11 địa ngục hoàn mỹ xuất phát hơn nữa giờ khắc này hắn hải địa ngục bên trong vô số địa ngục cường giả phun ra nuốt vào địa sát chọt khí liền làm cho địa ngục chi tâm mở rộng tốc độ càng lúc càng nhanh hắn phun ra địa sát chọt khí càng ngày càng nhiều nhưng những này cũng không đủ thiên ma chủ thành trải qua mấy thần thoại thời đại cần địa sát chọt khí có thể nói lượng lớn từ trong hư không rút lấy địa sát chọt khí không đủ vệ dương liền đem ánh mắt nhìn về phía nhiều như vậy chen chúc mà đến địa ngục tu sĩ nhất thời thiên ma chủ thành bắt đầu không khác biệt hấp thu địa sát chọt khí sau đó Vô số địa ngục tu sĩ căn bản không chống đỡ được Thiên Ma chủ thành hấp thu lực, bọn họ bị cuốn vào to lớn bao tác, sau đó hóa thành tinh khiết địa sắt chọc khí bị Thiên Ma chủ thành hấp thu. Toàn bộ Hán Hải địa ngục hoàn toàn mất khống chế, Thiên Ma chủ thành vào lúc này chậm rãi bắt đầu di động, hướng về địa ngục Chi Tâm phương hướng di động. Âm ầm trong lúc đó, Hán Hải địa ngục nuốt chửng hơn 10 cái 10 tầng địa ngục, đột nhiên thăng cấp đến tầng thứ 11 địa ngục. Sau đó, Hán Hải địa ngục địa ngục Chi Tâm trong nháy mắt mở rộng gấp đôi, sau đó từ địa ngục Chi Tâm tuân ra địa sắt chọc khí càng hung mãnh hơn. Địa ngục Chi Tâm bên trên địa ngục chi môn đồng dạng mở rộng, nếu như vậy Trong nháy mắt có thể chứa đựng truyền tống địa ngục cường giả càng ngày càng nhiều. Thiên Ma Thành chậm rãi di động, vệ dương thả mở cửa thành cấm chế, để vô số địa ngục tu sĩ tiến vào Thiên Ma Thành trì. Cùng lúc đó, hắn hơi suy nghĩ, Thiên Ma Chủ thành những bảo vật kia toàn bộ bị đi vào chủ thành kèm theo thứ nguyên không gian, sau đó ngụy trang thành những bảo vật này đã biến mất ở dòng sông thời gian, chỉ còn dư lại một ít cho cạn. Mà những tia trước đây thu được bảo vật địa ngục cường giả, dồn dập bị cấm chế xóa bỏ. Ma chuột tiến vào Thiên Ma Chủ thành bên trong địa ngục cường giả dồn dập bị vệ dương kéo vào đất ngầm cốt, trực tiếp lấy ra địa sát cho khí. Thiên ma chủ thành hấp thu địa sắt trọng khí, có uy năng càng ngày càng lớn mạnh. Thiên ma chủ thành cao nhất thời kỳ, hoàn toàn có thể chống lại chí tôn ma khí, liền tương đương với một vị danh chấn vạn cổ thái cổ chí tôn hoặc là địa ngục chúa tể. Theo lượng lớn địa sắt trọng khí tràn vào thiên ma chủ thành bên trong, làm cho thiên ma chủ thành từ từ đang khôi phục ngày xưa vinh quang, mà lúc này đây, thiên ma chủ thành một chỗ trong không gian thần bí, vô số thiên ma kén đều đang ngảy nhót không ngớt. Sau đó, tiến vào thiên ma chủ thành bên trong phần lớn địa sắt trọng khí hướng về chỗ này thần bí không gian tu tới, mà vệ dương thần thức càng là trước tiên phát hiện nơi này. Bên trong không gian này, có vô số thiên ma kén Cùng lúc đó, trong đầu của hắn đống nhiên vang lên tiên ma thành khí linh thanh âm của: "Chủ nhân, những tiên ma này kén đều là do năm rất nhiều tiên ma bộ tộc vận dụng trong tộc bí thuật tự phong, bây giờ bọn họ cần phải địa sát trọc khí một lần nữa bổ sung xuất thế." Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị, vực ngoại tiên ma một lần nữa xuất thế, hắn cũng không muốn, chỉ bất quá hắn thoáng trang một cái do xét, phát hiện hắn vô lực ngăn cản những vực ngoại tiên ma này một lần nữa xuất thế. Xem ra là viễn cổ trước đó có vực ngoại tiên ma bộ tộc đại năng giả luyện chế tiên ma chủ thành không có chú ý chính hắn thời điểm, liền đem thành chủ cái này quyền hạn thủ tiêu, vì là chính là phòng bị một ít lòng dạ chợt hẹp vực ngoại tiên ma thế nhưng tuy rằng không thể ngăn cản, cũng không có nghĩa là vệ dương không có cách nào đối phó bọn hắn. Vực ngoại thiên ma bất kể là ở chư thiên vạn giới vẫn là hàng xa địa ngục, đều là công địch, bởi vì bọn họ sẽ thừa dịp ngươi đột phá cảnh giới hoặc là độ thiên kiếp thời gian, xâm chiếm đoạt sát tu sĩ thân thể, sau đó hấp thu xong một thân tinh hoa sau khi, lại trở về vực ngoại thiên ma giới. Chính vì như thế, vệ dương trong lòng đối với những vực ngoại thiên ma này căn bản không có bất kỳ hảo cảm. Trên tay bọn họ tuyệt đối là nợ máu đầy dây, không biết lây dính vô số chư thiên vạn giới tu sĩ máu tươi, xa cổ chi thì, bọn họ khiến vô số chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục tu sĩ vỡ lạc. Vệ Dương cường hãn thần thức trong nháy mắt thôi thuốc tiên ma thành thần uy, sau đó mạnh mẽ ở những tiên ma này kén bên trong cấu trúc tiên ma khống hồn bĩ pháp, hơn nữa sử dụng cấm chế rõ ràng là Vệ Dương luyện hóa tiên ma chủ thành dùng trưởng không cấm chế. Vệ Dương tuy rằng không thể ngăn cản những vực ngoại tiên ma này xuất thế, thế nhưng hắn đem những vực ngoại tiên ma này thu để bản thân sử dụng, nói như vậy là có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa đối với chư thiên vạn giới phá hoại. Vệ Dương trưởng khống những vực ngoại tiên ma này, sau đó địa sắt chọc khí điên cuồng tràn vào, mà lúc này đây địa sắt chọc khí tiến vào thiên ma chủ thành, thiên ma chủ thành có uy có thể không ngừng bị kích phát. Vệ Dương nhìn thấy trải rộng bầu trời địa ngục tu sĩ, âm ầm trong lúc đó, hắn hơi suy nghĩ. Nhất thời, Thiên Ma chủ thành xông thẳng mà lên, hoành hành vô kỵ. Thiên Ma chủ thành trực tiếp nghiền ép hư không, vô số địa ngục tu sĩ dồn dập bị đâm chết. Thiên Ma chủ thành trực tiếp phá nát Hán Hải địa ngục không gian, trong khoảnh khắc liền Dương lâm tới địa ngục chi tâm tiến lên. Cùng lúc đó, vào lúc này địa ngục chi môn hoàn toàn mở rộng, vô số thông qua địa ngục chi môn giáng lâm Hán Hải địa ngục, địa ngục tu sĩ liền trực tiếp giáng lâm đến Thiên Ma chủ thành bên trong. Thiên Ma chủ thành đặt tại địa ngục chi tâm bên trên, nhất thời một luồng mêng ngông vô cùng sức cắn nuốt tự Thiên Ma chủ thành mà ra. Sau đó địa ngục chi tâm tăng nhanh phun ra nuốt vào địa sát chư khí. Trong khoảnh khắc, địa ngục chi tâm liền mở rộng gấp đôi, sau đó Hãn Hải địa ngục phẩm chất bỗng nhiên tăng lên tới tầng thứ 12 địa ngục. Hãn Hải địa ngục diện tích không ngừng mở rộng, mà lúc này đây, trước kia Hãn Hải địa ngục đứng đầu địa ngục đã hoàn toàn không thể trưởng khống Hãn Hải địa ngục. Trong khoảnh khắc, hắn đứng đầu địa ngục quyền hạn trong nháy mắt liền bị địa ngục chi tâm mặt tiêu. Sau đó, địa ngục chi tâm truyền ra một cỗ ba động thần bí. Vệ Dương tiếp thu được này cỗ ba động thần bí, trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Nguyên lai địa ngục chi tâm lại muốn cầu hắn trở thành đứng đầu địa ngục, chưởng khống tầng thứ 12 địa ngục phẩm chất Hãn Hải địa ngục. Vệ Dương hiện nay không có chút gì do dự, trong khoảnh khắc liền trở thành Hãn Hải Địa Ngục Địa Ngục Chi Tâm. Vệ Dương thần thức anh vào Địa Ngục Chi Tâm, hắn hoàn toàn trưởng khống Địa Ngục Chi Tâm. Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời Địa Ngục Chi Tâm tuân ra địa sát trọng khí không có làm cho Hãn Hải Địa Ngục tiếp tục tiến hóa, mà là bị hắn toàn bộ chuyển đến tiên Ma Chủ Thành. Nếu như vậy, Hãn Hải Địa Ngục liền vào hóa không hoàn chỉnh, mà Hãn Hải Địa Ngục nguyên trụ phổ thông Địa Ngục sinh linh, đã sớm ở lần thứ nhất tiến hóa sau khi, liền không chịu đựng nổi Hãn Hải Địa Ngục cường hóa áp lực, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Sau đó, Thiên Ma chủ thành toàn lực nuốt trường địa ngục chi tâm tuân ra địa sát trọc khí, liền khiến cho địa ngục chi tâm lần thứ 2 mở rộng. Đây chính là hàng xa địa ngục, đây chính là thuật, nếu như địa ngục chi tâm tăng lên, liền có thể tăng lên địa ngục cấp bậc. Mà địa ngục chi tâm phun ra nuốt vào địa sát trọc khí, lại dựa vào địa ngục trên vô số cường giả phun ra nuốt vào số lượng, mà như Kim Thiên Ma chủ thành có thể so với địa ngục chỗ thể, cần có địa sát trọc khí có thể nói lượng lớn. Nếu như vậy, Vệ Dương Thao Túng Thiên Ma chủ thành liền tương đương với rối trá như thế, tăng lên địa ngục chi tâm cấp bậc, đem Hán Hải địa ngục tăng lên tới càng cao hơn cấp độ 9. Chương 694 Hồng nông không gian thiên ma thức tỉnh. Không. Mỗi một tòa địa ngục, địa ngục chi tâm cung, địa ngục chi môn đều là do hàng xa trong địa ngục chí cao vô thượng thuật ban tặng, cứng rắn không thể phá vỡ. Bây giờ, Vệ Dương trở thành hãn hải địa ngục đứng đầu địa ngục, địa sát chọc khí dường như ngập trời thiên hà quần quần mà xuống, không ngừng truyền vào thiên ma chủ thành, thiên ma chủ thành vô số cấm chế bị kích hoạt, thiên ma chủ thành cái tia tuyệt thế thần uy muốn chân chính hiện ra ở hàng xa địa ngục. Vô cùng vô tận địa sắt chọc khí còn từ địa ngục trong lòng phun ra nuốt vào mã ra, dồn dập truyền vào thiên ma chủ thành, mà lúc này, làm thiên ma thành chủ, không thể tránh khỏi sắt chọc khí muốn đi vào Vệ Dương trong cơ thể tăng lên tu vi của hắn. Hơn nữa vệ dương hôm nay là hán hải địa ngục đứng đầu địa ngục, địa ngục tăng lên đẳng cấp sau khi, địa ngục muốn tặng lại đứng đầu địa ngục một phần lực lượng, trợ giúp đứng đầu địa ngục tăng cao tu vi. Chính vì như thế, quân quận địa sắt chọt khí dồn dập tiến vào vệ dương trong cơ thể, muốn phải trợ giúp hắn tăng cao tu vi. Nếu như vệ dương đúng là hàng xa địa ngục bản thổ tu sĩ, như vậy giờ khắc này ở những này tinh khiết vô cùng sắt chọt khí dưới sự giúp đỡ, hắn nhất định có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhưng vệ dương cũng phải, hơn nữa thân thể của hắn là do hầm mông khí phối hợp hỗn độn chi khí cấu tạo. Hồng Mông khí bắt nguồn từ với Hồng Mông Châu bên trong, mà hỗn độn chi khí nhưng là do hỗn độn kết tinh tỏa ra. Hỗn độn kết tinh thì lại bắt nguồn từ địa sắt chọt khí. Thông Thiên Thần Tháp bên trong địa sắt chọt đục hồ bị quy nguyên thần thổ hóa là bản nguyên, liền biến thành hỗn độn chi khí. Mà chút hỗn độn chi khí không phải chân chính hỗn độn chi khí, chỉ có thể miễn cưỡng xưng là hỗn độn chi khí. Nếu có thiên cương thanh khí bị chuyển hóa thành thiên hỗn độn chi khí, như vậy thiên hỗn độn chi khí cùng hỗn độn chi khí kết hợp với nhau mới thật sự là hỗn độn chi khí. Vì lẽ đó vào lúc này, Vệ Dương trong cơ thể hỗn độn chi khí không ngừng hấp thu địa sắt chọt khí, tuy rằng hỗn độn chi khí tuy có thể không ngừng tăng lên nhưng này chân chính ảnh hưởng vệ dương căn cơ. Cùng lúc đó, hồng mông khí cũng không chịu cô đơn, trên đất huấn độn chi khí dưới sự kích thích tiềm tăng ở vệ dương trong cơ thể chỗ sâu hồng mông châu phong thích hồng mông khí trợ giúp vệ dương ổn định thân thể. Hồng mông khí không ngừng phong thích, vệ dương thần thức thừa cơ lĩnh ngộ hồng mông cấm chế, thông qua hồng mông khí phỏng đoán hồng mông ảo diệu, tiến tới dùng để luyện hóa hồng mông cấm chế. Có thể nói, vệ dương đối với hồng mông đại đạo lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu. Ngoài dưới, theo hán hải địa ngục cấp bậc không ngừng tăng lên, địa ngục chi môn trong nháy mắt có thể cho phép chuyển tống số lượng tăng vọt. Lời nói như vậy thì càng thêm kích thích ngoại giới vô số hàng sa địa ngục cường giả điên cuồng dâng tới hãn hải địa ngục, bọn hắn đều muốn chia một chiến canh. vệ dương tuy rằng vắng lặng với lĩnh ngộ hồng mông trong cấm chế, nhưng hắn đồng thời quan tâm thiên ma chủ thành. vào lúc này vô số địa ngục cường giả ở thiên ma chủ thành bên trong ra tay đánh nhau. vệ dương hơi suy nghĩ, nhất thời trước đây bị hắn thu cẩn thận viễn cổ bảo vật lựa chọn trong đó tối hàng nhái giò một lần nữa để vào loại kia cấm chế nằm dày đặc địa điểm. sau đó một ít địa ngục tu sĩ ngẫu nhiên phát hiện những này viễn cổ bảo vật. nếu như vậy, vì tranh cướp viễn cổ bảo vật lại là từng cuộc một kinh thiên đại chiến. giờ khắc này thiên ma chủ thành bên trong vô số địa ngục tu sĩ vì viên cổ bảo vật mà rơi vào tự giết lẫn nhau, bọn hắn đều dồn dập giết đỏ cả mắt rồi. viên cổ bảo vật vô cùng chân quý, đều vọng muốn nuốt một mình. vệ dương trên người cái viên này nguyên tông ngọc phụ, ghi chép nguyên tông điểm cống hiến trà sát tăng lên, rất nhanh liền đột phá đến một tỷ khoảng cách. một tỷ nguyên tông điểm cống hiến này đã vượt xa nguyên tông cho vệ dương quy định ngàn vạn nguyên tông điểm cống hiến. vệ dương hoàn toàn không cần thân tự động thủ, nguyên tông điểm cống hiến trên chút mà tới. theo thời gian chậm chậm trôi qua, tiến vào hán hải địa ngục tu sĩ càng ngày càng nhiều, mà hán hải địa ngục phun ra nuốt vào địa sát chọc khí lại đến điểm giới hạn, ầm ầm trong lúc đó. Địa ngục chi tâm dũng nhiên mở rộng, thể tích lần thứ hai tăng đột gấp đôi. Nay chính thức đánh dấu lấy hãn Hải địa ngục phẩm chất tăng lên tới tầng thứ 13, cũng chính là tầng 13. Hàng xa địa ngục đem vô tận địa ngục chia làm tầng 36, cũng gọi là tầng 36, tầng 36 địa ngục dù là đến tôn địa ngục cũng xưng chúa tể địa ngục, tổng cộng có 3000 khoảng cách. Chúa tể địa ngục đứng đầu địa ngục đều là tổ thần cựu trọng thiên đại viên mãn tu vi, ở chư thiên và giới. Đối với tổ thần cựu trọng thiên đại viên mãn, gọi là thái cổ chí tôn, là ý nói nắm giữ bực này tu vi cường giả, cho dù ở trọm sao ánh, đám người cường hán tập hợp thái cổ thời đại hoàn kim cũng có thể trở thành làm một phương trì tôn, mà ở hàng xa địa ngục thì lại xưng là địa ngục chúa tể. Vệ Dương trước đây quen thuộc Thâm Lam địa ngục, vô gian địa ngục đều là 3000 chúa tể địa ngục một trong, có thể nói, mỗi một tòa địa ngục có sức mạnh đều có thể chống lại toàn bộ thần giới. Bây giờ, Hãn Hải địa ngục đẳng cấp tăng lên tới tầng 13, trầm trọng vô cùng trọng lực trải rộng toàn bộ Hãn Hải địa ngục, mà Ngự Không Chân Ma tu vi bên dưới tu sĩ dồn dập không chịu được nổi cái này trọng lực, bị mạnh mẽ trọng lực ép thành bột mịn, biến thành tro bụi. Địa ngục đẳng cấp tăng lên, Vô Hình Trung Vệ Dương lần thứ hai giết chết ngàn tỷ ngự không chân ma bên dưới tu sĩ, Nguyên tông điểm cống hiến đột nhiên tăng vọt đến 50 ức. Bởi vì không phải giết chết mỗi một vị địa ngục tu sĩ đều có một chút điểm cống hiến, một số thời khắc, hay là giết chết hơn 10 triệu độ kiếp kỳ địa ngục tu sĩ, mới có thể có một chút Nguyên tông điểm cống hiến. Vệ Dương không biết Nguyên tông điểm cống hiến làm sao tính toán, nhưng hắn biết, Nguyên tông điểm cống hiến và khí vận điểm tương quan, việc quan hệ thiên đạo cùng thuật đánh cờ, ngược lại thân thể hắn vì là chư thiên vạn giới tu sĩ, Nguyên tông điểm cống hiến càng nhiều, số mệnh lại càng cường. Hắn hại địa ngục đẳng cấp tăng lên. Tuy rằng đem ngự không chân ma bên dưới tu sĩ đào thải, khiến cho bọn hắn rốt cuộc không có năng lực tham gia đối với thiên ma bảo tàng tranh cướp, thế nhưng hãn hải địa ngục chu vi tất cả đều là tầng 13, tầng 14, tầng 15 địa ngục, những này địa ngục đích thực ma dồn dập vượt qua địa ngục chi môn, dồn dập đột kích. Hàng xa địa ngục, cường giả vô số, vô số ngự không chân ma bên trên cường giả dồn dập đột kích, thiên ma chủ thành bên trong là chém giết khắp nơi, máu chảy thành sông. Mà lúc này, thiên ma chủ thành bên trong... Những thiên ma này kén hấp thu vô tận huyết dịch cùng với oán khí tức giận những này mặt trái năng lượng đang nhanh chóng trong ngủ say tỉnh lại, càng không cần phải nói từ địa ngục trong lòng phun ra nuốt vào ra một nửa địa sát chọc khí đều bị bọn họ hấp thu. Theo của bọn hắn từ từ thức tỉnh, vệ dương ở tại bọn hắn bản nguyên hạch tinh trên làm mờ ám đã hoàn thành. Vực ngoại thiên ma bộ tộc vô hình vô tướng cũng chỉ có một viên bản nguyên hạch tinh, nhưng thường ngày đến, bản nguyên hạch tinh đều ở vào vực ngoại thiên ma giới bên trong, mà mỗi lần vực ngoại thiên ma đều là phân ra ý nghĩa hạ giới, tu sĩ một đời tu đạo tinh hoa tiến tới nuốt chửng mặt trái năng lượng, hoàn thành tự thân tiến hóa. Có thể nói. Vực ngoại thiên ma bộ tộc tiến hóa con đường là phi thường hoàn mỹ, nhưng là bọn hắn tộc nhân mỗi một lần tăng lên đều xây dựng ở chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục tu sĩ tử vong cơ sở bên trên. xa cổ chi thì hoang cổ thiên đỉnh cường thịnh nhất thời kỳ, hoang cổ thiên đế xuất linh hoang cổ thiên đỉnh đại quân cường thế đánh vào vực ngoại thiên ma giới. Đêm này quả ưu ác tính triệt để rốt đi. Một trận chiến dưới vực ngoại thiên ma giới chia làm vô số mảnh vỡ, đồng bình ở chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục. Mà bây giờ ba vị vực ngoại thiên ma muốn nặng nới ra thế, mà lúc này địa sắt chọc khí tràn và hỗn độn chi khí bên trong khiến cho Hồng Mông Châu phóng thích Hồng Mông khí duy trì vệ dương trong cơ thể Hồng Mông khí cùng hỗn độn chi khí tỷ lệ, vô số Hồng Mông đại đạo tinh diệu bị vệ dương lĩnh ngộ, vào lúc này, vệ dương rốt cục cường thế luyện hóa Hồng Mông Châu lớp cấm chế thứ 9. Âm ầm trong lúc đó, vệ dương Hồng Mông tử phụ bỗng nhiên mở rộng, sau đó tự lớp cấm chế thứ 8 nhảy vọt đến lớp cấm chế thứ 9 bên trong, Hồng Mông tử phụ càng thêm an toàn. Mà luyện hóa xong tầng thứ 9 Hồng Mông cấm chế sau khi, vệ dương bỗng nhiên cảm ứng được Hồng Mông Châu tồn tại. Cảm ứng được Hồng Mông Châu cụ thể phương vị, vệ dương kinh ngạc cực kỳ. Hồng Mông tử phủ đang đứng ở Hồng Mông Châu bên trong, Hồng Mông Châu chính là Hồng Mông tử phủ Hồng Mông chướng giờ khắc này, vệ dương cảm ứng được hồng mông châu chi nội thiên địa rộng lớn cực kỳ, hoàn toàn không thua gì một cái đại thế giới. như khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra giống như vậy, vệ dương trong nháy mắt câu thông hồng mông châu. nhất thời trước đây tầng thứ 8 hồng mông cấm chế cũng chính là trước đây hồng mông tử phụ chiếm cứ vị trí, nơi nào không gian không có quay về hồng mông, mà là bị hắn sáng tạo ra một cái không gian độc lập, được xưng hồng mông không gian. hồng mông không gian quảng đại cực kỳ, vào lúc này vệ dương hơi suy nghĩ, nhất thời trước đây cất dự ở thiên ma chủ thành một chỗ thường nguyên không gian viễn cổ bảo vật bị hắn đi vào hồng mông trong không gian. Vệ Dương ý nghĩ là chỉ có đem bảo vật đặt ở tự thân mới là an toàn nhất, hắn luôn cảm giác đặt ở Thiên Ma chủ thành bên trong không an toàn, mà bây giờ, Hồng Mông không gian mở ra, chính gần như vừa vặn có thể chứa được nhiều như vậy viễn cổ bảo vật. Hơn nữa Hồng Mông không gian tương đương với một cái độc lập đóng kín thế giới, chính là cất giữ viễn cổ bảo vật tối địa phương tốt, ở Hồng Mông không gian bên trong, thời gian gần sóng gần như đình trệ. Vệ Dương mới vừa đem vô số bảo vật đi vào đến Hồng Mông không gian không có chú ý chính hắn thời điểm, Thiên Ma chủ thành bên trong, 3000 vị vực ngoại thiên ma chủ nhân đột nhiên toàn bộ thức tỉnh, bọn họ dồn dập phá tan Thiên Ma kén. Vực ngoại thiên ma vô hình vô tướng, Bọn họ bóng người hoàn toàn hòa vào trong không gian, mà lúc này đây, Vệ Dương bóng người thỉnh lình xuất hiện ở đây cái thần bí không gian. Vệ Dương tâm thần chấn động, này 3000 vị vực ngoại thiên ma tộc nhân tu vi đều siêu cường cực kỳ, từng cái vực ngoại thiên ma tu vi thấp hơn ma thần, nói cách khác, bọn họ đều là chư thần. May là trước đây Vệ Dương ở tại bọn hắn không có thức tỉnh từng giờ trò, bằng không 3000 vị tu vi đạt đến thần ma cấp vực ngoại thiên ma xuất thế, không biết phải cho chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục nhất lên lớn đến mức nào cơn sóng thần. Mà lúc này đây, 3000 vực ngoại thiên ma đồng dạng mắt lạnh nhìn Vệ Dương. Mà lúc này, bọn họ cảm ứng được Vệ Dương là thiên ma thành chủ tương tự cũng cảm ứng được vệ dương cùng bọn họ là bộ tộc nhưng bọn họ không có cho vệ dương sắc mặt tốt xem được rồi ngươi tên tiểu bối này bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành chúng ta toàn bộ tỉnh lại thiên ma chủ thành không nên do ngươi tiếp tục trưởng khống đem thành chủ quyền hạn giao ra đây thiên ma chủ thành hẳn là do chúng ta những trưởng lão này trưởng khống Vừa ngoại thiên ma bộ tộc một vị tu vi đã đi vào đáo thần hoàng trưởng lão lạnh lùng hạ lệ vệ dương khoẹt miệng nổi lên một luồng trầm biếng xem thường nói nói muốn không phải là không có bản toạ các ngươi sẽ tiếp tục ngủ say ngươi cảm thấy bản toạ sẽ giao ra thiên ma thành chủ sao ngươi cái này run rế nếu không hiểu tốt lão Như vậy thì đừng trách bản tọa lòng dạ đó các ngươi cho rằng ngươi là chúng ta đồng tộc, cũng là chúng ta ân nhân cứu mạng cũng không dám giết ngươi. Tiểu bối, ngươi chính là quá ngây thơ. Vực ngoại thiên ma bộ tộc từ trước đến giờ không tín, ích kỷ cực kỳ. Ha ha, xem ra các ngươi bây giờ còn không biết tình huống cụ thể. Cái kia nếu như vậy, bản tọa liền cho các ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn. Tâm niệm đồng thời, vệ dương bị thôi thúc cấm chế, nhất thời 3.000 viên bản nguyên hạch tinh hiện lộ ra, bị vệ dương bỏ vào trong túi. Mà ba vị vực ngoại thiên ma, thì lại mỗi người đầu đau như búa bổ, thống khổ không thể tả. Chương sáu ma thần thần phục chí tôn ma kiếm. Không, Ba ngàn tôn đi vào ma thần cảnh giới vực ngoại thiên ma giờ khắc này đau đến không muốn sống, bọn họ còn không có thức tỉnh suất thế thời gian, bản nguyên tinh hạch bị Vệ Dương từng giở trò, ở tại bọn hắn bản nguyên tinh hạch bên trên có khắc họa trưởng không cấm chế, hoàn toàn trượng khủng bọn họ sinh tử. Vì lẽ đó, Vệ Dương tâm niệm đồng thời, từng luồng từng luồng đau nhức giống như là thủy triều, không ngừng tập kích bọn họ linh hồn, mà những vực ngoại thiên ma này trưởng lão không biết bao lâu không có đạn đếm thử bực này tư vị, mỗi người trong mắt vô cùng phẫn nộ. Ngươi cái này rỗ rế, làm cái gì? Lão phu đau quá, đuổi mau ra, bằng không lão phu chắc chắn đưa ngươi lột da cho thịt, chém thành nguôn mảnh. Một vị vực ngoại thiên ma ma thần điên cuồng kêu gào nói, thái độ vẫn là như vậy cao cao tại thượng, hắn cho là bọn họ vẫn có thể chúa tể vạn giới địa ngục, khiến cho vô số tu sĩ đệ tâm táng đảm ngoại vực ma thần. Quả thật, thật sự của bọn hắn vẫn là ngoại vực ma thần, nhưng hôm nay bản nguyên tinh hạch được vệ dương trường khống, vệ dương trong mắt tàn khốc chợt lóe lên. Xem ra hôm nay không cho các ngươi một cái khắc sâu giáo hấn, các ngươi không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Tâm niệm đồng thời, đau nhức tăng lên, vệ dương mắt lạnh nhìn bọn họ vô cùng thống khổ vẻ mặt, lên khốc cực kỳ. Những vực ngoại thiên ma này ma thần bình thường tiêu ngạo cực kỳ, xa cổ chi thị trưởng khống nhiệm như vậy tu sĩ Ở tại bọn hắn trong xương, đã coi mình là sáng thế thần như thế, chính vì như thế, vực ngoại thiên ma bộ tộc kiên kỵ nhất khống chế, bởi vì bọn họ thường thường khống chế người khác, vì lẽ đó biết bị khống chế kết cục tư vị. Bọn họ tự nói là triền miên vũ trụ cổ mạnh nhất tộc, tôn trọng tuyệt đối tiêu giao tự do. Mặc dù năm đó thiên ma thủy tổ đều không có khống chế bọn họ bản nguyên tinh hạch, nhưng hôm nay, Vệ Dương Thịnh Lĩnh đánh vỡ cái này cấm kỵ. Vệ Dương không phải chân chính vực ngoại thiên ma bộ tộc, cho nên hắn không biết vực ngoại thiên ma bộ tộc cấm kỵ. Ngươi nhất định phải chết, dám dùng thiên ma khống hồn bí pháp, ngươi muốn so với trưởng lão hội truy sát đến chân trời góc biển, đời này kiếp này cũng khó khăn trốn ta thiên ma bộ tộc hình phạt." Một vị thiên ma ma thần sát khí lấm liệt nói rằng: "Ha ha, trưởng lão hội, bổn thiếu chủ thân là vực ngoại thiên ma bộ tộc thiếu chủ, chấp trưởng thiên ma chủ thành, tương lai bổn thiếu chủ sẽ chấp trưởng vực ngoại thiên ma bộ tộc. Ai dám bất kính với ta, ngày hôm nay bổn thiếu chủ cho các ngươi đi theo bổn thiếu chủ cơ hội, có thể nói là các ngươi vạn cổ tích đức mới có phúc phận, còn không hiểu quý trọng. Nếu không thấy rõ hiện nay tình thế, bổn thiếu chủ liền để ngươi xem thanh." Vệ Dương vô cùng cuồng nạo nói rằng: "Hắn mực này dáng dấp, sống sờ sờ một vị nông cường tự đại vực ngoại thiên ma thiếu chủ hình tượng." Nhưng là muốn khiến những này ở Viễn Cổ Tiêu Dao đã lâu thiên ma ma thần chân chính thần phụ, còn sớm đây, bọn họ tu vi đều đi vào ma thần cảnh giới, mà Vệ Dương bây giờ xem ra mới là hợp thể sơ kỳ, chính vì như thế, những ma thần này trưởng lão mới là không phục. Bất quá Vệ Dương không có giải thích với bọn hắn kiên trì, không phục, dàn vật chịu phục là được. Vệ Dương muốn được chỉ là nô bộc cùng thuộc hạ, không phải đến chỗ này ngục tìm huynh đệ cùng bằng hữu. Vệ Dương thôi thúc trưởng không cấm chế, các loại thiên ma bộ tộc tàn khốc hình phạt dồn dập bị hắn dùng ở các vị ma thần trưởng lão bên trên, mà những ma thần này trưởng lão giờ khắc này đều có một loại thổ huyết kích động. Những này hình phạt vốn là bọn hắn sáng chế dùng tới đối phó trừ thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục tu sĩ, sau đó chuyển tự tiếp. Nhưng hôm nay, Vệ Dương Thần Linh dùng đến đối phó bọn hắn, này không thể không nói là một loại nhân quả báo ứng. Vệ Dương rời đi thần bí không gian, hắn có nhiều thời gian cùng những vực ngoại thiên ma này mà thần trưởng lão Tiêu Hao. Hơn nữa hắn tin tưởng không được bao lâu, những vực ngoại thiên ma này trưởng lão đều sẽ thần phục. Vực ngoại thiên ma bộ tộc tộc nhân từ trước đến giờ vì tư lợi, hơn nữa là kém nhất cốt khí chủng tộc, bọn họ ở trong lòng tiếp thu thân phận này cùng sự thực sau khi, không cho phép bọn họ không lựa chọn thần phục. Quả nhiên, Vệ Dương vừa dáng lâm phủ thành chủ, ba ngàn vượt ngoại thiên ma bộ tộc ma thần trưởng lão dồn dập theo bước vào, hai đầu gối quỳ xuống đất, giao ra bản nguyên tinh hoạch hướng về Vệ Dương thần phục. Vệ Dương thu cẩn thận bản nguyên tinh hoạch sau khi, vung tay lên, nhất thời liền để ba ngàn tôn ma thần đứng dậy. Giờ khắc này, hắn vẻ mặt tươi cười, được, ta tin tưởng các vị trưởng lão hội làm ra lựa chọn sáng suốt. Bản tọa vô thiên, các ngươi xưng hô bản tọa vì là không thiên thiếu chủ. Bây giờ vượt ngoại thiên ma rồi phán át, bộ tộc ta rất nhiều tộc nhân lưu lạc chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục, như vậy ta làm thiên ma bộ tộc thiếu chủ có trách nhiệm này cùng nghĩa vụ đảm đương lên nhiệm vụ này thống lĩnh vực ngoại thiên ma bộ tộc một lần nữa đi về phía huy hoàng mà các vị trưởng lão đều là ta vực ngoại thiên ma bộ tộc trụ cột ta tin tưởng ở chúng ta cộng đồng dưới sự nỗ lực nhất định có thể đủ chấn hương vực ngoại thiên ma bộ tộc lần nữa khôi phục xa cổ chi thì vinh quang vệ dương nói rất đúng vô cùng kích động rõ ràng mà những vực ngoại thiên ma này bộ tộc ma thần trưởng lão dồn dập nỗ lực giả trang ra một bộ kích động khát vọng vô cùng dáng vẻ phản phất bọn họ là thật sự muốn vì chấn hương thiên ma bộ tộc mà kính dâng chính mình toàn bộ tất cả những thứ này cũng chỉ là đang diễn trò nhân sinh như hí hí như nhân sinh. Các vị trưởng lão, như Kim Thiên Ma chủ thành sông vào vô số địa ngục tu sĩ, cung cấp cơ hội trời cho, những này địa ngục tu sĩ chính là đến cho trưởng lão khôi phục cung cấp sức mạnh tội nguồn. Vung tay giết cho đi, chúng ta muốn dùng máu tươi chứng minh, chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc của thời. Vệ Dương cao nói. Lời nói vừa ra, 3000 vị vượt ngoại thiên ma trong nháy mắt mất đi bóng người. Đại ca, chúng ta lẽ nào cứ như vậy, nhưng do cái kia chưa dứt sữa run Dế trưởng không hay sao? Thật không cam lòng, tránh thoát viễn cổ đại kết nạn, ngược lại hiện tại xuất thế muốn tùy tùng một cái hợp thể sơ kỳ Jun Dế. Đúng vậy, thân phận chúng ta cao quý cỡ nào? nhớ năm đó chúng ta bộ tộc kinh sợ chư thiên và giới uy thế hàng xa địa ngục chiến miên cổ trong vũ trụ có tu sĩ kia không e ngại chúng ta vực ngoại thiên ma bộ tộc có thể hôm nay cư nhiên lưu lạc tới muốn phụ một cái hợp thể kỳ jun dễ làm chủ này căn bản không có thiên lý các vị huynh đệ đều bình tĩnh đừng nóng bây giờ chúng ta bản nguyên tinh hạch bên trong có vô thiên bảy trưởng không cấm chế các ngươi cũng không nghĩ một chút hắn bây giờ mới hợp thể sơ kỳ tu vi sở thiết cấm chế chúng ta phá giải căn bản dễ như ăn cháo ta giữ lại hắn là muốn hấp dẫn địa ngục chúa thể chú ý đến thời điểm bên ngoài của hắn vì lẽ đó nguy hiểm đều là hắn tha thứ mà chúng ta thì lại ở trong bóng tối hưởng thụ, đây chẳng phải là chúng ta thiên ma bộ tộc luôn luôn tắc phong sao? Một vị hưu thần hoàng tu vi vựng ngoại thiên ma bộ tộc trưởng lão lạnh lùng nói rằng, trong mắt lóe ra vô số đạo hết sạch. Ha ha, quả thế. Hơn nữa ta phỏng chừng đến thời điểm vì thiên ma chủ thành, địa ngục chúa tể nói không chắc đều sẽ không nhịn được ra tay, cho đến lúc đó hắn nhất định sẽ mất mạng địa ngục chúa tể tay, chúng ta liền có thể dễ như ăn cháo giải trừ cấm chế. Hiện tại tạm thời được điểm, đốt, khuất nục thì lại làm sao? Từng vị vựng ngoại thiên ma dồn dập nghị thông suốt này hảo diệu trong đó, mỗi người không phiền não hơn nữa. Tuấn về Thiên Ma chủ thành bên trong địa ngục tu sĩ nhào tới. Mỗi người vực ngoại thiên ma đều là vô hình vô tướng, nếu như Vệ Dương không có bản nguyên tinh hạch, tương tự không phát hiện được vực ngoại thiên ma tồn tại. Đây chính là vực ngoại thiên ma bộ tộc kinh khủng nhất địa phương, vô hình vô tướng, hơn nữa còn có thể thao túng lòng người. Mà vực ngoại thiên ma bộ tộc sức mạnh tội nguồn gần như chính là mỗi vị tu sĩ mặt trái năng lượng, tỉ như phẫn nộ thời gian tức giận, tuyệt vọng thời gian tuyệt vọng khí, đấu kỵ thời gian đấu kỵ phẫn hận khí vân vân. Vực ngoại thiên ma dù là hấp thu tu sĩ trên người những khí tức này, mới có thể làm cho tự thân tiến hóa, tiến tới có thể càng tốt hơn thao túng lòng người, điều khiển tu sĩ. 3000 tôn đi vào ma thần cảnh giới tập trung vào thiên ma chủ thành bên trong, tạo thành lực sát thương vô cùng kinh khủng, Vệ Dương liền nhìn thấy thiên ma chủ thành bên trong, trước kia đồng thời phấn khởi chiến đấu đồng đội đột nhiên làm phản, hướng về bên người thần cận tu sĩ ra tay. Vô số địa ngục tu sĩ chịu đến vực ngoại thiên ma đầu độc, trong lòng bọn họ sát ý phun trào, hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ còn dư lại một ý nghĩ, giết giết giết, giết sạch tất cả mọi người, tiến tới độc thôn thiên ma bảo tàng. Thiên ma chủ thành cùng địa ngục chi tâm liên thủ, làm cho địa ngục chi tâm phun ra nuốt vào địa sát trọc khí càng ngày càng nhiều, địa ngục chi tâm lại đến thăng cấp biên giới. Cùng lúc đó Thiên ma chủ thành trên quảng trường, theo từng luồng từng luồng thiên ma khí tức tuôn ra, quảng trường bị bỏ niềm phong, sau đó một thanh ma kiếm chậm rãi từ trong quảng trường thăng lên. Giống như là từ trong hư không đột nhiên hiện ra hiện ra như thế, trong sân rộng ở giữa phi thường quỷ dị liền xuất hiện một thanh ma kiếm. Vệ Dương ánh mắt trong nháy mắt liền chú ý tới tình cảnh này, hắn thần thức xuyên thấu qua hư không vô tận, quan sát thanh ma kiếm này, trong nháy mắt, tâm thần đã bị hấp dẫn, dường như linh hồn đều phải bị kéo vào đến ma kiếm bên trong, trở thành kiếm nô. Cuối cùng thời khắc nguy cấp, may là thiên ma thành khí linh thức tỉnh Vệ Dương. Vệ Dương giờ khắc này thẳng đổ mồ hôi lạnh, Hiện tại không cần phải nói hắn đều biết, thanh ma kiếm này phải là tiếng Tăm Lừng Lây Chí Tôn Ma Kiếm. Vương Ngoại Thiên Ma bộ tộc vào thời viễn cổ gen đúc ra Chí Tôn Ma Kiếm, được xưng có thể rất hoàn mỹ thao túng lòng người tuyệt thế ma kiếm, giờ khắc này liền yên tĩnh hiện đứng ở giữa quảng trường. Chí Tôn Ma Kiếm quả nhiên khủng bố, ngay cả ta thả ra thần thức điều tra cũng có thể bị hắn dụ dỗ đầu độc trở thành ma kiếm kiếm nô, không trách hàng xa địa ngục tu sĩ gọi là không rõ ma kiếm, ma kiếm như thế, quả nhiên khủng bố vô cùng. Vệ Dương không chỉ có lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, bây giờ, hắn rốt cục cảm nhận được một tia Chí Tôn Ma Kiếm cái thế ma uy. Chí Tôn Ma Kiếm Ở Chư Thiên Vạn Giới đều tiếng tâm lừng lẫy, cho dù Liền Địa Ngục Chúa Tể đối với Chí Tôn Ma Kiếm đều động lòng cực kỳ. Mà lúc này đây, Thiên Ma chủ thành bên trong vô số địa ngục tu sĩ bỗng nhiên liền cảm ứng được một luồng phóng lên trời tuyệt thế kiếm ý, trong nháy mắt vô số địa ngục tu sĩ đều biết, Chí Tôn Ma Kiếm xuất thế. Bọn họ theo cảm ứng được kiếm ý phương hướng, hướng về quảng trường không ngừng phóng đi. Dọc theo đường đi, vô số địa ngục tu sĩ càng là rết đỏ cả mắt rồi, máu chảy thành sông. Không chỉ có phổ thông địa ngục tu sĩ động lòng, liền ngay cả 3000 vị vực ngoại thiên ma bộ tộc ma thần trưởng lão đều khát vọng cực kỳ, chỉ là bọn hắn trước đây nghe nói qua thanh kiếm này quỷ dị. Hơn nữa mới vừa vừa xuất thế, cũng không biết Chí Tôn Ma kiếm cụ thể uy năng, cho nên bọn hắn mới không có manh động. Hãn Hải Địa Ngục lần thứ 2 đột nhiên thăng cấp, biến thành tầng 14 địa ngục. Ma chí Tôn Ma kiếm tỏa ra ngập trời kiếm ý càng là theo thăng cấp bên trong Hãn Hải Địa Ngục truyền vào đến cái khác địa ngục, ngập trời kiếm ý lan tràn đến địa ngục chi môn, vô cùng kiếm ý rung động hàng xa địa ngục. Giờ khắc này, hàng xa địa ngục tầng thấp nhất, địa sát chọc khí nồng nặc nhất địa phương, 3000 tòa đến tôn trong địa ngục địa ngục chúa tể dồn dập bị kinh động, này cũng ngập trời kiếm ý quét ngang vô số địa ngục, tuyệt thế kiếm ý ép lên hàng xa địa ngục. Vô số địa ngục chúa tể thần niệm trong nháy mắt liền xuyên qua vô cùng địa ngục, trong nháy mắt giáng Lâm Hãn Hải địa ngục, vào lúc này bọn họ tận mắt nhìn Chí Tôn Ma kiếm, nhất thời bản thể từ trong giấc ngủ say chậm rãi xuất quan, muốn giáng Lâm Hãn Hải địa ngục, tranh đoạt Chí Tôn Ma kiếm. Chương 696, số mệnh đếm cấp 9 linh thân thể. Không. Vệ Dương trong nháy mắt liền cảm thấy từng luồng từng luồng cường Hãn thần niệm tự đến Tôn địa ngục mà ra, vô cùng ma huy rung động hàng xa địa ngục, ngập trời uy năng quét ngang lục hợp bát hoang. Vệ Dương tâm thần lâm liệt, hắn không nghĩ tới, bây giờ thì có địa ngục chứa tể phóng xuống thần niệm, mà địa ngục chứa tể bản thể càng là từ từ tự đến Tôn địa ngục mà ra. Hán Hải Địa Ngục bây giờ mới là tầng thứ 14 địa ngục, địa ngục chúa tể bản thể vẫn chưa thể tự thân tới, nếu không thì vi phạm thuật vận chuyển pháp tắc, đây là trực tiếp đang gây hấn với thuật, sẽ trước tiên bị thuật xóa bỏ. Nhưng là bọn hắn bản thể tuy rằng không đánh bại đến Hán Hải Địa Ngục, nhưng là giáng lâm đến hai mươi mấy tầng địa ngục còn có thể. Hàng xa địa ngục chia làm 30 tầng là phổ thông địa ngục, tựu như cùng chư Thiên Vạn Giới nhân gian giới như thế. 10 tầng đến tầng 23 địa ngục nhưng là tương đương với tiên giới, tầng thứ 24 nhưng là tương đương với thần cấp địa ngục, tầng thứ 24 địa ngục đứng đầu địa ngục chính là Ma Thần Tu Vi địa ngục chúa tể chân thân có thể giáng lâm tầng thứ 24 địa ngục nhưng bọn họ thần niệm thì lại hào không hạn chế thần niệm quét qua liền có thể nghèo siêu hàng xa địa ngục vệ dương vẻ mặt nghiêm nghị đến cực điểm mới bắt đầu hắn chính là biết cái này thiên ma thành chủ không dễ làm bởi vì mang ngọc mắc tội nếu như thiên ma chủ thành trước đây là rơi vào một tôn địa ngục chúa tể trong tay hay là cái khác địa ngục chúa tể sẽ ngừng chiến tranh bởi vì muốn từ cung cấp địa ngục chúa tể trong tay cướp giật thiên ma chủ thành cái tia độ khó quá to lớn nhưng bây giờ thiên ma chủ thành là vô chủ ai đều có khả năng luyện hóa thiên ma chủ thành một bước lên trời trưởng khống thiên ma chủ thành mượn thiên ma chủ thành Tương lai nói không chắc có cơ hội tu luyện tới địa ngục chúa tể. Đây chính là địa ngục tu sĩ che giả măng mọc muốn đi vào Thiên Ma chủ thành nguyên nhân, bởi vì Thiên Ma chủ thành thành chủ còn không có xuất hiện, liền đại biểu mỗi một cái địa ngục tu sĩ đều có cơ hội. Nghĩ đến đây, làm sao có thể không khiến những này địa ngục tu sĩ vô cùng kích động, bọn họ tim đập thình thịch, mới như thế hùng hãn không sợ chết từ địa ngục chi môn mà ra, dồn dập tiến vào Thiên Ma chủ thành. Thiên Ma chủ thành cấp bậc vốn là tồn cùng nhất chí tôn ma khí, toàn lực thôi thúc Thiên Ma chủ thành, cái thế ma uy tuyệt đối không thua gì một vị đỉnh cao địa ngục chúa tể. Chí tôn ma kiếm đồng dạng là cấp chí tôn thần binh ma kiếm. Nếu như trưởng không ở một tôn địa ngục chúa tể trong tay, dựa vào trí tôn ma kiếm, hoàn toàn có thể lực áp cái khác địa ngục chúa tể. Trí tôn ma kiếm chính là sa cổ chi thị vực ngoại thiên ma bộ tộc tột cùng nhất thời kỳ rèn tạo ra một cái kinh thế ma kiếm, ma huy cái thế, chấn động vạn giới. Tuy rằng trí tôn ma kiếm xưa nay được gọi là không rõ ma kiếm, đó là bởi vì ma kiếm kiếm chủ không thể trưởng khống ma kiếm kiếm linh, kết quả cuối cùng dẫn tới trí tôn ma kiếm vệ chủ mới rơi vào vạn kiếp bất phục. Nhưng những này đối với địa ngục chúa tể hoàn toàn không có vấn đề, mỗi một vị địa ngục chúa tể đều là trải qua vô số tuế nguyện khổ tu cuối cùng mới chứng được chúa tể, bọn họ có tuyệt đối tự tin có thể hàng phục chí tôn ma kiếm. đương nhiên, thiên ma chủ thành cùng chí tôn ma kiếm tuy rằng mê người cực kỳ, nhưng cũng không phải hết thảy địa ngục chúa tể đều coi trọng. dù sao mỗi một vị địa ngục chúa tể bọn hắn tấn thăng đến tổ thần cảnh giới không có chú ý chính hắn thời điểm, bản mệnh ma binh đều là lên cấp cấp chí tôn. đại đa số địa ngục chúa tể đối với thiên ma chủ thành bên trong gần chưa có, thiên ma sách mới quyết định ra tay. thiên ma chủ thành cùng chí tôn ma kiếm có chút địa ngục chúa tể khả năng chẳng phải quan tâm, thế nhưng thiên ma thủy tổ tự mình sáng chế căn cứ chính xác đạo pháp môn, thiên ma sách, bọn họ tuyệt đối khát vọng cực kỳ. Bởi vì có Thiên Ma Sách, nơi tay, bọn họ có thể từ đó tìm hiểu ra con đường chứng đạo, sau đó vượt qua Kỷ Nguyên Đại Kiếp nạn. Thành tựu Vạn Cổ bất diệt Thánh quân. Địa ngục chúa tể ở thiên địa quyết chiến thời gian có thể vẫn lạc, nhưng trở thành Vạn kiếp bất diệt Thánh quân liền có thể phi thăng hoang cổ thiên giới, vĩnh hưởng trường sinh bất tử, Vạn kiếp khó diệt. Chứng đạo siêu thoát con đường vô cùng gian nan, cho dù những ngày địa ngục chúa tể rất nhiều cũng không thể vượt qua Kỷ Nguyên Đại Kiếp nạn, cuối cùng không thể siêu thoát, như vậy cũng chỉ có một kết cục, cái kia chính là bị Kỷ Nguyên Đại Kiếp nạn đánh thành tro. Trở thành tro tàn, triệt để biến thành tro bụi, Vạn cổ tu luyện dù là công giá chẳng Thiên Ma Sách, tự từ, từ viễn cổ vực ngoại thiên ma giới phá nát liền biến mất tung ảnh, mà bây giờ tòa này thiên ma chủ thành làm năm đó vực ngoại thiên ma giới 36 tòa chủ thành một trong, vô cùng có khả năng thiên ma thủy tổ đang ngủ say giấc, đem vực ngoại thiên ma bộ tộc trí cao vô thượng chuyển thừa thánh điện, thiên ma Sách đặt ở chủ trong thành, chờ đợi tạo hóa hậu thế vực ngoại thiên ma tộc nhân. Sau đó mượn hắn, khôi phục vực ngoại thiên ma bộ tộc vinh quang, lập lại thiên ma giới. Vô số địa ngục chúa tể thần niệm bắn phá thiên ma chủ thành, nhưng bọn họ đều không có phát hiện thiên ma Sách. Cùng lúc đó vô số địa ngục tu sĩ ở quảng trường trước đó, triển khai kinh thiên huyết chiến trận chiến này kinh diễm và cổ vô số địa ngục tu sĩ vì trí tôn ma kiếm vì luyện hóa thiên ma chủ thành dồn dập hung hãn không sợ chết che giả mang mọc. mà lúc này đây vệ dương có thể làm đúng là yên tĩnh chờ đợi bây giờ địa ngục chúa tể thần niệm quản chế thiên ma chủ thành hắn không dám có bất kỳ vọng động nhưng giờ khắc này nguyên tông ngọc phù bên trên điểm cống hiến con số không ngừng ngày lên vệ dương luyện hóa thiên ma chủ thành xúc động nhiều như vậy địa ngục tu sĩ tàn sát lẫn nhau vô số địa ngục tu sĩ dồn dập vỡ lạc toàn bộ đều chuyển hóa thành vì là nguyên tông điểm cống hiến. Nhân gian giới, thần hoang tinh đông hoang vẫn thần hạp cốc bên trong, vệ dương chân thân hình như có lay động, vừa lúc đó vị diện thương phô rốt cục cùng nguyên tông ngọc phù bắt được liên lạc. Nhất thời, vệ dương bảng sở ký hiệu bên trên đột nhiên xuất hiện một hàng chữ, số mệnh đếm 3.000 nghìn nước. Mà hàng xa trong địa ngục, vệ dương thu hoạch đến nguyên tông điểm cống hiến vừa vặn đạt đến 3.000 nghìn nước. Trong nay mắt, vệ thương đồng dạng bị kinh động, nhìn hắn thấy số mệnh đếm đạt đến 3.000 nghìn nước, kinh ngạc cực kỳ. Chủ nhân, của ngươi nguyên thần thứ hai tại điện ngục tạo cái gì nghiệt, tích góp ba nghìn số mệnh đếm. Chủ nhân, ngươi này muốn nghịch thiên a? Vệ thương chấn động vô cùng, thất thanh cả kinh nói. 3000 nước số mệnh đếm rất kinh người sao? Vệ Dương Chân Thân tuy rằng có thể đồng bộ cảm ứng được nguyên thần thứ 2 vận mệnh ánh thân tình cảnh, nhưng hắn thực sự không biết 3000 nước số mệnh đếm đại biểu cái gì. "Chủ nhân, người bây giờ thần thức chìm vào vị diện thị trường vừa nhìn liền biết." Vệ Thương hồi lâu sau mới bình phục khiếp sợ tâm tình, hờ hững nói rằng, "Vệ Dương không nghi ngờ gì, thần thức trong nháy mắt chìm vào vị diện thị trường, nhất thời liền phát hiện vị diện trên thị trường ngàn rồi, trước đây hắn căn bản không có quyền hạn hối đoán bảo vật giờ khắc này đều thả ra cấm chế, có thể tùy ý hắn hối đoán. Hơn nữa từng cái bảo vật trên đều ghi rõ tức giận vật đếm." Có chút thần bảo đặc biệt người tiên, mấy chục triệu mấy trăm triệu số mệnh đếm đều có. Chủ nhân, vị diện thị trường chính là do 3000 vị vị diện thương nhân, vô số không gian thương nhân còn có đại lục bán dạo cộng đồng xây dựng một cái siêu thị, bao quát chư thiên vạn giới tất cả bảo vật. Trọng yếu nhất bảo vật định giá đều là do trí Cao Vô Thượng Thiên Đạo tự mình lập ra, mỗi một kiện bảo vật đều phi thường vì giá, mà muốn mua bảo vật, thần thạch những này hoàn toàn không được, duy nhất thông dụng dù là số mệnh đến. Vệ thương giải thích nói rằng, cái kia nói như ngươi vậy, số mệnh đếm là càng nhiều càng tốt rồi hả? Vệ Dương hỏi. Đó là đương nhiên, số mệnh đếm nhiều đến một cái trình độ có thể câu thông từ nơi sâu xa trí cao vô thượng bản nguyên thiên đạo làm cho thiên đạo chúc phúc cái này cũng là tại sao chư thiên vạn giới rất nhiều siêu cấp thế lực đều phải phái cường giả chinh chiến địa ngục chiến tràng nguyên nhân bọn họ tích góp số mệnh đến càng nhiều là có thể bảo đảm tương ứng siêu cấp thế lực số mệnh dài lâu như vậy nếu như vậy siêu cấp thế lực mới có thể vẫn đặt chân chư thiên vạn giới chư thiên vạn giới bên trong như là tuyên cổ thương minh từ chiến miên cổ thần thoại thời đại liền thành lập vẫn truyền lưu đến nay có thể tưởng tượng được tuyên cổ thương minh thế lực mạnh bao nhiêu Hơn nữa số mệnh đến còn cùng cá nhân số mệnh cùng một nhịp thở, chủ nhân ngươi vốn là người có đại khí vận, nhưng số mệnh này tuy rằng hồng phúc tề thiên, nhưng chỉ là thiên đạo ban tặng, nói cách khác là phi thường trôi nổi rất không ổn định, một khi ngươi vi phạm thiên ý, những số mệnh này sẽ trôi đi. Nhưng số mệnh đếm không giống nhau, đây là thiên đạo cùng thuật đối kháng, số mệnh này hoàn toàn chính là chân thật chính là chủ nhân của ngươi, ai cũng không thể cắt đoạn. Cho nên nói, mặc kệ thế nào, thừa này cơ hội tốt, chủ nhân ngươi muốn nhiều tích góp số mệnh đến. Số mệnh làm có cần hay không ta nói ngươi cũng đều biết, tương lai có thể không lịch tiên cải mệnh, số mệnh chiếm cứ một phần lớn rất mạnh số mệnh tăng cường, có thể tăng lên mệnh cách, làm cho chủ nhân ngươi không đoạn có thể đánh vỡ tu luyện cẩn cố, tiến quân vô thượng đại đạo. Vệ Thương nói một hơi nhiều như vậy, hướng về vệ Dương nói một chút số mệnh đếm. Chỉ có điều vào lúc này vệ Dương chân thân cảm ứng được thiên ma chủ thành tình huống, bất đắc dĩ cười khổ nói, số mệnh đếm trước tiên không nói, trước tiên ứng phó những này địa ngục chúa tể nói sau đi. Giờ khắc này, hàng xa trong địa ngục, vô số địa ngục chúa tể từ bế quan bên trong bị thức tỉnh, từng cái từng cái cảm ứng được trí tôn ma kiếm tỏa ra kinh thế kế bí, đều biết thiên ma chủ thành xuất thế. Cùng lúc đó, thiên ma chủ thành bên trong khả năng ẩn giấu. Thiên Ma Sách, tin tức càng là lưu truyền đến chúa tể vòng chọn, vô số địa ngục chúa tể chân thân rời đi tầng thứ 36 đến tôn địa ngục, hướng về tầng thứ 24 địa ngục xuất phát. Bây giờ, địa ngục chúa tể giáng lâm tầng thứ 24 địa ngục, khoảng cách hắn hải địa ngục bất quá 10 tầng địa ngục trên lệnh. Nếu như vậy, địa ngục chúa tể thần niệm hình chiếu có bản thể 6 phần 10 sức chiến đấu, ngập trời thần niệm hình chiếu chúa tể vạn cổ địa ngục. Có thể kịp thời như vậy, địa ngục chúa tể thần niệm hình chiếu cũng không có ngăn cản vô số địa ngục tu sĩ tiến vào Thiên Ma chủ thành. Bọn họ cũng đều biết, Thiên Ma chủ thành chính là chí tôn ma khí, nó uy năng nếu như toàn bộ thả ra lời nói tuyệt đối không thua gì bản thể bọn hắn, hơn nữa bọn họ còn muốn để vô số địa ngục tu sĩ đánh tiền trận, thay bọn họ tra xét vô số hiểm cảnh. Thiên Ma chủ thành nhưng là vực ngoại thiên ma bộ tộc đỉnh cao thời kỳ rèn đúc chí tôn ma khí, bên trong nói không chắc có cấm chế có thể giết chết cùng cấp địa ngục chủ thể, cho nên bọn hắn mới không có manh động. Nhưng vào lúc này, Chí Tôn Ma kiếm từ từ hiện lộ thân kiếm. Vạn Trượng Ma kiếm đứng ở Thiên Ma chủ thành trung ương quảng trường, ngập trời kiếm ý tiết lộ mà ra, mênh mông cuồn cuộn, truyền khắp vô số địa ngục. Giờ khắc này, Thiên Ma chủ thành không ngừng hấp thu địa sát trọc khí, Hãn Hải địa ngục lại muốn nên đón một vòng mới thăng cấp. Theo Thiên Ma Chủ Thành Uy có thể không ngừng bị thôi thúc, làm Thiên Ma Thành Chủ. Thiên Ma Chủ Thành bên trong tặng lại ra từng luồng từng luồng tinh khiết vô cùng địa sát chọc khí không ngừng tuân vào vệ dương trong cơ thể. Những này địa sát chọc khí tinh khiết đến mức tận cùng, trực tiếp có thể dùng đến chuyển hóa thành pháp lực. Chỉ là như Kim Vệ Dương còn không có tìm được chủ tu công pháp, hắn chỉ có thể đem những pháp lực này áp suất đến linh thân thể bên trong, nhất thời khổng lồ vô cùng pháp lực áp suất linh thân thể, làm cho linh thân thể cấp bậc kịch liệt tăng lên. Vệ Dương bây giờ linh thân thể đã đạt đến cấp tám cực hạn, tiến thêm một bước nữa, chính là cấp chín linh thân thể. ầm ầm trong lúc đó. Linh thân thể bích trướng bỗng nhiên phá tan, Nguyên Thần thứ 2 linh thân thể thỉnh lình đạt đến cấp 9. 9. Chương 697, Thiên Ma Sách xuất hiện chúa tể ra tay. Không, cấp 9 linh thân thể, nếu như là ở nhân gian dưới, có thể sánh ngang độ kiếp kỳ thể tu, chỉ bằng vào linh thân thể sức mạnh, cũng có thể chấn áp đương đại ngạo thế và cổ. Hơn nữa Nguyên Thần thứ 2 Vệ Dương linh thân thể là do Hồng Ngông hỗn độn chi khí cấu trúc, mặc dù là mới vào cấp 9 linh thân thể, cũng có thể cùng trong địa ngục những kia cấp 9 đỉnh cao linh thân thể tu sĩ so sánh với. Giờ khắc này, Thiên Ma chủ thành vẫn là điên cuồng hướng về Vệ Dương quần quận không đoạn rút vào địa sát chọc khí. Đây là thiên ma thành chủ phúc lợi một trong, mà chút ít đất sắt chọc khí tiến vào vệ dương trong cơ thể, bị hắn áp suất đến mức tận cùng. Sau đó chứa đựng ở linh thân thể các nơi, cấp 9 linh thân thể cường hãn vô cùng. Bây giờ mỗi một tế bào, mỗi một đường kinh mạch, từng cái khiếu huyệt các loại, chờ đều bị vệ dương dùng để chứa đựng địa sắt chọc khí. Một khi hắn tìm tới công pháp tu luyện, những này địa sắt chọc khí liền có thể lấy thời gian ngắn nhất hóa thành hắn pháp lực, tăng lên hắn tu vi. Mà theo địa sắt chọc khí chứa đựng ở vệ dương trong cơ thể, không ngừng cải tạo rèn luyện vệ dương linh thân thể, làm cho linh thân thể cấp bậc kịch liệt tăng lên bởi vì hiện nay địa sát trọng khí hoàn toàn có thể so sánh với chư thiên vạn giới tiên linh chi khí thậm chí thần giới linh khí phẩm chất cao năng lượng để linh thân thể cấp bậc không ngừng nâng cao thế nhưng giờ khắc này vệ dương chân thân phát hiện nguyên thần thứ hai linh thân thể cấp bậc tăng lên mắt không có biểu tình gì bởi vì chân thân linh thân thể không có tùy theo tăng lên này hoàn toàn không phù hợp vận mệnh quy tắc cùng chiếu dọi quy tắc nhất thời hắn đem cái vấn đề này nói cho vệ thương nghe ha ha chủ nhân ta còn tưởng rằng đại sự gì cái này rất bình thường nguyên thần thứ hai hiện tại nằm ở hàng xa trong địa ngục nơi đó là do thuật trường khống Thiên đạo không có bao nhiêu sức mạnh có thể nhúng tay hàng xa địa ngục. Hơn nữa chủ nhân ngươi trước đây lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc ở hàng xa địa ngục không thích dùng. Chuẩn bị lời nói, chư Thiên Vạn Giới Thiên đạo pháp tắc thêm vào hàng xa địa ngục pháp thuật thì lại mới là chuyển nguyên vũ trụ cổ hoàn chỉnh pháp tắc. Nếu như vậy, nguyên thần thứ hai tăng lên, thiên đạo chiếu dội pháp tắc còn không có năng lực đột phá thuật phong tỏa, chỉ có chờ nguyên thần thứ hai trở về chư Thiên Vạn Giới mới ở chiếu dội pháp tắc dưới ảnh hưởng, làm cho chân thân đồng bộ tăng lên. Vệ Dương vào lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, vậy dạng này chẳng phải là nói nếu như nguyên thần thứ hai ở hàng xa địa ngục tu vi càng cao đến thời điểm trở về chư thiên vạn giới thời gian chân thân có thể tăng lên đồng dạng tu vi đó là đương nhiên vì lẽ đó chủ nhân ngươi muốn buông tay để nguyên thần thứ hai ngang dọc hàng xa địa ngục nếu như nguyên thần thứ hai ở hàng xa địa ngục tăng lên tới thuần dương chân tiên đến thời điểm trở về chư thiên vạn giới nói không chắc có thể đưa ngươi chân thân tu vi đẩy tới độ kiếp đại viên mãn vệ thương trầm giọng nói tại sao là độ kiếp đại viên mãn sao không phải thuần dương chân tiên đây chiếu dội pháp tắc mới có thể làm cho chân thân cùng ánh thân tu vi đồng bộ đi vệ dương nghi hoặc hỏi không phải như vậy nguyên thần thứ hai ở hàng xa địa ngục vượt qua tứ cựu thiên kiếp thành tiểu thuần dương chân tiên Đó cũng là trên đất thuật vận chuyển pháp tắc bên dưới. Nếu như trở về chư thiên vạn giới, lực lượng này thế tất yếu lấy ra một phần, làm trung hòa thiên đạo vận chuyển pháp tắc cùng thuật vận chuyển pháp tắc xung đột. Hơn nữa chư thiên vạn giới bên trong, muốn thành tiên nhất định phải vượt qua tứ cựu thiên kiếp, đây là thiên lót, bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể vượt qua. Vệ dương vào lúc này mới hiểu được này đạo lý trong đó. Vì lẽ đó cũng sẽ không lại đi xoắn xuýt hiện nay chân thân cùng nguyên thần thứ hai không thể đồng bộ vấn đề. Giờ khắc này, Nguyên Thần thứ hai Vệ Dương ngồi xếp bằng Thiên Ma chủ thành bên trong, địa sắt trọc khí quần quần không đoạn chuyển vào hắn linh thân thể ở trong, khiến cho linh thân thể không ngừng tăng cường, tiến tới tăng lên, chứa đựng càng nhiều địa sắt trọc khí. Hán Hải địa ngục diện tích không ngừng mở rộng, địa ngục chi môn vượt qua 10 bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tiên nhân tu vi trở lên địa ngục tu sĩ quần quần không đoạn từ địa ngục chi môn giáng lâm đến Thiên Ma chủ thành. Thiên Ma chủ thành thì lại tới gần địa ngục chi tâm, làm cho địa ngục chi tâm nuốt nhổ ra địa sắt trọc khí toàn bộ bị Thiên Ma chủ thành hấp thu, Thiên Ma chủ thành uy có thể không ngừng bị thôi thúc. Thế nhưng Tiên Ma chủ thành nếu muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, còn rất dài một khoảng cách, không chỉ có hắn đã vắng lặng mấy thần thoại thời đại, trước kia chủ thành sức mạnh tiêu hao hết, hiện tại dựa vào một cái tầng 14 địa ngục đến khôi phục nguyên khí. Phi thường xa xôi, chỉ có điều vô số địa ngục tu sĩ xông vào Tiên Ma chủ thành, bọn họ tiểu như cùng châu chấu quá giới như thế, không ngừng ở Tiên Ma chủ thành tìm kiếm viễn cổ bảo vật, gần như phải đem Tiên Ma chủ thành tìm một cái lộn trồng vó lên trời. Trung ương trên quảng trường, Chí Tôn Ma kiếm bút đứng thẳng ở nơi đó, còn có một bộ phận thân kiếm không có chân chính xuất thế, nhưng chính đang chậm chậm hướng lên trên di động. Một khi ma kiếm thân kiếm chân chính xuất thế, vào lúc ấy rất nhiều ma thần địa ngục thậm chí địa ngục chúa tể tuyệt đối sẽ ra tay cấp giật. Hiện nay, xông vào thiên ma chủ thành đều là ma thần dưới, mà rất nhiều ma thần địa ngục còn trong bóng tối quan sát, bởi vì thiên ma chủ thành tạm thời còn không có phát hiện để cho bọn họ xuất thủ bảo vật. Thiên ma chủ thành sắc thực ẩn chứa vô số viễn cổ bảo vật, vậy cũng là vực ngoại thiên ma bộ tộc năm đó làm loạn chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục thu thập bảo vật, nhưng là bị vệ dương tận diệt, để vào hồng mông không gian, lưu lại đều là một ít hàng nhái rỗng. Địa ngục chi tâm trầm dãi lớn mạnh, từ đó phun ra nuốt vào địa sát chọc khí lần thứ 2 tăng lên. Vừa lúc đó, Địa ngục chi tâm lại nên tới một lần thăng cấp, Hán Hải địa ngục thình lình lên cấp đến tầng thứ 15. Bây giờ, Hán Hải địa ngục cấp bậc trở nên cùng Phong Vân địa ngục như thế, đều là tầng 15. Mà giờ khắc này, Địa ngục chi tâm cùng Địa ngục chi môn tự nhiên nước lên thì trồi lên, dồn dập mở rộng gấp đôi. Hán Hải địa ngục trở thành tầng thứ 15 địa ngục sau khi, trong bóng tối ẩn dấu ma thần địa ngục rốt cục không nhìn được, vào lúc này bọn họ dồn dập tự địa ngục chi môn mà ra, sau đó giáng lâm đến Tiên Ma chủ thành. Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ, hắn thần thức chăm chú cùng Tiên Ma chủ thành cấm chế liên kết. Nếu như một khi có ma thần địa ngục vọng tưởng cấp giật thiên ma chủ thành hạt nhân cấm chế thời điểm, cho dù đến thời điểm coi như bạo lộ ra, cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng Vệ Dương đã đoán sai, Thiên Ma chủ thành bên trong những tiên nhân kia tu vi địa ngục tu sĩ đồng dạng đoán sai. Vô số ma thần địa ngục tiến vào Thiên Ma chủ thành, không phải vì cấp giật viễn cổ bảo tàng, mà là chịu đến từng người thế lực lao tổ sai khiến, trợ giúp Thiên Ma chủ thành triệt để khôi phục dị vãng vi quang. Chỉ cần khi làm Thiên Ma chủ thành khôi phục trạng thái đỉnh cao, Thiên Ma Sách mới vô cùng có khả năng xuất hiện. Này là vừa vận trong địa ngục có tinh thông vận mệnh quy tắc địa ngục Chúa Tể suy tính ra, hơn nữa địa ngục chúa tể không thể nhúng tay hiện tại thiên ma chủ thành nếu không thì thiên ma sách cảm ứng được địa ngục chúa tể khí thế nói không chắc liền không xuất thế bất kể là thiên ma chủ thành vẫn là trí tôn ma kiếm hay là thiên ma sách bọn hắn đều có linh trí mà trong này lại lấy trí tôn ma kiếm kiếm linh tăng thêm sự kinh khủng nếu như ma kiếm kiếm chủ không có thể khống chế bản thân tâm rất có thể liền bị trở thành kiếm nô bị ma kiếm kiếm linh khống chế vô số ma thần địa ngục thả ra tu vi nhất thời bọn họ cường hãn thần niệm câu thông địa ngục chi tâm nhất thời từng luồng từng luồng mênh mông vô cùng ma lực phóng thích mà ra nhưng do thiên ma chủ thành hấp thu khi làm Bên trong cơ thể của bọn họ ma lực phóng thích song xuôi sau khi từng cái từng cái vận chuyển cái thế ma công, nhất thời địa ngục chi tâm phun ra nuốt vào địa sát trọng khí lại lên một tầng nữa, sau đó vượt quá 10000 ma thần địa ngục toàn lực phun ra nuốt vào, trong nháy mắt liền khiến cho địa ngục chi tâm lại tăng lên một cảnh giới. Hán Hải địa ngục thình lình lên cấp tầng 16, vô cùng vô tận địa sát trọng khí từ địa ngục trong lòng dâng lên mà ra. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, tương đương với chí tôn ma khí thiên ma chủ thành tới nói, những này cũng như cùng như muội bỏ biển. Vệ Dương vào lúc này nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng hô to, người ta, thật là người của ta. Các loại, chờ Thiên Ma chủ thành khôi phục lại đỉnh cao, nói không chắc đến thời điểm vẫn có thể thừa cơ giết chết một tôn địa ngục chúa tể. Nhanh lên một chút trợ giúp Thiên Ma chủ thành khôi phục lại đỉnh cao đi, địa ngục thật sự đâu đâu cũng có người tốt ta." Vệ Dương Nội tâm thầm nói. Rất nhanh, lại có hay không mấy ma thần địa ngục thông qua địa ngục chi môn giáng lâm Thiên Ma chủ thành, từng cái từng cái phun ra nuốt vào địa sát trọc khí, làm cho Hán Hải địa ngục cấp bậc cấp tốc tăng lên. Tầng 17, tầng 18, tầng 19, tầng 20. Một canh giờ quan cảnh, tại vô số ma thần địa ngục trợ giúp xuống, Hán Hải địa ngục cấp bậc tăng lên tới tầng thứ 20 địa ngục. Mà lúc này đây, Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị cực kỳ, hắn biết thời khắc mấu chốt muốn đã đi đến. Giờ khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi những này địa ngục chúa tể tính toán, bọn họ là muốn đem hắn Hải địa ngục tăng lên tới tầng 24, cho đến lúc đó, hắn Hải địa ngục bước đầu là có thể chịu đựng địa ngục chúa tể chân thân giáng lâm. Cho đến lúc này, địa ngục chúa tể tranh cước, Thiên Ma Sách, liền càng chắc chắn. Đối với 3000 đến tôn địa ngục địa ngục chúa tể tới nói, bọn họ đã khốn thủ tổ thần cựu trọng thiên đại viên mãn vô số năm, hiện tại sở cầu đúng là chứng đạo pháp môn, muốn nhờ vào đó đến siêu thoát, vượt qua kỳ nguyên đại kiếp nạn trái lại như là cái gì tiên ma chủ thành cùng chí tôn ma kiếm bọn họ không phải coi trọng như vậy bởi vì đến bọn hắn cấp độ kia tu vi trong tay bọn họ đều là cấp chí tôn ma khí hơn nữa còn là tâm ý tương thông bản mệnh liên kết bọn họ sở cầu cũng chỉ có trong truyền thuyết vượt ngoại thiên ma bộ tộc truyền thế thánh điện thiên ma sách những thứ này là đối với loại kia chân chính ngục chúa tể tới nói mà đối với trong địa ngục những kia mới vừa vào tổ thần phổ thông chúa tể tới nói bọn họ đưa mắt nhưng là dán mắt vào chí tôn ma kiếm cùng thiên ma chủ thành bởi vì bọn họ biết cho dù tham dự cướp giật thiên ma sách đệ nhất còn không giành được, đệ nhị cho dù cấp được, đến thời điểm khả năng cũng phải bị trở thành vô số địa ngục chúa tể công địch. Nói như vậy, còn không bằng thực tế một điểm. Mà lúc này đây, một vị ngục vương tu vi địa ngục tu sĩ thỉnh líng xông đến một nhà nơi ở, nhà này nơi ở là xa cổ chi thì vực ngoại thiên ma bộ tộc ma thần ở lại sân. Mà khi hắn tiến vào tổ từ đường sau khi, ánh mắt thỉnh líng đã bị tổ trong từ đường một tấm giấy đen hấp dẫn lấy. Từ trên trực rất giảng, hắn cảm giác tấm này giấy đen không đơn giản, hắn hơi suy nghĩ, nhất thời giấy đen đã bị hắn thu vào không gian tiên bảo bên trong. Mà tình cảnh này, bị hắn bình thường hơn một năm cựu địch nhìn thấy nhất thời mối thù này địch lòng sinh nhất kế hô lớn giao ra thiên ma sách ta tha cho ngươi khỏi chết mà hắn gọi xong sau bóng người lao nhanh rời đi tại chỗ vị này ngục vương ngạc nhiên liền hắn cũng không biết giấy đen là cái gì kẻ thù của hắn làm sao biết là thiên ma sách đây thiên ma sách như là có một cỗ ma lực kỳ dị nhất thời liền chuyển khắp toàn bộ thiên ma trụ thành sau đó vô số ma thần địa ngục trong nháy mắt thần niệm quét qua ngập trời ma huy phong thích vị này ngục vương trong nháy mắt biến thành cho bụi ma của hắn không gian tiên bảo bại lộ giấy đen hiển hiện hư không nhất thời Một luồng ngập trời khí tức tràn ngập toàn bộ hàng xa địa ngục, cảm ứng được tình cảnh này, hàng xa địa ngục rất nhiều địa ngục chúa tể trong nháy mắt điên cuồng. Thiên ma sách, hiện thế rồi. Vô số địa ngục chúa tể vô cùng kích động, bọn họ lập tức ra tay cướp giật. Chương 698, Thiên ma thánh anh trí tôn kiếm chủ. Không. Chiến miên vũ trụ cổ khai thiên tích địa sắp, vương ngoại thiên ma bộ tộc thiên ma thủy tổ liền xuất thế, chứng đạo chiến miên cổ thần thoại thời đại, sáng tạo vương ngoại thiên ma giới, phóng tầm mắt và cổ, khó tìm được kẻ xứng tay. Vương ngoại thiên ma bộ tộc thời kỳ cường thịnh, khiến cho chư thiên vạn giới sợ hãi, để hằng xa địa ngục run rẩy. Viễn cổ trước đó, thời đại kia vực ngoại thiên ma bộ tộc danh chấn hoàn vũ cái thế ma huy rung động bát hoang, ai cũng e ngại thiên ma sầm lớn đặc biệt ở lúc độ kiếp thiên ma thủy tổ tìm hiểu hỗn độn nào diệu lĩnh ngộ 3.000 đại đạo quy tắc sáng chế vực ngoại thiên ma bộ tộc vô thượng chứng đạo thánh điện thiên ma sách là vì vực ngoại thiên ma bộ tộc chấn tộc bảo điện thiên ma sách bên trong ẩn chứa có năm đó thiên ma thủy tổ chứng đạo siêu thoát pháp môn ở kim cổ thần thoại thời đại kỷ nguyên đại kiếp nạn uy lực càng ngày càng mạnh thái cổ trí tôn cùng địa ngục chúa thể có thể chứng đạo siêu thoát người ngàn không còn một kỷ nguyên đại kiếp nạn là bao phủ ở thái cổ trí tôn cùng địa ngục chúa thể trên người một thanh lợi kiếm nếu như ở kỷ nguyên đại kiếp nạn dáng lâm sắp còn không có tìm được tự thân chứng đạo pháp môn vào lúc ấy kết cục cũng chỉ có một ở kỷ nguyên trong đại kiếp triệt để biến thành cho bụi vạn thế tu đạo một kiếp thành không bây giờ tấm này giấy đen hấp dẫn vô số địa ngục chúa tể ánh mắt cường hãn vô cùng thần niệm quét ngang hàng xa địa ngục trong nháy mắt thần niệm hình chiếu dáng lâm thiên ma chủ thành bên trên địa ngục chúa tể mênh mông vô cùng khí tức rung động trên trời dưới đất vào lúc này liền ngay cả đại địa màng thai bên trong địa ngục chiến tràng rất nhiều cường giả đều cảm ứng được phương địa ngục chuyển ra khí tức hàng xa địa ngục làm sao vậy làm sao cảm giác vô số địa ngục lão già đều dồn dập xuất thế, lẽ nào bọn họ muốn tiến quân địa ngục chiến trường hay sao? Nhanh lên một chút thông báo thái cổ chí tôn, địa ngục chúa tể dồn dập thức tỉnh, từ ngủ say nơi đi ra. Địa ngục tuyệt đối phát sinh đại sự, mau chóng phái thám tử điều tra địa ngục đến cùng có động tĩnh gì. Địa ngục bên trong chiến trường, chư thiên vạn giới vô số siêu cấp thế lực thủ lĩnh dồn dập hướng về thần giới đưa tin. Mỗi một vị địa ngục chúa tể cũng có thể kinh sợ cả tôn, phá diệt thương khung, nạo thế vạn cổ, vang dội cổ kim. Bây giờ vượt qua mười tôn địa ngục chúa tể thần niệm hình chiếu đến đây, nhất thời hãn hải địa ngục địa ngục chi tâm bắt đầu bạo động. Mà lúc này, vô số địa ngục chúa tể đều hướng về giấy đen ra tay, từng đạo từng đạo kình thiên bản tay khổng lồ xé rách bầu trời, ra thiên cái điệp như thế hướng về giấy đen trộm tới. Giấy đen đồng dạng tỏa ra ngập trời khí thế, cơn khí thế này thình lình hướng về hàng xa địa ngục lan truyền, bên trên còn truyền ra một luồng siêu thoát khí tức. Loại kia cao cao tại thượng, quan sát vô số địa ngục chúa tể khí thế của. Ha ha, quả nhiên là thiên ma sách, chúng ta vô gian địa ngục chắc chắn phải có được. Vô gian địa ngục một tôn địa ngục chúa tể cảm ứng được này cố siêu thoát khí tức, tâm thần điên cuồng, lúc này quát lên. Vô gian địa ngục tính là thứ gì? Thiên ma sách, thuộc về chúng ta thâm lam địa ngục một đạo quát lạnh tiếng vang triệt toàn trường, mà lúc này đây nghe được âm thanh này, vệ dương ngạc nhiên cực kỳ, bởi vì âm thanh này hắn hết sức quen thuộc, thình lình chính là trước đây bị phong vẫn thần phủ vô số tuế nguyệt vô thượng chân ma, vô thượng chân ma người bây giờ tu vi đều vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thâm lam lão thất phu kia liền dám để cho ngươi đi ra, sẽ không sợ bị triệt để đánh rơi chúa tể vị trí. thu la địa ngục một vị địa ngục chúa tể lạnh nói, vô thượng chân ma chính là thâm lam tổ thần chi tử, thanh đạo thái cổ, nhưng lại ở quá cổ chi thì quá mức đặc sắc tuyệt luân, hung hăng càn quái, hơn nữa hoành hành vũ kỵ kết quả nên đón mấy vị thái cổ chí tôn ra tay đưa hắn triệt để phong ấn. đương nhiên năm đó không có bị thái cổ chí tôn triệt để tiêu diệt, cũng nói vô thượng chân ma bản lãnh thật sự. Thời đại kia vô thượng chân ma thiên tư siêu tuyệt, được khen là hàng xa địa ngục thiên tư cao tuyệt nhất tuyệt đại thiên tiêu. vô số địa ngục tu sĩ tin tưởng. thời đại kia vô thượng chân ma nhất định có thể chứng đạo thành thánh. nhưng ai có thể tưởng cuối cùng rơi vào bị phong kết cục? bây giờ mấy thần thoại thời đại vội vã mà qua, năm đó quá cổ chi thì thời đại thượng của một ít địa ngục tu sĩ tu luyện tới địa ngục chúa tể, tự nhiên không đem vô thượng chân ma để vào trong mắt. này khiến vô thượng chân ma tức giận cực kỳ. Tuy rằng hắn là thâm lam tổ thần chi tử, nhưng hắn ngắn ngủi thời gian liền tu vi tới địa ngục chúa tể. Theo lý thuyết vẫn là những này địa ngục chúa tể tiền bối. Nhưng hôm nay thực lực không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, những này địa ngục chúa tể căn bản không e ngại hắn. Nhớ năm đó bản tọa hành hành chư thiên vạn giới thời gian, các ngươi những này hậu bối còn ở bên cạnh nơm nớp lo sợ bǔ sữa, bây giờ liền dám căn bản tỏa nói chuyện như vậy. Thật sự cho rằng bản tọa tu vi không có khôi phục lại toàn thắng thời kỳ, mọi ngươi không có cách nào hay sao? Vô thượng chân ma bá khí lâm nhiên khí thế ép lên hắn hải địa ngục. Mỗi cái đến Tôn Địa ngục đều muốn cướp giật, Thiên Ma Sách, vậy thì so tài xem hư thực đi." Cửu U Địa ngục một vị Địa ngục chúa tể lạnh lùng nói rằng. Mà lúc này đây, Thiên Ma Sách, đột nhiên đột phá các vị Địa ngục chúa tể cầm cố, trực tiếp liền tới đến Chí Tôn Ma kiếm bên cạnh. Sau đó, từ Thiên Ma Sách, bên trên từ từ hiện lên một vệt bóng đen, sau đó bóng đen này biến thành một đứa con ít. "Ha ha, Thiên Ma Thánh Anh." Thiên Ma thủy tổ quả nhiên tính toán thông thiên, dĩ nhiên năm đó giấu giếm được Hoàng Cổ Thiên Đế, trong bóng tối đem Thiên Ma Thánh Anh giấu vào Thiên Ma Sách bên trong, tuy cổ Hoàn Vũ bên trong, ai có thể liệu muốn lấy được đây? một vị địa ngục chúa tể nhìn thấy thiên ma thánh anh sau khi triệt để phát cuồng. Nếu như bọn họ thu được thiên ma sách, còn muốn tử, thiên ma sách bên trên tìm tới năm đó thiên ma thủy tổ siêu thoát chứng đạo pháp môn, sau đó kết hợp với tự thân chứng đạo pháp môn triệt để thôi diễn ra có thể chống đỡ kỷ nguyên đại kiếp chứng đạo pháp môn. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ chứng đạo siêu thoát độ khả thi không cao hơn 1%. Nhưng là thiên ma thánh anh thì lại không giống nhau. Thiên ma thánh anh có thể nói vượt ngoại thiên ma bộ tộc chân chính trí chí bảo. Hơn nữa càng là năm đó thiên ma thủy tổ để lại, chỉ cần đem thiên ma thánh anh luyện hóa thành nguyên thần thứ hai, đến thời điểm chứng đạo siêu thoát độ khả thi thì có tám phần mười một cái là không cao hơn một phần trăm, một cái là cao tới tám phần mười. coi như một cái kẻ ngu đều sẽ biết rõ làm sao tuyển. vào lúc này, liền ngay cả vô thượng chân ma trong mắt đều là tham lam, thiên ma thánh anh danh chấn viên cổ hoàn vũ. mà lúc này, thiên ma thánh anh thật sự là ở thiên ma sách bên trong bị nhẹ lâu, hơn nữa hắn trí lực không cao. nếu như nếu như trí lực cao, nhất định sẽ vẫn lựa chọn ở tại thiên ma sách bên trong. đến thời điểm trái lại không chế được đến thiên ma sách địa ngục chúa thể có thể làm cho mình siêu thoát. bây giờ thiên ma thánh anh hiển hiện ra thế, gây ra một loạt sâu xa ảnh hưởng. trừ thiên vạn giới bên trong chí cao vô thượng thần giới thái cổ chí tôn dồn dập từ trong giấc ngủ say thức tỉnh sau đó bọn họ cường hãn thần niệm trải rộng hóa vũ trong nháy mắt liền phát hiện thiên ma thánh anh khí tức nhất thời thái cổ chí tôn vô cùng kích động thiên ma thánh anh không chỉ có địa ngục chúa tể có thể luyện hóa chứ thiên vạn giới thái cổ chí tôn đồng dạng có thể sau đó từng đạo từng đạo cường hãn thần niệm đột phá đại địa hoàng thai giáng lâm tới địa ngục chiến trường sau đó vô số thần giới siêu cấp thế lực triệu tập đại quân dồn dập giáng lâm địa ngục chiến trường thái cổ chí tôn nếu biết lần này thiên ma thánh anh xuất thế vô cùng có khả năng sớm lợi ra trừ thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục tuyệt thế đại chiến Do đó làm cho thiên địa quyết chiến sớm bạo phát. Cái kia nếu nói như vậy, liền còn không bằng trước tiên làm chuẩn bị, coi như đến thời điểm thiên địa quyết chiến bạo phát, chứ thiên vạn giới cũng không trở thành không ứng phó kịp. Cùng lúc đó, Thái cổ Trí tôn dáng Lâm địa ngục chiến tràng tin tức căn bản không che giấu nổi địa ngục chúa tể, 3000 đến tôn địa ngục rất nhiều địa ngục chúa tể dồn dập thức tỉnh. Mà lúc này, Thiên Ma Thánh Anh xếp bằng ở, Thiên Ma Sách, bên trên, giờ khắc này hắn rốt cục cảm ứng được nguy hiểm cực kỳ, lo lắng gọi nói, "Tiểu Kiêu Kiếm, kiếm ngươi mau ra đây đi, ta muốn bị bắt đi rồi." Nghe nói lời này, Vệ Dương kinh ngạc cực kỳ, xem tình huống như thế, Thiên Ma Thánh Anh cùng Chí Tôn Ma kiếm rất quan trọng. Quả nhiên, trí tôn ma kiếm kiếm linh cảm ứng được thiên ma thánh anh nguy cấp cực kỳ. Trong nháy mắt nỗ lực rút kiếm ra thể, cuối cùng trí tôn ma kiếm triệt để xuất thế. ầm ầm trong lúc đó, trí tôn ma kiếm đung nhiên lớn lên. Ban đầu thân kiếm cao to và trượng, bây giờ trí tôn ma kiếm thân kiếm thỉnh lình cao tới ước trượng, đỉnh thiên lập địa, tuyệt thế kiếm uy chấn nhiếp hàng xa địa ngục. Mà lúc này thiên ma thánh anh thao túng thiên ma sách bay đến trí tôn ma kiếm bên trên. Giờ khắc này không có một tôn địa ngục chúa thể dám manh động bọn họ ai cũng không biết. bây giờ chí tôn ma kiếm đến tận cùng khôi phục lại mấy phần mới sức chiến đấu. nếu như khôi phục lại toàn thắng thời kỳ, chí tôn ma kiếm hoàn toàn có thể ung dung chống lại ba vị địa ngục chúa tể. chí tôn ma kiếm đống nhiên phát sinh một tiếng kiếm ngân vang, mênh mông kiếm ngân vang rung động địa ngục, nhất thời hãn hải địa ngục địa ngục chi tâm đống nhiên lớn lên. chí tôn ma kiếm bây giờ xuất thế, chính cần khổng lồ vô cùng địa sát cho khí. âm âm trong lúc đó, địa ngục chi tâm đống nhiên tăng lên vài lần, hán hải địa ngục thình lình trực tiếp tăng lên tới tầng thứ hai mươi hải địa ngục bây giờ đã lên cấp thần cấp địa ngục sau đó vô số đạo cường hãn vô cùng địa ngục chúa tể chân thân dồn dập vượt qua vô tận địa ngục đi hãn hải địa ngục mà lúc này vô thượng chân ma thình lình ra tay một đạo tuyệt thế ma huy toàn lực tỏa ra vô thượng chân ma bóng người hoàn toàn đột phá thời không cẩm cố thẳng đến chí tôn ma kiếm cùng lúc đó cái khác địa ngục chúa tể phản ứng cũng không chậm thân niệm hình chiếu dồn dập phát sinh cái thế thần thông vô số ma khí trong nháy mắt liền nát tan hãn hải địa ngục hãn hải địa ngục những nơi khác đã không có sinh linh bây giờ hãn hải địa ngục thăng cấp đến thần cấp địa ngục trước đây ở thiên ma chủ thành bên trong vô số thiên nhân cấp địa ngục cường giả dồn dập bị một cổ cường đại trọng lực ép thành một mịn Càng không cần phải nói hiện tại ngục chúa tể phẫn nộ ra tay, tuyệt thế kình khí chấn động tứ phương. Vô số địa ngục chúa tể một mặt trở kháng cái khác địa ngục chúa tể, một mặt phát sinh cái thế thần niệm, vọng tưởng trực tiếp luyện hóa chí tôn ma kiếm. Mà lúc này đây, chí tôn ma kiếm tình lình hơi động. Nhất thời, một đạo kinh thế ánh kiếm bỗng nhiên xuất hiện, dài đến ngàn tỷ trượng ánh kiếm tình lình đánh nát hư không. Ầm ầm trong lúc đó, vô số địa ngục chúa tể thần niệm hình chiếu dồn dập phá diệt. Chí tôn ma kiếm bây giờ phát huy ra địa ngục chúa tể thời điểm toàn thịnh sức chiến đấu, nhất thời hiện trường toàn bộ không còn. Sau đó, chí tôn ma kiếm thẳng đến vệ dương mà đến. Chí Tôn Ma kiếm vô cùng sắc bén, cắt vệ dương thân thể, nhất thời từng luồng từng luồng hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí tiến vào Chí Tôn Ma kiếm bên trong, ở Chí Tôn Ma kiếm kiếm linh trợ rút xuống, không tới trong một nhịp hít thở, Vệ Dương đã thành công luyện hóa Chí Tôn Ma kiếm, trở thành một đời mới Chí Tôn Ma kiếm kiếm chủ. Vệ Dương còn chưa kịp cao hứng sắp, từng đạo từng đạo ngập trời khí thế chấn động Hãn Hải địa ngục. Hàng xa trong địa ngục 3000 đến tôn trong địa ngục, vô số địa ngục chúa tể chân thân dồn dập giáng lâm Hãn Hải địa ngục, nhất thời Hãn Hải địa ngục cuồng bạo vô cùng, từng luồng từng luồng cái thế thần niệm rung động lục hợp bát hoàng, quét ngang tứ phương. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, Chào mừng ngài đến khởi điểm quy ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy ý đi mẹ xem. 9. Chương 699, Thái cổ chí tôn tuyệt thế quyết đấu. 1. Vì Thiên Ma Sách cùng Thiên Ma Thánh Anh, hàng xa trong địa ngục, vô số địa ngục chúa tể chân thân từ vạn cổ ngủ say nơi thức tỉnh, dồn dập dáng lâm đến Hãn Hải địa ngục. May là bây giờ Hãn Hải địa ngục đạt đến tầng thứ 24 cấp bậc, đã có thể miễn cưỡng chịu đựng địa ngục chúa tể chân thân dáng lâm, nhưng là Hãn Hải địa ngục biên giới nơi vẫn là ở không ngừng phán nát. Vô tận vết nứt không gian ngang qua Hãn Hải địa ngục. Thời không phong bạo từ vết nứt không gian bên trong chen chúc mà ra, nhưng trực tiếp bị Địa Ngục Chúa Tể dập tắt từ trong vô hình. Địa Ngục Chúa Tể, nhưng là tổ thần cựu trọng thiên đại viên mãn, tu vi cái thế, vang dội cổ kim. Trong lúc phát tay, đều có hủy thiên diệt địa ai, phóng tầm mắt vạn cổ đều khó tìm được kẻ xứng tay, đương đại xưng tôn. Vệ Dương giờ khắc này trở thành Chí Tôn Ma kiếm bổ nhiệm mới kiếm chủ, ánh mắt của hắn như tuyệt thế anh kiếm, đâm thủng bầu trời, vô cùng lạnh lẽo. Giờ khắc này, hắn mới nhìn rõ Chí Tôn Ma kiếm bên trên tấm kia giấy đen cùng với Thiên Ma Thánh Anh đều là giả dối, trước đây Địa Ngục Chúa Tể nhìn thấy tất cả những thứ này đều là hảo cảnh. Vệ Dương bỗng nhiên nhắm mắt lại, trong lòng lẩm bẩm nói nói, Thiên Ma Thủy Tổ quả nhiên là đại thủ bút, một cái đơn giản nhất tạo thuật, liền để vô số địa ngục chúa tể không tiếp sinh tử, che giả mang mọc đến tranh cướp, thật không biết địa phương ngục chúa tể biết tất cả những thứ này là hư miễn, không biết có gì đặc sắc vẻ mặt. Hồng Nông Tử phụ bên trong, bản nguyên hạch tinh cùng trí tôn ma kiếm thành lập thần bí liên hệ, trí tôn ma kiếm vốn là vượt ngoại thiên ma bộ tộc genúc, Vệ Dương lại là đoạt sát vượt ngoại thiên ma bộ tộc thiếu chủ, lẽ ra nên trở thành một đời mới kiếm chủ. Chỉ là Vệ Dương có thể cảm ứng được trí tôn ma kiếm bên trong, có một đạo tà ác vô cùng kiếm linh, hiện nay kiếm này linh tạm thời thần phục với hắn nhưng nếu như khi làm vệ dương cầm giữ không được trí tôn ma kiếm tâm thần bị đoạn cũng sẽ bị kiếm linh phản không chế bị trở thành trí tôn ma kiếm kiếm nô giờ khắc này hán hải địa ngục bên trong vô số địa ngục chúa thể dồn dập chạy tới một lời không hợp dưới hiện nay ra tay nhất thời từng luồng từng luồng minh mông quần cuộn khí tức rung động vô số địa ngục địa ngục chúa thể toàn lực ra tay ma huy kinh thế có thể phá diệt chư thiên vệ dương đứng ở thiên ma chủ thành hạt nhân địa vực xuyên thấu qua thiên ma chủ thành tâm chế rõ ràng nhìn thấy mọi giới địa ngục chúa thể giao chiến từng đạo từng đạo kinh diễm của kim thủy diệt thế giới nghịch thiên thần thông dồn dập sử dụng ma khí khuấy động 300 triệu giảm. Vệ Dương liền nhìn thấy ra tay có vượt quá hơn 100 vị địa ngục chúa tể, may là Hãn Hải địa ngục hư không bị bọn họ liên thủ giã cố, vận dụng vô số chúa tể trí bảo ổn định không gian, mới có thể tạm thời thành là chúa tể chiến trường. Mai trong đó, vô thượng chân ma quả nhiên cường hãn vô cùng, cho dù bây giờ hắn không có khôi phục lại thời kỳ thái cổ cao nhất tu vi, nhưng hắn bị phong ấn vô số tuyến nguyệt, tương tự tìm hiểu ra vài đạo nghịch tiên thần thông, giờ khắc này nghịch thiên thần thông gia trì, làm cho hắn sức chiến đấu vô song, quét ngang đương đại. Giờ khắc này, lại có hay không mấy địa ngục chúa tể chân thân giáng lâm, bọn họ thẳng đến tiên ma chủ thành muốn trực tiếp ra tay cướp giật, thiên ma sách cùng thiên ma thánh anh, chúa tể trí bảo uy lực toàn diện phong thích, cái thế khí tức tung hoành thiên hạ. Âm ầm trong lúc đó, thiên ma chủ thành bên trong trước kia vô số ma thần địa ngục cùng địa ngục tiên nhân cấp cường giả đều bị chúa tể ma huy trực tiếp cho dập tắt hư không. Thiên ma chủ thành bên trong, trừ ra địa ngục chúa tể cũng chỉ có vệ dưng rồi. vào lúc này, thiên ma chủ thành hấp thu địa sát chọc khí đã sắp muốn khôi phục lại toàn thắng thời kỳ sức chiến đấu, mà trí tôn ma kiếm đồng dạng là khôi phục lại ngày xưa. thiên ma chủ thành phối hợp trí tôn ma kiếm, tuyệt đối có thể chống đối năm vị trở lên địa ngục chúa tể chỉ là bây giờ dáng lâm địa ngục chúa tể thực sự quá nhiều, khiến cho vệ dương không dám manh động. nhưng vào lúc này, hắn tích góp số mệnh đếm đã vượt qua một nghìn tỷ. nếu như nếu có thể thừa dịp hỗn loạn chém giết một vị địa ngục chúa tể, nói vậy đến thời điểm số mệnh đếm sẽ càng nhiều. vệ dương trong tay nắm chặt chí tôn ma kiếm, thả ra bản nguyên tinh hạch, khiến cho đến bản nguyên tinh hạch không ngừng cùng chí tôn ma kiếm liên hệ tăng mạnh. vệ dương bản nguyên tinh hạch bên trong có trước đây vượt ngoại thiên ma giới còn sót lại mạnh mẽ, có thể nói là cứng rắn không thể phá vỡ, mà bây giờ phối hợp chí tôn ma kiếm, càng lại như hổ thêm cánh. giờ khắc này. Địa ngục bên trong chiến trường, vô số thái cổ chí tôn dồn dập giáng lâm. Thái cổ chí tôn tự thần giới mà xuống, mà ánh mắt của bọn họ xuyên thấu qua vô số trọng địa ngục, như là nhìn thấy hãn hải địa ngục bên trong đại chiến. Bây giờ địa ngục chúa tể đều tại tranh cướp Thiên Ma Thánh Anh Cùng, Thiên Ma Sách, và muốn lấy được siêu thoát cơ hội. Chúng ta tuyệt đối không thể để địa ngục chúa tể thực hiện được, Thiên Ma Thánh Anh Cùng, Thiên Ma Sách là thuộc về chúng ta chư thiên vạn giới. Đúng vậy, giết vào địa ngục, cướp giật Thiên Ma Thánh Anh Cùng, Thiên Ma Sách. Vô số thái cổ chí tôn đều trong lòng hừng hực tực kỳ, bọn họ đã trở thành vạn giới chí tôn, ngự trị ở vạn giới chúng sinh bên trên. Thao túng vạn giới, không gì không làm được. Mà chư thiên vạn giới bên trong, giá trị cho bọn họ ra tay cấp giật bảo vật đã rất ít, vốn là bọn họ thần thông cái thế, kinh sợ và cổ, nhưng Thiên Ma Thánh Anh cùng Thiên Ma Sách đều có thể trợ giúp bọn họ siêu thoát chứng đạo, bọn họ tuyệt đối sẽ ra tay. Hiện tại càng không cần phải nói từ địa ngục chúa tể trong tay cấp giật, trong lòng bọn họ lại càng không có áp lực. Sau đó, vô số vị thái cổ trí tôn dồn dập giáng lâm, vượt quá có 200 vị thái cổ trí tôn không có chú ý chính hắn thời điểm, bọn hắn đều tạo thành thái cổ cấm kỵ đại trận, câu khẩn chí cao vô thượng tiên đạo, nhất thời thiên đạo sức mạnh to lớn truyền vào địa ngục bên trong chiến trường mà lúc này địa ngục chúa tể dồn dập giết đỏ cả mắt rồi thiên ma thánh anh cùng thiên ma sách gần trong căng tức siêu thoát cơ hội đang ở trước mắt chờ đợi vạn cổ mới có như thế một cái cơ hội tốt ngày hôm nay nói cái gì cũng không biết từ bỏ hơn nữa trong ngày thường 3.000 đến tôn địa ngục vì tranh cướp càng nhiều địa ngục nắm quyền trong tay thì có rất nhiều mâu thuẫn giờ khắc này đều dồn dập toàn lực ra tay mà lúc này đây địa ngục bên trong chiến trường thái cổ trí tôn nhìn thấy ngục chúa tể đều giết ra chân hỏa mỗi một người đều không màng sống chết hung hãn xuất kích bởi vì cái này lúc sau đã có địa ngục chúa tể tiếp cận thiên ma chủ thành mà hãn hại địa ngục ở ngoài lại có hay không mấy phổ thông chúa tể ở mắt nhìn chằm chằm, muốn tranh đoạt Thiên Ma chủ thành cùng chí tôn ma kiếm. Âm ầm trong lúc đó, đệ tử chính chí cao vô thượng mạnh nhất Thiên đạo hung hãn kích phá thiên địa, nhất thời một cái huyền diệu vô cùng thái cổ cấm kỵ đại trận giáng lâm hàng xa trong địa ngục. Cái này thái cổ cấm kỵ đại trận tên là Chu Thiên tinh thần đại trận, kết hợp 360 vị thái cổ chí tôn lực lượng, hiện nay truyền miên vũ trụ cổ, trừ ra Thiên đạo cùng thuật ở ngoài, không có người nào có thể chống đối 360 vị thái cổ chí tôn kết hợp với nhau mênh mông sức mạnh to lớn. Nhất thời, vô cùng địa ngục trong nháy mắt phán nát, vô số địa ngục tu sĩ dồn dập chết. Ma Chu Thiên Tinh Thần đại trận câu thông vũ trụ màn trời bên trên Chu Thiên ngôi sao, âm ầm trong lúc đó, Giang Lâm đến Hán Hải địa ngục. Trong nháy mắt, đế tử chính hàng xa địa ngục nơi sâu xa nhất, thuật trong nháy mắt liền bị kinh động. Thuật sức mạnh từ địa ngục nơi sâu xa nhất không ngừng triệu tập, âm ầm trong lúc đó, Hàng Sa địa ngục bầu trời, thiên đạo cùng thuật sức mạnh không đoạn giao phong. Mà giờ khắc này, 360 vị thái cổ chí tôn ra tay, sức mạnh của bọn họ căn bản là không có cách hình dung, vô số địa ngục trực tiếp phán nát, tựu như cùng xa cổ chi thì, Hoàng cổ thiên đế xuất linh hoàng cổ thiên đỉnh đại quân trấn áp vô số địa ngục cảnh tượng đối với hàng xa địa ngục tới nói, không thể nghi ngờ là một hồi diệt thế cấp tai nạn. Thái cổ chí tôn, các ngươi giam phạm của ta ngục, các ngươi đây là tại muốn chết. vô số địa ngục chúa tể gào khét, cho dù mới bắt đầu rết đỏ cuống lên mắt địa ngục chúa tể đều ngừng tay đến đối phó chư thiên vạn giới thái cổ chí tôn. bằng không nếu như bọn họ còn muốn đấu tranh nội bộ, sẽ thời gian bị thuật xóa bỏ. thiên đạo cùng thuật tại địa ngục bên trên không đoạn giao phong, hai cô mênh ngông sức mạnh to lớn rung động vạn cổ thì không, hàng xa địa ngục đều tại rung động không ngớt. đây chính là truyền miên vũ trụ cổ mạnh nhất hai đại sức mạnh giao phong thiên đạo cùng thuật từ nhỏ liền là tử địch. Ma thái cổ chí tôn cùng địa ngục chúa tể cũng giống như thế, giờ khắc này vô số địa ngục chúa tể dồn dập đồng dạng tạo thành thái cổ cấm kỵ đại trận, trong nháy mắt câu thông đến tôn địa ngục mênh mông sức mạnh to lớn. Ha ha, Thiên Ma Thánh Anh cùng, Thiên Ma Sách, là chúng ta chư thiên vạn giới, các ngươi địa ngục những lao bất tử này cũng đừng có vọng tưởng rồi. Ầm ầm trong lúc đó, 360 vị thái cổ chí tôn liên thủ một đòn, đem chúa tể chiến trường ầm ầm đánh vỡ, Vệ Dương nhất thời liền cảm thấy một luồng mênh mông sức mạnh to lớn đánh tan Thiên Ma chủ thành. Cho dù Thiên Ma chủ thành thân là vực ngoại thiên ma giới 36 tòa chủ thành, Nhưng hôm nay có 360 vị thái cổ chí tôn liên thủ, không cần nói chỉ là chủ thành, liền ngay cả năm đó vực ngoại thiên ma giới vương thành hòa hoàng thành đều không thể chịu đựng 360 vị thái cổ chí tôn liên thủ một đòn toàn lực. Âm ầm trong lúc đó, Thiên Ma chủ thành trực tiếp phá nát, sau đó Thiên Ma Thánh Anh cùng Thiên Ma Sách bị thái cổ chí tôn câu nệ mà ra. Thiên Ma thủy tổ thật là đáng sợ, liền thái cổ chí tôn đều không có phát hiện trong này vấn đề. Nếu như ta không phải thu được chí tôn ma kiếm nhận chủ, hơn nữa bản nguyên tinh hạch trợ giúp xuống, ta cũng sẽ không biết này Thiên Ma Thánh Anh là giả. Vệ Dương chưa từng xuất hiện, hắn trốn ở Thiên Ma chủ thành bên trong chờ đợi thời cơ thoát ly chiến trường hắn biết hiện nay địa ngục chúa tể cùng thái cổ chí tôn mục đích dán mắt vào thiên ma thánh anh cùng thiên ma sách chỉ cần phổ thông chúa tể không ra tay hắn chính là an toàn âm âm trong lúc đó địa ngục chúa tể trong mắt đều tại phu lửa trước đây bọn họ không màng sống chết liền vì thiên ma thánh anh cùng thiên ma sách bây giờ khỏe ngược lại bị thái cổ chí tôn lượng một món hời lớn nếu như hôm nay bọn họ để thái cổ chí tôn an toàn trở về chư thiên vạn giới như vậy bọn họ địa ngục chúa tể thì sẽ bị trở thành vô cùng cho cười từ đây ở trư thiên vạn giới cùng hàng xa trong địa ngục cũng lại không lóc đầu lên được Địa ngục chúa tể phản ứng không hổ là không chậm, 3000 tòa đến tôn địa ngục mên ngông sức mạnh to lớn bị câu thông, ầm ầm trong lúc đó, hắn hải địa ngục trực tiếp phá nát. Trong hư không, Thiên Ma Thánh Anh cùng, Thiên Ma Sách, chính diện chịu đựng đòn đánh này. Hư không nhất thời trực tiếp chạy nát tan, mà Thiên Ma Thánh Anh cùng, Thiên Ma Sách, chịu đựng thái cổ chí tôn cùng địa ngục chúa tể một đòn toàn lực, ầm ầm rợ cát. Nhìn thấy kết quả này, Thái cổ chí tôn trợn tròn mắt, địa ngục chúa tể đồng dạng trợn tròn mắt. Sao có thể có chuyện đó, Thiên Ma Sách, nhưng là vô thượng thánh điển chứ phi có cấp thánh sức mạnh mới có thể bị diệt hắn, mà thiên ma thánh anh càng không tầm thường hơn, làm sao có khả năng bị trôn vùi vào hư không đây? một vị địa ngục chúa tể lẩm bẩm nói rằng, mà lời nói của hắn chính nói ra vô số địa ngục chúa tể cùng thái cổ chí tôn tiếng lòng, không ngừng, đây là trướng nhăn pháp, địa ngục chúa tể dựa theo tư tạng thiên ma thánh anh cùng thiên ma sách, giết cho ta. trong giây lát, chư thiên vạn giới trận trong dinh trại, một vị thái cổ chí tôn đông nhiên phản ứng lại, trương bảy trăm, vu oan hãm hại khổ rồi chân ma, không, thái cổ chí tôn một câu nói chúng, lời nói của hắn đại biểu ba vị thái cổ chí tôn ý nghĩ mọi người đều biết thiên ma sách chính là vực ngoại thiên ma bộ tộc thiên ma thủy tổ mở ra như vậy gánh chịu thiên ma sách giấy đen có thể nói thành giấy thành giấy cùng thiên ma thánh anh như thế tuy rằng bọn họ sức mạnh không có thái cổ trí tôn cùng địa ngục chúa thể mạnh nhưng muốn triệt để hủy diệt bọn họ nhất định phải có cấp thánh sức mạnh nhưng hôm nay phóng tầm mắt chư thiên vạn giới cấp thánh trở lên tồn tại đã sớm phi thăng hoang cổ thiên giới triền miên vũ trụ cổ không thể xuất hiện cấp thánh sức mạnh muốn đem thiên ma thánh anh cùng thánh giấy giọt tắt trừ phi thiên đạo cùng thuật ra tay nhưng trí cao vô thượng thiên đạo cùng thuật chính đang lẫn nhau đem chống lại không có đạo lý ra tay giọt tắt như vậy nếu như vậy. Thiên Ma sách cùng Thiên Ma Thánh Anh biến mất, duy nhất một kết quả liền là bị người đánh cháo rồi. Vào lúc này Thái Cổ Chi Tôn một phương hoài nghi là địa ngục chúa tể, địa ngục chúa tể một phương không chỉ có hoài nghi Thái Cổ Chi Tôn ra tay, càng thêm hoài nghi ngục chúa tể, có chút địa ngục chúa tể thần thông quan đại. Ở dưới con mắt mọi người đổi đi, Thiên Ma sách cùng Thiên Ma Thánh Anh không phải là không có khả năng, mà hiện nay cũng chỉ có vệ Dương biết. Cái gì? Thiên Ma sách cùng Thiên Ma Thánh Anh đều là Thiên Ma thủy tổ biến nào ra, căn bản không tồn tại, chỉ là bực này hảo thuật đủ để lấy giả đánh cháo, che lấp thiên cơ liên ngay cả thái cổ chí tôn cùng địa ngục chúa tể đều không thấy rõ hư thực. bất quá vào lúc này vệ dương hơi suy nghĩ nhất thời hắn trước đây mượn thiên ma chủ thành hấp thu một ít vô thượng chân ma tiêu tán ma lực phát huy được tác dụng. hơn nữa vào lúc này chân thân cùng nguyên thần thứ hai trong nháy mắt liên thủ vị diện thương phô bên trong còn chấn áp một đạo vô thượng chân ma ma khí. nếu như vậy nguyên thần thứ hai mượn thiên ma chủ thành chí tôn ma huy từ từ đem vô thượng chân ma ma lực tinh luyện cải biến thành vẫn thần hạp cốc bên trong cái kia vô thượng chân ma độc hữu ma khí. vệ dương rõ ràng là muốn vu oan hãm hại vô thượng chân ma, thí nghĩ một hồi nếu như vừa thiên ma sách Cùng Thiên Ma Thánh Anh dập tắt hư không đột nhiên xuất hiện một tia tinh khiết vô thượng vô cùng chân ma bản nguyên ma khí, phòng trưng những tia thái cổ chí tôn cùng địa ngục chúa tể sẽ tại chỗ cùng bạo. Bây giờ, Thiên Ma chủ thành đã mặc dù không có hoàn toàn khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ, thế nhưng hắn có thần thông, không thua gì một vị thái cổ chí tôn, vệ dương mượn thiên ma chủ thành thôi diễn vô thượng chân ma ma khí, trong nháy mắt vô thượng chân ma ma lực không ngừng biến ảo. Giờ khắc này, ngoại giới nhất thời liền rõ nỗi mê vẫn, 360 vị thái cổ chí tôn làm sao cam tâm cứ như vậy trơ mắt nhìn, Thiên Ma Sách, cùng Thiên Ma Thánh Anh biến mất đây, việc này quan bọn họ chứng đạo siêu thoát chờ đợi vạn cổ mới đợi cho tới hôm nay âm ầm trong lúc đó địa ngục chúa tể cùng thái cổ chí tôn đại chiến đống nhiên bạo phát vô thượng chân ma năm đó ngươi tại vẫn thần phụ hành hành vô kỵ, còn dám nhiều lần ra tay giết chết ta cái kia nếu nói như vậy cũng đừng trách ta vệ dương trong mắt tàn khốc trợn lóe lên trong mấy mắt một kia vô thượng chân ma bản nguyên ma khí trong nháy mắt thông qua hư không loạn lưu tiềm tàng ở trước kia thiên ma sách cùng thiên ma thánh anh dập tắt biến mất địa phương toàn bộ chiến trường sức mạnh khác đều bị thanh trừ minh ngông vô cùng thái cổ chí tôn ma huy ngập trời địa ngục chúa tể bọn họ dồn dập liên thủ lại Toàn bộ chiến trường cũng chỉ có chi tôn thần lực và chúa tể ma lực. Giờ khắc này, tiêu tán chi tôn thần lực và chúa tể ma lực không ngừng ở trong hư không đụng vào nhau. Đống nhiên, hai cố cái thế sức mạnh va chạm hư không, nhất thời đem một cái thứ nguyên không gian đánh nổ. Sau đó một kia vô thượng chân ma bản nguyên ma khí bỗng nhiên giật lan ra. Ma địa điểm này chính là mới vừa rồi thiên ma thánh anh dập tắt địa phương. Trong khoảnh khắc, đồng nhất sợi vô thượng chân ma bản nguyên ma khí hấp dẫn vô số chi tôn cùng chúa tể ánh mắt. Cho dù rất nhiều địa ngục chúa tể trong mắt đều bước lên hung quang, chi tôn thần lực và chúa tể ma lực là địa vị ngang nhau. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một kia bản nguyên ma khí, điều này không khỏi làm cho bọn họ phi thường hoang nghi. Vô số địa ngục chúa tể ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Vô Thượng Chân Ma. Vào lúc này cho dù Vô Thượng Chân Ma thần thông cái thế, tương tự đối mặt 360 vị thái cổ chí tôn cùng với mấy trăm vị địa ngục chúa tể, tương tự cảm thấy áp lực rất lớn. Vô Thượng Chân Ma, giao ra, Thiên Ma Sách, cùng Thiên Ma Thánh Anh. Thái cổ chí tôn một phương, một vị thái cổ chí tôn lạnh giọng quát lên. Đúng vậy, Vô Thượng Chân Ma, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể độc chiếm Thiên Ma Sách cùng Thiên Ma Thánh Anh hay sao? Không hổ là thời kỳ Thái cổ quật khởi địa ngục chúa tể. Nếu có thể tại nhiều như vậy cùng cấp tu sĩ trước mặt gian lận, ta bây giờ đều không thể không bội phục nói một câu. Vô thượng chân ma, ngươi quả nhiên là thần thông quảng đại. Một vị khác Thái cổ đến tôn lánh lánh nói rằng. Vô thượng chân ma âm thầm ra tay cướp giật thiên ma sách, cùng thiên ma thánh anh, tương đương với treo chọc ở đây nhiều như vậy Thái cổ chí tôn cùng địa ngục chúa tể. Lúc này, địa ngục chúa tể trên mặt đồng dạng không dễ nhìn. bọn họ cảm giác liền như thế tục giới giống như con khỉ, bị người lừa bỡn điều khiển, bị vô thượng chân ma bán, còn rút của hắn chống đối Thái cổ chí tôn. Bản tọa xin thể. Ta không có nốt riêng, thiên ma sách, cùng thiên ma thánh anh, nhiều như vậy trí tôn cùng chúa tể nhìn. Nếu như ta có này các loại thần thông, thái cổ liền không đến nỗi bị phong ấn. Lúc này, tiêu ngạo như vô thượng chân ma đều không được túi đầu ra giải thích rõ. Nếu không thì hắn liền muốn đồng thời đối kháng 360 vị thái cổ trí tôn cùng gần như đồng dạng đa số số lượng địa ngục chúa tể. Không cần nói là hắn, cho dù hắn lao tử thâm lam tổ thần đến rồi cũng không được. Động thủ, đem vô thượng chân ma ép hoàn hồn giới sẽ chậm chậm thẩm vấn. Thái cổ trí tôn một phương không muốn nghe hắn giải thích, chuyện bây giờ rất rõ ràng, rõ ràng chính là vô thượng chân ma ra tay. Mà địa ngục chúa tệ một phương đồng dạng muốn lùng bắt vô thượng chân ma, ép hắn giao ra thiên ma thánh anh cùng, thiên ma sách. Nhìn thấy vô thượng chân ma trong nháy mắt liền bị trở thành công địch, vệ dương cao hứng không nớt. "Vô thượng chân ma, bản tọa cho ngươi cuồng, hiện tại ta ngược lại thật ra muốn xem ngươi, chả như nào đây ngông cuồng lên." Vệ Dương lạnh lùng lầm bầm lầu bầu nói rằng. Vô thượng chân ma đối mặt hơn 600 vị cùng cấp tu sĩ vây công, trong khoảnh khắc liền rơi vào tuyệt cảnh, mà lúc này đây hắn nhìn thiên ma chủ thành còn có chí tôn ma kiếm, ánh mắt lộ ra sát cơ ngập trời. Âm ầm trong lúc đó, vô thượng chân ma tốc độ siêu việt thời không cực hạn, dáng lâm thiên ma chủ thành Vệ Dương vào lúc này xuất kỳ tập trung ý chí, tương tự thả ra Thiên Ma chủ thành một phần cấm chế cùng Chí Tôn Ma kiếm nắm quyền trong tay, sau đó thân thể hắn hóa hồng mông hỗn độn chi khí, triệt để bám vào Thiên Ma chủ thành hạt nhân trong cấm chế. Vô thượng chân ma trong nháy mắt liền luyện hóa Thiên Ma chủ thành cùng Chí Tôn Ma kiếm, giờ khắc này hắn chiếm cứ Thiên Ma chủ thành bên trên, tay cầm Chí Tôn Ma kiếm, đối mặt hơn 600 vị cùng cấp Chí Tôn cùng chỗ thể, không có lộ ra vẻ sợ hãi, trái lại nóng lòng muốn thử, chiến ý ngập trời. Thiên Ma giải thể, giết cho ta. Vô thượng chân ma thôi thúc bản nguyên, thi triển là Ngục Tuyệt Thế Cấm thuật Tiên Ma giải thể một phần ngàn vạn sát cái kia thời gian. Hắn bị khôi phục lại thái cổ đỉnh phong tu vi. Sau đó, Chí Tôn Ma kiếm ở trong tay hắn dài đến ngàn tỷ trượng, một đạo kinh thế ánh kiếm trong nháy mắt phá toái hư không, hướng về thái cổ Chí Tôn cùng địa ngục chúa tể chém tới, cái thế ma huy, chấn động hàng xa địa ngục. Vô thượng chân ma dĩ nhiên vọng tưởng lấy sức lực của một người đối kháng 360 vị thái cổ Chí Tôn cùng hơn 300 vị địa ngục chúa tể, vệ dương giờ khắc này đều không phải không thừa nhận, vô thượng chân ma quả nhiên điên cuồng. Phát sinh cao nhất sau một đòn, vô thượng chân ma thình lình câu thông thâm lam địa ngục bản nguyên, mà thân thể hắn ảnh thì lại chớp mắt rời đi chiến trường. Mà lúc này, Thái cổ chí tôn cùng địa ngục chúa tệ sức mạnh mênh ngông thấu qua thời không, tầng tầng kích ở vô thượng chân ma bên trên, nhất thời một đạo kinh thiên tiếng kêu thảm thiết vang vọng vô tận địa ngục. Vô thượng chân ma trong nháy mắt bị thương nặng, Vệ Dương cũng không biết hắn hoàn toàn chết đi không có. Nhưng hắn từ trước đến giờ vô thượng chân ma tuy rằng bị thương nặng, thế nhưng khoảng cách hoàn toàn chết đi còn có chút xa, dù sao cha hắn là Thâm Lam địa ngục Thâm Lam tổ thần, hơn nữa vừa hắn câu thông Thâm Lam địa ngục bản nguyên, khẳng định thời khắc sống còn Thâm Lam địa ngục thay hắn ngăn trở một phần ma uy. Vệ Dương đoán không lầm, Thâm Lam địa ngục có một phần trăm phạm vi bị triệt để xóa đi sau đó thâm lam địa ngục địa ngục chi tâm tỏa ra vô cùng địa sát chọt khí tái tạo thâm lam địa ngục mà lúc này đây vô thượng chân ma tiến vào thâm lam địa ngục bản nguyên thái cổ chí tôn một phương liền biết bọn họ không thể giết vào thâm lam địa ngục bây giờ cũng chỉ có thể dừng tay thế nhưng ở trước khi đi cũng không thể đem thiên ma chủ thành cùng chí tôn ma kiếm tiện nghi địa ngục 360 vị thái cổ chí tôn lấy chu thiên tinh thần đại trận đứng ở trên hư không mắt lạnh nhìn thiên ma chủ thành bảo vệ thiên ma chủ thành cùng chí tôn ma kiếm chu diệt thái cổ chí tôn địa ngục chúa tể một phương thình lình phát sinh sát phản lệnh nhất thời hai cố minh ngông sức mạnh to lớn ở trên hư không quái động Thiên Ma Chủ Thành Thình Lình Tan Rã, mà Chí Tôn Ma Kiếm Đồng Dạng chịu đựng cái này hai cỗ sức mạnh to lớn không dễ chịu. Trong ngay mắt Thiên Ma Chủ Thành cùng Chí Tôn Ma Kiếm đã bị đánh vào hư không loạn lưu nơi sâu xa. Mà lúc này Thiên Đạo mang theo Thái Cổ Chí Tôn một phương rút đi hàng xa địa ngục. Thiên Đạo ở trước khi đi Thình Lình đem Thiên Ma Chủ Thành cùng Chí Tôn Ma Kiếm đánh vào hư không loạn lưu chỗ cực sâu. Cuối cùng địa ngục chúa tể nhìn thấy đã tại hư không loạn lưu nơi sâu xa nhất Thiên Ma Chủ Thành cũng liền từ bỏ đi hư không loạn lưu nơi sâu xa tìm kiếm Thiên Ma Chủ Thành ý nghĩ. Phải biết phổ thông hư không loạn lưu Thái Cổ Chí Tôn cùng địa ngục chúa tể tiếp không sợ nhưng là thế nào ở trên hư không loạn lưu chỗ cực sâu nơi nào tới gần hôn đột hải sẽ trong nháy mắt bị xóa bỏ mà lúc này đây vệ dương bị thương nặng bất kể là thiên ma chủ thành tan rã vẫn là trí tôn ma kiếm bị hủy tâm thần hắn liên kết linh hồn bị thương nặng cuối cùng không thể không triển khai phượng hoàng miết bản bản miết bàn thần thông đến bảo vệ linh hồn ở trên hư không loạn lưu nơi sâu xa bồng bền. cùng lúc đó lẫn lộn sông dài vận mệnh tản đi trở về trong địa ngục tinh thông vận mệnh quy tắc địa ngục chúa thể liên thủ thôi diễn vận mệnh bọn họ thông qua sông dài vận mệnh biết không phải là vô thượng chân ma độc chiếm thiên ma sách cùng thiên ma thánh anh mà lúc này ở trong vận mệnh trường hà. Bọn họ rốt cục nhìn rõ ràng rồi, cái gọi là Thiên Ma sách cùng Thiên Ma Thánh anh chính là là năm đó Thiên Ma Thủy tổ tệ nhặt thời điểm bố văn kế tiếp quân cờ, bọn họ toàn bộ đều bị lừa gạt. Địa ngục chúa Tể biết kết quả này, nổi trận lôi đình, nhưng là mặt đối với Thiên Ma Thủy tổ, bọn họ chỉ có thể trong lòng vẫn rất bất bình. Thái Cổ Chí Tôn đồng dạng suy tính đến kết quả này, chỉ có điều còn có càng sâu tầng đồ vật địa ngục chúa Tể cùng Thái Cổ Chí Tôn một phương đều chưa có nói ra, nhưng vào lúc này, thần hoàng tinh đột nhiên ở Thái Cổ Chí Tôn cùng địa ngục chúa tệ một phương thay đổi đến vô cùng trọng yếu. Chư thiên vạn giới bên trong, vô số siêu cấp thế lực dồn dập phái tu sĩ hạ giới tiến nhập thần hoang, để tranh cấp thần hoang quyền chủ đạo. Trương 701, hỗn độn chi khí đại thừa viên mãn, không đông hoang vẫn thần hạp lốc. Vệ Dương nước nhìn hư không, vẻ mặt nghiêm nghị đến cực điểm. Giờ khắc này, hắn căn bản không cảm ứng được nguyên thần thứ hai, phản phất nguyên thần thứ hai triệt để vắng lặng. Xem ra nguyên thần thứ hai là bị thương nặng, linh hồn rơi vào tầng sâu nhất giấc ngủ, không thể không nguyễn phượng hoàng nhất bản bản thần thông đến bảo vệ linh hồn. Chủ nhân, nguyên thần thứ hai vẫn không có tin tức đi. Vệ Thương tham tham hỏi đúng vậy nguyên thần thứ hai thân là thiên ma thành chủ cùng với chi tôn kiếm chủ thiên ma chủ thành hủy diện còn có chi tôn ma kiếm phá nát đều đối với linh hồn tạo thành trọng thương càng không cần phải nói cuối cùng 360 vị thái cổ chi tôn liên thủ một đòn toàn lực thiếu một chút liền làm thiên ma chủ thành triệt để tan bỡ hơn nữa hiện tại phiêu lưu ở trên hư không loạn lưu chỗ cực sâu nơi đó cũng không ai biết có nguy hiểm gì vệ dương cực kỳ lo lắng nói rằng chủ nhân ngươi yên tâm nguyên thần thứ hai nếu quả như thật vất lạc, chân thân sẽ cảm ứng được hiện tại linh hồn ngươi không có đau nhức chuyển đến vậy đã nói rõ nguyên thần thứ hai vẫn không có triệt để tiêu vong, còn có phục hồi như cũ hy vọng. vệ thương an ủi vệ thương nói rằng, vệ dương như mày, cái này cũng là hắn hy vọng cuối cùng. nếu như nguyên thần thứ hai một khi chân chính vẫn lạc, như vậy chân thân thế tất sẽ được liên lụy. đột nhiên, vệ dương trong lòng linh quang lóe lên, nhanh đội hỏi, vệ thương, nếu như bây giờ ta trưởng khống vị diện thương phu đi tới hư không loạn lưu chỗ cực sâu tìm kiếm nguyên thần thứ hai, có thể sao? không thể, tuyệt đối không được. vệ thương như chặt đinh chém sắt nói rằng, tại sao? vệ dương rất khó hiểu, chủ nhân, chớ nói chi vị diện thương phu hiện tại cũng chỉ có huyền giai nhất phẩm cho dù lên cấp đáo thần giai cửu phẩm, vậy cũng chỉ có thể sánh ngang đỉnh cao chí tôn thần khí. Hư không loạn lưu chỗ cực sâu đã tới gần vũ trụ vách thủy tinh, có hôn độn chi khí tràn vào. Một khi đụng với hôn độn hải thật đang tản ra hôn độn chi khí, bất kể là thái cổ chí tôn còn là địa ngục chúa tể, chỉ cần không có chứng đạo siêu thoát trở thành vạn kiếp bất diệt thánh quân, cũng chỉ có vẫn lạc một cái kết cục. Hơn nữa, bây giờ chủ nhân ngươi còn trên người chịu thiên đạo trừng phạt, căn bản không có thể chân thân tiến vào vị diện thương phu, chỉ bằng vào vị diện thương phu thời không phòng bảo vệ, phòng trường còn chưa tới hư không loạn lưu chỗ cực sâu. D bị cuồng bạo vô cùng thời không phong bạo cho triệt để xóa diệt vệ thương lời nói không chút lưu tình đánh vỡ vệ dương ảo tưởng thư không loạn lưu chỗ cực sâu đó là thái cổ chí tôn cùng địa ngục chúa tể cũng không dám tự tiện xông vào địa phương vệ dương khắp khuôn mặt là lo lắng vẻ mặt nói vậy chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy chờ không có chuyện gì nguyên thần thứ hai trở thành hán hải địa ngục chi chủ có một phần linh hồn ân kỳ ở hán hải địa ngục địa ngục chi tâm lên nói vậy nguyên thần thứ hai sẽ không triệt để biến thành cho bụi cuối cùng cũng có khôi phục một ngày kia vệ thương trầm giọng nói hắn đúng là có vẻ bình tĩnh bình tĩnh Vệ Dương thở thật dài một tiếng, nói: chuyện đến nước này cũng chỉ có thể làm như vậy. Nguyên thần thứ hai chính là đoàn sát vược ngoại thiên ma bộ tộc thiếu chủ, đều không thể sử dụng thiên đạo nguyện vọng trợ giúp. Hư không loạn lưu chỗ cực sâu, vô tận thời không phong bạo quyền quyển. Nơi này thời không lực lượng phi thường sinh động, đối ứng với nhau dù là thời không cách đều rõ ràng biểu hiện ở trên hư không loạn lưu bên trong. Chỉ là nguyên thần thứ hai Vệ Dương còn trong trạng thái mê man, hắn mượn vượng hoàng biết bản bản thần thông tiến vào cấp độ sâu tĩnh dương bên trong, chậm rãi khôi phục lực lượng linh hồn. Giờ khắc này, nguyên thần thứ hai Vệ Dương còn ở tại thiên ma trụ thành bên trong. Thiên Ma Chủ Thành vẫn không có triệt để tan vỡ, mà giờ khắc này ở một luồng mênh mông sức mạnh to lớn bên dưới, Thiên Ma Chủ Thành tại tự động chữa trị. Nếu như vậy, mới có thể làm cho Vệ Dương vẫn bình yên vô sự ở tại Thiên Ma Chủ Thành bên trong. Bằng không nếu là không có Thiên Ma Chủ Thành, Vệ Dương chỉ bằng vào tự thân chống đối thời không phong bạo, một cái chớp mắt đều chống đỡ không nổi. Lúc này, từng sợi từng sợi hỗn độn chi khí tự vũ trụ tinh trong vách tiêu tán mà ra, những này hỗn độn chi khí đều là bắt nguồn từ vũ trụ vách thủy tinh ra hỗn độn hải. Thiên Miên vũ trụ cổ tự khai tích phát triển hương thịnh đến nay, thiên địa linh khí cùng địa sát chọt khí không đoạt tuyệt cũng là bởi vì có ngoại giới hỗn độn chi khí bổ sung, nếu không thì triền miên vũ trụ cổ sớm muộn đều sẽ bước vào thời đại mạt pháp. Vũ trụ vách thủy tinh bao vây triền miên vũ trụ cổ, hỗn độn chi khí có thể nói chư thiên hoàn vũ đến đẳng cấp cao sức mạnh. Năm đó tuyên cổ thánh tôn cầm trong tay khai thiên thánh binh hay là tại vô cùng vô tận hỗn độn hải bên trong mở ra triền miên vũ trụ cổ, trải qua mấy thần thoại thời đại diễn biến, triền miên vũ trụ cổ mới sinh sôi đến nay. Hỗn độn chi khí giáng lâm triền miên vũ trụ cổ, thời không phong bạo cũng không thể phá hủy hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí vào lúc này chậm rãi phi xuất, từ từ hướng về thiên ma chủ thành mà tới. Thiên ma chủ thành bên trong, nguyên thần thứ hai vệ dương thân thể thuần túy là do hồng mông khí thêm vào hỗn độn chi khí tạo thành, mà giờ khắc này những này chân chính hỗn độn chi khí bị hỗn độn chi khí phát tán gọn sóng hấp dẫn. Hoành hành vô kỵ, phá hủy thiên ma chủ thành cấm chế, trực tiếp chui vào vệ dương thân thể. Nhất thời, từng luồng từng luồng sốt ruột đau nhức trong nháy mắt liền đem vệ dương giật mình tỉnh lại. A ba, chân chính hỗn độn chi khí thay thế trước đây hỗn độn chi khí, cùng hồng mông khí địa vị ngang nhau, một lần nữa chủ xuất hỗn độn chi khí, bởi vệ dương linh hồn ấn ký che kín toàn bộ hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí, giờ khắc này hỗn độn chi khí mạnh mẽ trục xuất hỗn độn chi khí không thể nghi ngờ là trực tiếp tiêu diệt linh hồn ấn ký, linh thân thể cùng linh hồn song trọng thống khổ toàn bộ hướng về vệ dương vào tới. giờ khắc này hắn cảm thấy năm đó tu luyện thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết thừa nhận thống khổ đều chỉ là việc nhỏ, dù sao đây là hai chủng thống khổ luân phiên cùng nhau. hỗn độn chi khí bị mạnh mẽ đổi thành hỗn độn chi khí, vệ dương vào lúc này cố nén khoan tim thống khổ, đem linh hồn ấn ký tỏa ra chuyển vào hỗn độn chi khí bên trong. mà giờ khắc này hỗn độn chi khí chiếm cứ thân thể chủ lưu, làm cho hồng mông châu lần thứ hai phóng thích càng nhiều hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí đối kháng. sau đó Hồng mông khí cùng Hỗn Độn chi khí lạ kỳ dung hợp, liền khiến cho Vệ Dương Linh thân thể cấp bậc kịch liệt tăng lên. Đây mới thực là Hồng mông khí cùng Hỗn Độn chi khí cấu trúc linh thân thể, giới hạn ở như Kim Vệ Dương tu vi thấp, không thể chân chính phát huy ra Hồng mông khí cùng Hỗn Độn chi khí cái thế thánh uy, nếu không thì, Vệ Dương nếu như lên cấp đến Thái Cổ Chí Tôn hoặc là Địa Ngục Chúa Tể, chỉ bằng vào linh thân thể lực lượng, cũng có thể trực tiếp lấy lực chứng đạo, không đi khổ sở truy tìm cái gì chứng đạo pháp môn, trực tiếp phá nát đại đạo quy tắc, mạnh mẽ chứng đạo. Có thể nói, lần này Hỗn Độn chi khí được kích cùng hồng nông khí triệt để dung hợp, một lần nữa cấu trúc vệ dương linh thân thể, làm cho vệ dương tương lai con đường chứng đạo một mảnh đường bằng thẳng. Nếu như nếu như bực này kinh thế vận may lớn bị những khổ kia khổ ở chứng nhận đạo môn hạm trên giấy rùa thái cổ trí tôn cùng địa ngục chúa tệ biết được, bọn họ phòng trường sẽ hối hận cực kỳ, nếu như sớm biết như vậy, còn đi tranh đoạt cái gì biến nào ra, Thiên Ma Sách, cùng Thiên Ma Thánh Anh, trực tiếp đoạt xác vệ dương chẳng phải được sao? Vệ dương linh thân thể cấp bậc kịch liệt tăng lên, rất nhanh sẽ từ cấp 9 sơ kỳ tăng lên tới cấp 9 đỉnh cao, cấp 9 đỉnh phong linh thân thể, hách nhưng đã đạt đến nhân gian giới cực hạn. Mà lúc này đây, linh thân thể tăng lên, từng luồng từng luồng huyền ảo không so bị lực lượng từ trong cơ thể nơi sâu xa tỏa ra, không ngừng chữa trị bị tổn thương linh hồn. Nguồn sức mạnh này tỏa ra, Vệ Dương có chút quen thuộc, bởi vì trong sức mạnh có hồng ngông khí cùng hỗn độn chi khí đặc thù gần sóng. Đây chính là hồng ngông khí cùng hỗn độn chi khí ảo diệu thực sự, hắn chúng ta đối với tu sĩ cải tạo, không chỉ có nhằm vào linh thân thể, đối với linh hồn phương diện, càng có nghịch thiên thần thông. Vệ Dương linh hồn không ngừng chịu đến hồng ngông hỗn độn chi khí tầm bổ, bị hao tổn linh hồn rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó vẫn là cố gắng tiến lên một bước, Vệ Dương linh hồn cảnh giới Thịnh Linh Phá Tan đại thừa trung kỳ, thẳng tới đại thừa hậu kỳ. Nhưng tất cả những thứ này vẫn chưa hết kết, linh hồn tu là còn tại nhanh chóng tăng lên, hơn nữa linh hồn tu vi và lực lượng linh hồn là cùng bước tăng cao. Sau một canh giờ, Vệ Dương linh hồn tu vi Thịnh Linh Phá Tan đại thừa hậu kỳ, đạt đến đại thừa viên mãn. Cuối cùng, nguyên thần thứ 2 Vệ Dương linh hồn tu vi tăng lên tới đại thừa viên mãn cực hạn cảnh giới sau khi mới chậm rãi dừng lại. Linh hồn tu vi đại thừa viên mãn, linh thân thể cấp bậc cấp 9 đỉnh cao, liền trị bằng vào linh thân thể cùng linh hồn Vệ Dương mạnh mẽ chống đỡ phổ thông độ kiếp kỳ tu sĩ tia không tốn sức chút nào, đối với cấp độ kia chân chính độ qua thiên kiếp độ kiếp kỳ cường giả đều không sợ. Mà giờ khắc này, theo vệ dương linh hồn triệt để khôi phục, cách xa ở hàng xa trong địa ngục, Hãn Hải địa ngục địa ngục chi tâm lại lần nữa khôi phục dậy lên, khổng lồ địa sắt chọc khí tự địa ngục chi tâm dâng lên mà ra, không ngừng cải tạo tầng thứ 24 Hãn Hải địa ngục. Hãn Hải địa ngục đã có phần lớn đều trở thành chân không, bây giờ địa sắt chọc khí giáng lâm, ở trong chân không một lần nữa mở ra địa ngục, Hãn Hải địa ngục không ngừng mạnh trướng nhưng giờ khắc này hán hải địa ngục không có vệ dương trường khống địa ngục chi môn cấm chỉ cái khác địa ngục tu sĩ xông vào hán hải địa ngục vệ dương đồng dạng là trước tiên liền cảm ứng được địa ngục chi tâm hắn hơi suy nghĩ cấm chỉ địa ngục chi môn truyền tống sau khi liền đem ý nghĩ tự vô tận trong địa ngục quay lại hư không loạn lưu chỗ cực sâu bây giờ vệ dương thần thức quét qua liền phát hiện thiên ma chủ thành đồng dạng ở nuốt chửng hỗn độn chi khí sau đó thiên ma chủ thành đã sắp muốn khôi phục như lúc ban đầu vệ dương ngạc nhiên hắn vạn lần không ngờ liền thiên ma chủ thành đều có thể hấp thu hỗn độn chi khí trong mắt nguyên thần thứ hai câu thông chân thân Sau đó Chân thân vệ Dương đem cái nghi vấn này hỏi ra. Vệ thương cân nhắc một lát, sau đó chậm rãi nói nói, "Chủ nhân, chúng ta chân chính quá độ rồi." Thấy vậy Tòa Thiên Ma chủ thành đã có chi tôn ma kiếm, năm đó ở vực ngoại thiên ma giới thời gian, tuyệt đối là do trời ma bộ tộc đi vào cấp thánh cường giả rèn luyện ma thành, nếu không thì Thiên Ma chủ thành không thể có thể hấp thu hỗn độn chi khí, trợ giúp tự thân tiến hóa. Thiên Ma chủ thành vốn là cấp bậc chính là đỉnh cao chi tôn thần khí, nếu như có thể hoàn toàn dung hợp hấp thu hỗn độn chi khí, như vậy thì vô cùng có khả năng chứng đạo siêu thoát, trở thành vô thượng thánh khí, xem ra vực ngoại thiên ma bộ tộc nưu đồ quả nhiên rất lớn nếu có thánh khí chấn áp bộ tộc số mệnh, nói không chắc vượt ngoại thiên ma bộ tộc còn thật sự có lần nữa khôi phục huy hoàng một ngày kia. nhưng là tất cả những thứ này cuối cùng đều rơi vào đến chủ nhân trong tay người. vệ thương có vẻ hơi cười trên sự đau khổ của người khác, cho dù năm đó nghịch thiên như thiên ma thủy tổ, căn bản đều tính toán không tới trừ thiên vạn giới còn có kỳ hoa tu sĩ có thể đoạt sát vượt ngoại thiên ma bộ tộc thiếu chủ, tiến tới đạt được thiên ma chủ thành, nắm quyền trong tay. nguyên thần thứ hai vệ dương biết tình huống như thế đối với thiên ma chủ thành là có lợi, cho nên hắn cũng liền không còn quan tâm, mà lúc này đây hắn hơi suy nghĩ, liền tới đến chí tôn ma kiếm bên cạnh. Giờ khắc này Chí Tôn Ma kiếm nằm ở cổ trường, hoàn toàn không có ban đầu xuất thế trước đó cái kia tuyệt thế ma uy, thân kiếm bị hủy, Vệ Dương liền nhìn thấy Chí Tôn Ma kiếm giờ khắc này dài đến trăm trượng, trên thân kiếm có vô số chỗ hổng. Nhưng vào lúc này, Vệ Dương thần thức theo bản năng xuyên thấu qua những này chỗ hổng tìm đòi, trong nháy mắt hắn liền phát hiện có một lỗ hổng bên trong là có động thiên khác. Chương 702, hợp thể trung kỳ ngàn năm thời gian. Không. Vệ Dương trong nháy mắt tự đi tới thiếu trong miệng, nhất thời liền phát hiện thiếu trong miệng có một tấm giấy đen. Tấm này giấy đen cùng trước đây biến ảo ra ghi chép vực ngoại thiên ma bộ tộc vô thượng thánh điện, thiên ma sách, giống nhau như nước. Vệ Dương cẩn thận từng ly từng tí một nâng lên tấm này giấy đen. Nhất thời, một luồng mênh mông tin tức lưu nhảy vào não hải. Thiên Ma Sách, đây mới thật sự là Thiên Ma Sách. Vệ Dương mừng rỡ như điên, có một loại đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu vui sướng cao hứng. Hắn vạn lần không ngờ, rất nhiều thái cổ chí tôn cùng địa ngục chúa tể không màng sống chết cấp giật Thiên Ma Sách, dĩ nhiên giấu ở chí tôn ma kiếm bên trong. Hơn nữa nếu như nếu không phải cuối cùng thái cổ chí tôn liên thủ một đòn khiến chí tôn ma kiếm phá nát, phòng trường Thiên Ma Sách vẫn chưa thể chân chính xuất thế, trừ phi Vệ Dương sau đó tu vi đến thái cổ chí tôn có thể chân chính ngự sử trí tôn ma kiếm, cùng trí tôn ma kiếm tâm ý tương thông, hay là mới sẽ phát hiện thiên ma sách, thiên ma thủy tổ, quả nhiên là tính toán thâm trầm như biển, chỉ có điều tất cả những thứ này cuối cùng đều làm lợi ta. Vệ Dương cao hứng cực kỳ, thiên ma thủy tổ trí kế thông thiên, nhu tính vạn cổ, hắn cho rằng thiên ma sách dấu ở trí tôn ma kiếm bên trong không có sơ hở nào, vốn tưởng rằng các loại, chờ vực ngoại thiên ma bộ tộc trí tôn kiếm chủ lên cấp thái cổ trí tôn, liền sẽ phát hiện thiên ma sách, cho đến lúc đó nói không chát vượt ngoại thiên ma bộ tộc liền có người có thể chứng đạo siêu thoát, chấn chỉnh lại vượt ngoại thiên ma bộ tộc thần uy. Đáng tiếc ai có thể nghĩ chí tôn ma kiếm dĩ nhiên tao ngộ 360 vị thái cổ chí tôn liên thủ một đòn, cho dù thân là chí tôn thần binh cấp chí tôn ma kiếm đều kiếm thể vỡ tan, bị Vệ Dương phát hiện, Thiên Ma sách. Vô tận tin tức thẳng đến Hồng Mông tử từ phủ, từng cái từng cái huyền diệu vô cùng thiên ma cổ truyện trôi nổi tử phủ hư không, vừa ngoại thiên ma bộ tộc thần thông tinh nghĩa, Thiên Ma sách, ghi chép chứng đạo pháp môn, toàn bộ rõ ràng không có sai sót biểu hiện ở Vệ Dương trước mặt. Vệ Dương tiểu như cùng thái cổ thao thiết cự thú như thế, không ngừng nuốt chửng hấp thu, Thiên Ma sách, ghi chép đại đạo tính nghĩa, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tự động bắt đầu theo, Thiên Ma sách đi lại hành công con đường vận chuyển nhất thời trước đây trong cơ thể ngũ đế ma lực dồn dập bị chuyển hóa thành tinh khiết vô cùng thiên ma pháp lực hạo hạo đãng đãng thiên ma pháp lực chạy xuôi hồng mông tử phụ thiên ma pháp lực chính là vực ngoại thiên ma bộ tộc cấp nhất uy lực cực lớn thần thông phi phạm. vệ dương giờ khắc này pháp lực vẫn là hợp thể sơ kỳ nhưng trước đây trong cơ thể hắn cất giữ vô số địa sát trọc khí giờ khắc này ở thiên ma sách ghi chép pháp môn dưới sự thao túng vô số tinh khiết địa sát trọc khí dồn dập chuyển hóa thành thiên ma pháp lực nếu như vậy vệ dương pháp lực tu vi liền nước lên thì thuyền lên càng nhiều ngày hơn ma pháp lực truyền vào hùng nông tử phụ bên trong. Pháp lực tu vi kịch liệt tăng lên, thiên ma pháp lực huyền diệu khó lường, từng luồng từng luồng khí thế cường hãn từ vệ dương trên người bay lên. Hợp thể kỳ là tu chân giới chín cảnh chi một người trong cảnh giới kỳ diệu, hợp thể sơ kỳ là nguyên thần cùng thân thể dung hợp với nhau, thành tựu cấp 7 linh thân thể. Nói cách khác, bất luận cái nào hợp thể kỳ tu sĩ linh thân thể cấp bậc ít nhất đều là cấp 7 linh thân thể, nhưng là có chút thiên tư chắc tuyệt tu sĩ ở luyện hư kỳ hoặc là hóa thần kỳ đã luyện thành cấp 7 linh thân thể. Nhưng cho dù đồng dạng là cấp 7 linh thân thể, uy lực thực sự vẫn có sai biệt. Hợp thể trung kỳ hàm nghĩa nhưng là nguyên thần pháp tướng cùng linh thân thể dung hợp với nhau, Vệ Dương Nguyên thần pháp tướng là Thiên Ma pháp tướng, giờ khắc này hắn tu luyện lại là vực ngoại Thiên Ma bộ tộc chính tông nhất pháp môn tu luyện, Thiên Ma sách, pháp tướng cùng linh thân thể dung hợp với nhau, tựu như cùng nước chảy thành sông như thế. Âm ầm trong lúc đó, Thiên Ma pháp tướng không ngừng dung hợp linh thân thể bên trong. Vệ Dương linh thân thể kịch liệt lớn lên. Sau một canh giờ, Vệ Dương thình lình đột phá đến hợp thể trung kỳ. Mà lúc này, Thiên Ma pháp tướng đã hòa vào linh thân thể bên trong, Thiên Ma pháp tướng vừa là linh thân thể, linh thân thể lại là Thiên Ma pháp tướng. Nhưng này gần như mới vận dụng trước đây chứa đựng địa sắt chọc khí một phần vạn, còn có vô số địa sắt chọc khí chứa đựng ở trong cơ thể hắn. Vệ Dương rơi vào nhập định cảnh giới, căn cứ, thiên ma sách, ghi chép hành công con đường không ngừng rèn luyện địa sát cho khí, đem chuyển hóa thành thuần khiết thiên ma pháp lực. Vệ Dương tu vi tăng lên tới hợp thể trung kỳ điểm giới hạn. Vệ Dương mới đình chỉ tu luyện. Vẫn là tạm thời đình chỉ tu luyện, phải tận lực vững chắc đạo cơ, sau đó tu luyện mới có thể thuận buồm xuôi gió. Vệ Dương tự lẩm bẩm nói rằng, tuy rằng hắn có thể đủ thừa thế xông lên phá tan hợp thể hậu kỳ, nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy, hắn muốn củng cố hợp thể trung kỳ hàng nữa. Vệ Dương tuy rằng tạm thời đình chỉ pháp lực tu luyện, nhưng như kim thiên ma pháp tướng hòa vào linh thân thể, Vệ Dương còn muốn tu luyện một môn thần thông. Chế để phát huy linh thân thể uy năng, pháp thiên tượng địa thần thông là nên đến tu luyện của người lúc. Vệ Dương lấy ra năm đó ly khai thần hoang nguyên tông sắp, sư tổ của hắn nguyên tông tông chủ bàn tặng hắn pháp thiên tượng địa thần thông. Pháp thiên tượng địa có thể rất hoàn mỹ phát huy linh thân thể uy năng, kỳ thực chân thân nhiều thời gian như vậy đã tìm hiểu pháp thiên tượng địa thần thông. Giờ khắc này thiên ma pháp tướng hòa vào linh thân thể, Vệ Dương vốn là linh thân thể lại là hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí, có thể hoàn mỹ biến nào? Nếu như vậy, tu luyện pháp thiên tượng địa, nhưng gọi là như hổ thêm cánh, giống như trời rút. Pháp thiên tượng địa tinh nghĩa không khô chảy ở Vệ Dương trong lòng. Pháp Thiên Tượng Địa có thể làm cho linh thân thể biến hóa như ý. Nói như vậy, Pháp Thiên Tượng Địa thần thông phối hợp ba đầu sáu tay thần thông, có thể làm cho sức chiến đấu tăng vọt. Rất nhanh, Vệ Dương hét lớn một tiếng, Pháp Thiên Tượng Địa, cho ta biến biến biến! Nhất thời, Vệ Dương linh thân thể bỗng nhiên cất cao, trong khoảnh khắc liền đã đột phá đến vạn trượng. Vạn trượng linh thân thể đỉnh thiên lập địa, bên ngông thiên ma pháp lực chảy xuôi linh thân thể, Vệ Dương liền cảm giác mình thân thể vô cùng sung mãn sức mạnh. ầm ầm trong lúc đó, Vệ Dương một đôi nắm đấm vinh phá hư không, gây nên từng trận gợn sóng không gian. Vệ Dương thoáng diễn luyện một phen, liền thu hồi Pháp Thiên Tượng Địa thần thông. Chân thân có cự đại chí tôn thần thú huyết mạch cùng nhân tộc chiến thể, nguyên thần thứ hai có pháp thiên tượng địa, cũng có thể tăng cường linh thân thể sức chiến đấu, tuy rằng triển khai pháp thiên tượng địa thời gian, linh thân thể cấp bậc vẫn là cấp 9 đỉnh cao, nhưng ta cảm thấy có thể đánh nổ một cái thuần dương chân thiên. Vệ Dương không khỏi tự lẩm bẩm nói rằng, tuy rằng hắn không có phát huy pháp thiên tượng địa chân chính thần uy, nhưng là vừa vận thoáng diễn luyện, hắn cảm thấy cái môn này chiến đấu thần thông đối với sức chiến đấu gia chỉ rất mạnh. Bây giờ trước tiên chữa trị Chí Tôn Ma kiếm đi, các loại, chờ, Chí Tôn Ma kiếm sửa tốt sau khi, lần thứ 2 trở về địa ngục. Vệ Dương nhất thời tâm ý đã quyết, hắn biết, hắn Hải Địa ngục không thể phong tỏa thời gian quá dài, bằng không nhất định sẽ gây nên rất nhiều địa ngục tu sĩ mơ ước, nếu như đến thời điểm dẫn tới địa ngục chúa tể ra tay, mạnh mẽ luyện hóa địa ngục chi tâm trên linh hồn ấn ký, nói không chắc Vệ Dương thân phận liền muốn bại lộ. Vệ Dương nói cái gì cũng không thể dễ dàng buông tha một vị đứng đầu địa ngục thân phận, bởi vì thành tựu đứng đầu địa ngục, chinh chiến cái khác địa ngục, là có thể lấy được được vô số số mệnh đếm, có vô cùng số mệnh giá thân. Nếu như vậy, mặc kệ đối với mình hay là đối với Vu Đông Hoàng, đều có chỗ tốt lớn. Vệ Dương đem Chí Tôn Ma kiếm đưa vào Thiên Ma chủ thành chỗ hầm. Mệnh lệnh khí linh chữa trị trí tôn ma kiếm. May là năm đó rèn đúc trí tôn ma kiếm thiên tài địa bảo thiên ma chủ thành bên trong cũng còn có cất giữ. Vệ Dương đau lòng cầm đến ra rất nhiều viễn cổ bảo vật chữa trị trí tôn ma kiếm. Hồng ngông trong không gian, viễn cổ bảo vật không ngừng tiêu hao, nhưng Vệ Dương biết tất cả những thứ này đều là đằng giá. Chờ trí tôn ma kiếm chữa trị tốt sau khi, vào lúc ấy là có thể ngự sử trí tôn ma kiếm ngang dọc địa ngục. Thời gian 3 năm vội vã mà qua, vào lúc này thiên ma chủ thành khí linh thông báo Vệ Dương, chủ nhân trí tôn ma kiếm đã chữa trị xong xuôi. Vệ Dương tâm thần trong nháy mắt cầu thông trí tôn ma kiếm kiếm linh, biết được trí tôn ma kiếm sắc thực đã chữa trị xong xuôi. Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời trong tay liền xuất hiện trí tôn ma kiếm. Nhìn thấy bây giờ trí tôn ma kiếm, Vệ Dương phi thường hài lòng, trí tôn ma kiếm đã hoàn toàn biến lớn dạng, hơn nữa chữa trị bên trong, khi thế vận sóng đều phát sinh biến hóa, người ngoài khó có thể đoán ra cái này xem ra dạng dị tự nhiên hắc kiếm, chính là đã từng danh chấn chư thiên trí tôn ma kiếm. Ma kiếm kiếm linh, nếu như ngươi đảng hoàng tỷ tùng bản tọa, chinh chiến chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục sau đó nói không chắc còn có thể chứng đạo siêu thoát nếu như ngươi còn vọng tưởng khống chế bản tọa trở thành ma kiếm kiếm nô, tiểu hưu quái bản tọa lòng dạ gắt, đưa ngươi nấu lại lụi lại. vệ dương đem ý của chính mình truyền cho kiếm linh, nhưng kiếm linh không có làm bất luận biểu thị gì dưới cái nhìn của hắn, vệ dương bây giờ còn là một vị run dế. vệ dương thì lại không để ý chút nào nếu như đến thời điểm trí tôn ma kiếm kiếm linh thật sự không biết phân biệt, khó sao liền tránh không được đi tới quy nguyên thần thổ trong đi một chuyến kết cục. chính là bởi vì vệ dương có cái này sức lực, hắn mới sẽ quyết định lấy ra trí tôn ma kiếm, nếu không thì sớm đã đem trí tôn ma kiếm bứt vào hư không loạn lưu chỗ cực sâu bây giờ hắn pháp lực tu vi hợp thể trung kỳ cực hạn, linh hồn tu vi đại thừa viên mãn cực hạn, linh thân thể cấp bậc cấp 9 đỉnh cao, còn trường không thiên ma chủ thành cùng chí tôn ma kiếm càng tu luyện thiên ma sách, bậc này tuyệt thế thánh điện, hơn nữa còn đem hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí chân chính dung hợp. vào lúc này, vệ dương cảm thấy làn niên khởi hành trở về hàng xa địa ngục không có chú ý chính hắn thời điểm rồi. vệ dương hơi suy nghĩ, nhất thời thiên ma chủ thành trực tiếp nghiền ép hư không loạn lưu, vệ dương tâm thần liên tiếp hán hải địa ngục địa ngục chi tâm, nếu như vậy, hắn ở trên hư không loạn lưu liền không đến nỗi lạc đường. vệ dương thao túng thiên ma chủ thành hướng về hán hải địa ngục không ngừng chạy đi. Thế nhưng hắn hôm nay là ở trên hư không loạn lưu chốn cực sâu, hắn lấy không biết chạy tới Hãn Hải Địa Ngục thời gian cần bao nhiêu thời gian. Mà lúc này đây, trong địa ngục, vô số địa ngục cường giả đều biết bây giờ Hãn Hải Địa Ngục vô chủ, nhất thời những tâm tư đó linh hoạt ma thần địa ngục động tâm doài. Hãn Hải Địa Ngục hôm nay là tầng thứ 24 địa ngục, dựa theo địa ngục dĩ vãng bất thành văn quy định, Hãn Hải Địa Ngục đứng đầu địa ngục phải là ma thần địa ngục, hơn nữa còn là hạ vị ma thần địa ngục. Ở hàng xa trong địa ngục, trở thành đứng đầu địa ngục chỗ tốt quá lớn. Một mặt là tuyệt đối không lo lắng địa sát cho khí, ở một phương diện khác còn có thể mượn địa ngục chi tâm. Câu thông địa ngục bản nguyên, càng nhanh hơn lĩnh ngộ pháp thuật tỉ lại. Nếu như vậy, ma thần địa ngục là có thể lấy nhanh chóng nhất độ tăng cao tu vi. Chỉ là bây giờ Hãn Hải địa ngục bị phong, vô số ma thần địa ngục đều không thể tiến vào đến Hãn Hải địa ngục bên trong. Không chỉ có vô số ma thần địa ngục muốn trở thành Hãn Hải địa ngục chi chủ, liền ngay cả nải trung vị ma thần địa ngục đồng dạng muốn gia nhập Hãn Hải địa ngục, bọn họ cũng đều biết, bây giờ Hãn Hải địa ngục giống tuyết, như vậy địa sát chọc khí mức độ đậm đặc khẳng định kinh người, đều muốn đi Hãn Hải địa ngục chiếm đoạt địa bàn. Thiên ma chủ thành không hổ là đỉnh cao chí tôn thần khí, ở trên hư không loạn lưu bên trong tốc độ cực nhanh, nhưng ngay cả như vậy các loại, chờ, vệ dương cảm thấy hán hải địa ngục bên trong, thời gian đều đã qua ngàn năm. chương 703, tuyệt đại thiên tiêu danh chấn địa ngục. không, ngàn năm thời gian, vội vã mà qua. nếu như nếu như thái cổ trí tôn hoặc là địa ngục chúa tể muốn từ hư không loạn lưu chỗ cực sâu trở về, tối thiểu muốn tiêu hao trăm vạn năm năm tháng, hơn nữa còn vô cùng có khả năng vẫn lạc tại hư không loạn lưu chỗ cực sâu. may là thiên ma chủ thành thân là đỉnh cao trí tôn thần khí, một đường có thể nói hoành hành vô kỵ, nếu có trọng đại thời không bạo ngăn cản, trí tôn ma kiếm tự mình ra tay, nát tan thời không bạo nhưng cho dù có thiên ma chủ thành cùng trí tôn ma kiếm hai đại trí tôn thần binh nơi tay, vệ dương đều tiêu hao ngàn năm thời gian, có thể tưởng tượng được hư không loạn lưu cách hàng xa địa ngục có bao xa. ầm, thiên ma chủ thành trực tiếp nghiền nát không gian, cường thế giáng lâm hãn hải địa ngục. Địa ngục chi tâm chu vi, giờ khắc này trải qua ngàn năm tích góp, cất giữ vô số địa sát chọt khí, mà bây giờ những này địa sát chọt khí đã cô động trở thành địa sát ma tinh, cũng là cùng chư thiên vạn giới thần tinh như thế. vệ dương tâm niệm đồng thời, nhất thời những này địa sát ma tinh đã bị hắn thu vào hùng mông trong không gian, thành vì chính mình vật trong túi. mà lúc này đây. Từ Địa Ngục Chi Tâm đống nhiên chuyển ra một đạo tin tức. Vệ Dương cân nhắc một lát, lạnh lùng nói nói, 3000 đến tôn địa ngục quả nhiên bỏ xuống được tiền vô lớn, đến tôn địa ngục địa ngục con trai, Hãn Hải địa ngục đứng đầu địa ngục, đều ban cho địa ngục tuyệt đại thiên kiêu, chỉ có điều lần này địa ngục thiên kiêu chiến bản tọa tham gia định rồi. Vừa địa ngục chi tâm chuyển cho Vệ Dương tin tức là hắn bây giờ Hãn Hải địa ngục đứng đầu địa ngục tạm thời bị tứ đoạn, bị đến tôn địa ngục địa ngục bản nguyên liên thủ chốc ra, sau đó hàng xa địa ngục cách mỗi trăm vạn năm một lần thiên kiêu chiến muốn bắt đầu, quyết ra một đời mới địa ngục tiên kiêu địa ngục tiên tiêu không chỉ có thể chọn lựa 3.000 đến tôn địa ngục bất kỳ một tòa địa ngục trở thành địa ngục con trai, mượn đến tôn địa ngục địa ngục bản nguyên là có thể vượt cấp. trường khống hãn hải địa ngục đợi được lên cấp ma thần sắp, chỉ để trường khống hãn hải địa ngục. chỉ chẳng qua hiện nay hãn hải địa ngục còn là ở vào phong ấn trạng thái, ngoại giới địa ngục cường giả không thể tiến vào, trừ phi cùng vệ dương như thế, có chí tôn thần khí mạnh mẽ đột phá phong ấn. tâm ý đã quyết, vệ dương ngự sử thiên ma chủ thành đem hãn hải địa ngục bên trong địa sát ma mạch toàn bộ nuốt chửng hết sạch. thiên ma chủ thành quá, nhưng gọi là châu châu quả dưới. Giờ khác này Hãn Hải Địa Ngục đã sinh ra một ít địa ngục đặc thù bảo vật, nhưng đều bị Vệ Dương chuyển đến Tiên Ma Chủ Thành tiếp tục bồi dưỡng. Về phần những kia đặc thù màu dạng, địa sát ma mạch, thiên tài địa bảo, linh dược linh thảo các loại, Vệ Dương là đào đất 300 triệu thước, tuyệt đối không đong thả. Chờ đến đem Hãn Hải Địa Ngục dọn sạch sau khi, Vệ Dương mới là không cam về đến Địa Ngục Chi môn trước. Tuy rằng bây giờ Địa Ngục Chi môn cấm chỉ ngoại giới đi về Hãn Hải Địa Ngục, thế nhưng cũng không cấm chỉ Hãn Hải Địa Ngục đi về cái khác địa ngục. Tâm niệm đồng thời, Vệ Dương nhất thời biến mất ở Hãn Hải Địa Ngục, mà Vệ Dương lựa chọn truyền tống mục tiêu rõ ràng là 3000 đến Tôn Địa Ngục một trong Thâm Lam Địa Ngục. 100 vạn năm một lần địa ngục tiên kiêu chiến lần này tổ chức địa điểm là ở 3.000 đến tôn địa ngục. Đợi được mỗi một tòa đến tôn địa ngục đấu võ ra tham chiến tuyệt đại thiên kiêu, mới cuối cùng đi tới địa ngục vùng đất bản nguyên tham gia cuối cùng hàng xa địa ngục tiên kiêu chiến. Thâm lam địa ngục, hàng xa địa ngục 3.000 đến tôn địa ngục một trong, thuật sáng tạo hàng xa địa ngục thời gian liền sinh ra 3.000 tòa địa ngục một trong. Thâm lam địa ngục sinh ra vô số tiên tiên ma thần, ban đầu sáng tạo sắp, rất nhanh liền vào giai tầng 36, trở thành đến tôn địa ngục. Đến tôn địa ngục, tại ra ngoại vùng hoang vu nơi, cũng chỉ có ma thần địa ngục mới có thể sinh tồn, ma thần địa ngục mới có thể chịu đựng đến tôn địa ngục trọng lực. Ma thần địa ngục bên dưới tu vi cũng chỉ có thể sinh tồn ở trong thành trì, một khi ra khỏi thành trì, trong nháy mắt vô tận trọng lực sẽ trong khoảnh khắc khiến cho thành bật miệng. Trong nháy mắt, vệ dương liền giáng lâm Thâm Lam địa ngục. Thâm Lam địa ngục Thâm Lam chi chủ, phóng tầm mắt hàng xa địa ngục cùng chư thiên vạn giới, đều thuộc về cường giả tuyệt đỉnh. Chấn áp văn cổ, hùng bá hoàn vũ. Trước đây, hắn hải địa ngục bên trong, Thiên Ma Sách cùng Thiên Ma Thánh Anh xuất thế, Thâm Lam chi chủ đều không có ra tay tranh cướp, đến bọn hắn bực này tu vi, khoảng cách chân chính chứng đạo hay là cũng chỉ thiếu kém lâm môn nhất cước, tự nhiên không lọt mắt ngoại đạo siêu thoát. Tất cũng không kể là, Thiên Ma Sách vẫn là Thiên Ma Thánh Anh Bên trên ẩn chứa chứng đạo pháp môn đối với vực ngoại thiên ma bộ tộc cường giả thích hợp nhất, đã đến Thâm Lam chi chủ bực này tu vi, bọn họ sớm có đạo của chính mình. Ma Vô Thượng Chân Ma Cha Thâm Lam tổ thần, ở Thâm Lam địa ngục địa ngục chúa tể bên trong, đều thuộc về hàng ngũ 10 vị trí đầu, Vô Thượng Chân Ma ở thời đại thái cổ, lộ hết ra sự sắc bén, thiên tư tuyệt thế. Đáng tiếc cuối cùng trời cao đấu kỵ anh tài, bị mấy tôn thần giới lao giả liên thủ phong ấn mấy thần thoại thời đại. Thâm Lam địa ngục vô cùng mênh mông, trên cổ vung ngẩn, đồng thời còn mỗi giờ mỗi khắc đều tại mở rộng. Vô số địa ngục chúa tể phun ra nuốt vào địa sắt chọc khí, làm cho Thâm Lam địa ngục không ngừng hướng về hư không loạn lưu nơi sâu xa xuất phát. Vệ Dương tham lam hô hút một ngụm địa sắt chọc khí, đến tôn địa ngục cẩn chứa địa sắt chọc khí quá khủng bố, loại kia nồng độ bị Hãn Hải địa ngục, địa ngục chi tâm bên cạnh đều phải nồng đặc. Quả nhiên không hổ là đến tôn địa ngục, địa sắt chọc khí như vậy nồng đặc, nói vậy có thể sinh ra vô số cường giả, hàng xa địa ngục không thể khinh thường. Vệ Dương trong lòng lẩm bẩm nói rằng, mà lúc này, ở đến tôn địa ngục hắn căn bản không có thể tệ lẹpot, liển phi hành cũng không thể. Hơn nữa đến tôn địa ngục giống như tới nói cấm chỉ ma thần địa ngục bên dưới tu vi tiến vào nếu không phải vệ dương từ tầng thứ 24 địa ngục hán hải địa ngục truyền thống hán đồng dạng không cách nào trực tiếp tiến vào thâm lam địa ngục vệ dương đi ra truyền thống trận trong ngay mắt với tay nhất thời thâm lam địa ngục chủ trong thành địa ngục long xe ngựa đến vệ dương trước mặt ném ra một viên địa sát ma tinh vệ dương từ từ nói đi trong thành địa ngục thiên kiêu chiến chỗ ghi danh vệ dương bây giờ tu vi tuy rằng còn là chỉ có hợp thể trung kỳ nhưng kiến thức vô số cảnh tượng hoành tráng khí chất lỗi lạc vị chủ xe này không dám thất lễ lập tức điều động địa ngục long trước xe ngựa hướng trong thành thâm lam chủ thành ở trong thành thiết có vô số địa ngục thiên kiêu chỗ ghi danh mỗi một lần thiên kiêu chiến Kỳ thực tham chiến địa ngục thiên tiêu bình thường đều xuất từ thần cấp địa ngục, cũng chính là tầng 24 địa ngục trở lên. Về phần thần cấp địa ngục dưới, mỗi một tòa địa ngục có số mệnh có hạn, căn bản là không có cách nơi sinh ra ngục tuyệt đại thiên tiêu. đương nhiên chuyển thế đại năng giả không nằm trong số này. Địa ngục thiên tiêu chỗ ghi danh rất đơn giản, không phải mỗi một cái địa ngục thiên tài đều có tư cách tham dự thiên tiêu chiến. Chỗ ghi danh có một tòa phương tiêm địa, chỉ có địa ngục thiên mới có thể để phương tiêm bia tránh sáng lên, mới có thể tham gia địa ngục thiên tiêu chiến. Vệ Dương đi xuống địa ngục Long Ma Xe đã nhìn thấy phía trước to lớn phương tiêm bia trước đó sắp xếp lên một đạo trưởng long. Vô số địa ngục thiên tài đều biểu hiện nghiêm nghị, từng cái từng cái đi tới phương tiêm bia trước đó, nỗ lực khiến phương tiêm bia tránh sáng lên, mà từng cái có thể khiến phương tiêm bia lóe sáng tu sĩ cũng sẽ ở phương tiêm trên tấm bia lưu danh, từ nơi đây ngục thiên tài thẳng tiếp thụ lấy địa ngục bản nguyên bảo vệ. Tại địa ngục thiên tiêu chiến trong lúc, chỉ có hay không đào thải, hàng xa trong địa ngục, cho dù địa ngục chúa tể đều không thể ra tay đối phó tham gia thiên tiêu chiến địa ngục thiên tài. Vệ Dương thở dài một hơi, tương tự đi tới theo trưởng lòng mặt sau. Vệ Dương vào lúc này liền nhìn thấy phương tiêm bia cao to ba ngàn trượng, chia làm tứ đại khu vực tầng ba Tứ đại khu vực đối với địa ngục anh kiệt, thiên tài tuyệt thế, nghịch thiên yêu nghiệt, tuyệt đại thiên tiêu. Thiên tài phân chia tứ đại đẳng cấp, nhưng mỗi một đẳng cấp vừa mịn phân 9 cái cảnh giới nhỏ, được xưng 9 sao. Đương nhiên, phương tiêm địa chỉ là bước đầu thông qua thuật vận chuyển pháp tắc để phán đoán mỗi một vị địa ngục tu sĩ thiên tài đẳng cấp, nhưng chiến lược chân chính muốn ở trên trời kiêu ngạo trong chiến đấu triển lộ ra. Mà nếu quả như thật là 9 sao tuyệt đại thiên tiêu, như vậy tuyệt đối là số mệnh ngọc trời, nếu như trên đường không vỡ lạc, tương lai có rất lớn tỉ lệ có thể lên cấp trở thành địa ngục chủ thể. Điều quy tắc này, ở chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục đều áp dụng chỉ là muốn thành là chân chính danh xứng với thực địa ngục tuyệt đại thiên tiêu cũng không phải dễ dàng như vậy từng cái từng cái địa ngục thiên tài liên tiếp thông qua địa ngục phương tiêm bia kiểm nghiệm lúc này có một vị địa ngục thiên tài thình lình thắp sáng phương tiêm bia tầng thứ 12 như vậy hắn liền ba sao thiên tài tuyệt thế trong nháy mắt hiện trường gây rối cực kỳ phương tiêm bia đã rất lâu không có tỏa sáng bây giờ lần thứ hai có một vị địa ngục thiên tài khiến phương tiêm bia tránh sáng lên tên thiên tài này từ phương tiêm bịa bên trong đi ra long hành hồ bộ khá có một loại chỉ điểm giang sơn khí khái giờ khắc này nhìn hắn chờ những này tiếp thu kiểm nghiệm địa ngục thiên tài một mặt sỉ nhục một bộ cao cao tại thượng thiếu đánh vẻ mặt Vệ Dương không để ý đến bực này tiểu nhân, mới thiên tài tuyệt thế thôi, phóng tầm mắt hàng xa địa ngục vô cùng thiên tài, căn bản không coi là cái gì. Ba ngày ba đêm quá khứ, rốt cục đến phiên Vệ Dương. Vệ Dương vào lúc này đi tới phương Tiêm Biệt trước đó, học trước đó địa ngục thiên tài cách làm, đưa bàn tay kề sát ở phương Tiêm trên tấm địa, nhất thời một luồng huyền ảo vô cùng sức mạnh quanh quẩn Vệ Dương. Vệ Dương đột nhiên cảm ứng được từ nơi sâu xa trí cao vô thượng thuận vận chuyển pháp tắc tự mình quan tâm nơi này, mà lúc này đây, phương Tiêm Biệt thình lình bị điểm sáng. Phương Tiêm Biệt toàn thân tỏa sáng, ầm ầm trong lúc đó, kia sáng sông thẳng phương Tiêm Biệt Biệt đỉnh. Nhìn thấy tình cảnh này. Hiện trường vô số địa ngục cường giả trong nháy mắt trở nên trợn mắt ngó mồm, từng cái từng cái nhìn toàn thần tỏa sáng địa phương tiêm bịa, căn bản không thể tin được. Hồi lâu sau, bọn họ mới phản ứng được. Đây là sự thật sao? Đem vương tiêm bia toàn bộ thắp sáng, đây không phải mang ý nghĩa sinh ra một vị chín sao tuyệt đại thiên tiêu. Chín sao tuyệt đại thiên tiêu, phóng tầm mắt hàng xa địa ngục cũng không biết lại bao lâu không có sinh ra. Nhất định phải kết giao, cỡ này tu sĩ nhất định phải kết giao, chỉ cần hắn tương lai không vỡ lạc, có chín mươi lệ có thể tăng cấp địa ngục chúa thể. Trong nháy mắt, vệ dương trong lòng liền nhớ tới phương tiêm bịa bịa linh phát ra âm thanh đại nhân mời nói nổi danh số. Vệ Dương Thoáng suy nghĩ chốc lát, vô thiên nhất thời hàng xa địa ngục 3.000 đến tôn địa ngục hết thể phương tiêm địa đỉnh cao nhất, đồng thời xuất hiện một cái tên vô thiên. trong ngay mắt Vệ Dương tiên gọi chuyển khắp vô số địa ngục, mà lúc này Vệ Dương xoay người sắp ở đây vô số địa ngục tu sĩ toàn bộ quỳ lạy. chúng ta tham gia đại nhân. Vệ Dương giờ khắc này không khỏi hào tình vạn trượng, đối với cái này một màn hắn kia không ngạc nhiên chút nào. thân thể hắn do hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí cấu trúc, giờ khắc này lại là tu luyện thiên ma sách, sau đó con đường chứng đạo đều một mảnh đường bằng thẳng lại càng không dùng lên cấp địa ngục chứa tệ, nhưng tất cả những thứ này đều phải xây dựng ở hắn trên đường không vẫn lạc dưới tình huống. Mà giờ khắc này, Vệ Dương trong nháy mắt liền cảm giác được thân thể hắn xuất hiện một cỗ sức mạnh thần bí, Vệ Dương biết, đây là trí cao vô thượng thuật sức mạnh. Vệ Dương hơi suy nghĩ, hắn lập tức tề lẹ bật đi ra ngoài. Cho dù như Kim Vệ Dương tu vi mới hợp thể trung kỳ, nhưng có thuật che chở, ở đến tôn địa ngục tệ lẹ pot, hoàn toàn là vấn đề nhỏ. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quyỷ ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quyỷ ý đi mẹ xem. 9 Chương 704: Thiên Ma công chúa Thái cổ truyện cũ. Không. Thâm Lam địa ngục, Thâm Lam chủ thành. Vệ Dương giờ khắp này trước mặt có vô số Thâm Lam địa ngục siêu cấp thế lực thủ lĩnh, bọn họ mỗi người vẻ mặt tươi cười, nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương thở dài một câu. Những thủ lĩnh này tu vi cũng không thấp, nếu như ở Chư Thiên vạn giới, mỗi người đều là thần hoàng bên trên, nhưng bây giờ ở trước mặt mình, lộ ra lấy lòng định nọt hình ảnh, hắn biết, tất cả những thứ này đều là phương Tiêm Đĩa mang cho hắn. Vệ Dương không có loại này tuyệt đối thiên kiêu cao cao tại thượng khí độ, trái lại có vẻ hòa ái dễ gần, nếu như vậy, thì càng khiến rất nhiều siêu cấp thế lực thỏa mãn từng cái từng cái không gian thần bảo tỏa sáng đưa bên trong chứa tải bảo vật khiến cho vệ dương tim đập thình thịch không nứt thu cẩn thận toàn bộ bảo vật sau khi vệ dương chắp tay nói nói các vị đạo hữu tâm ý vô thiên đều hiểu sau đó tất cả mọi người là người trên cùng một thuyền ta vô thiên không phải cái tiêu các loại vong ân phụ nghĩa hàng người nếu như sau đó nhưng có thành cứu chắc chắn sẽ không quên hôm nay các vị không khẩu đồng ý ai đều biết vệ dương tự nhiên không ngại cho hắn miêu tả một cái to lớn không tưởng hắn biết những này siêu cấp thế lực đều là thâm lam địa ngục chứa lưu thế lực nếu không thì sẽ không định bờ vệ dương tuy rằng vệ dương là chín sao tuyển đại thiên tiêu nhưng hắn vẫn không có chân chính trưởng thành, nhưng ngay cả như vậy, những này siêu cấp thế lực vẫn là dốc hết vô liếng, đánh cược đúng là vệ dương tương lai. Sau đó, vệ dương bọn họ đi tới Thâm Lam chủ thành tửu lầu hào hoa nhất, buổi tiệc bên trong, nhưng cứ gọi là chủ và khách đều vui vẻ. Vệ dương thân là tuyệt đại thiên kiêu, tự nhiên ở tại Thâm Lam chủ trong thành đích thiên kiêu ngạo các, buổi tiệc sau khi, vệ dương đi vào thiên kiêu các. Cùng lúc đó, Thâm Lam địa ngục địa ngục bản nguyên bên trong, vô thượng chân ma ngâm ở bản nguyên hải dương bên trong, vẻ mặt che lấp cực kỳ. Hắn cái thế ma thân đã sớm ở Vẫn Thần phủ sắc, bị phong ấn lực lượng cho mài đi hơn nữa cuối cùng hắn vì đột phá phong ấn, thình lình lấy tự mình hại mình ma thân phương thức, nát tan quá cổ chi thì liền tu luyện thành tiểu chúa tể ma thân. sau đó hắn hại địa ngục một trận chiến, chỉ để khiến vô thượng chân ma bản nguyên bị hao tổn. bây giờ hắn cũng chỉ có tại địa ngục bản nguyên hải dương bên trong, hấp thu thâm lam địa ngục bản nguyên, khôi phục thương thế. nếu như nếu không phải cha hắn là thâm lam tổ thần, hắn sư tôn là thâm lam chi chủ, hắn vẫn không có tiến vào thâm lam địa ngục bản nguyên tư cách. thâm lam địa ngục bản nguyên hải dương bên trong, thâm lam chủ thành phát sinh tình cảnh này, thình lình chiếu rọi ở vô thượng chân ma trong mắt, nhìn vậy dương que miệng hắn lộ ra một tia cao thâm khó giò nụ cười. Mà lúc này, bên cạnh hắn thình lình xuất hiện một đạo vĩ đại bóng người. "Trăn Ma, ngươi bây giờ thương thế làm sao? Ngươi tới chính là Thâm Lam trong địa ngục mười vị trí đầu chúa tể một trong Thâm Lam tổ thần, chính là Vô Thượng Trăn Ma cha." "Cha, bản nguyên ở Hãn Hải một trận chiến bị hao tổn, muốn tính tu vô số tuế nguyệt mới có thể khôi phục, hơn nữa bị phong ấn nhiều năm như vậy. Tuy rằng linh hồn cảnh giới tăng lên, nhưng bản nguyên bị áp chế, tương tự cần thời gian đến điều trị." Vô Thượng Trăn Ma trầm giọng nói. "Ai? Quá cổ chi thị vi phụ sẽ nói cho ngươi biết muốn thu liễm tài năng." không nên vọng động khí phách làm việc, không muốn lộ hết ra sự sắp bén. Kết quả ngươi ngược lại tốt, cuối cùng đưa tới những kia không biết xấu hổ tuyên cổ lao già ra tay, khiến cho ngươi bị phong ấn mấy thần thoại thời đại. Vi phụ ở lâu thâm lam địa ngục, cũng không dám tự ý đi tới chư thiên vạn giới giải cứu ngươi, nhiều năm như vậy cũng khổ ngươi. Thâm lam tổ thần trong cuộc đời cũng chỉ có vô thượng chân ma như thế một cái đời sau, dĩ nhiên đối với lại yêu thương phải phép. Cha, ngươi không cần tự trách. Chư thiên vạn giới nước sâu vô cùng, đây đều là nhi lỗi của mình chỉ chẳng qua hiện nay Hải Nhi đã đã tìm được khôi phục nhanh chóng tu vi biện pháp hơn nữa nếu như nếu như ta đã từng không có cảm ứng lỗi vẫn có thể mau chóng tìm được chứng đạo pháp môn vô số chân ma trong nháy mắt chậm rãi mà nói chân ma ngươi nói là sự thật trong nháy mắt vô thượng chân ma bên cạnh lại xuất hiện một bóng người thân ảnh to lớn kinh sợ bầu trời mang theo một luồng ngập trời ma huy dáng lâm thâm lam địa ngục bản nguyên tham kiến thâm lam chi chủ bài kiến sứ tôn thâm lam chi chủ thình lình lộ diện thân thể hắn vì là thâm lam đứng đầu địa ngục thâm lam địa ngục bản nguyên hải dương bên trong nhất cử nhất động tự nhiên lừa không được hắn Mà vô thượng chân ma đồng dạng là hán thâm lam chi chủ đệ tử cuối cùng, chỉ là thâm lam chi chủ vẫn bế quan tiềm tu, lần trước đại trận đều không hề lộ diện. Nhìn thấy thâm lam tổ thần cùng thâm lam chi chủ đều cảm giác hứng thú rạng vẻ. Vô thượng chân ma cái thế ma niệm đồng thời, nhất thời trong hư không liền xuất hiện trước đây vệ dương ở phương tiêm bịa lúc trước hình ảnh. Chín sao tuyệt thế thiên tiêu, hắn không phải đến tôn địa ngục sinh ra thiên tài, rất kỳ quái. Ta dĩ nhiên đoán không ra hắn lai lịch theo hầu, chẳng lẽ là một cái nào đó vị lao giả truyền thế trùng tu? Thâm lam chi chủ kỳ quái nói rằng, sư tôn, trên người hắn bây giờ có thuật sức mạnh gia trì, tự nhiên bị thuật che lấp sông dài vận mệnh. Chỉ có điều tất cả những thứ này không gạt được ta, bởi vì hắn trên người có ta hết sức quen thuộc gợn sóng. Vô thượng chân ma có vẻ cao thâm có rõ. "Ngươi phát hiện cái gì?" Thâm Lam tổ thần thân thiết hỏi. "Cha, ngươi hẳn còn nhớ năm đó Hải Nhi là tại sao giết vào chư thiên vạn giới a?" Vô thượng chân ma nói tới chuyện này, vẻ mặt có chút đau thương. "Ta biết, vi phụ con dâu thiên ma công chúa bị thần giới những kia lao giả vây công, ngươi cuối cùng mới quyết định giết vào thần giới." Thâm Lam tổ thần nói tới chuyện này, tương tự có vô tận tức giận, năm đó hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai của hắn tức bị người vây công, nhưng tự thân bị thái cổ chí tôn ngăn đỡ, vô lực cứu viện. Đúng vậy, công chúa thân thể hắn vì là Thiên Ma thủy tổ con gái, năm đó ta và nàng miễn nhau, có ai nghĩ được nàng dĩ nhiên bất ngờ bị Thiên Địa quyết chiến lan đến, ta chỉ có thể ra tay. Vô thượng chân ma một mặt tàn khốc, đối với năm đó vây công thiên ma công chúa những kẻ lão già cửu hận cực kỳ, hắn đời này nỗ lực tu luyện vì chính là chờ đợi thiên địa quyết chiến sắp, giết tới thần giới, để năm đó mới thủ. Vô thiên trên người có thiên ma bộ tộc truyền gia cơn sóng, hơn nữa hắn bản nguyên tinh hạch bên trong có một cố gọn sóng ta hết sức quen thuộc, đó là vực ngoại thiên ma giới bản nguyên vận sóng, năm đó công chúa từng để cho ta lĩnh ngộ quá luồn vùng động này. Như vậy Vô Thiên rất hiển nhiên tự là vực ngoại thiên ma bộ tộc bị phong ấn thiếu chủ một trong, tương lai vô cùng có khả năng kế thừa toàn bộ vực ngoại thiên ma bộ tộc, đoàn tụ vực ngoại thiên ma bộ tộc, trở thành thiên ma chi chủ. Vô thượng chân ma ánh mắt lộ ra hết sạch. Tuy rằng ta không biết hắn là vị này thiên ma bộ tộc thái cổ lão cổ đồng chuyển thế, nhưng khi năm công chúa bất ngờ dính đến thiên địa quyết chiến, cùng những thiên ma này thiếu chủ không thể tách rời quan hệ, khẳng định trong bóng tối có người cấu kết trừ thiên vạn hạ giới, nếu không thì công chúa làm sao có thể sẽ tham dự thiên địa quyết chiến đây. Vô thượng chân ma giờ khắc này hoàn toàn không có một tia phong độ uy thế, chỉ có loại này mất đi tối người yêu đau sót vẻ mặt. Đúng vậy, sau đó ta đã từng đã điều tra, năm đó Thiên Ma bộ tộc mấy vị thiếu chủ đều đối Thiên Ma công chúa mắt nhìn chằm chằm, bởi vì Thiên Ma công chúa chính là Thiên Ma thủy tổ thân nữ nhi, thiên tư so với người đều cao, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nàng rất có thể là vực ngoại Thiên Ma bộ tộc người thứ hai chứng đạo siêu thoát tồn tại, như vậy nếu như vậy, sẽ thay thế Thiên Ma thủy tổ chấp trưởng vực ngoại Thiên Ma giới. Nếu như nàng thật sự có thể chấp trưởng vực ngoại Thiên Ma giới, hay là vực ngoại Thiên Ma bộ tộc thì sẽ không lớn lối như vậy, cuối cùng ở xa cổ thần thoại thời đại dẫn tới Hoang Cổ Thiên Đế tức giận, xuất linh hoang Cổ Thiên đỉnh đại quân đánh vào vực ngoại Thiên Ma giới một trận chiến làm cả vực ngoại thiên ma dỡ, y phán nát, thiên ma thủy tổ rơi vào trọng thương ngủ say. Thâm Lam Chi chủ trầm giọng nói, thiên ma công chúa chính là thiên ma thủy tổ thân nữ nhi, sinh ra ở triển miên cổ thần thoại thời đại. luận bối phận, bị Thâm Lam Chi chủ cũng cao hơn đầu lưỡi. hư, thiên ma thủy tổ bế quan tu luyện, kia mấy cái dắt rưỡi, đem vực ngoại thiên ma bộ tộc khiến cho bẩn tiểu xấu xa. vốn là năm đó vực ngoại thiên ma bộ tộc đạt được thiên đạo cùng thuật tán thành, làm thiên kiếp một tròng, thử thách ngàn tỷ tu sĩ. chỉ là kia mấy cái dắt rưỡi, chấp chưởng vực ngoại thiên ma bộ tộc trong lúc hoành hành bá đạo, mất đi thiên đạo cùng thuật che chở. Cuối cùng viễn ngẫm cổ một trận chiến triệt để khiến vực ngoại thiên ma bộ tộc suy sụp. Nói rằng lúc này, Thâm Lam tổ thần đều đối với năm đó vừa thiên ma thủy tổ chấp chưởng vực ngoại thiên ma giới mấy vị kia thiên ma chi chủ phẫn nộ bất bình. Cái kia nếu nói như vậy, vị này chuyển thế lao giàn nếu là năm đó kẻ địch, lại càng không có lưu thủ khả năng. Nghĩ một lúc ta tự mình hạ chỉ ý, cho đòi hắn vì bản tọa đệ tử, chân ma ngươi triệt để đoạt sát hắn, sau đó phòng chứng có thể điều tra rõ ràng năm đó công chúa vì sao lại tham dự thiên địa quyết chiến này một cái bí ẩn. Trong mắt, Thâm Lam chi chủ quyết định Giờ khắc này, Thâm Lam chủ trong thành, Vệ Dương đã từng một vị người quen Phong Tiếu Thiên đồng dạng thông qua phương tiêm địa kiểm nghiệm, là vì một vị thiên tài tuyệt thế. Nhưng giờ khắc này hắn ngước nhìn đỉnh đầu, nhìn thấy phương tiêm trên tấm địa, thình lình có một cái vô cùng quen thuộc tên. Vô Thiên. Phong Tiếu Thiên tự lẩm bẩm, sau đó hắn thả ra ma thức, chìm vào phương tiêm địa, nhất thời liền nhìn rõ ràng Vệ Dương bóng người. Phong Tiếu Thiên trong mắt tràn đầy đố kỵ, loại cường liệt kia đố kỵ, đều suýt chút nữa trực tiếp gợi ra tâm ma xâm lấn. Làm sao có khả năng, hắn tại sao có thể là chín sao tuyệt đại thiên kiêu, tại sao không phải ta đây? Phong Tiếu Thiên nội tâm điên cuồng gào khét. Tuy rằng trong ngày thường Phong Tiếu Thiên phong độ phiên tiên, chiêu hiền đại sĩ, đó là nhằm vào phổ thông thiên tài. Nếu như gặp phải một cái so với hắn Thiên Tư càng mạnh tu sĩ, hắn đồng dạng đấu kỵ cực kỳ, nhiều năm như vậy lén lút phong gia vô số vị thiên tài bị hắn trong bóng tối tính toán, cho nên hắn mới có thể trở thành phong gia duy nhất thiếu chủ. Mà lúc này vô thượng chân ma khẽ động, thâm lam chủ trong thành, phong vân địa ngục phong gia thiếu chủ Phong Tiếu Thiên thỉnh lính bị chọc nã hắn đến thâm lam địa ngục bản nguyên. Bởi vì vừa Phong Tiếu Thiên nhìn thấy phương tiêm trên tấm địa vô thiên tên, trong miệng gọi thẳng không thể, nhưng thông qua phương tiêm địa kiểm tra đến vệ dương bóng người, hắn biết cái này vô thiên chính là đã từng hắn biết vô thiên chính vì như thế mới có thể dẫn tới vô thượng chân ma chú ý phong tiếu thiên bóng người thình lình xuất hiện tại thâm lam địa ngục bản nguyên hải dương mà lúc này đây vô thượng chân ma thình lình vận dụng siêu hồn thuật nhất thời phong tiếu thiên trong óc liên quan với vệ dương ký ức thình lình bị vô thượng chân ma biết được ha ha vô thiên quả nhiên là vực ngoại thiên ma giới một vị thiếu chủ truyền thế chỉ bất quá hắn không có vẫn lạc tại hãn hải một trận chiến thực tại làm ta cảm thấy yêu kỳ vô thượng chân ma trong nháy mắt đem ký ức cung trung khiến cho thâm lam tổ thần cùng thâm lam chi chủ biết được mà bị siêu hồn sau khi phong thiếu thiên bị vô thượng chân ma tiện tay một đòn tử vong. Phong Tiếu Thiên cuối cùng bị hắn đấu kỵ hại chết, nếu như hắn không đấu kỵ vệ dương, liền sẽ không khiến cho vô thượng chân ma chú ý, nếu như vậy, là có thể phòng ngừa một hồi hỏa sát thân. Mà Thâm Lam tổ thần cùng Thâm Lam chi chủ quan sát xong trong ký ức, nhất thời tâm ý đã quyết. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quý ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quý ý đi mẹ xem. 9. Chương 705, trực diện chân ma thay bay và gió. Không. Thâm Lam chủ thành, là Thâm Lam địa ngục tối đại thành trì, Thâm Lam chi chủ tọa trấn Thâm Lam chủ thành, thống lĩnh Thâm Lam địa ngục. Danh chấn chư thiên vạn giới, kinh sợ hàng xa địa ngục. Vệ Dương ở tại Thiên Kiêu trong các, không có tiếp kiến hàng xa địa ngục vô số thế lực thủ lĩnh, những thế lực này thủ lĩnh đều biết hiện nay Vệ Dương cô độc, là tốt nhất leo lên cơ hội. Nếu như tương lai Vệ Dương không vỡ lạc, liền có rất lớn tỷ lệ trở thành một tôn mới địa ngục chúa thể. Vào lúc này không định mở, sau đó các loại chờ Vệ Dương có thành tựu, sẽ chế. Ai cũng biết thêm gấm thêm hoa khẳng định không bằng đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Vệ Dương là ai đến cũng không cự tuyệt, vô số địa ngục bảo vật không khô vào hồng ngung không gian, hồng ngung trong không gian. Những ngày qua vệ dương thu lại vô số bảo vật, cấp bậc kém nhất đều là hạ vị thần bảo, các loại thiên địa thần tài, địa ngục thần dược, đặc thù thần quả vân vân. Trong địa ngục những thế lực này vì lấy lòng vệ dương cũng là dồn dập ra máu bản. Giờ khắc này, thâm lam chủ trong thành khuynh thành lầu, vệ dương thiết tiến khoản đãi nhiều ngày như vậy vẫn tùy tùng ở bên cạnh hắn đông đảo thế lực thủ lĩnh, tiến hội say sưa. Mà lúc này đây, một vị địa ngục chúa tể thình lình giáng lâm. Vệ dương vội vã nghiêm nghị đứng dậy, vị này địa ngục chúa tể nghiêm túc thận trọng, vừa nhìn chính là thuộc về loại kia sanh nhân vật cận nhân vật. Chúng ta bài kiến chúa tể. Cái khác siêu cấp thế lực dồn dập lễ bái, Vệ Dương chỉ là túi người chào, hắn làm cấp 9 tuyệt đại thiên tiêu, tương lai chuẩn chúa tể, tự nhiên có tư cách này không cần quỳ lạy chúa tể. Ngươi gọi Vô Thiên, đúng thế. Này tôn địa ngục chúa tể thân mặc áo đen, hờ hướng hỏi. Hồi bẩm chúa tể, chính là tại hạ Vô Thiên. Vệ Dương biểu hiện trịnh trọng nói rằng. Vậy thì tốt, vừa chủ nhân truyền lệnh cho lão phu, để lão phu lập tức dẫn ngươi đi phụ thành chủ, chủ nhân muốn thu ngươi vì đồ. Hắc địa ngục chúa tể nói rằng chủ nhân hắn thời điểm, là tỏ rõ vẻ sủng bái. Vệ Dương tâm tình ngơ ngác, nắm giữ một tôn địa ngục chúa tể làm nô bục, này sau lưng chủ nhân rốt cuộc là cỡ nào thân phận, chẳng lẽ là thâm lam địa ngục cái kia không xuất thế lao giả không được? Vệ Dương hoàn toàn không có liên tưởng đến thâm lam chi chủ trên người, bởi vì thâm lam chi chủ trưởng không thâm lam địa ngục, tu vi vang rội cổ kim, quan sát vào cổ, khó tìm được kẻ sướng tay, khởi bẩm chúa tể, có chủ làm thịt có thể để ý tại hạ, đây là đang dưới vạn thế đã tu luyện phúc khí, chỉ là xin hỏi một chút, không biết là vị chúa tể kia, Vệ Dương liền vội vàng hỏi, việc quan hệ bản thân, không cho phép Vệ Dương không cẩn thận. Hơn nữa đây cũng là ở Thâm Lam trong địa ngục, Vệ Dương cho dù có Thiên Ma chủ thành cùng chí tôn ma kiếm tại người, tuy rằng có thể ngắn ngủi chống lại địa ngục chúa tể, nhưng chúng quy không là địa ngục chúa tể đối thủ. Chủ nhân nhà ta chính là Thâm Lam chi chủ, tiểu tử, ngươi quá may mắn." Địa ngục chúa tể cười nói. "Cái gì? Thâm Lam chi chủ?" Vệ Dương thất thanh cả kinh nói. Mà giờ khắc này, khuynh thành trong lầu, cái khác siêu cấp thế lực thủ lĩnh càng thêm cực kỳ chấn động. Vô Thiên tiểu hữu quả nhiên tiên tư tuyệt thế, liền ngay cả Thâm Lam chi chủ đều tự mình quan tâm hắn. "Đúng thế, Vô Thiên đạo hữu, nhưng là tuyệt đại thiên kiêu." bây giờ có thể bái sư Thâm Lam chi chủ, cái kia tương lai nhất định là một tôn địa ngục chúa tể. Đúng vậy, có Thâm Lam chi chủ che chở, phóng tầm mắt hàng xa địa ngục, lại có ai có thể thương tổn đạt được hắn? Vô Thiên tiểu hữu nếu quả như thật có thể bái vào Thâm Lam chi chủ môn hạ, như vậy lấy Thâm Lam chi chủ cái thế thần thông, lần này địa ngục thiên tiêu chiến, Vô Thiên tiểu hữu nhất định sẽ đạt được một cái tuyệt hảo thứ tự. Đông đảo thế lực thủ lĩnh không nhịn được trong lòng kinh ngạc, nghị luận sôi nổi. Vệ Dương hiện tại có thể đạt được Thâm Lam chi chủ coi trọng, vậy đã nói rõ bọn họ ánh mắt hoàn toàn không có vấn đề, liền ngay cả Thâm Lam chi chủ đều thượng tức Vệ Dương tiên tử vậy thì càng thêm chứng minh bọn họ ánh mắt độc đáo nhưng giờ khắc này làm người trong cuộc vệ dương tuy rằng biểu hiện trên mặt ra mừng rỡ cực kỳ trong lòng nhưng không có nửa điểm cao hứng tỉnh bởi vì giờ khắc này một luồng nồng nặc vô cùng nguy cơ sống còn trong nháy mắt bao phủ vệ dương tâm linh làm cho hắn biết lần này đi tới sâu lam thành chủ phủ tất có đại tai nạn nhưng là thâm lam chi chủ để một tôn địa ngục chúa tể tự mình đến xin mời vệ dương nói rõ chính là phòng ngừa vệ dương chạy trốn vệ dương trong lòng không ngừng bù đùn loạn tung tung kẹo lẽ nào thân phận ta bại lộ không thể à nếu như ta thân phận thật sự bại lộ Thâm Lam chi chủ đã sớm ra tay rồi, nói không chắc thuật đã sớm hạ xuống thần phạt. Như vậy thân phận ta không có bại lộ. Cái kia Thâm Lam chi chủ mời ta đi phụ thành chủ làm gì? Vệ Dương mới không chút nào tin tưởng Thâm Lam chi chủ là có tâm thu hắn làm đồ, Thâm Lam chi chủ là tu vi bậc nào, cỡ nào địa vị, ngoại trừ ở quá cổ thần thoại thời đại thu vô thượng chân ma là quan môn đệ tử ở ngoài, cũng không còn truyền ra hắn chiêu thu đệ tử nhập môn. Lẽ nào Thâm Lam chi chủ biết ta là Thiên Ma thành chủ Hỏa trí Tôn kiếm chủ? Không đúng, Thiên Ma chủ thành thu nhỏ lại sau khi đã hùng mông không gian. Thâm Lam Chi Chủ cho dù có nghịch Thiên Thần Thông cũng không khả năng ma niệm xuyên tấu Hồng mông khí kiểm tra đến Hồng mông không gian. Vệ Dương trong lòng không ngừng cân nhắc, nhưng hắn biết hắn thời gian không nhiều, hắn muốn lập tức làm ra quyết định. Vệ Dương làm ra một bộ kinh sợ dáng vẻ, tại hạ sinh ra bé nhỏ có tài cả lớn gì có thể trở thành là Thâm Lam Chi Chủ đệ tử à? Nếu chủ nhân nói như vậy, Lão Phu không hoài nghi chút nào. Hắc Y Địa Ngục Chúa Tề đột nhiên ra tay, một phát bắt được Vệ Dương, nhất thời bọn họ bóng người liền biến mất ở khuynh thành lầu. Giờ khắc này khuynh thành trong lầu vô số siêu cấp thế lực thủ lĩnh lẫn nhau liếc mắt nhìn, bọn hắn đều kiên định hơn sự lựa chọn của chính mình. Thâm Lam địa ngục bản nguyên hải dương bên trong, Thâm Lam chi chủ cùng Thâm Lam tổ thần cùng với Vô Thượng Chân Ma tự mình vận dụng đại thần thông quan sát tình cảnh này. Vệ Dương đến sâu Lam thành chủ phụ sau khi, nhất thời đã bị một nguồn sức mạnh củng cố, sau đó thân thể hắn hoàn toàn biến mất ở phụ thành chủ. Bản nguyên hải dương bên trong, Vệ Dương bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở đây, trong nháy mắt hắn đã nhìn thấy Vô Thượng Chân Ma. Vệ Dương trong lòng đột nhiên chấn động, Vô Thượng Chân Ma. Tuy rằng Vệ Dương thân thể chỉ hơi hơi chấn động, nhưng làm sao có khả năng giấu giếm được Thâm Lam chi chủ bọn họ. Nhìn thấy tình cảnh này, Vô Thượng Chân Ma càng thêm nhận định Vô Thiên biết hắn, như vậy nếu như vậy Vô Thiên vô cùng có khả năng chính là thời đại thái cổ người quân cũ. Vô Thiên, ngươi biết bản tọa? Giờ khắc này, Vô Thượng Chân Ma rất hứng thú hỏi. Vệ Dương làm bộ chấn định, Vô Thượng Chân Ma danh tiếng ta đương nhiên biết được, danh trấn hàng xa địa ngục. Quá cổ chi thì, càng là xuất lĩnh của ta ngục đại quân giết vào thần giới, rung khắp vạn cổ. Thần sao? Vô Thượng Chân Ma khệ miệng lộ ra một tia trầm biếm. Ta xem không chỉ là như thế này đi, hẳn là chúng ta ở quá cổ chi thì cũng đã nhận thức đi. Bây giờ đang ở địa ngục bản nguyên hải dương, trước tiên ra ngươi bộ mặt thật, để bản tọa nhìn, rốt cuộc là vực ngoại thiên ma bộ tộc vị kia lão già chuyển thế chúng tụ. Vô thượng chân ma lạnh lùng quát. Vệ Dương kinh ngạc cực kỳ. Mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng vô thượng chân ma biết được thân phận chân thật của hắn, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng vô thượng chân ma đoán sai thân phận của hắn, còn cho là hắn là vực ngoại thiên ma bộ tộc lão Già chuyển thế, nếu như vậy, ngày hôm nay nói không chắc thì có đảo mạng cơ hội. Quá cổ chi thì vực ngoại thiên ma bộ tộc lão Già. Vô thượng chân ma, ngươi đây là tại nói đùa ta đi. Ta chính là Vô Thiên, Vô Thiên chính là ta, không phải bất luận người nào chuyển thế. Vệ Dương hiện nay nghĩa chính ngôn từ nói rằng, thật sao? Quá cổ chi thị mấy người các ngươi thiên ma thiếu chủ đấu kỵ công chúa thiên phú? Cuối cùng không tiếp cấu kết chư Thiên vạn giới những kia không biết xấu hổ lão giả, dẫn đến công chúa Hương Tiêu ngã vẫn, món nợ này, ta chờ mấy thần thoại thời đại, ngày hôm nay cuối cùng cũng có, có cơ hội có thể thanh toán hắn rồi. Vô thượng chân ma tóc đen bay pháp phối, sát cơ ngập trời dâng lên mà ra, kinh thế sát y rung động vạn cổ thì không. Vô thượng chân ma càng nói càng để vệ Dương mơ hồ, cái gì đấu kỵ công chúa Thiên phú, hắn hoàn toàn không biết. Xem vệ Dương còn giả bộ là một mặt mờ mịt dáng vẻ, vô thượng chân ma trong lòng sát cơ càng sâu. Đều chết đến nơi rồi còn như thế làm ra vẻ mặt vô tội, tuy rằng bản tọa hiện tại suy tính không ra ngươi là cái kia lão giả. Nhưng rất nhanh Bản Tọa là có thể biết rồi." Vô Thượng Chân Ma lại nói, "Vệ Dương sắc thực phi thường mê man, bởi vì hắn cảm giác hắn thật giống như bị thai bạch vạ gió như thế." Vô Thượng Chân Ma, lời nói nói rõ hơn một chút, "Bản Tọa cùng ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ. Hơn nữa Bản Tọa cũng không phải tượng đất, có thể mặc ngươi nhào nặn." Vệ Dương tức giận cực kỳ, đương nhiên tất cả những thứ này cũng làm muốn mê hoặc Vô Thượng Chân Ma, chậm dãi tìm kiếm kế thoát thân. "Ha ha, vực ngoại tiên ma bộ tộc thiếu chủ, ngươi có thể giấu giếm được người khác, vẫn có thể giấu giếm được Bản Tọa, ngươi bản nguyên tinh hạch trên cũng có vực ngoại thiên ma giới mạnh vỡ, thiên ma giới bản nguyên vận sống." Bạn tọa so với người rõ ràng vô thượng chân ma lạnh nói vệ dương kinh ngạc cực kỳ giờ khắc này hắn gần như rõ ràng đại khái chuyện gì xảy ra vô thượng chân ma không phải với hắn có ân oán đoán chừng là với hắn đoạt sắc vị này vực ngoại thiên ma thiếu chủ có ân oán nhưng là vệ dương đang đoạt bỏ thời điểm trong óc căn bản không có tìm tới một tia liên quan với vô thượng chân ma ký ức phảng phất phần này ký ức hoàn toàn biến mất như thế nhưng là cho dù biết là như vậy vệ dương cũng không cách nào cùng vô thượng chân ma giải thích lẽ nào hắn còn có thể cùng vô thượng chân ma nói hắn là vệ dương sau đó hắn đoạt sắc vượt ngoại thiên ma thiếu chủ ha ha muốn vu hoan giá hoạn Ngày hôm nay thâm Lam chi chủ ở đây, vô thượng chân ma, lẽ nào ngươi còn có thể hoành hành vô kỵ hay sao? Vệ Dương vào lúc này lôi ra Thâm Lam chi chủ khi, làm, chịu tội thay. Chân ma, động thủ đi. Triệt để đoạn sát hắn, liền biết năm đó công chúa vẫn lạc bí ẩn. Thâm Lam chi chủ lạnh nói. Vệ Dương vào lúc này vô cùng hoảng sợ, mắt lạnh nhìn Thâm Lam chi chủ còn có Thâm Lam tổ thần. Giờ khắc này, Thâm Lam chi chủ cùng Thâm Lam tổ thần thình lình triệu tập Thâm Lam địa ngục bản nguyên, sáng tạo ra một cái giẫm thế giới, này cái giẫm thế giới hoàn toàn do vô thượng chân ma chưởng khống. Ngươi biết tại sao ngày hôm nay phải đem ngươi lừa tới địa ngục bản Nguyên Hải Dương sao? Bởi vì vì bản tọa biết thiên ma bộ tộc một ít cấm thuật, ngày hôm nay ngươi nhất định chạy trời không khỏi nắng. Vô thượng chân ma chờ đợi vạn cổ sau khi hôm nay rốt cục mới có thể đạt được cớ muốn, hắn giờ khắc này tâm tình đều hơi không khống chế được. Vạn cổ năm tháng, ngày hôm nay rốt cục có thể điều tra rõ ràng năm đó thái cổ bí ẩn. Vô thượng chân ma sau khi nói xong, triệt để từ bỏ ma thân, ma thân tự cháy dưới, đem ma thân sức mạnh toàn bộ thêm tải đến hắn ma hồn bên trên. Bên trong thế giới, vô thượng chân ma trong nháy mắt liền hướng vệ Dương mãnh liệt nào tới. Thâm Lam chi chủ, Thâm Lam tổ thần, vô thượng chân ma, ngày hôm nay tất cả những thứ này đều là các ngươi bước ta đấy. Thuật sức mạnh, gia trì thân thể ta. Trong khi nhiên, Vệ Dương tâm thần câu thông phương tiêm địa, nhất thời trí cao vô thượng thuật sức mạnh gia trì ở Vệ Dương trên người. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm quy ý đi mẹ tặng phiếu đề cử. ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Quy ý đi mẹ xem. 9. Chương 706, chân ma bay nửa bước thánh quân. Không. Vệ Dương đạt được thuật bảo hộ giờ khác này hắn liên tiếp phương tiềm địa, nhất thời một luồng mênh mông vô cùng sức mạnh trong nháy mắt xuyên thấu hư không, giáng lâm đến vệ dương trên người. đây là hàng xa trong địa ngục chí cao vô thượng thuật sức mạnh, tự như cùng chư thiên vạn giới bên trong thiên đạo như thế, mênh mông sức mạnh to lớn, không thể ngang hàng. sớm biết ngươi phải tới đất thuật che chở, nhưng như vậy thì lại làm sao? nếu không thì, ngươi cho rằng tại sao phải đem cầm cố ở thâm lam địa ngục bản nguyên hải dương bên trong? vô thượng chân ma càn rỡ cực kỳ, cho dù đối mặt thuật sức mạnh cũng không sợ. Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị, thuật tự mình sáng tạo hàng xa địa ngục, vô thượng chân ma bất quá một vị địa ngục chúa tể mà thôi, làm sao có khả năng có thể chống lại thuật? Mà lúc này từ thâm lam bản nguyên nơi sâu xa đống nhiên hiện ra một cỗ ba động thần bí, nhất thời Vệ Dương liền ngươi cảm giác hắn và thuật liên hệ trong nháy mắt gãy vỡ. Vệ Dương không dám chút nào tin tưởng tất cả những thứ này, vô thượng chân ma thật sự có thủ đoạn có thể cấm tiệt thuật sức mạnh, sao có thể có chuyện đó? Vô thượng chân ma tỏ rõ vẻ dữ tợn, nội tâm hắn vô cùng bất ý, khổ sở chờ đợi mấy thần thoại thời đại. Ngày hôm nay đoàn sát vệ Dương sau khi tìm tòi ký ức là có thể triệt để biết được năm đó thái cổ bí ẩn. Vì truy tra cái này trận tướng, hắn không tiếc tất cả, cho dù đối kháng thuật thì lại làm sao. Vô thượng chân ma thiêu đốt hắn cái thế ma thần, một luồng cực kỳ cường hãn sức mạnh nhen lửa ma hồn, chúa tể ma hồn quét ngang tất cả ngăn cản, đánh nát hư không. Độc lập bên trong tiểu thế giới, Vệ Dương nhìn thấy áp sát chúa tể ma hồn, trong khoảnh khắc tâm ý đã quyết, chỉ cần đánh vỡ cái này độc lập tiểu thế giới, ngăn cách cái kia Cố Ba động thần bí, thuật sẽ một lần nữa giáng lâm, cho đến lúc đó, thuật thì sẽ cảm ứng được Thâm Lam chi chủ bọn họ khinh nhẫn thuật ý nghiêm, thần phản sẽ trong nháy mắt giáng lâm. Vì lẽ đó hiện nay Vệ Dương nhất định phải chống đỡ tới đất thuật đánh vỡ Ba động thần bí nếu không thì hắn căn bản không có thủ đoạn đối kháng chúa tể ma hồn. nếu như vô thượng chân ma dám đoạt xác vệ dương chân thân, kết cục nhất định sẽ thê thảm cực kỳ, bởi vì chân thân tử phụ có vị diện thương phô cùng người hoàng bình ngõ chân áp. nhưng nguyên thần thứ hai thì lại không giống nhau, tuy rằng hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí huyền ảo cực kỳ, nhưng hôm nay vệ dương tu vi thấp, căn bản là không có cách phát huy ra hồng mông hỗn độn chí cao thần thông. vệ dương tâm niệm đồng thời, âm âm trong lúc đó thiên ma chủ thành nhất thời liền từ hồng mông không gian chuyển qua độc lập thế giới, đung nhiên mở rộng. mà lúc này vệ dương thì lại cầm trong tay chí tôn ma kiếm, hét lớn một tiếng, ma kiếm chỉ. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chí Tôn Ma Kiếm, Tuyệt Thế Vô Song. Trong nháy mắt, Vệ Dương liền đem một tia Hồng Mông Khí cùng Hỗn Độn Chi Khí để vào Chí Tôn Ma Kiếm kiếm linh vị trí, nhất thời Ma Kiếm kiếm linh trong nháy mắt bắt đầu cùng bạo. Ma Kiếm kiếm linh căn bản còn không cách nào trực tiếp đối kháng Hồng Mông Khí cùng Hỗn Độn chi khí, Ma Kiếm kiếm linh trong nháy mắt thôi thúc Chí Tôn Ma Kiếm toàn bộ uy năng, một luồng Chí Tôn kiếm ý ngập trời mà lên, xông thẳng lên trời. Chí Tôn Ma Kiếm kịch liệt lớn lên, cái thế Chí Tôn kiếm ý đâm thủng bầu trời. Tuyệt Thế kiếm đạo phong mang chí cường chí kiên, không gì không suy thủng. Mà lúc này, Vệ Dương công kích vẫn chưa hết kết. Thiên Ma Chủ Thành Thình Lình sáng lên, vô cùng địa sát chọc khí dồn dập chuyển vào một chỗ thần bí không gian. Diệt Thiên nát tan chí tôn tháo, Thiên Ma Thần uy chấn hoàn vũ. Thiên Ma Chủ Thành bên trong, trong vòng ngàn dặm to lớn nòng pháo ầm ầm sung năng xong xuôi. Thiên Ma Chủ Thành làm đỉnh cao chí tôn ma khí, lực công kích đồng dạng có một không hai hoàn vũ. Nhất thời, chí tôn ma kiếm cái thế kiếm ý phối hợp Diệt Thiên nát tan chí tôn pháo quang quanh phá hư không, đem độc lập thế giới trong nháy mắt hóa thành chân không. Thiên Ma Chủ Thành cùng chí tôn ma kiếm, thật thật tự, nguyên lai bọn họ sớm đã rơi vào trong tay ngươi, như vậy hãn hải địa ngục chính là ngươi thiết kế hãm hại bản tọa. Vô thượng chân ma trong nháy mắt cảm ứng được mảnh liệt nguy cơ sống còn, điên cuồng cực kỳ. Ha ha, đó là đương nhiên. Bản tọa đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Hãn Hải địa ngục chỉ là nho nhỏ ra tay thôi. Nếu vô thượng chân ma đều biết tất cả những thứ này chân tướng, Vệ Dương đương nhiên không liệu sẽ nhận thức. Chúa tể ma hồn bên trên nổi lên vô cùng lửa giận, chúa tể lực lượng khoảnh khắc phóng thích. Ngươi cho rằng chỉ bằng Vay Tiên Ma chủ thành cùng chí tôn ma kiếm có thể căn bản tọa chống lại, ngươi chính là quá ngây thơ rồi, cho ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa ngang dọc thái cổ vô thượng thần thông, chân ma ngang dọc. Ầm ầm sắp, chúa tể ma hồn hình linh nhỏ đi. Trước đây chúa tể ma hồn cao to ngàn tỷ trượng, nhưng giờ khắc này cũng chỉ có trượng 6 cao. Sau đó, một luồng tuyệt thế ma khí tràn ngập toàn bộ độc lập thế giới. Chúa tể ma hồn thình lình biến mất, mà lúc này tuyệt thế ma huy chấn động hư không. Ầm ba, từng luồng từng luồng chấn động mãnh liệt rung động Thâm Lam Địa Ngục Bản Nguyên Hải Dương. Chí tôn ma kiếm cái thế kiếm ý cùng Diệt Tiên tan chí tôn pháo quang cùng tuyệt thế ma khí chống lại, chân ma ngang dọc, tiêu hao 3000 giới. Lực lượng ba động mênh mông tản mạn ra, vào lúc này Thâm Lam chi chủ cùng Thâm Lam tổ thần toàn lực ra tay, điều động Thâm Lam Địa Ngục Bản Nguyên ra cố độc lập thế giới, cùng lúc đó ngoại giới thuật cảm ứng được có ba động thần bí ngăn cách hắn và vệ dương liên hệ, từng luồng từng luồng sức mạnh mênh mông tự địa ngục nơi sâu xa không ngừng lan tràn ra. có ta, không thể lãng phí thời gian, thuật sắp chân chính thức tỉnh. thâm lam tổ thần lo lắng hô, đó là đương nhiên. vô thượng chân ma lời nói vừa ra, nhất thời chúa tể ma hồn trong khoảnh khắc liền hiện hiện hồng mông tử phủ bên trong. mà lúc này đây, vệ dương nhất thời tâm ý đã quyết, chúa tể ma hồn vừa giáng lâm hồng mông tử phủ, còn chưa kịp quan sát sát, vệ dương thình lình làm nổ hồng mông tử phủ. nhất thời, một luồng trí cao sức mạnh to lớn rung động bất hoang. Nguyên thần thứ hai bản nguyên ý thức cùng bản nguyên hạch tinh toàn bộ chìm vào đến hồng mông châu bên trong, vốn là hồng mông không gian liền nằm ở hồng mông châu bên trong, trái lại chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Hồng mông châu là vệ dương từ ngọc hồng mông trên người cất giật, nhưng giờ khắc này cảm thấy diệu dụng vô cùng, hắn cảm giác hồng mông châu thật giống không phải ở thời điểm này như thế. Vệ dương tự bạo hồng mông từ phụ, nhất thời hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí hiện lên, chúa tể ma hồn cho dù như thế nào đi nữa như tiên, cũng không cách nào đối kháng cường giả cấp thánh mới có thể chịu nhất định hỗn độn chi khí. Nhất thời, một luồng hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí lấp bắp đến chúa tể ma hồn bên trên. Chúa tể ma hồn sức mạnh kịch liệt biến mất, hỗn độn chi khí quá mức bá đạo, đối với hắn cấp bậc bên dưới sức mạnh, bản năng liền triển khai đồng hóa. Nhất thời, chúa tể ma hồn sức mạnh kịch liệt tiêu hao, vô thượng chân ma bản nguyên ý thức ở chúa tể ma hồn bên trong, vô thượng chân ma trong nháy mắt quyết đoán, đem một phần ma hồn sức mạnh triệt để trừ. Chư ma hồn chính là nhiễm đến hỗn độn chi khí. Ta thật hận, dám dùng hỗn độn chi khí ám hại bản tọa, ngươi quả nhiên là vực ngoại thiên ma bộ tộc thái cổ lão cổ đồng, nếu không thì làm sao có khả năng còn có hỗn độn chi khí? Chân ma vô song. Trong khi Vô thượng chân ma tổn thất một phần mười ma hồn, nhưng giờ khắc này hắn trong nháy mắt bắt đầu cơn bạo, giờ khắc này hắn chứng thực vệ dương tuyệt đối là vực ngoại thiên ma bộ tộc thái cổ lão cổ đồng, nói cái gì hắn hôm nay đều không thể bỏ qua vệ dương. Nhất thời, một luồng sức mạnh mênh mông phá tan chúa tể, đặt đến nửa bước thánh quân. Vô thượng chân ma triển khai hắn khổ tu mấy thần thoại thời đại mới tìm hiểu ra tới chân ma vô song cấm thuật, thiêu đốt ma hồn, có thể trong nháy mắt đưa hắn tu vi tăng lên tới nửa bước thánh quân. Nay có thể bỏ tay rồi, phải biết thánh quân cùng chúa tể chiến lực so với chúa tể cùng luyện khí kỳ tu sĩ phải nhiều vô số lần, này hoàn toàn là thiên lót bên trong thiên lót, nếu như không chứng đạo siêu thoát, không thể vượt qua kỷ nguyên đại kiếp nạn, nếu không thì chúa tể làm sao cũng không thể có thể so với vai thánh quân. vô thượng chân ma không hổ là địa ngục tuyệt thế chúa tể, ngang dọc thái cổ, hắn có thể đủ tìm hiểu bực này nghịch thiên cấm kỵ thần thông, thiên tư thật sự tuyệt thế. vệ dương tâm thần nhất thời gặp đòn nghiêm trọng, vô thượng chân ma giờ khắc này nắm giữ nửa bước thánh quân tu vi, cái thế thánh niệm đã có thể lên tới bầu trời xuống dưới suối vàng, cho dù trốn ở dị thời không hờm nông châu bên trong vệ dương đều gặp công kích. mà lúc này vệ dương tâm niệm đồng thời. Phong nông châu Thình lình tiến vào thiên Ma chủ thành hạt nhân nơi sâu xa. Thiên Ma chủ thành hạt nhân nơi sâu xa, có Thiên Ma thủy tổ để lại sức mạnh, vô thượng chân ma cái thế thánh lực trong nháy mắt xuyên, đeo, phá hư không, liền cùng Thiên Ma thủy tổ để lại thánh lực đụng vào nhau. Nhất thời, Thiên Ma chủ thành chia năm xẻ bảy. Thiên Ma chủ thành giờ khắc này gặp công kích, hoàn toàn so với trước kia tao ngộ 360 vị thái cổ chí tôn liên thủ một đòn còn có lợi hại. Dù sao thái cổ chí tôn cho dù như thế nào đi nữa liên thủ, cũng là vô hạn áp sát thánh quân lực lượng nhưng hôm nay chính là nửa bước thánh quân cùng thiên ma thủy tổ để lại thánh lực chống lại hai cỗ thánh lực va chạm nhất thời hư không biến thành một mảnh chân không trong khách nhiên độc lập tiểu thế giới bỗng nhiên phá nát Mà ngoại giới toàn lực cấu trúc tiểu thế giới thâm lam chi chủ cùng thâm lam tổ thần trong nháy mắt bị thương nặng bọn họ chính diện chịu đựng thánh lực nếu như muốn không phải là bọn hắn tâm thần cầu thông thâm lam địa ngục bản nguyên nhưng có thể vừa một kích kia cho dù dư âm đều có thể làm bọn họ triệt để biến thành cho bụi hồn phi phách tán mà giờ khắc này hồng nông châu bên trong vệ dương tâm thần rung động hắn đồng dạng cảm nhận được thánh lực ai chỉ là hồng mông châu thực tại thần diệu vô song, cho dù thánh lực va chạm, hồng mông châu đều vẫn không có tổn hại. Thiên ma chủ thành chia 5 sảy 7, trí tôn ma kiếm kiếm linh đồng dạng bị thương nặng, bọn hắn đều chỉ là đỉnh cao trí tôn thần khí, làm sao có khả năng chống lại thánh lực đây? Âm ầm trong lúc đó, vệ dương lần thứ 2 thao túng hồng mông châu hướng về thiên ma chủ thành hạt nhân nơi sâu xa đi tới. vô thượng chân ma tức giận cực kỳ, vệ dương bực này diễn xuất vô liêm sỉ cực điểm, nhưng đối với thiên ma thủy tổ để lại thánh lực, hắn căn bản không có cách. chính ở vô thượng chân ma lo lắng thời khắc, ngoại giới thuật rốt cục đánh vỡ ba động thần bí cấm cố. Vệ Dương trong nháy mắt là có thể cảm ứng được thuật sức mạnh. Ha ha, thuật giáng lâm, các ngươi liền chuẩn bị chịu đựng thuật lựa giận đi. Nhất thời, thâm lam địa ngục bản nguyên hải dương bên trong, thuật mênh ngông sức mạnh to lớn tụ tập, tiểu như cùng thiên phạt chi nhãn như thế, thuật sức mạnh ở trong hư không ngưng tụ một con to lớn con người. Âm ầm trong lúc đó, thần phạt trong nháy mắt giáng lâm. Mà lúc này đây, Vệ Dương hơi suy nghĩ, chí tôn ma kiếm thu vào hồng nồng không gian, ngự sử thiên ma chủ thành tình lính phá tan không gian, muốn trốn khỏi. Nhìn thấy tình cảnh này, thâm lam chi chủ âm trầm cực kỳ. Còn muốn chạy trốn, đứng lại cho ta đi cho dù đối mặt thần phạt, Thâm Lam chi chủ không ý kỵ tí nào, thao màu xanh da trời bản tay khổng lồ nát tan thổi không, trận vệ Dương chạy trốn con đường. Mà lúc này, Thâm Lam chi chủ toàn thân màu sắc đại biến. Ta đồng ý hóa thành tuyên cổ Thâm Lam quân chủ, Thâm Lam địa ngục, ta là chưởng khống. Thâm Lam chi chủ như là triển khai vô thượng cấm thuật, khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt đến nửa bước thánh quân. Sau đó tầng tầng nổ ra một quyền, nhất thời nửa bước thánh quân sức mạnh khéo động mà ra, thần phạt chi mắt trong nháy mắt đã bị này cố sức mạnh cái thế cho phán nát. Sau đó, Thâm Lam chi chủ sâu thẳm mắt màu lam nhanh nhìn chăm chú vệ Dương. Vệ Dương cảm nhận được một luồng lạnh leo thấu xương, sát cơ ngập trời rung động toàn bộ Thâm Lam Địa Ngục Bản Nguyên Hải Dương. Chương 707, không một hạt bụi tiên thể không kẽ hở chi chủ. Một Thâm Lam chi chủ ma uy cái thế, triển khai nghịch thiên cấm thuật, mạnh mẽ đem bản thân tu vi tăng lên tới nửa bước Thánh Quân, một quyền nổ nát thần phạt, đồng thời ngăn cách thời không, ngăn cản Vệ Dương từ Thâm Lam Địa Ngục Bản Nguyên Hải Dương chạy trốn. Một luồng cực kỳ cường hãn khí thế khóa chặt Vệ Dương, cho dù thân ở thứ nguyên không gian Vệ Dương đều cảm giác từng trận hàn khí dâng lên. Thâm Lam Chi Chủ, Thâm Lam Tổ Thần cùng với Vô Thượng Chân Ma đứng ở trong hư không bỗng nhiên quỳ xuống cầu khẩn, trong miệng một lời nói, Chí Cao Vô Thượng Thuật, ngài người hầu tuyệt đối không là cố ý mạo phạm, người này chính là là năm đó quá cổ chi thì vực ngoại thiên ma bộ tộc lao già chuyển thế, bây giờ trở thành thiên ma thành chủ hỏa trí tôn ma kiếm kiếm chủ, hơn nữa đối với ta hàng xa địa ngục thân không thân thiện, vô cùng có khả năng đã nương nhờ vào chư thiên vạn giới trận doanh, trở lên kể lại, toàn bộ là thật, tính xin thuật minh dám. Nhất thời, từ nơi sâu xa Chí Cao Vô Thượng Thuật sức mạnh cấp tốc phun trào, sau đó đột nhiên rút đi. Rất rõ ràng, ở vệ dương cùng Thâm Lam Chi Chủ trong lúc đó. Thuật lựa chọn tin tưởng Thâm Lam Chi Chủ. Nhìn thấy Thuật sức mạnh lui lại, Vệ Dương trong lòng sát cơ phun trào. Thâm Lam Chi Chủ bọn họ cung kính quỳ lạy, nói: Cung Tiễn Thuật. Nhưng giờ khắc này, Vệ Dương đem tất cả những thứ này Thâm Lam Chi Chủ bọn họ quỳ lạy cảnh tượng đều trong bóng tối ghi lại ở một khối ảnh lưu niệm trong đá. Bây giờ nếu còn có một trang át chiến, như vậy Vệ Dương tựa không có cái gì của kỵ. Ba cái ma nhai con, các ngươi đều đứng lên đi. Như thế quỳ lạy đại gia ta ta đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đống nhiên trong lúc đó, Vệ Dương lời nói đánh vỡ phía chân trời vắng lặng. Thâm Lam Chi Chủ bọn họ tức giận cực kỳ. Vệ Dương dĩ nhiên nói bọn họ là ở quy lệ hắn, phóng tầm mắt vô số thần thoại thời đại, mặc kệ chư thiên vạn giới vẫn là hàng xa địa ngục, đều không có tu sĩ dám như vậy xỉ nhục bọn họ. Bản tọa xin thể, chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thâm Lam Chi Chủ từng chữ từng câu, lợi nói. Ẩm. Một luồng so với lúc trước càng thêm sức mạnh cuồn bạo tự Thâm Lam Chi Chủ trong cơ thể đống nhiên tỏa ra, ngập trời sức mạnh tinh diễm vạn cổ, không gian hóa thành tuyệt đối chân không, liền ngay cả dòng sông thời gian đều bị tạm thời ngăn cách. Vệ Dương chỗ ở thứ nguyên không gian trước mắt đã bị này cỗ ngập trời sức mạnh đánh nổ. Vệ Dương bóng người hiện ra ở Thâm Lam địa ngục bản nguyên hải dương bên trong. Tuyệt thế sức mạnh toàn bộ nghiêng đặt ở vệ dương trên thân thể, nhất thời trong cơ thể hắn hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí phát sinh kỳ biến. Trước kia vệ dương trong cơ thể hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí chỉ là hòa vào nhau một phần rất nhỏ, nhưng ngay cả như vậy, đều sẽ vệ dương linh thân thể cấp bậc đẩy thăng đến cấp 9 đỉnh cao nhất. Nhưng bây giờ một luồng sức mạnh cường hãn muốn bóp nát vệ dương linh thân thể, nếu như là phổ thông linh thân thể, đã sớm không chịu nổi này cố sức mạnh cường hãn, bị sức mạnh sức mạnh tiêu diệt. Có thể hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí cường hãn tuyệt đối không phải Thâm Lam chi chủ có thể đánh bại. Hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí ở bên ngoài lực ảnh hưởng, dung hợp tốc độ dần dần tăng nhanh. Nhìn thấy Vệ Dương thân thể còn đang khổ cực chống đỡ, Thâm Lam chi chủ cũng không khỏi kinh ngạc một tiếng, quả nhiên là thái cổ lão cổ đồng, đã có pháp môn có thể né qua bản tọa cái thế ma huy, nếu nói như vậy. Vậy hãy để cho ngươi nếm được một xuống địa ngục bản nguyên trốn lợi hại đi. Lời nói vừa ra, nhất thời Thâm Lam địa ngục địa ngục bản nguyên bị được triệu tập. Vệ Dương trên người, nhất thời một luồng tuyệt thế vô cùng sức mạnh ép ở trên người hắn, sức mạnh cường hãn làm cho Vệ Dương muốn quỳ xuống như thế. Nhưng Vệ Dương khổ sở chống đỡ, hắn có thể lạy cha mẹ, nhưng tuyệt đối không thể hướng về Thâm Lam chi chủ bọn họ quỳ lạy, coi như thuật đích thân tới cũng không được. Vệ Dương quật cường ý chí chống đỡ linh thân thể khổ sở dãy rủa. Địa ngục sức mạnh bản nguyên là mênh mông một nào, nếu không phải hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí rời đi phần lớn sức mạnh, vệ Dương linh thân thể đã sớm muốn nặng về hỗn độn trạng thái. Nhưng hôm nay, vệ Dương ý chí là càng cường thì lại mạnh, trong cơ thể hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí đang tăng nhanh dung hợp, hồng mông châu bên trong không ngừng phóng thích càng nhiều nữa hồng mông khí. Mà trước kia ở trên hư không loạn lưu chỗ cực sâu hòa và hỗn độn chi khí trước đây chỉ là tiềm tàng ở trong người nơi sâu xa, nhưng giờ khắc này đều bị bức đi ra. Ẩm. Như là đánh vỡ cầm cố như thế. Vệ Dương trong cơ thể truyền ra khai thiên tích địa bình thường tiếng vang, rung động vạn cổ thì không, chấn động bát hoang thập phương. Đột nhiên trong lúc đó, cấp 9 đỉnh cao nhất linh thân thể lên cấp, Vệ Dương linh thân thể hóa thành không một hạt bụi tiên thể. Như thế nào không một hạt bụi, thân thể ở trần thế, không một hạt bụi vô trần. Thanh quang tự thân, không chút tì vết sạch sẽ, tiêu giao thiên địa. Cấp 9 linh thân thể lên cấp tiên thể, Vệ Dương bây giờ thân thể không nên gọi là linh thân thể, mà hẳn là gọi là tiên thể, hoặc là thân thể thần tiên. Cái này cũng là Vệ Dương linh thân thể phẩm chất cực cao, mới có thể thành tựu không một hạt bụi tiên thể bởi vì nguyên thần thứ hai vệ dương linh thân thể là do hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí cấu trúc, không dính vào thế tục bụi trần, giờ khắc này mới có thể không một hạt bụi tiên thể. cho dù chân thân vệ dương linh thân thể cấp bậc tăng lên tới tiên phẩm hàng ngũ, cũng chỉ là thành tựu chân linh thân thể trở thành thuần dương tiên thể thôi. bất kể là chân linh thân thể vẫn là thuần dương tiên thể, xa còn lâu mới có được không một hạt bụi tiên thể cứng hãn? vệ dương lập tức đứng dậy, khẹt miệng nổi lên một tia trầm biếng. giờ khắc này thâm lam chi chủ giận dữ không thôi, hắn vạn lần không nở điều động thâm lam địa ngục lực lượng bản nguyên không chỉ có không có giết chết vệ dương, trái lại để vệ dương cố gắng tiến lên một bước, đem linh thân thể để thăng làm không một hạt đuổi thiên thể, chuyện này làm sao không làm hắn tức giận đây? mà đang ở thâm lam chi chủ tức sẽ thật sự thời điểm xuất thủ, thâm lam địa ngục bản nguyên hải dương hư không đỗi nhiên bị đánh bạo, sau đó một chiếc cử hạm, tàu chiến khổng lồ ầm ầm giáng lâm bản nguyên hải dương, vệ dương con ngươi co rụt lại, vào lúc này ở cử hạm, tàu chiến khổng lồ đứng đầu, hắn thỉnh linh nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc, thống lĩnh vẫn thần phủ ma đạo mấy ngàn năm ma sư, hay hoặc là có thể xưng là linh thiên cơ, ma sư linh thiên cơ. Hôm nay tái hiện thâm lam địa ngục bản nguyên hải dương. Hơn nữa, cùng này đồng hành còn có ma đạo thánh ma Trung quốc người đầu tiên nhận chức cũng là cuối cùng một đời thánh hoàng không kẽ hở. Không kẽ hở chính là vô Gian địa ngục địa ngục con trai, cũng là ma sư linh thiên cơ thân truyền đại đệ tử. Không kẽ hở chi chủ, các ngươi tựa hồ quá giới đi à nha? Thâm Lam chi chủ vẻ mặt nghiêm nghị đến cực điểm, lạnh giọng quát lên. Ha ha, lần này mời tới chúng ta mục đích rất đơn giản. Vô Thiên linh hồn tiên thể về các ngươi, nhưng thiên ma chủ thành cùng chí tôn ma kiếm chúng ta chắc chắn phải có được. Không Kế Hở chi chủ xem ra tiểu như cùng một vị phổ thông địa ngục tu sĩ, nhưng chân chính quen thuộc hắn tu vi cường giả, đều biết Không Kế Hở chi chủ sâu không lường được. Vô Gian Địa Ngục, mấy thần thoại thời đại sau khi, có thống lĩnh vô số hàng xa địa ngục thực lực. Không Kế Hở chi chủ cái thế ma huy, càng là hùng bá 3000 đến tôn địa ngục đứng đầu địa ngục. Bởi vì Không Kế Hở chi chủ xuất thân truyền miên cổ thần thoại thời đại, tự truyền miên cổ thần thoại thời đại tới nay, tiểu một mực chưởng khống Vô Gian Địa Ngục. Mà chiến miên cổ thần thoại thời đại cái khác đến tôn đứng đầu địa ngục, tuyệt đại đa số cũng đã chính đạo siêu thoát, vượt qua quỷ nguyên đại kiếp nạn. Thành tựu vạn kiếp bất diệt vô thượng Thánh quân, tiến quân hoàng cổ thiên linh giới. Có thể không giữa chi chủ vẫn không có vượt qua Kỷ Nguyên Đại Kiếp nạn, thế nhưng hắn bực này có thể làm cho Kỷ Nguyên Đại Kiếp nạn không phụ xuống nghịch thiên thần thông, cũng đủ để khiến vô số đứng đầu địa ngục kinh hãi, càng không cần phải nói hắn vẫn hùng bá vô gian địa ngục, khẳng định ở mưu đồ cái gì thiên kế hoạch lớn. Chính vì như thế, cái khác đến tôn địa ngục đứng đầu địa ngục đều đối với không kẽ hở chi chủ phi thường kiên kỵ. Hơn nữa không kẻ hở chi chủ có mấy cái thần thoại thời đại không có sức thế, đặc biệt xa cổ thần thoại thời đại thời gian, cũng đã từng luân hồi chuyển thế chúng tu. Tách ra năm đó hoang cổ thiên đế phá nát vô số hàng xa địa ngục thời gian. Đây càng để vô số đứng đầu địa ngục cảm giác hắn sâu không lường được, phản phất hắn sớm có thể báo trước hoang cổ thiên đế quất khởi, sẽ phá nát vô cùng địa ngục. Nếu không thì, xa cổ chi thì nếu như không kẻ hở chi chủ còn tại vô gian địa ngục, nhất định sẽ bị hoang cổ thiên đế giết chết. Không kẻ hở chi chủ giờ khắc này xuất linh vô gian địa ngục rất nhiều địa ngục chúa tể cường thế giáng lâm thâm lam địa ngục bản nguyên hải dương, thế nhưng này các loại thần thông nhưng bây giờ không kẽ hở chi chủ rất rõ ràng là mạnh mẽ xông vào bản nguyên hải dương trực tiếp đột phá thuật quy tắc nhưng vừa không có gợi ra thuật chú ý kinh thế thần thông kinh hai đám người cường hãn giờ khắc này ma sư linh thiên cơ cùng thánh hoàng không kẽ hở nhưng là nhìn vô thượng chân ma hơi hành lễ mặc kệ thế nào năm đó ở vẫn thần phụ sắp vô thượng chân ma trợ giúp quá ma sư linh thiên cơ cùng thánh hoàng không kẽ hở mà ma sư cùng không kẽ hở hành động này đại đại giảm bất bầu không khí bản tọa cảm thấy rất kỳ quái muốn tranh cướp thiên ma chủ thành cùng chí tôn ma kiếm năm đó thiên ma chủ thành xuất thế sắp lấy ngươi không kẽ hở chi chủ thủ đoạn. Đoạt Thiên Ma chủ thành có thể nói dễ như trở bàn tay, như dễ như trở bàn tay dễ dàng như vậy, tại sao một mực hiện tại nhất định phải đến ta Thâm Lam địa ngục cấp giật đây? Bản tọa đối với ngươi cảm thấy thật tò mò. Thâm Lam chi chủ ánh mắt lấp lóe, trầm giọng hỏi. Cái vấn đề này, không chỉ có Thâm Lam chi chủ thật tò mò, liền ngay cả vệ dương đều thật tò mò, nếu như không kẻ hở chi chủ thật sự muốn cấp giật Thiên Ma chủ thành cùng chí tôn ma kiếm, phóng tầm mắt hàng xa địa ngục, trừ ra một ít tuyên cổ liền lãnh đời không ra lão giả, căn bản không người là không kẻ hở chi chủ đối thủ. Vào lúc ấy hắn không ra tay cấp giật, ngược lại hiện tại muốn tốn công tốn sức đến Thâm Lam địa ngục hơn nữa lại là thâm lam chi chủ tức sẽ thật sự thời điểm xuất thủ điều này thực để vệ dương đều cảm giác rất khó hiểu lý do rất đơn giản thiên ma chủ thành xuất thế thời khắc bản tọa vẫn là trong giấc ngủ say hiện tại mới tỉnh lại mới biết việc này không biết lời giải thích này ngươi này hậu bối hải lòng không không kẽ hở chi chủ hờ hững nói rằng tuy rằng giải thích rất hợp lý nhưng thâm lam chi chủ luôn cảm giác tất cả những thứ này không có đơn giản như vậy chỗ tệ nguyên nhân thực sự kỳ thực rất đơn giản thiên ma chủ thành cùng chí tôn ma kiếm chính là vượt ngoại thiên ma bộ tộc bí bảo bên trong vừa có thể chất chứa thiên ma sách cùng thiên ma thánh anh tam tích Trước đây, Thiên Ma Sách xuất hiện tuy rằng chứng minh là năm đó Thiên Ma Thủy Tổ là một đạo thuật dùng để đùa bỡn chúng sinh. Nhưng này cũng nói Thiên Ma Thủy Tổ đối với Thiên Ma Chủ Thành rất để ý, hơn nữa Thiên Ma Chủ Thành còn ấn chứa có Thiên Ma Thủy Tổ để lại thánh lực bảo vệ, liền nói rõ Thiên Ma Chủ Thành tuyệt đối không đơn giản. Mà không kẽ hở chi chủ ngày hôm nay mang theo ma sư cũng không kẽ hở đến đây, rất rõ ràng là vì thần hoang tinh bên trong Tây Hoang Đại Địa Thiên Ma vực cảnh mà đến, hơn nữa không kẽ hở chi chủ nói vậy đã suy tính ra tê. Thiên Ma vực cảnh bên trong Thiên Ma Thánh Anh tung tích đi. Giờ khắc này, vô thượng chân ma đột nhiên lên tiếng lời nói chấn động đám người cứng hãn, ha ha, ngươi này hậu bối quả nhiên không đơn giản, nói không chắc sau đó vẫn đúng là có thể trở thành ta hàng xa địa ngục cường giả tuyệt thế, chỉ có điều vậy cũng phải sống mới có thể tiếp tục trưởng thành. không kẽ hở chi chủ cười ha ha, rõ ràng nhưng hắn không có phủ nhận, không kẽ hở chi chủ cứ như vậy thu bạo, cho dù ngươi thâm lam chi chủ biết thì lại làm sao? ngày hôm nay thiên ma chủ thành cùng chí tôn ma kiếm hắn cướp giật định rồi. chương 708, thiên ma vượt cảnh hỗn độn phá diệt. không, vệ dương vào lúc này hoàn toàn không che giấu nỗi kinh ngạc trong lòng, vào lúc này hắn biết vô thượng chân ma bảo hoàn toàn là thật. Thiên Ma sách bị Thiên Ma thủy tổ nấp trong chí tôn ma kiếm bên trong, cái này tính toán ngang dọc vạn cổ chí miêu thông thiên, mà vệ dương nghèo siêu Thiên Ma chủ thành đều không có tìm được Thiên Ma thánh anh tam tích, bây giờ xem ra vô cùng có khả năng vào chỗ với tây hoang Thiên Ma vực cảnh bên trong. Thần hoang bên trong ngũ hoang đại địa mỗi người có hai đại cấm địa, được xưng thần tiên cấm tiệt cấm địa ai, cho dù quá cổ chư thần mạo phạm xuống vào đều có vẫn lạc chi hiểm. Đông hoang hai đại cấm địa dù là vẫn thần hạ cướp cùng thời không luyện ngục, bên trong hoang hai đại cấm địa là thông thiên thần tháp cùng luân hồi chi tỉnh, mà tây hoang đồng dạng có hai đại cấm địa, một người trong đó dù là Thiên Ma vượt cảnh. Vào lúc này, Vệ Dương trong nháy mắt liền biết, không kém hở chi chủ có thể giờ khắp này từ trong giấc ngủ say thức tỉnh, cùng Ma sư linh tiên cơ tuyệt đối có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thâm lam chi chủ vẻ mặt che lấp kỳ, hắn vạn lần không ngờ trong này còn có như thế thiên đại bí ẩn, không trách không kém hở chi chủ cái này lao già độc lòng. Nguyên lai like có thiên ma thánh anh tam tích, thiên ma thánh anh tuy rằng danh chấn chư thiên vạn giới, nhưng người nào cũng không có chân chính từng trải qua, chỉ biết thiên ma thánh anh đối với thái cổ chí tôn hoặc địa ngục chúa thể chứng đạo có cực giúp đỡ lớn, nhưng chân chính thiên ma thánh anh vẫn luôn là vượt ngoại thiên ma bộ tộc truyền miệng, vẫn không có chân chính xuất thế quá. Không kẽ hở chi chủ khẩu khí ngông cuồng cực kỳ, bá khí lâm nhiên này bắt nguồn từ hắn từ thân sức chiến đấu. Vệ Dương giờ khắc này không chỉ có bụi mũi mãi thôi, nếu như hắn giờ khắc này có thái cổ chí tôn tu vi, cho dù không kẽ hở chi chủ ma huy cái thế thì lại làm sao? Hắn có tuyệt đối tự tin, hắn tu luyện tới thái cổ chí tôn thời gian, tuyệt đối sẽ không thua kém không kẽ hở chi chủ. Chỉ là bây giờ người người là đau thất, ta là cá thịt, Vệ Dương bây giờ là cua trong giỏ, chỉ có thể mặc người chém giết. Thâm lam chi chủ do dự cực kỳ, giờ khắc này trong lòng hắn. Vệ Dương có phải là Thiên Ma bộ tộc lão già đã không quá quan trọng, hắn vẫn coi trọng nhất Thiên Ma chủ thành cùng chí tôn ma kiếm. Trước đây hắn vẫn cho rằng Thiên Ma Thánh Anh là vọng truyền, nhưng hôm nay không kẽ hở chi chủ lớn như vậy động tác, cho hắn biết Thiên Ma Thánh Anh việc nhất định là thật. Mà giờ khắc này, Vô Thượng Chân Ma nhìn thấy Thâm Lam chi chủ có chút do dự, nhất thời nóng ruột, hắn biết, chỉ bằng vào tu vi của hắn, không chỉ có không cách nào bảo vệ Thiên Ma chủ thành cùng chí tôn ma kiếm, liền ngay cả Vệ Dương đều có khả năng không cánh nổi. Cái kia nếu như vậy, hắn muốn biết năm đó quá cổ chi thì Thiên Ma công chúa vì sao tham chiến bí ẩn truy tra năm đó chân tướng cũng chỉ có thể vô tật mà chấm dứt. đột nhiên vô thượng chân ma trong lòng linh quang lóe lên, nhất thời kế thượng tâm đầu. sư tôn ngươi yên tâm. ở trước mặt mọi người vô thượng chân ma xưng hô thâm lam chi chủ muốn gọi là chúa tể, muốn giữ gìn thâm lam chi chủ uy nghiêm. nhưng giờ khắc này ma hồn truyền âm, liền không cần như thế. năm đó ta bị phong vẫn thần phủ vô số tuyến nguyệt, ta cũng từng cảm ứng được thiên ma thánh anh tâm tích. như vậy nếu như vậy, ta chắc chắn có thể tìm được thiên ma thánh anh tâm tích. hơn nữa đem vượt ngoại thiên ma bộ tộc thái cổ lão cổ đồng siêu hồn, nói không chắc còn có thể từ hắn trong ký ức đạt được thu hoạch ngoài ý muốn. Hơn nữa ta cảm thấy Thiên Ma Thánh Anh cho dù tìm tới, tuyệt đối không phải có thể đơn giản luyện hóa thành phân thân đơn giản như vậy. Thiên Ma thủy tổ khẳng định có khác tính toán, nếu như vậy, hay là chúng ta còn có thể từ đó mưu lợi bất chính. Vô thượng chân ma lời nói khiến Thâm Lam chi chủ tim đập thình thịch, hắn biết, cho dù cùng không kẽ hở chi chủ tranh đấu, thực lực không bằng người. Cái kia nếu như vậy, còn không bằng cho hắn một bộ mặt. Được, ngày hôm nay nếu là ngươi không kẽ hở chi chủ tự mình giáng lâm, như vậy bản tọa liền cho ngươi một cái mặt mũi, Thiên Ma chủ thành cùng chí tôn ma kiếm về ngươi, nhưng linh hồn hắn cùng tiên thể đều là chúng ta Thâm Lam địa ngục. Thâm Lam chi chủ cũng không phải nhân vật bình thường, hiện nay quyết định, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, như vậy Thiên Ma chủ thành cùng chí tôn ma kiếm liền thuộc về ta. Không kẽ hở chi chủ cười ha ha. Mà hắn nói chuyện trong lúc, Vệ Dương hơi suy nghĩ, nhất thời hắn liền biến mất với trong thiên địa, tiến vào Hồng Mông Châu bên trong, mà giờ khắc này Hồng Mông Châu chính tiềm tàng ở Thiên Ma chủ thành hạt nhân nơi sâu xa. Nhìn thấy tình cảnh này, Không kẽ hở chi chủ xem thường nở nụ cười, nhất thời một đạo ngập trời bàn tay trong nháy mắt nát tan vô cùng không gian, Thiên Ma chủ thành thỉnh linh bị nhốt đi ra tận mắt nhìn tình cảnh này, thâm lam chi chủ cùng thâm lam tổ thần bọn họ nhìn nhau một cái, trong mắt chấn động vô cùng. không kém hở chi chủ căn bản không có vận dụng bất luận là thần thông nào, liền đem thời không hoàn toàn nát tan, đem thiên ma chủ thành từ dị thời không gian cầm mà ra. mà giờ khắc này bản thân hắn tu vi triển lộ không bỏ sót, hắc nhưng đã đạt đến nửa bước thánh quân đỉnh cao nhất cảnh giới. thâm lam chi chủ vận dụng lịch thiên cấm thuật, cũng chỉ là đem tu vi đẩy tới nửa bước thánh quân sơ kỳ. có thể tưởng tượng được, trong lúc này trên lệnh là bực nào to lớn, hoàn toàn dường như cùng thiên nhốn chi kém cùng khác nhau một trời một vực. Giờ khắc này, Thâm Lam chi chủ trong lòng bọn họ đột nhiên nhớ tới trước đây nghe được một tin đồn. Trong đồn đãi, Không Kế Hở chi chủ mặc dù không có chứng đạo, nhưng ở hướng về cổ chi thì cũng đã chém giết quá một vị nửa bước thánh quân, càng là mạnh mẽ chống đỡ một vị thánh quân một đòn toàn lực mà không chết. Âm ầm trong lúc đó, Không Kế Hở chi chủ cái thế ma uy chấn động Thâm Lam địa ngục, một đoàn đàn dưới liền chuẩn bị mang đi Thiên Ma chủ thành. Nhưng bây giờ, Hồng Mông Châu chính đang Thiên Ma chủ thành bên trong, nếu như Không Kế Hở chi chủ mang đi Thiên Ma chủ thành, Thâm Lam chi chủ cùng Vô Thượng Chân Ma đây chẳng phải là gà bay trứng vỡ rồi. Không Kế Hở chi chủ, kính xin tuân thủ lời hứa. Thâm Lam chi chủ không nhịn được cao giọng hô: "Ha ha, cho là có thánh lực bảo vệ, liền nhận thức vì bản tọa không có cách. Bản tọa đã sớm muốn cùng Thiên Ma thủy tổ tranh tài một phen, bây giờ rốt cục đạt được cơ mốn. Không Kế Hở chi chủ không ý kỵ tí nào Thiên Ma thủy tổ." Đông nhiên trong lúc đó, một luồng tuyệt thế thánh lực tự Không Kế Hở chi chủ trong cơ thể mà ra, đây là Không Kế Hở chi chủ khổ tu vô số tuế nguyệt mới tìm hiểu mà ra Không Kế Hở thánh lực. Không Kế Hở chi chủ khoảng cách chân chính thánh quân có thể nói chỉ có khoảng cách nửa bước, cũng chỉ thiếu kém lâm môn nhất cửu, mà hắn giờ khắc này sức mạnh thỉnh lĩnh không thua gì phổ thông thánh quân. Nhất thời, Thiên Ma Chủ Thành bên trong, Thiên Ma Thủy tổ để lại Thánh lực tinh linh tao ngộ không kẽ hở Thánh lực, hai cỗ lực lượng khuấy động va chạm, hủy diệt gọn sóng phá nát vô cùng không gian. Thiên Ma Chủ Thành lần thứ hai bị thương nặng, Thánh lực va chạm, hủy diệt phong bạo trước tiên phá nát Thiên Ma Chủ Thành. Nhưng chỉ cần hạt nhân cấm chế vẫn còn, Thiên Ma Chủ Thành cho dù như thế nào đi nữa nát tan, cũng sẽ không chân chính tan rã tan vỡ, càng không cần phải nói ở trên hư không loạn lưu chỗ cực sâu, Thiên Ma Chủ Thành cũng dung hợp một tia hỗn độn chi khí. Giờ khắc này, Thiên Ma Chủ Thành hạt nhân nơi sâu xa, hỗn độn chi khí lan tràn ra, không ngừng tăng cường hạt nhân cấm chế. Ma Thiên Ma Thủy Tổ vốn là để lại thánh lực có hạn, trước đây lại chống đối vô thượng chân ma thời khắc cũng đã tiêu hao lớn nữa, vừa không kẽ hở chi chủ ngữ sử không kẽ hở thánh lực một đòn toàn lực cũng sắp muốn tiêu hao hầu như không còn. Nhưng giờ khắc này, hỗn độn chi khí mà ra, Thiên Ma Thủy Tổ để lại thánh lực như là được bổ sung như thế, trong nháy mắt một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ lên. Không kẽ hở chi chủ mắt sáng như lúc, trong nháy mắt nhìn thấu vô số thời không, mắt thấy hỗn độn chi khí. Thiên Ma Thủy Tổ quả thần thông nhưng cái thế, còn còn sót lại hỗn độn chi khí. Nhưng như vậy thì lại làm sao, nếu như hắn thời điểm toàn thịnh bản tọa hay là còn có thể nhượng bộ lui binh. Nhưng hôm nay không cần, không kẽ hở chi chủ bá khí lâm nhiên, cái thế ma huy kinh sợ và cổ, không kẽ hở hằng nghĩa, trong hắc nhiên, không kẽ hở chi chủ câu thông vô gian địa ngục bản nguyên, nhất thời trong hư không xuất hiện đường lối, vô gian địa ngục bản nguyên không ngừng lan tràn hàng ra, nhất thời, một luồng ngập trời thánh lực phá nát ngàn tỷ thời không, hướng về thiên ma chủ thành hạt nhân cấm chế hoành kích mà đi, ầm, một luồng không có gì sánh kịp hủy diệt phong bạo nhất thời khói động mà ra, hủy diệt sóng gợn rung động ngàn tỷ địa ngục, không kém hở chi chủ vào lúc này mạnh mẽ chống đỡ này cổ hủy diệt sóng gợn, mà giờ khắc này vô gian địa ngục bản nguyên bảo vệ cử hạng, tẩu chiến khổng lồ mà thâm lam chi chủ vội vã điều động thâm lam địa ngục bản nguyên bảo vệ thâm lam tổ thần cùng vô thượng chân ma miễn cho gặp hủy diệt phong bạo xung kích nay cố hủy diệt phong bạo trực tiếp dập tắt một phần thâm lam địa ngục bản nguyên hải dương hủy diệt ai kinh khủng như thế mà giờ khắc này hồng mông châu bên trong vệ dương tận mắt nhìn thấy hỗn độn chi khí tiêu hao lớn nữa, không kẽ hở chi chủ thần thông quả nhiên không hề tầm thường vệ dương tâm ý đã quyết trước đây hắn còn không muốn vận dụng cấm kỵ thần thông bởi vì hắn không biết hồng mông châu có hay không có thể gánh vác cấm kỵ thần thông nhưng giờ khắc này không kẽ hở chi chủ dồn ép không tha làm cho vệ dương bị ép vận dụng ngược lại cuối cùng bất quá chỉ thôi vận dụng cấm kỵ thần thông hay là còn có sinh cơ, Vệ Dương nhất thời quyết tâm. Vệ Dương trước đây mới vừa tiến vào Hồng Mông Châu không có chú ý chính hắn thời điểm, tâm thần hắn câu thông Hồng Mông Châu bên trong Hồng Mông cấm chế, mượn không một hạt bụi tiên thể tuyệt thế tiên uy, Vệ Dương mạnh mẽ luyện hóa tầng thứ 10 Hồng Mông cấm chế. Mà lúc này đây, một đạo cấm kỵ thần thông thình lình xuất hiện tại Vệ Dương náo hải. Vệ Dương không ngừng tìm hiểu đạo này cấm kỵ thần thông, hắn biết, bây giờ hay là cũng chỉ có đạo này cấm kỵ thần thông có thể chuyển bại thành thắng, vì hắn thắng được một tia sinh cơ. Đạo này cấm kỵ thần thông tên là Hỗn Độn Phá diện, có thể mạnh mẽ lấy hồng mông khí làm trụ cột, lâm thời chuyển hóa thành Hỗn Độn chi khí, sau đó triển khai Hỗn Độn Phá diện. Hỗn Độn Phá diện, tu luyện tới đỉnh cao nhất thời gian, có thể hủy thiên diệt địa, có thể đem vũ trụ đều hủy diệt, hóa thành hỗn độn. Mà bây giờ, Thiên Ma chủ thành bên trong còn có Hỗn Độn chi khí, liền bất đi cái khác bước đi, trực tiếp triển khai Hỗn Độn Phá diện. Mà lúc này đây, không kẽ hở chi chủ đã sắp đột phá cấm chế phòng ngự, tiếp xúc được hồng mông châu. Vệ Dương Thế tất không thể để cho không kẻ hở chi chủ tiếp xúc được hồng mông châu, không thể để cho hắn biết được hồng mông châu tồn tại, nếu không thì lấy không kẽ hở chi chủ cái thế thần thông nói không chắc có thể cưỡng đoạt hồng mông châu vệ dương trong lòng có một suy đoán hồng mông châu nói không chắc là chân chính hồng mông trí bảo cái kia nếu như vậy đối với không kẽ hở chi chủ mà nói nếu như có thể đạt được hồng mông châu cái gì thiên ma thánh anh hắn và hồng mông châu so sánh hoàn toàn không ở một đẳng cấp nhất thời đồng nhất sợi hỗn độn chi khí bị dẫn động bởi vệ dương trước đây luyện hóa hỗn độn chi khí hắn thần thức chìm vào hỗn độn chi khí không có chú ý chính hắn thời điểm hỗn độn chi khí không có phản kháng tất cả những thứ này đều là các ngươi bức ta đấy không kẽ hở chi chủ thâm lam chi chủ Cuối cùng có một ngày bản tọa sẽ giết vào vô gian địa ngục cùng Thâm Lam địa ngục, để cho các ngươi chịu đựng ngày hôm nay mạo phạm bản tọa hậu quả, hỗn độn phá diệt, cho ta diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt. Vệ Dương uống liền chín tiếng diệt, nhất thời hỗn độn chi khí trở nên cuồng bạo cực kỳ. Sau đó, đồng nhất sợi hỗn độn chi khí thình lình thoát ly Thiên Ma chủ thành hạt nhân cấm chế, đi tới ngoại giới. Giờ khắc này, trí cao vô thượng thuật tựa hồ cảm ứng được hỗn độn chi khí bạo động, thuật khiển khất thức tỉnh. Không kế hở chi chủ cùng Thâm Lam chi chủ bọn họ cảm giác được nguy hiểm, muốn phá vỡ hư không lưu vong không có chú ý chính hắn thời điểm, hết thảy đều đã muộn. Hỗn độn phá diệt. Chương 709: Ma sư bí mật cấp 2 kiếm phách. Không. Trong hắc nhiên, hỗn độn chi khí bỗng nhiên nổ tung, trong mấy mắt, một luồng trí cường sức mạnh to lớn bao phủ trên trời dưới đất, chấn động vạn cổ thì không, sức mạnh to lớn ngập trời trong nháy mắt dập tắt Thâm Lam Địa Ngục bản nguyên Hải Dương. Hết thể đều phá nát, hết thể đều dập tắt, giống như là vũ trụ trọng quy hỗn độn như thế. Không kẽ hở chi chủ bọn họ bị thương nặng, không kẽ hở chi chủ cuối cùng chỉ có thể cứu ma sư cùng không kẽ hở, cái khác vô gian địa ngục địa ngục chúa tể trong khoảnh khắc bị hỗn độn sức mạnh dập tắt. Mà ở thời khắc nguy cấp nhất, Thâm Lam Tổ Thần thần lình che ở chúa tể ma hồn trước đó dùng hắn cái thế ma thân thay vô thượng chân ma đạt được một tia lưu vong thời gian cha vô thượng chân ma thất thanh quát nhưng vào lúc này thâm lam chi chủ một phát bắt được vô thượng chân ma cuối cùng thâm lam tổ thần ma hồn chạy trốn nhưng hắn cái thế ma thân vĩnh viễn tiêu tan thâm lam địa ngục rung động không dứt địa ngục bản nguyên trực tiếp tiêu tan mà lúc này địa ngục giáng lâm trong khoảnh khắc vung tay lên liền đem hỗn độn chi khí chuyển đến vũ trụ vách thủy tinh thâm lam địa ngục bản nguyên hải dương quay về bình tĩnh lại vệ dương thì lại là vừa vận ở hỗn độn chi khí phá diệt trước đó một khắc đó ngự sử thiên ma chủ thành phá tan hư không thoát đi thâm lam địa ngục bản nguyên hải dương Càng là trong nháy mắt trùng vào địa ngục chi môn bên trong, rời đi thâm lam địa ngục. Thông qua địa ngục chi môn truyền tống không có chú ý chính hắn thời điểm, địa ngục chi môn truyền tống thần thông đã bị cấm cố, thuật đã cấm chế địa ngục chi môn truyền tống công năng. Vệ Dương vào lúc này duy nhất có thể lựa chọn địa điểm, thinh lĩnh cũng chỉ có Hãn Hải địa ngục, bởi vì hắn tại địa ngục chi tâm trên còn có một đạo linh hồn ẩn ký. Vệ Dương không do dự, tâm niệm đồng thời, Vệ Dương thuần gian truyền tống về Hãn Hải địa ngục. Vệ Dương cử động lần này xem như là trui thuật chỗ trống, cho dù thuật khả năng sinh ra bản nguyên ý thức, nhưng hắn chỉ là vận chuyển pháp tắc, duy trì hàng xa địa ngục vận chuyển bình thường pháp tắc, vì lẽ đó rất nhiều lúc thuật sẽ phải chịu đại đạo quy tắc ràng buộc. giờ khắc này hắn mạnh mẽ lần thứ hai luyện hóa hán hải địa ngục địa ngục chi tâm, lần thứ hai trở thành hán hải địa ngục đứng đầu địa ngục. thuật sức mạnh cái thế dập tắt hỗn độn sau khi vào lúc này trong không gian thứ nguyên cất giấu không kẽ hở chi chủ mới bị hắn rời đi đi ra. không kẽ hở chi chủ bọn họ nhìn thấy sâu trong hư không cái kia trí cao thuật lập tức quỳ xuống. trận chiến này thâm lam địa ngục bản nguyên hải dương bị hỗn độn phá diệt dập tắt hơn nữa, thâm lam địa ngục tổn thất nặng nề. vô gian địa ngục một phương càng nắm chắc hơn vị địa ngục chúa thể triệt để biến thành cho bụi, thâm lam tổ thần cái thế mà thân bị hủy. có thể nói. Trận chiến này tổn thất chi nặng nề, tuyệt đối là hàng xa địa ngục ngàn tỷ năm tổn thất nặng nề nhất một lần. Thuật Lệnh lùng nhìn không kẽ hở chi chủ bọn họ, tức giận cực kỳ, nhưng trước đây Thâm Lam chi chủ đối Phó Vệ Dương, lại là hắn ngầm đồng ý. Hắn chỉ là cảnh cáo mấy lần, thinh linh trở về địa ngục nơi sâu xa. Hắn hải địa ngục bên trong. Vệ Dương trong cơ thể Nguyên Tông ngọc phù mặt trên điểm cống hiến con số không ngừng tăng gọn. Thâm Lam địa ngục bản Nguyên Hải Dương một trận chiến, vô gian địa ngục có rất nhiều địa ngục chúa tể vẫn lạc, giờ phút này hết thảy đều chuyển hóa thành vì là Nguyên Tông điểm cống hiến, cũng chính là số mệnh đến. Hiện tại Vệ Dương thu hoạch đến số mệnh đếm có chục ngàn tỷ khoảng cách, trong này liền bao quát có một nửa Phá Diệt Thâm Lam Địa Ngục Bản Nguyên Hải Dương công văn. "Hừ, Hỗn Độn chi khí phá diệt, không kẽ hở chi chủ, nói vậy các ngươi tư vị không dễ chịu đi." Vệ Dương lạnh lùng nói rằng, Thâm Lam Địa Ngục Bản Nguyên Hải Dương bên trong, Không Kẽ Hở chi chủ sắc mặt tái xanh, lần này theo hắn lại đây có rất nhiều vô gian địa ngục chúa tể vẫn lạc, những này địa ngục chúa tể đều là từ truyền miên cổ thần thoại thời đại tựu một mực tùy tùng ở bên cạnh hắn, qua nhiều năm như thế, tình cảm thấm hậu. Nhưng hôm nay, bọn họ hoàn toàn là gặp và lây, vẫn lạc tại Hỗn Độn phá diệt phía dưới. Mấy thần thoại thời đại khổ tu đều hóa thành nước chảy, ngày hôm nay hồn phi phải tán, triệt để biến thành cho bụi. Ma vô thượng chân ma đồng dạng không dễ chịu, Thâm Lam tổ thần vì trợ giúp hắn chống đối hỗn độn phá diện, không chỉ có ma thân bị hao tổn, liền ngay cả ma hồn đều phải hơn một nửa bộ phận bị giập cắt, giờ khắc này Thâm Lam tổ thần suy yếu cực kỳ. Một thân bang rọi cổ kim tu vi hoàn toàn biến mất, hiện nay cũng chỉ có hạ vị ma thần địa ngục trình độ. Thấy cảnh này, vô thượng chân ma trong lòng sự thù hận càng ngày càng nồng đậm. Mà giờ khắc này, không kẽ hở chi chủ lớn tiếng hỏi: "Thâm Lam chi chủ, vô tiên rốt cuộc là cỡ nào thân phận?" vì là cái gì có thể thao túng hỗn độn chi khí, không kẽ hở chi chủ, thực không dám giấu giếm. ngươi cũng hẳn nghe nói qua tiểu đồ cùng thiên ma công chúa yêu nhau một chuyện, thiên ma công chúa thái cổ tịch diệt, rất có thể cùng lúc đó vượt ngoại thiên ma bộ tộc mấy vị thiếu chủ có quan hệ, mà cái này vô thiên, liền là năm đó mấy vị thiếu chủ một người trong đó truyền thế, chính vì như thế, tiểu đồ mới muốn đoạt sát hắn, tìm tòi ký ức, tìm tới năm đó quá cổ chi thì một ít bí ẩn. thâm lam chi chủ nhìn thấy nổi giận không kẽ hở chi chủ, không dám có chỗ ẩn giấu, hắn đem hết thảy thật tình báo cho không kẽ hở chi chủ hơn nữa đồng thời hắn cũng không xấu hảo ý bây giờ không kẽ hở chi chủ thủ hạ ngục chúa tể vẫn lạc tại năm ngày trong tay không kẽ hở chi chủ chắc chắn sẽ không như thế giảng hòa như vậy nếu như vậy không kẽ hở chi chủ nhất định sẽ tìm không kẽ hở báo thủ rửa hận mà giờ khắc này không kẽ hở chi chủ vẻ mặt nghiêm túc hắn thình lình nhận được thuật đưa tin thâm lam chi chủ ngươi đi triệu tập thâm lam địa ngục đại quân hai người bọn ta đại địa ngục lập tức đi tới hãn hải địa ngục sau khi nói xong không kẽ hở chi chủ mang theo ma sư linh tiên cơ cùng với không kẽ hở biến mất ở thâm lam địa ngục bản nguyên hải dương chờ đến không kẽ hở chi chủ sau khi đi Thâm Lam chi chủ phẫn nộ bất bình, thuật quả nhiên bất công, còn trực tiếp báo cho Không Kẻ Hở không có thiên hạ rơi. Chỉ bất quá hôm nay nếu như hắn, chúng ta nhất định sẽ gặp thuật trừng phạt." Thâm Lam chi chủ lạnh nói. Mà lúc này, Vô Thượng Chân Ma ma hồn một lần nữa biến ảo ra một vị ma thể, cẩn thận từng ly từng tí một triệt để phong ấn Thâm Lam tổ thần, để hắn ma hồn chậm rãi đoàn tụ, nhưng Thâm Lam tổ thần muốn triệt để khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ tu vi, muốn vô số thời gian. Hư Không Loạn lưu bên trong, Không Kẻ Hở chi chủ mang theo Ma Sư Linh Thiên Cơ cùng Thánh Hoàng Không Kẻ Hở đạt bước Hư Không Loạn lưu, như dẫm trên đất bằng. Mà lúc này trong chớp mắt thánh hoàng không kẽ hở hóa thành một đạo thần quang hòa vào không kẽ hở chi chủ trong cơ thể xem chuyện này hình phản phất không kẽ hở chi chủ cùng thánh hoàng không kẽ hở hoàn toàn đồng xuất một thể mà không kẽ hở chi chủ vào lúc này cung tinh nói nói sư tôn đệ tử vẫn không hiểu chúng ta tại sao phải khổ như vậy tâm tích lượng miu đổ thiên mà thánh anh nếu như không phải sư tôn chỉ lệnh chứng đạo siêu thoát vượt qua kỷ nguyên đại kết nạn đối với đệ tử không phải chuyện khó không kẽ hở chi chủ trong lòng thật có đầy ngập nghi vấn nhưng nếu như vệ dương ở đây nghe nói không kẽ hở chi chủ sưng hô ma sư vi sư tôn đoán chừng là khiếp sợ đến mức tận cùng không kẽ hở Thiên Ma Thánh Anh căn cứ lão phu suy đoán, chính là Thiên Ma thủy tổ bày xuống hậu chiêu một trong, hơn nữa có thể là vì chính mình lưu lại. Thiên Ma Thánh Anh khẳng định ở Tây Hoang Thiên Ma vực cảnh, nhưng lão phu cảm thấy tò mò là tại sao Thiên Ma vực cảnh sẽ trở thành Tây Hoang cấm địa đây? Thần hoang chính là Hoang Cổ Thiên Đế sáng chế, xa cổ chi thì Hoang Cổ Thiên Đình cùng được ngoại thiên ma thế như nước với lửa, nhưng tại sao Hoang Cổ Thiên Đế sẽ bảo lưu Thiên Ma vực cảnh đây? Trong này tuyệt đối không đơn giản, vì lẽ đó sau khi trở về chuẩn bị đại quân, tiến quân quân hoàng, lần này cần triệt để bình định Thiên Ma vực cảnh, đoạt được Thiên Ma Thánh Anh. Ma sư Linh Thiên Cơ lạnh lùng nói rằng, Tuy rằng hắn bây giờ tu vi đều vẫn không có bước vào cảnh giới tiên nhân, nhưng trên người hắn vô cùng sung mãn bí mật, liền ngay cả không kẻ hở chi chủ đều là đệ tử của hắn, hơn nữa lại hóa thành ma sư thân phận ở tại Vẫn Thần phủ mấy ngàn năm, lưu đồ khẳng định rất lớn. Rất nhanh, Thâm Lam địa ngục cùng Vô Gian địa ngục triệu tập đại quân, vào lúc này thuật đã bỏ Niêm Phong cái khác địa ngục chi môn truyền tống, chỉ có không có bỏ Niêm Phong Hán Hải địa ngục. Thế nhưng cái khác địa ngục tu sĩ có thể truyền tống vào Hán Hải địa ngục, nhưng một khi tiến vào, nhưng không cách nào truyền đưa ra. Hán Hải địa ngục bên trong, Vệ Dương Chính đang tăng nhanh lĩnh ngộ hỗn độn hàm nghĩa. Nay 1000 vị trí đầu năm thời gian bên trong, Vệ Dương ngồi xếp bằng Thiên Ma Chủ Thành bên trên, cùng chân thân cộng đồng thôi diễn hồn đốn hàn nghĩa, đem tự thân một cấp hồn đốn kiếm phách thôi diễn đến đỉnh cao nhất. Mà bây giờ chịu đến hồn đốn phá diệt kích thích, Vệ Dương trong lòng đối với hồn đốn hàn nghĩa có một cái cấp độ càng sâu càng lộ. Vệ Dương bây giờ chính là gia tăng lĩnh ngộ hồn đốn hàn nghĩa, hồn đốn là tất cả khởi nguyên, ba ngàn đại đạo đều bắt nguồn từ hồn đốn, nhưng cuối cùng vô tận hoàn vũ tất cả thuộc về vì là hồn đốn. Hồn đốn chí cao, hồn đốn vô danh, nhưng hồn đốn bao dung vạn đạo. Hồn đốn phá diệt sắp, dù là thiên địa lại mở ra thời gian. Đống nhiên trong lúc đó, Vệ Dương trong cơ thể truyền đến tiếng vang to lớn tiểu như cùng từ trong hỗn độn khai thiên lực điệu tiếng vang, vẫn thần hạp cốc bên trong, Vệ Dương Chân Thân bên trong, một cấp hỗn độn kiếm phách thình lình phán nát, cảnh tượng này hoàn toàn chính như cùng trước đây Nguyên Thần thứ hai Vệ Dương triển khai hỗn độn phá diệt giống nhau như lúc. Ầm, một luồng cái thế kiếm đạo phong mang xông thẳng lên trời, bá đạo kiếm ý chấn động hoàn vũ. Một cấp đỉnh cao nhất hỗn độn kiếm phách lần thứ hai một lần nữa tụ tập, giờ khắc này đã không còn là một cấp hỗn độn kiếm phách, mà là lên cấp đến cấp 2 sơ kỳ. Cấp 2 hỗn độn kiếm phách, từng luồng từng luồng vô cùng phong mang lấy Vệ Dương làm trung tâm, tích liệt hướng ra phía ngoài tỏa ra phong tích, ngập trời kiếm ý ép lên thiên địa. Vệ Dương giờ khắc này tự như cùng vạn kiếm chi chủ, vô cùng kiếm khí hóa thành kiếm khí trường hạ, phản phất tự tuyên cổ liền xuất hiện ở đây. Đúng nhiên trong lúc đó, tâm niệm đồng thời, phong mang nội liễm, phản phát quy chân, cấp 2 huấn độn kiếm phách ở tại Thái Huyền Kiếm bên trong, giờ khắc này từng luồng từng luồng huyền ảo không so bị lực lượng rèn luyện Thái Huyền Kiếm trợ giúp Thái Huyền gần tỷ thăng cấp bậc. Trước đây Thái Huyền Kiếm cũng đã là cổ bảo đỉnh cao, còn kém một bước, liền trở thành bán tiên bảo. Mà lúc này đây, Hán Hải địa ngục bên trong, địa ngục chi môn mở ra, Vệ Dương đứng ở thiên ma chủ thành bên trên, liền nhìn thấy vô tận địa ngục tu sĩ không ngừng tu bảo. Vệ Dương vừa trở thành Hán Hải Địa Ngục đứng đầu địa ngục lúc, bất chấp hậu quả để Thiên Ma chủ thành nuốt chửng Hán Hải Địa Ngục bản nguyên, giờ khắc này Thiên Ma chủ thành mặc dù không có hoàn toàn chữa trị, nhưng đã chữa trị 7, 8 phần 10 mức độ, miễn cưỡng có thể phát huy đỉnh cao trí tôn ma khí ý lực, có thể chống lại địa ngục chúa thể. Trí tôn ma kiếm nhưng là lặng lặng bị Vệ Dương nắm trong tay, nhìn thấy địa ngục chi môn bỏ nhiều phòng, Vệ Dương liên tục cười lạnh. Thuật quả nhiên là có ý thức, trước đây vứt bỏ ta, vì lẽ đó hiện tại liền phải nổ cỏ tận gốc. May là bản tọa vẫn sẽ không có đem thuật che chở để ở trong lòng, nếu không thì còn không thất vọng đến cực điểm. Vệ Dương trong lòng lạnh lùng nói rằng: Vô tận địa ngục đại quân vây quanh Hãn Hải địa ngục, địa ngục chúa thể ổn định thời không, Vệ Dương cho dù ngự sử Thiên Ma chủ thành, đều không thể nổ ra thời không vết trướng. Nếu như vậy, Vệ Dương liền hoàn toàn dường như cô trong giọ, bị vây ở Hãn Hải địa ngục bên trong. Sau đó, Không Kế Hở chi chủ cùng Thâm Lam chi chủ bọn họ bóng người hiện ra hiện ra. Vô thượng chân ma giờ khắc này nhìn về phía Vệ Dương trong ánh mắt, không hề che giấu mang theo một luồng sát ý ngút trời. Chương 710, Va bạo ngục tâm trở về chiến trường. Không. Vệ Dương lạnh lùng nhìn tình cảnh này, khóe miệng nổi lên một tia châm biếm. Không Kế Hở chi chủ, Thâm Lam chi chủ các ngươi còn thật sự để mắt bản tọa a triệu tập hai đại địa ngục đại quân tiến vào hán hải địa ngục vệ dương chào phúng nói rằng vệ dương biết tất cả những thứ này đều là thuật trong bóng tối động tay chân chỉ có thuật mới có thể trong nháy mắt biết được hắn ở phương nào chỉ có thuật mới có thể phong tỏa địa ngục chi môn truyền thống chỉ có điều mới bắt đầu vệ dương tiểu xem như thuật là địch nhân nếu không thì nếu là thật rất đúng thuật trung thành tuyệt đối tu sĩ giờ khắc này chẳng phải là muốn thất vọng đến cực điểm thiên ma chủ thành cùng trí tôn ma kiếm bực này trí tôn ma bảo không phải ngươi có thể nhiễm thất phu vô tội mang ngọc bắt tội cái này dễ hiểu nhất đạo lý ngươi hẳn phải biết Không kế hở chi chủ lạnh lùng nói rằng, đây chính là địa ngục, nếu như là ở Trư Thiên Vạn Giới, cho dù những kia thái cổ trí tôn nếu muốn cấp giận, cũng sẽ nói ra một ít đường hoàng lợi nói, phảng phất là vì đại nghĩa, bức cho bọn họ không được không làm như thế. Nhưng địa ngục liền không giống nhau, chính là như vậy nói rõ muốn cướp bảo vật của ngươi. Hôm nay ngươi khó thoát tự kiếp, bản tọa cùng ngươi không đội trời chung. Vô thượng chân ma nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ừ, Vô thượng chân ma, bản tọa liền không rõ. Bản tọa cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày nay không thủ." Vừa không có chiếm đoạt bà mẹ ngươi cùng thế tử, ngươi làm ra như thế một bộ khổ đại cựu thâm bộ dáng cho ai xem, lẽ nào muốn tranh thủ bản tòa đồng tình? Nếu không nể mặt mũi, Vệ Dương không ý kỵ tí nào. Giờ khắc này có thể đả kích một thoáng vô thượng chân ma, cũng có thể xả giận, hắn xem như là vì là những kia vẫn thần phủ vẫn lạc tiên đạo anh linh xả được cơn giận. Ngươi! Vô thượng chân ma nổi giận cực kỳ, nhưng hôm nay hắn cũng chỉ có ma hồn tại người, Vệ Dương như thế nào đi nữa chắn nạn, trong tay cũng còn có chí tôn ma kiếm cùng với tiên ma chủ thành. Ha ha. Thấy cảnh này, Vệ Dương càng thêm hả giận. Đừng vội nhiều lời. Giao ra Thiên Ma chủ thành cùng chí tôn Ma kiếm đi. Không kẽ hở chi chủ lạnh nói: "Muốn Thiên Ma chủ thành cùng chí tôn Ma kiếm, có loại chính các ngươi tới bắt." Vệ Dương khinh thường lạnh nói: "Lên cho ta, hôm nay ai có thể thay bản tọa cướp giật Thiên Ma chủ thành cùng chí tôn Ma kiếm, bản tọa tầng tầng có phân hưởng." Thâm Lam chi chủ thịnh lệnh hạ lệnh: "Nhất thời Thâm Lam địa ngục vô số tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, ùa lên." Nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Dương sắc mặt tái xanh. Thiên Ma chủ thành giờ khắc này còn lưu lại một đạo Thiên Ma thủy tổ để lại thánh lực, nếu như Thâm Lam chi chủ bọn họ tùy tiện công kích, Vệ Dương còn muốn âm bọn họ một cái. Nhưng hôm nay bọn họ để hai đại địa ngục một ít bia đỡ đạn tới, dùng thánh lực giết chết những này bia đỡ đạn, tuyệt đối không đáng. Mắt thấy Vệ Dương vẻ mặt biến ảo, Thâm Lam chi chủ vô cùng đắc ý. Mà giờ khắc này, vô số địa ngục tu sĩ công kích tới đến, Ma khí mênh mông che kín bầu trời, hướng về Thiên Ma chủ thành vòng bảo vệ hoành kích mà tới. Ầm. Thiên Ma chủ thành bên trong, địa sắt chọc khí kịch liệt tiêu hao, nhiều như vậy địa ngục tu sĩ đồng thời ra tay. Lực công kích tuyệt đối không thua gì một tôn địa ngục chúa tể một đòn toàn lực. Thiên Ma chủ thành giờ khắc này có chút lão đà lão đạo, chí tôn ma kiếm tuy nhiên tại thân, có thể đối phó địa ngục chúa tể hữu hiệu. Đối phó những này địa ngục quân dễ, hiệu quả không nghiệm lớn. Nhìn thấy một đòn bên dưới thiên ma vòng bảo vệ đều có chút sắp bị đánh phá, Vệ Dương Tâm Ý đã quyết, tâm niệm đồng thời, nhất thời đạo kia thiên ma thủy tổ để lại thánh lực bị hắn kích phát. Nhất thời thánh lực phóng thích, âm ầm trong lúc đó, trong vòng ngàn dặm bên trong, toàn bộ địa ngục tu sĩ toàn bộ bị giết chết. Địa ngục chúa tể bên dưới địa ngục tu sĩ, không có một cái có thể may mắn còn sống sót. Mà giờ khắc này, thiên ma chủ thành ầm ầm phá tan hư không, đến tới địa ngục chi tâm bên cạnh. Nhìn thấy đạo thánh lực này rốt cục được phóng thích, không kẻ hở chi chủ, Thâm Lam chi chủ bọn họ xuất lĩnh vô số địa ngục chúa tể mãnh liệt nào tới không cho vệ dương lấy thời gian thở dốc thuật tất cả những thứ này đều là ngươi bức ta đấy các ngươi nếu như vậy dồn ép không tha vậy thì ngọc đã cùng bỡ đồng quy vu tận đi vệ dương lạnh lùng âm thanh vang vọng phía chân trời không kẽ hở chi chủ cùng thâm lam chi chủ bọn họ đốn cảm giác không ổn nhưng còn chưa kịp phản ứng sắp thiên ma chủ thành thình lình hướng về địa ngục chi tâm và chạm mà đi địa ngục chi tâm ở trong địa ngục phi thường đặc thù hắn là một cái địa ngục hạt nhân nhưng từ xưa tới nay giam nuôi với địa ngục chi tâm ra tay người toàn bộ bị thuật giết chết thuật đối với địa ngục tu sĩ thiết định quy tắc không thể hủy diệt địa ngục chi tâm Nhưng Vệ Dương không phải bản thổ địa ngục tu sĩ, cho nên hắn căn bản cũng không biết, địa ngục tu sĩ si ở sâu trong linh hồn đã bị thuật rơi xuống cấm chế, không cho phép hủy diệt địa ngục chi tâm. Bởi vì mỗi một viên địa ngục chi tâm đều tương đương với thuật, hủy diệt địa ngục chi tâm thì tương đương với hủy diệt thuật. Vệ Dương ngự sử thiên ma chủ thành thành linh va vào địa ngục chi tâm, tình cảnh này kinh hãi địa ngục vô số cửu giả. Không kẽ hở chi chủ cùng Thâm Lam chi chủ sắc mặt bọn hắn có biến, trong miệng hô to, "Không được." Nhưng tất cả những thứ này đều đã mượn, tiên ma chủ thành thành linh va vào địa ngục chi tâm, địa ngục chi tâm bây giờ mới là tầng thứ 24. Nếu như là tầng thứ 36 đến Tôn Địa ngục Địa ngục chi tâm, hay là có thể chống lại Thiên Ma chủ thành. Nhưng này khỏa Địa ngục chi tâm, hoàn toàn không thể. Nhất thời, Địa ngục chi tâm cùng Thiên Ma chủ thành đống nhiên đụng nhau và vô tận Địa ngục thân ở, thuật đống nhiên bị thức tỉnh. Ẩm. Một luồng ngập trời hủy diệt phong bạo trong nháy mắt bao phủ trên trời dưới đất, Địa ngục chi tâm bị va bạo, toàn bộ Hán Hải Địa ngục trong khoảnh khắc liền nổ tung lên. Một tòa tầng 24 thần cấp Địa ngục nổ tung, bực này uy lực đủ để hủy thiên diệt địa, vào lúc này, cái gì Địa ngục chúa tể, cái gì tiên tiên ma thần, toàn bộ ngã xuống ở to lớn hủy diệt trong lúc nộ tung. Mà giờ khắc này, Không Kẽ Hở chi chủ cùng Thâm Lam chi chủ cùng với Vô Thượng Chân Ma bọn họ là xông vào trước nhất, chịu đến sóng trùng kích động lực số lượng cũng to lớn nhất, bọn hắn ma thân trong khoảnh khắc bị trực tiếp giập tát. Giờ khắc này, trí Cao thuật tức giận cực kỳ, sức mạnh cái thế trong khoảnh khắc giáng Lâm Hãn Hải Địa Ngục. Nhưng này hết thảy đều đã không kịp, trước đây tiến vào Hãn Hải Địa Ngục hai đại địa ngục tu sĩ toàn bộ biến thành cho bụi, hoàn toàn chết đi. Mà Không Kẽ Hở chi chủ bọn họ bị thương nặng, cuối cùng bọn họ câu thông địa ngục bản nguyên, mới may mắn tránh thoát tử kiếp. Thiên Ma Chủ Thành khiến địa ngục chi tâm đánh vỡ sáp, Vệ Dương xông thẳng địa ngục chi môn. Thân thể hắn ảnh tại địa ngục chi tâm nổ tung trước đó một sát nát kia, thình lình rời đi hãn hải địa ngục. Vệ Dương thẳng đến trọng địa số một ngục. Giờ khắc này thuật tức giận, căn bản cũng không có tới kịp phong tỏa địa ngục chi môn truyền tống thần thông. Vệ Dương mạnh mẽ đột phá thuật phong tỏa, truyền tống đến trọng địa số một trong ngục. Mà lúc này trọng địa số một trong ngục tiến vào vào địa ngục chiến trường đường núi thì lại do vực ngoại Thiên Ma nắm giữ. Đây chính là Vệ Dương đã sớm nghĩ kỹ kế thoát thân. Trước đây hắn nghĩ tới có thể thông qua Thiên Ma Chủ Thành cất bước ở trên hư không loạn lưu. Cuối cùng thông qua địa ngục đường núi trở về địa ngục chiến trường, mà bây giờ rốt cục dùng tới này đường lui. Nhìn thấy vệ dương bóng người hiện ra hiện ra, vương ngoại thiên ma bộ tộc ma thần dồn dập lộ diện. Ba ngàn vị vương ngoại thiên ma bộ tộc ma thần khống chế một cái địa ngục đường núi, hoàn toàn là bắt vào tay. Các ngươi còn ở trong địa ngục, thay ta quản chế toàn bộ ngục cũng tận nhanh khôi phục tu vi. Đợi đến lúc đó chúng ta đoàn tụ này, lần nữa khôi phục vương ngoại thiên ma bộ tộc vinh quang. Vệ Dương lệnh lùng nói rằng, vương ngoại thiên ma bộ tộc ma thần cung kính quỳ xuống, cung tiến vệ Dương rời đi. Vệ Dương vào lúc này cảm ứng được địa ngục thân ở thuật sức mạnh tràn ngập, hư lệnh một tiếng vóng người thình lình biến mất ở địa ngục trong thông đạo, bây giờ còn như thế can dỡ, cũng chỉ là vì là thánh anh đại nhân hấp dẫn chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục ánh mắt, tất cả những thứ này đều vì thánh anh đại nhân làm áo cưới. một vị vực ngoại thiên ma bộ tộc ma thần phẫn hận nói rằng, hãn hải địa ngục bên trong, địa ngục chi tâm từ từ đoàn tụ, mà lúc này thuật trí cao sức mạnh to lớn bỗng nhiên giáng lâm, nhìn thấy tổn thất nặng nề không kẽ hở chi chủ bọn họ, thuật chỉ tiếc mại sát không nên kim. hai đại địa ngục phái ra nhiều cường giả như vậy còn không có cách nào đối phó một cái vệ dương. Mà địa phương thuật sức mạnh tràn ngập toàn bộ Hàng xa Địa Ngục thời gian, phát hiện đã không tìm được Vệ Dương tung tích. Thuật sắc mặt tái nhợt cực kỳ, rất rõ ràng, Vệ Dương đã thoát đi Hàng xa Địa Ngục. Có thể tại ngắn như vậy thời gian rời đi địa ngục, cái kia cũng chỉ có một phương pháp, thông qua địa ngục đường nối trở về địa ngục trên trảng. Không kẽ hở chi chủ tâm tình của bọn hắn thấp vọng, chờ đợi thuật tài quyết. Thông cáo Hàng xa Địa Ngục, toàn bộ địa ngục truy nã vô thiên, ai có thể chém giết hắn, là có thể trưởng khống một tòa đến tôn địa ngục. Các ngươi trở lại toàn bộ đến bản Nguyên Hải Dương bế quan, không có đất thuật mệnh lệnh, không thể xuất quan trong khách nhiên thuật bên cạnh xuất hiện một đạo vĩ đại bóng người đạo này vĩ đại âm thanh tiểu như cùng tiên đạo chấp pháp giả như thế bọn họ câu thông thuật trở thành thuật phát tôn được sư tôn cần tuân thuật chi lệnh cùng nên thuật tôn thuật cùng tôn bóng người thình lình biến mất không kẽ hở chi chủ bọn họ mới đứng dậy mà lúc này đây thâm lam chi chủ mới có thời gian quan tâm vô thượng chân ma giờ khắc này vô thượng chân ma tổn thất nặng nề ma hồn sức mạnh giảm mạnh 9 phần 10. chân ma ngươi cảm giác thế nào thâm lam chi chủ thân thiết hỏi sư tôn đệ tử không có gì đại sự chỉ cần tinh tu là có thể trở lại đỉnh cao chỉ là đáng tiếc không có nắm lấy cái này thiên ma bộ tộc lao giả không thể tìm rõ thái cổ chân tướng vô thượng chân ma phẫn hận bất bình mà giờ khắc này không kẽ hở chi chủ lấy ra một viên thánh đan ngày hôm nay ngươi tiểu bối này cũng không thể lắm không có làm chàng lâm trận bỏ chạy nay khỏa thánh đan ngươi lấy về dùng có thể trợ giúp ngươi tái tạo ma thân không kẽ hở chi chủ sau khi nói xong mang theo vô gian địa ngục địa ngục chúa tể trở về vô gian địa ngục trận chiến này hai đại địa ngục vô số địa ngục chúa tể bên dưới tu sĩ vất vả mà cũng chỉ có rất nhiều địa ngục chúa tể mới bảo lưu tính mạng nhưng mỗi người đều tổn thất nặng nề nhìn nay khỏa thánh đan Vô thượng chân ma sâu trong đấy lòng phát sinh xem thường cười gặt, nhưng ở bên ngoài hắn vẫn là tiếp nhận này khỏa thánh đan. Sau đó thâm lam chi chủ xuất lĩnh thâm lam địa ngục địa ngục chúa tể cũng trở về phản thâm lam địa ngục. Vô gian địa ngục bên trong không kẽ hở chi chủ cùng ma sư linh tiên cơ tụ tập cùng nhau. Sư tôn, ngươi cảm thấy vô thượng chân ma sẽ dùng này khỏa thánh đan sao? Không kẽ hở chi chủ cung kính hỏi. Mới bắt đầu không biết, nhưng sau đó nhất định sẽ, bởi vì hắn cảm giác mình có lòng tin dựa vào tự thân tu vi có thể nát tan tất cả âm lưu. Cái kia nếu như vậy, liền rơi vào của ta tầm bắn tên. Ma sư linh tiên cơ có vẻ cao thâm khó giò. Trong mắt lóe ra một tia âm nhu được như ý nụ cười đắc ý. Bây giờ Vô Thiên khẳng định trở về địa ngục chiến trường, thêm phái nhân thủ tìm hắn tam tích. Như Kim thiên Ma Thánh anh còn không có chân chính xuất thế, hắn thay thế Thiên Ma Thánh anh chấp trưởng thiên Ma chủ thành cùng chí tôn ma kiếm, đợi đến lúc đó chúng ta tiến công Thiên Ma vượt cảnh thời gian, hắn và Thiên Ma Thánh anh khẳng định có một trận chiến, nếu như vậy, chúng ta là có thể từ đó ngư ông đắc lợi. Ma sư Linh Thiên Cơ lạnh lùng nói rằng. Địa ngục bên trong chiến trường, một chỗ vô danh tung lũng, vệ dương bóng người thỉnh lình xuất hiện ở đây. Chương 711, Hồng Nông pháp thân gặp lại Linh Lung. Không. Bên trong tung lũng Vệ Dương tâm niệm đồng thời, nhất thời liền triển khai thuật độn thổ truyền đạt dưới nền đất mười vạn mét. Địa ngục chiến tràng dưới nền đất tràn ngập nồng nặc địa sát chọt khí. Vệ Dương thả ra thiên ma chủ thành, chính mình khoanh chân ngồi ở chủ trong thành. Giờ khắc này, hán chính đang tổng kết lần này địa ngục hành trình được mất. Nguyên Tông Ngọc Phù bên trên ghi chép điểm cống hiến đã vượt qua hai mươi vạn lước. Vệ Dương va bạo hãn hải địa ngục địa ngục chi tâm khiến cho thâm lam địa ngục cùng vô gian địa ngục vô số địa ngục cường giả vỡ lạc, đồng thời còn phá hoại thuật vận chuyển phát tác. Đối với chư thiên vạn giới tới nói, công đức vô lượng. Vệ Dương giờ khắc này bế quan tu luyện. Vì chính là muốn đem một thân cái thế ma lực chuyển hóa thành pháp lực, nếu không thì, cất bước tại địa ngục chiến trường, nhất định sẽ bị vô số chư thiên vạn giới tu sĩ cho rằng địa ngục tu sĩ, vào lúc ấy, vệ dương là trăm miệng cũng không thể báo chữa. Hơn nữa vệ dương cũng biết, ở chư thiên vạn giới bên trong, hắn sớm đã trở thành rất nhiều siêu cấp thế lực cái đinh trong mắt, trong mắt ai, thông thiên thần tháp một trận chiến cùng đông hoang một trận chiến, cùng rất nhiều siêu cấp thế lực kết làm tự thủ, hơn nữa còn là không chết không thôi loại kia. Trước đây vệ dương vì mê hoặc các đại siêu cấp thế lực, giả ra vẫn lạc tại địa ngục đường nối một màn. Nhưng hắn biết, đây nhất định không thể duy trì bao lâu. Vệ Dương trên người chịu Đông Hoang số mệnh, chỉ cần Đông Hoang số mệnh vẫn không có thất lạc, những kia siêu cấp thế lực liền biết Vệ Dương khẳng định còn sống. Khoảng cách Vệ Dương rời đi Thần Hoang đã vượt qua 1.000 năm năm tháng, hắn phỏng chứng rất nhiều siêu cấp thế lực hay là tra được một ít mặt mày, tìm tới một ít manh mối, vì lẽ đó Vệ Dương mới tuyệt đối không thể sơ ý bất cẩn. Vệ Dương vào lúc này trong lòng cẩn thận hồi tưởng cuối cùng rời đi địa ngục thời gian một vị vực ngoại thiên ma bộ tộc ma thần truyền âm. Không Thiên thiếu chủ, trở về địa ngục chiến trang cùng Trư Thiên vạn giới sau khi, cẩn thận Thiên Ma Thánh Anh, ta cùng Thiên Ma Thánh Anh vào thời viễn cổ thì có kết thù kết toán, tuyệt đối không thể nương nhờ vào cùng hắn. Thiếu chủ làm việc nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, miễn cho vì người khác làm quần áo cưới. Vị này Thiên Ma Ma Thần truyền âm gạt cái khác vượt ngoại Thiên Ma bộ tộc Ma Thần, cho tới bây giờ đều làm Vệ Dương chấn động trong lòng không ngớt. Vì người khác làm quần áo cưới, không trách Thiên Ma Chủ thành xuất thế trùng hợp như vậy, hơn nữa trí tôn ma kiếm cùng Thiên Ma Chủ thành nhanh như vậy liền nhận thức bản tọa làm chủ, chỉ có điều Thiên Ma Thánh Anh ngươi cho rằng cứ như vậy ăn chắc bản tọa rồi, vậy thì quá ngây thơ rồi. Vệ Dương trong lòng liên tục cười lạnh. Vệ Dương hồi tưởng lại địa ngục hành trình rất nhiều điểm đáng ngờ, hắn bây giờ rốt cuộc biết tất cả những thứ này, hậu trường còn có một song hấp thủ đang thao túng. Vệ Dương ánh mắt không tự chủ đảo qua Thiên Ma Chủ Thành cùng với Chi Tôn Ma Kiếm trong lòng nhất thời liền quyết định. Sau đó, Vệ Dương vứt bỏ Thiên Ma sách, đưa hắn một thân cái thế ma lực toàn bộ truyền vào trong Tử Phụ cái kia nhất đạo kỳ dị Thái cực bên trong. Từ khi Vệ Dương linh thân thể do cấp 9 đỉnh cao nhất để thăng làm không một hạt bụi tiên thể sau khi, Vệ Dương lĩnh ngộ ra hỗn độn phá diệt tinh nghĩa sau. Hồng ngông Tử Phụ trung ương trước kia ma lực cùng hồn lực hình thành Thái cực ma hồn biến biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một đạo do hồng ngông khí cùng Thái cực khí cấu trúc Thái cực. Hơn nữa đạo này Thái cực đồ án cùng phổ thông Thái cực không giống. Không có âm dương ngư mắt, Thái cực trung ương là một cái vòng xoáy khổng lồ, cái này vòng xoáy không ngừng phun ra nuốt vào hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí. Phản phất chính là vì rèn luyện hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí mà sinh. Thái cực bên trong, hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí tất cả chiếm một nửa, hơn nữa Thái cực vòng xoáy không chỉ có rèn luyện hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí, trước đây vệ dương lực lượng linh hồn cùng thiên ma pháp lực đều bị rèn luyện quá. Giờ khắc này, vệ dương quyết định đem những thiên ma này pháp lực truyền vào trong đó, chiết để đánh tới hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí dấu ấn. Nếu như vậy, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục Thiên ma pháp lực liền chỉ thuộc về Vệ Dương mà không thuộc về Thiên Ma Sách. Nhưng tất cả những thứ này vẫn chưa xong, vào lúc này, Vệ Dương nghèo siêu vị diện thị trường, rốt cuộc tìm được một môn pháp môn tu luyện, dùng số mệnh đến mua sau khi. Cái môn này tu luyện pháp thân pháp môn tinh nghĩa toàn bộ chạy xuôi ở Vệ Dương trong lòng. Sau đó, hắn đem những thiên ma này pháp lực gấp xúc đến mức tận cùng, căn cứ pháp môn tu luyện yêu cầu, ngưng luyện ra một môn hoàn mỹ pháp thân. Pháp thân cùng thân ngoại hóa thân có chỗ bất đồng, pháp thân chỉ là tu sĩ chuyên môn dùng pháp lực dùng để ngưng tụ, có thể ở trong thời gian ngắn tăng cường tu sĩ sức chiến đấu. Vô số thiên ma pháp lực rót vào pháp thân bên trong, cái môn này pháp môn tên là hồng mông pháp thân. Nhất thời vô tận thiên ma pháp lực chậm rãi cô đọng thành hồng mông pháp thân. Những thiên ma này pháp lực không ngừng truyền vào hồng mông pháp thân bên trong. Cùng lúc đó, vệ dương pháp lực tu vi cùng đi. Thời gian một năm vội vã mà qua, vào lúc này vệ dương trong cơ thể pháp lực giống tuyết, mà hắn hồng mông tử phủ bên trong hồng mông pháp thân đứng thẳng trong đó. Tuy rằng vệ dương hiện nay trong cơ thể không có một chút nào pháp lực tồn tại, nhưng không thế nào ảnh hưởng hắn sức chiến đấu. Hiện nay nguyên thần thứ hai vệ dương mạnh nhất dù là không một hạn đuổi tiên thể chỉ bằng vào không một hạt bụi tiên thể, cũng đủ để ép lên chân tiên bên dưới tồn tại. Hơn nữa dưới nền đất toàn bộ đều là địa sát trọc khí, chỉ có một bộ phận rất nhỏ thiên địa linh khí, căn bản là không có cách chống đỡ vệ Dương tu luyện. Nếu nói như vậy, vệ Dương tu cẩn thận tiên ma chủ thành, tâm niệm đồng thời triển khai thuật độn thổ đang chuẩn bị trở về phía trên. Lúc này, vệ Dương vị trí trên thung lũng nhà dỗi, một hồi chiến đấu chính đang bạo phát. Năm vị tu sĩ chiếm cứ ngũ hành phân vị, chính đang vây công một vị nữ tu sĩ. Vị nữ tu sĩ này tu vi là đại thừa sơ kỳ, nhưng là hắn kẻ địch toàn bộ đều là đại thừa sơ kỳ, hơn nữa năm người liên thủ, dựa vào ngũ hành trận pháp, Vị nữ tu sĩ này tình cảnh cực kỳ khốn ổn, ngàn cân treo sợi tóc. Các ngươi đông núi ngũ lao chẳng lẽ là chẳng sống, dám xuống tay với ta? Một tiếng khẽ kêu chấn động phía chân trời. Ha ha, mỹ nhân, ngươi liền theo chúng ta đi. Ta bảo đảm, chúng ta Ngũ huynh đệ sẽ làm ngươi dục tiên dục tử. Đông núi ngũ lao bên trong một lão chẳng biết xấu hổ hung hăng cười nói. Đông núi ngũ lao đều là già đầu, hơn nữa mấu chốt nhất bọn họ đã sắp muốn đạt đến tuổi thọ đại nạn, cho nên mới như thế coi trời bằng vùng, cái gì cũng không cần kiêng kỵ. Bọn họ vốn là tán tu, vô thân vô cốt, không ràng buộc. Tại dáng ngoại tình cờ gặp vị này nữ tu, coi như người trời vẫn nữa mấu chốt nhất là vị này, nữ tu vẫn là sự nữ hoàn bích chi thân, nếu như bọn họ hấp thu của nàng nguyên âm khí, nói không chắc còn có thể tăng cao tu vi, nói như vậy, có thể nhiều hơn nữa sống một đoạn thời gian. Chính là bởi vì, bọn họ mới quyết định thật nhanh, đuổi theo vị nữ tu sĩ này. Thiên nữ tán hoa. Trong hắc nhiên, vị này nữ tu triển khai tuyệt thế tiên thuật, trong hư không nhất thời xuất hiện vô số thiên nữ, vô số thiên hoa soi sáng bầu trời. Thiên hoa dựa vào huyền diệu khó lường quy tích, không ngừng phá tan ngũ hành trận pháp. Ngũ hành hợp nhất, phong tỏa thiên địa. Đông núi ngũ lão phân biệt thuộc về ngũ hành thiên linh căn thể chất, giờ khắc này mỗi người bọn họ kích phát đại thừa kỳ pháp lực, ngũ hành sức mạnh hợp nhất, ra cố trận pháp, phong tỏa hư không. Tiểu mỹ nhân, vẫn là ngoan ngoãn đi theo đi, miễn cho gặp ra thịt nỗi khổ. Nghỉ một lúc chúng ta sẽ cố gắng yêu ngươi. Ha <cười> ha. Đông núi kim lão giả mà không đừng đắn, vô liêm sỉ nói rằng, vị nữ tu sĩ này tỏ rõ vẻ tức giận, răng bạc nâu cán, nhưng Đông núi ngũ lão am hiểu nhất thuật hợp kích, nàng thân là một giới nữ tu, sức chiến đấu vốn là không phải rất mạnh, lại là lấy một đối năm, lại càng không chiếm ưu thế. Các ngươi sẽ gặp báo ứng, nguyên tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cuối cùng, bị bất cát dĩ, vị này nữ tu chỉ có thể chuyển ra mặt sau tông môn, gửi hy vọng đến áp chế Đông núi ngũ lao. Đông núi ngũ lao vô cùng hoảng sợ, bọn họ pha trộn địa ngục chiến trường vô số năm, có thể nào không biết nguyên tông công bố? Nhưng nghĩ lại, bọn họ đều là đại nạn đến người, cho dù nguyên tông ra tay thì thế nào? Đừng hòng nắm nguyên tông tới dọa chúng ta ngũ huynh đệ, cho dù nguyên tông thì lại làm sao? Nguyên tông lại không thể tại địa ngục chiến trường một tay che trời, hơn nữa ngươi có phải hay không nguyên tông đệ tử còn nói không chắc đây? Đông núi hỏa lao âm lanh nói rằng, mau chóng giải quyết nàng, miễn cho đêm dài lắm nộ. Đông sơn thủ lão lạnh nói, nhất thời. Nam cũng ngập trời pháp lực khuấy động phía chân trời, một đòn bên dưới liền đem vị này nữ tu đánh cho trọng thương. Vị này nữ tu mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, lẽ nào nàng hôm nay thật muốn lưu lạc đông núi ngũ lao tay? Không, cho dù tự bạo cũng không thể chìm đắm vào đông núi ngũ lao tay. Vị này nữ tu hiện nay tâm ý đã quyết, nhưng vào lúc này trong lòng hắn, một bóng người bỗng nhiên tránh qua, nàng rất không cam tâm. Giữa lúc đông núi ngũ lao đắc ý cản trở đến cực điểm thời gian, vị này nữ tu thình lình đang chuẩn bị tự bạo, áp chế nàng, cẩn thận tự bạo. Đông núi ngũ lao kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, trong nháy mắt liền biết nữ tu đánh ý định gì. Mà lúc này, Đông núi Kim lão tâm niệm đồng thời, một cái ngân châm phá tan hư không, nhất thời ngân châm liền đâm vào nữ tu trong cơ thể, nữ tu tự bạo thình lình bị cắt đứt. Ha ha, ngày hôm nay ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Vẫn là ngoan ngoãn thần phục chúng ta ngũ huynh đệ, cố gắng hầu hạ chúng ta đi. Đông núi Kim lão cản rỡ cực kỳ. Chính khi bọn họ ngũ huynh đệ chính đang ảo tưởng bắt được vị này nữ tu sau khi làm sao trả đạp bắt nạt thời gian, một đạo lệnh lùng âm thanh vang vọng phía trên trời. Bản tọa bây giờ nhìn các ngươi mới là thật lên trời không đường, xuống đất không cửa, dám đối với ta Nguyên tông đệ tử ra tay, các ngươi chết chắc rồi. Đương nhiên Vệ Dương bóng người xuất hiện ở trong hư không, nhất thời liền nhìn thấy vị này nữ tu. Nữ tu nghe nói âm thanh này cảm giác dường như tự nhiên, sau đó nàng đem thần thức thả ra, phảng phất không thể tin được thấy cảnh này. Vệ Dương vào lúc này đồng dạng phát hiện vị này nữ tu, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. "Ngọc đương chủ, tại sao là ngươi?" Vệ Dương kinh ngạc nói rằng. "Vệ Dương, đúng là ngươi." Ngọc Linh Lung cảm thấy giờ khắc này ông trời đợi nàng không tệ, ở nàng tuyệt vọng nhất thời khắc, Vệ Dương xuất hiện. Nhưng là nàng thần thức đảo qua Vệ Dương thân thể, đột nhiên phát hiện Vệ Dương bây giờ không có một chút nào pháp lực, nhất thời nàng hoang mang cực kỳ. "Vệ Dương, ngươi chưa đi?" Không cần lo ta. Ngọc Linh Lung đang chuẩn bị triển khai cấm thuật thời gian, Vệ Dương đột nhiên hơi động, ngón tay lay động, đừng lại nàng làm chuyện điên rồ. Không có chuyện gì, bất quá năm cái đại thừa kỳ run rế thôi. Vệ Dương hờ hững nói rằng. Sau đó, Vệ Dương nhìn Đông núi Ngũ Lão, tựa như cùng nhìn một đống người chết. Vệ Dương, ngươi là Nguyên Tông Vệ Dương. Ngươi dĩ nhiên thật sự không chết, quá tốt rồi, mấy vị ca ca, chúng ta phát tài. Đông Sơn thủy rất cao hưng cực kỳ. Vậy các ngươi liền tới địa ngục đi phát tài đi. Động nhiên trong lúc đó, phun trào sát cơ tràn ngập hư không. Ẩm Vệ Dương tầng tầng nổ ra một quyền, nhất thời phong tỏa không gian trong nháy mắt đã bị đánh phá, một luồng cái thế quyền cường phấn toái chân không, khủng bố vô cùng. Nhìn thấy bực này thần uy, đông núi ngũ lao vô cùng hoảng sợ. Bọn họ rõ ràng cảm ứng được Vệ Dương không có bất kỳ tu vi, nhưng giờ khắc này bọn họ cảm giác cú đấm này đủ để giết bọn họ, sao có thể có chuyện đó. Chương 712, ngũ đế quyền uy anh hùng cứu mỹ nhân. Không một hạt bụi tiên thể một đòn toàn lực, tuyệt thế quyền cường phấn toái chân không, phá toái hư không, uy lực cường hãn vô cùng, một luồng cường hãn hủy diệt phong bạo bao phủ tứ phương. Kinh thế quyền ý rung động bầu trời. Vệ Dương triển khai đã lâu không có sử dụng ngũ đế Long Quyền, Bạch Đế Huyền Kim Chém, Thanh Đế Trường Sinh ấn, Hắc Đế Quỷ thần Chiêu, Xích Đế hỏa Lôi Trùng, Hoàng Đế Thiên Sơn Cự. Vệ Dương đối với ngũ hành Đại Đạo lĩnh ngộ đã sớm vượt qua 10 thành trăm phần viên mãn hỏa hậu. Giờ khắc này ngũ hành Đại Đạo kết hợp ngũ đế Long Quyền, năm đạo tuyệt thế quyền cường tiệu như cùng ngũ hành thần long như thế, uy thế vô địch, kinh khủng như thế. Ẩm, nặng nề quyền kình trong nháy mắt liền đem Đông núi ngũ lao pháp lực vòng bảo vệ đánh nát. Đông núi ngũ lao thôi thúc toàn thân pháp lực, ngũ hành tinh khiết pháp lực quay chung quanh trong hư không, tạo thành một đạo ngũ hành cự luân, ngũ hành thiên luân, phiên. Ngũ hành thiên luân, phiên, hàm nghĩa là ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh sôi liên tục, nhưng đối mặt ngũ đế long quyền, tựu như cùng một tầng giấy mỏng như thế, quyền cương nghiền ép tất cả, quyền ý đặt ở đông núi ngũ lao trong lòng, dường như thái cổ thần sơn giáng lâm, không có thể ngăn cản. Ngũ hành. Đông Sơn thủy lão, Đông núi hỏa lão hai vị đại thừa sơ kỳ chấn thế cường giả trong chớp mắt đã bị tuyệt thế quyền cương quét ngang, thân thể hóa thành sương máu, mà nguyên thần đều chưa kịp chạy ra, trực tiếp đã bị tuyệt thế vô cùng quyền ý cho tại chỗ dập tắt ở trên hư không. Non xanh con đó, nước biết chảy dài, chúng ta đi. Quyết định tợn nhanh. Đông núi Kim Lão triển khai thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết, triển khai tuyệt thế đột thuật, nhất thời thân thể hắn ảnh lói lên, nhảy một cái bên dưới cũng đã ở bên ngoài một nửa giảm, đang muốn trốn khỏi phải chết sắp, một cái khổng lồ vô cùng nắm đấm trong nháy mắt tầng tầng đánh vào trên đầu hắn. Vệ Dương trong nháy mắt một quyền trực tiếp đánh nổ Đông núi Kim Lão, quyền ý trực tiếp nát tan nguyên thần, chỉ để khiến Đông núi Kim Lão hồn phi phách tán, biến thành cho bụi. Nhưng Đông núi Kim Lão vẫn là sắp, vẻ mặt dần hiện ra một kia cao thâm khó giòn nụ cười, phản phất là quỷ kế được như ý dã dấp. Mà lúc này Đông Sơn Thổ Lão quyết tâm, nhất thời đại địa lực lượng nguyên tử ổn định lưu không đem Đông núi một lão mạnh mẽ kéo ở trước mặt hắn, mà hắn thì lại triển khai thuật độ thổ, điên cuồng quấn đất. Đông sơn thổ lão biết, nếu bàn về tệ lệ thuật cùng độ thuật, hắn cũng không bằng vệ dương. Như vậy nếu như vậy, triển khai tệ lệ thuật cùng độ thuật sớm muộn cũng phải bị vệ dương đuổi theo, hắn chỉ có thể dựa vào hơn người một bậc thuật độ thổ. Đông sơn thổ lão đồng dạng thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết, điên cuồng hướng về dưới nền đất chui vào. Mà lúc này vệ dương mắt lạnh nhìn Đông núi một lão, ngươi đã minh đệ muốn cho ngươi chết, quyền kia tòa cũng cũng chỉ phải theo hắn nguyện. Lời nói vừa ra, một cái tệ lệ thuật, ngũ đế long quyền bên trong thanh đế trường sinh ấn bỗng nhiên sử dụng. Thanh đế bóng mở chợt hiện hư không, cao tươi vang trượng. Sau đó thanh đế bóng mở làm ra cùng vệ dương giống nhau như lúc động tác, từng tầng về phía trước nổ ra. Đông núi một lão mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Vệ Dương bây giờ xem ra tu vi hoàn toàn không có, nhưng một thân sức chiến đấu tuyệt đối quét ngang độ kết kỳ, chỉ bằng vào hắn, căn bản là không có cách chống lại vệ dương. Trong tuyệt vọng Đông núi một lão nhìn thanh đế, sau đó đống nhiên tự bạo. Nhưng hắn tự bạo sắp, thanh đế bóng mở đống nhiên xuyên qua vô tận thời không, một quyền lên dưới đưa hắn đánh tròn bẩy mị. Đối phó một hành tu sĩ, thanh đế trường sinh nhân có thể nói bắt vào tay. Mà giờ khắc này, Vệ Dương đang chuẩn bị tiếp tục đuổi giết Đông Sơn thổ lão sắp, trước đây Ngọc Linh Lung trong người Đông núi Kim lão ngân trầm, mà giờ khắc này theo Đông núi Kim lão vẫn lạc. Này trên ngân trầm bỗng nhiên phát sinh một biến. Vệ Dương trong lòng hô to không ổn, giờ khắc này hắn hồi tưởng lại Đông núi Kim lão vẫn lạc thời khắc nụ cười, lập tức đi tới Ngọc Linh Lung bên người. Ngọc Linh Lung giờ khắc này thân chúng kịch động, nửa người đã bị mánh liệt độc tố xâm lấn. Một mực trước đây Ngọc Linh Lung từ lâu tiêu hao hết toàn thân pháp lực, căn bản vô lực động dụng pháp lực trấn áp độc tố, hơn nữa nàng bây giờ suy yếu cực kỳ, liên động một cái ngón tay khí lực đều không có. Sự ra khẩn cấp Vệ Dương chỉ có thể vô năng từ bỏ truy kích Đông Sơn Thủ Lão. Hắn đi tới Ngọc Linh Lung sau lưng, nhất thời cái thế thần thức phóng thích. Ngọc đương chủ, còn xin ngươi không nên phản kháng. Ta động dùng sức mạnh thần thức đem bên trong cơ thể ngươi độc tố chấn áp lại. Lời nói như vậy mới có cứu lại cơ hội. Vệ Dương lo lắng nói rằng. Ngọc Linh Lung sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ hồng. Nếu như hắn thả ra nhưng do Vệ Dương thần thức tiến vào thân thể nàng, như vậy chẳng phải là ý vị thân thể nàng đều phải bị Vệ Dương nhìn thấu, Thần thức quét lướt so với mắt thường quan sát trực tiếp hơn. Nhưng Ngọc Linh Lung chỉ là trần chờ một sát na liền quyết định, ngược lại nàng sớm đã đem một trái tim gửi ở Vệ Dương trên người. Cái kia làm phiền ngươi." Ngọc Linh Lung nhắm hai mắt lại, nhưng do Vệ Dương chà xét. Vệ Dương không nghi ngờ gì, nhất thời đại thừa viên mãn thần thức trong nháy mắt xuyên thấu qua Ngọc Linh Lung thân thể, tiến vào trong cơ thể nàng. Cảm ứng được đại thừa viên mãn linh hồn tu vi, Ngọc Linh Lung trong lòng tràn ngập kinh ngạc, bất quá nàng nghĩ lại, Vệ Dương tại địa ngục chiến trường đều chờ đủ cả năm, năm giữ bực này tu vi chẳng có gì lạ. Ngọc Linh Lung trong cơ thể, tình huống hết sức không lạc quan. Độc tố này mãnh liệt vô cùng, nếu như Vệ Dương Trần trừ nữa một bước, xâm nhập trái tim cùng nguyên thần rồi, cho dù đại La Kim Tiên hạ phẩm, phỏng trứng đều là bó tay toàn tập. Ngập trời sức mạnh thần thức không ngừng đè ép độc tố, từ từ đem độc tố bước đến đồng thời, độc tố này độc tính mãnh liệt vô cùng, không chỉ có thể ăn mòn pháp lực, còn có thể ăn mòn lực lượng linh hồn. Chỉ tiếc, nó gặp gỡ chính là Vệ Dương. Tuy rằng Vệ Dương linh hồn cảnh giới chỉ có đại thừa viên mãn, nhưng Vệ Dương lực lượng linh hồn là trải qua muôn vạn thử thách, tiếp thu hồng mông khí cùng hỗn độn chi khí rèn luyện, phổ thông độc tính căn bản nắm Vệ Dương sức mạnh thần thức không có cách Vì lẽ đó Vệ Dương sức mạnh thần thức mới như thế dễ như ăn cháo liền đem độc tố trấn áp, nếu không thì coi như đổi một cái độ kiếp sơ kỳ tu sĩ đến, sức mạnh thần thức của hắn số lượng cũng có thể bị độc tính ăn mòn. Vệ Dương từ từ đem độc tính áp súc cô đọng, nhưng giờ khắc này nhưng là không cách nào lấy ra. Ngọc đương chủ, kính xin hé miệng." Vệ Dương nhẹ nhàng nói. Ngọc Linh Lung chậm rãi hé môi, mà lúc này hắn sức mạnh thần thức bao vây độc tố tinh hoa, chậm rãi lấy ra. Nhưng chính đang độc tố đến bên môi truyền, trong chốc mắt độc tố phát sinh dị biến, độc tố phát sinh biến hóa kịch liệt. Chuyện quá khẩn cấp, Vệ Dương thân thể chìm xuống, đương nhiên liền lập kiến. Trong khoảnh khắc, Ngọc Linh Lung cùng Vệ Dương hôn môi. Vệ Dương một cái đem độc tố mút vào, sau đó tầng tầng phun một cái. Nông nặc vô cùng độc tố phóng thích ở trên hư không, liền ngay cả hư không đều bị ăn mọn. Vệ Dương trong lòng cả kinh, may là vừa hắn linh cơ hơi động, nếu không thì Ngọc Linh Lung liền triệt để phá hủy. Nhưng giờ khắc này Vệ Dương hoàn toàn không có ý thức đến hắn và Ngọc Linh Lung tư thế có bao nhiêu ám muội, hắn ôm Ngọc Linh Lung, mà bờ môi của hắn còn chống đỡ ở Ngọc Linh Lung cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trên. Mãi đến tận Ngọc Linh Lung cơ thể hơi giãy giụa sắc, Vệ Dương mới phản ứng được. Vệ Dương vào lúc này lúng túng cực kỳ, trong miệng vội vàng xin lỗi có chút nói lắp nói nói, ngọc bốn, ngọc đương chủ, ta đây không phải, nay không phải cố ý chiếm tiện nghi của ngươi, nay chuyện quá khẩn cấp, ta làm cho không nứt ra hạ sẹt lẩy. ngọc linh lung mặt của càng thêm đỏ chót, vệ dương thật xin lỗi, nàng càng không tốt hơn ý tứ. nhưng vào lúc này, ngọc linh lung sớm đã mệt mỏi không thể tả, đột nhiên đổ ra, thân thể về phía trước cũng đến, vệ dương vội vã tiếp được, thừa cơ trong lúc đó hắn ôm lấy ngọc linh lung, hơn nữa trong tay càng là không tự chủ, trong lúc đó năm đến một đoàn khổng lồ, mềm mại cực kỳ, vệ dương vội vã phản ứng lại, đem thủ hạ rời, hắn vừa dĩ nhiên nắm ngọc linh lung tiên cường ngọc phong, ngọc linh lung mặt đỏ chín rụng nhưng nàng nằm ở vệ dương trong lòng, cảm giác phi thường thư thích. Loại kia có dựa vào cảm giác từ tốt. Trước đây Ngọc Linh Lung biết mình quốc sắc thiên hương, ở vẫn thần vụ sắp đều là một thân một mình. May là vào lúc ấy có Thái Nguyên Tử trong non, mới có thể cùng nhau đi tới tu luyện tới nguyên anh viên mãn, trở thành bách hoa đường đường chủ. Mà nàng đã đến thần hoang nguyên tông, tương tự cũng là khổ sở chóng đỡ, bởi vì lén lút không biết có bao nhiêu lão quái vật coi trong nàng, muốn đưa nàng thu vào trong phòng. Cuối cùng, Ngọc Linh Lung bị bức ép bất đắc dĩ, mới đi xa địa ngục chiến trạng, né tránh những nảy đáng ghét lão quái vật. Mà bây giờ ở vệ dương trong lòng, hắn cảm giác vô cùng an toàn. Vệ Dương Tiệu như cùng một tòa núi lớn như thế, có hắn thay nàng che gió che mưa, loại này thả lòng cảm giác Ngọc Linh Lung đã lâu đều không có cảm nhận được. Trong lúc bất chi bất giác, Ngọc Linh Lung ngủ say. Nhìn thấy Ngọc Linh Lung ngủ, Vệ Dương chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục duy trì cái tư thế này. Theo Ngọc Linh Lung ngủ say, cùng lúc đó bên trong thung lũng, từng luồng từng luồng bách hoa mùi thơm lan tràn ra, theo sau bên trong thung lũng đóa hoa đều từ từ mở ra, sau đó càng thêm nồng nặc bách hoa tinh hoa chuyển vào Ngọc Linh Lung trong cơ thể. Bách hoa tinh khí không ngừng chữa trị Ngọc Linh Lung trong cơ thể bị hao tổn thương thế, hơn nữa còn từ từ khôi phục nàng tu vi. Đương nhiên càng thêm lợi hại là Ngọc Linh Lung trong cơ thể nơi sâu xa từ từ tuôn ra một cỗ sức mạnh thần bí, này cỗ sức mạnh thần bí vệ Dương hơi hơi tìm tỏ ra, đều cảm giác mênh mông vô cùng. Hơn nữa cảm ứng được này cỗ sức mạnh thần bí, vệ Dương cảm thấy khủng bố vô cùng, hắn cảm thấy, sức mạnh thần bí trong lúc vô tình tỏa ra huy thế, so với trước đây hắn gặp không kẻ hở chi chủ đều khủng bố hơn. Vệ Dương giờ khắc này không khỏi nghĩ thầm, xem ra nàng ngăn ngắn trong vòng ngàn năm có thể lên cấp đến đại thừa sơ kỳ, này cỗ sức mạnh thần bí chiếm cứ nhân tố chủ yếu. Vệ Dương đoán không lầm, nhiều năm như vậy Ngọc Linh Lung trong cơ thể thỉnh thoảng hiện lên sức mạnh thần bí, trợ giúp nàng tăng cao tu vi. Mà tại địa ngục chiến trường, nay cô sức mạnh thần bí cũng nhiều lần cứu Ngọc Linh Lung. Sâu trong lòng đất, địa sắt chọc khí càng ngày càng đậm. Đông Sơn tổ lão cảm ứng được Vệ Dương không có dưới sự truy kích đến, vội vã lựa chọn lần nữa phương vị, trốn xa rời đi. Trong lòng đất, Đông Sơn tổ lão một bên triển khai thuật độ thổ, một bên trong lòng tránh qua ác độc ý nghĩ. Vệ Dương, giết ca ca ta cùng đệ đệ, cái này nợ máu, cùng ngươi không đội trời chung. Chỉ bất quá ngươi né ngàn năm bây giờ rốt cục xuất thế, ta cũng có thể đi lĩnh treo giải thưởng, đến thời điểm ta muốn cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Trừ Thiên Vạn giới siêu cấp trong thế lực, đối với Vệ Dương triển khai treo giải thưởng truy nã, bởi vì cái này chút siêu cấp thế lực là vì lấy phòng ngừa vận nhất, bọn họ suy tính xuất địa ngục đường nối chiến dịch khả năng không có giết chết Vệ Dương, cái kia nếu như vậy, Vệ Dương liền ngốc tại địa ngục chiến trường. Vì lẽ đó, các đại siêu cấp thế lực mới âm thầm rũi phát treo giải thưởng truy nã, muốn muốn mượn đám tu sĩ sức mạnh tìm kiếm Vệ Dương. Ngày thứ hai tảng sáng lúc, Ngọc Linh Lung mơ màng tỉnh lại. Tỉnh lại sắp, nàng mới phát hiện nàng còn ở tại Vệ Dương trong lòng. Vệ Dương cảm giác được Ngọc Linh Lung thức tỉnh, vội vã thả ra. Ngọc Linh Lung hơi hành lễ cắn môi, nói, đa tạ vệ công tử cứu viện, nếu không thì linh lung khả năng thật sự vẫn lạc. ngọc đường chủ không cần đa lễ, chúng ta đều xuất từ thái nguyên tiên môn, lẽ ra nên giúp đỡ lẫn nhau. vệ dương kinh cười nói, mà lúc này ngọc linh lung nga mi nhăn lại, như là nghĩ đến cái gì không chuyện tốt như thế. chương 713, đất lao mật báo chân tiên giáng lâm, không, ba canh giờ trước đó, đông sơn thổ lao rốt cục trở về địa ngục chiến tràng chư thiên vạn giới trong một tòa thành trì. tiến vào trong thành trì, hắn lập tức đi tới một chỗ bí ẩn địa phương, đây là một giữa tiểu lâu nhỏ, tên là tiểu lâu. Trên thực tế là các đại siêu cấp thế lực liên thủ ở tất cả thành trì thiết lập cứ điểm tình báo, bọn họ trong bóng tối thông báo địa ngục chiến trường vô số trừ thiên vạn giới tu sĩ, một khi phát hiện vệ Dương tung tích, có thể lập tức đến tiểu lâu nói với bọn hắn, một khi xác nhận thì có kinh người viện ban thưởng cho báo tin người. Đông Sơn tổ lão trực tiếp đi vào tiểu lâu, quay về trên quầy trưởng quỹ, lạnh lùng nói nói, ta muốn gặp các ngươi nơi này cao nhất người phụ trách, ta có trọng yếu tình báo. Vị này người phụ trách không nghi ngờ gì, xem Đông Sơn tổ lão như thế vẻ mặt chỉnh trọng dáng vẻ, nói không chắc thật sự có trọng yếu tình báo, hắn lập tức thông qua thủ đoạn đặc thủ, đưa tin cho tiểu lâu cứ điểm tình báo thủ lĩnh rất nhanh, Đông Sơn Thổ Lão bị đón vào một gian mật thất. trong mật thất, vô số đạo tiên thức hình chiếu đứng thẳng hư không. Đông Sơn Thổ Lão sau khi đi vào, trước tiên cung kính cúi đầu, sau đó trầm giọng nói: các vị tiên sư, chúng ta Đông núi ngũ huynh đệ ở một chỗ vô danh thung lũng phát hiện một cây cựu phẩm linh dược, đang chuẩn bị hái sáp. Vệ Dương cùng Nguyên Tông Ngọc Linh Lung chạy tới. Vệ Dương thấy hơi tiền nổi máu tham, không nói lời gì, tại chỗ liền đem khiến cho hắn tứ huynh đệ hoàn toàn chết đi. Ta cũng là hao hết thiên tân vạn khổ mới thoát ra. Vệ Dương hiện tại chắc còn ở bên trong thung lũng kia, tính xin các vị tiên sư thay ta giữ gìn lẽ phải. Đông sơn thổ lao nói xong lời cuối cùng, đều có chút khóc không thành tiếng. Đương nhiên hắn cái này trò vật làm sao có khả năng giấu giếm được những tiên nhân này, chỉ là bọn hắn không quan tâm vệ dương cùng đông núi ngũ lao trong lúc đó đến cùng có vấn đề gì, bọn họ chỉ quan tâm vệ dương có phải không thật sự hiển thân. Ngươi nói đều là thật, ngươi không nhìn lầm đúng là vệ dương. Một vị tiên nhân lạnh lùng nói rằng, không sai, vệ dương bây giờ là đốt thành trò ta đều biết hắn, giết ta bốn vị huynh đệ, cái này huyết hải thâm cửu, ta và hắn không đội trời chung. Đông sơn thổ lao nghiến răng nghiến lợi nói rằng, được, cái tiên nếu nói như vậy, ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Ta bây giờ liền thay ngươi đi giữ gìn lẽ phải. Chúng ta muốn thanh trừ chư thiên vạn giới bên trong một ít bại hoại tu sĩ, đặc biệt như là bực này đạo đức cực đoan hư hỏng kẻ ác, không thể để cho hắn tiếp tục sống trên đời, bại hoại chúng ta chư thiên vạn giới tu sĩ danh tiếng. Một vị tiên nhân nói rất đúng nghĩa chính ngôn từ, đại nghĩa lâm nhiên. Trên thực tế đây đều là vì bọn họ hành động tìm một hoàn mỹ cơ, nếu như tương lai nguyên tông hỏi dò, bọn họ mới có cớ đối mặt. Sau đó, những tiên nhân này hình chiếu lập tức thông báo từng người thế lực, nhất thời các đại siêu cấp thế lực xuất đêm triệu tập tinh binh cùng tướng. Phái cường hạn nhất tuần dương chân tiên cùng độ kiếp kỳ tu sĩ tùy tùng đồng sơn thủ lão. Từng người siêu cấp thế lực tuy rằng muốn sai phái thêm nhân thủ, nhưng nếu như vậy, cường giả càng nhiều, càng dễ dàng tiết lộ phong thanh, Vạn nhất đến lúc bị nguyên tông phát hiện, bọn họ hành động sẽ lập tức bị ngưng hẳn. Đông sơn Thổ láo dựa theo trong lòng ký ức. Trải qua thời gian 3 canh giờ, bọn họ rốt cục đi tới bên ngoài sân cốc. Giờ khắc này, ngọc linh lung vừa tỉnh lại, nhìn thấy ngọc linh lung lo âu buồn phiền bộ dáng, vệ dương hiếu kỳ hỏi nói: Ngọc đường chủ, làm sao vậy? Vệ công tử, Đông sơn Thổ láo có phải là chạy trốn? Ngọc linh lung cuối cùng còn muốn lại xác nhận một chút. Ân, lúc đó ta đúng là muốn muốn tiếp tục truy kích. Nhưng vào lúc ấy ngươi thân chúng kích động, ta không thể ném ngươi không quản, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Vệ Dương trầm giọng nói, ai? Đại sự không ổn, vệ công tử. Đều là ta liên lụy ngươi, nếu không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không bại lộ. Đem chính mình đặt nơi nguy hiểm. Ngọc Linh lung có chút hối hận nói rằng, lời nói này có chút trùng, khiến cho vệ Dương cảm giác là đầu góc mơ hồ. Nhìn thấy vệ Dương nghi ngờ vẻ mặt, Ngọc Linh lung tâm tình càng thêm lo lắng, nói, vệ công tử, ngươi là có chỗ không biết. Trừ tiên vạn giới một ít siêu cấp thế lực tại địa ngục bên trong chiến trường trong bóng tối đối với người treo giải thưởng truy nã, nếu có tu sĩ cung cấp người xuất hiện tin tức, một khi bị chứng thực, có thể lĩnh kinh người treo giải thưởng. Treo giải thưởng bảo vật quý trọng cực kỳ, liền ngay cả phổ thông thuần dương chân tiên đều sẽ vì thế tâm động không ngừng. Chúng ta đuổi nhanh ly khai nơi này, nói không chắc vị trí đã bại lộ, lập tức liền có cường giả chạy tới nơi này. Nghe nói những câu nói này, Vệ Dương vẻ mặt âm trầm cực kỳ, sau đó hắn đại thừa kỳ viên mãn thần thức đột nhiên phát hiện có rất nhiều cường giả vây quanh xung lúc này. Vệ Dương đáy lòng cởi gằn, những loại siêu cấp thế lực thật sự chính là đối tận cùng không công nếu là như vậy, chúng ta bây giờ đào tẩu cũng không kịp rồi. Vệ Dương cười khổ nói, ha ha, làm hơn một ngàn năm con rùa đen rút đầu. Vệ Dương làm sao ngươi không tiếp tục trốn ở đó, ngày hôm nay còn dám hiện thân, hôm nay sẽ vì những kia chết ở ngươi Đông Hoang trong tay tu sĩ báo thù, lấy an đuổi bọn họ trên trời có linh thiêng. đến xương giống như lạnh giá lời nói vang vọng phía trên trời, sau đó vô số đạo độn quang xuất hiện tại thung lũng bốn phía, mà lúc này, trong hư không vang lên đông sơn thủ lão thanh âm Dương Dương đáp ý, các vị đại hiếu, ta không lừa các ngươi đi. Vệ Dương phát điên, thấy hơi tiền nổi máu tham. Vì bảo vật, đem ta cái kia tứ huynh đệ tại chỗ giết chết, ta nếu không phải tinh thông thuật đột thổ, tương tự mất mạng trong tay hắn trong, kính xin các vị đạo hữu thay ta giữ gìn lẽ phải, đưa chúng ta chư thiên vạn giới tu sĩ một cái ban ngày ban mặt. Đông Sơn thổ lão vô liêm sỉ cực điểm, rõ ràng là bọn họ ham muốn ngọc linh lung sắc đẹp, kết quả hiện tại trả đũa, nói là Vệ Dương ham muốn bọn họ phát hiện bảo vật, chỉ có điều Vệ Dương phát hiện những tu sĩ này trên mặt vẻ mặt, không có biện giải. Hắn biết, chư thiên vạn giới rất nhiều tu sĩ chính là cái này đức hạnh, ở bề ngoài quảng cáo rùm ben chính nghĩa, thực tế trong bóng tối việc làm, so với một ít địa ngục tu sĩ càng vô sỉ hơn càng thêm thấy rõ không người. Vệ Dương thần thức quét qua, thì biết rõ giờ khắc này hư không đã bị cầm cố, muốn thông qua không gian truyền tống trận tiến hành đào tẩu, đã không hiện thực. Hơn nữa lần này dẫn đội vây giết Vệ Dương chính là các đại siêu cấp thế lực thuần dương chân tiên, mà trong đó còn có mười mấy vị độ kiếp kỳ cường giả. Vệ Dương, hôm nay chúng ta nhiều như vậy thuần dương chân tiên dẫn đội chui sát ngươi, rơi xuống địa ngục, ngươi sẽ cảm thấy vinh hạnh. lập tức độc thủ, không khỏi đêm dài lắm động. Một vị trên người tỏa ra hắc ám tiên khí thuần dương chân tiên lạnh lùng nói rằng, vừa nhìn liền biết, vị này thuần dương chân tiên thuộc về hắc ám chư thần trận doanh. Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị đến cực điểm. Tới tiên nhân tuy rằng đều là thuần dương chân tiên tu vi, nhưng bọn họ đã tới chân tiên cựu trọng đỉnh cao nhất. Nếu như luận chiến lực chân chính, tuyệt đối không thua gì bình thường động huyền linh tiên. Mà tùy tung mà tới đây chút độ kiếp kỳ tu sĩ đồng dạng không đơn giản, mỗi người đều là độ kiếp viên mãn tu sĩ. Hơn nữa khí thế ngọc trời, hầu như đều có thể đi ngược chiều phạt tiên cái thế cứng giả. Mà lúc này Đông Sơn Thủ Lão thì lại xiêm cười nói nói, các vị tiên nhân xuất hiện khi các ngươi xác nhận là Vệ Dương kia treo giải thưởng có phải là nên muốn? Đông Sơn Thủ Lão rất sợ vạn nhất đến lúc giết ra nguyên tông tu sĩ cho nên hắn muốn phải nhanh một chút lấy đi treo giải thưởng, chạy mất dép. Những tiên nhân này điểm này cũng là không có chối từ, dù sao một cái siêu cấp thế lực muốn đặt chân chư thiên vạn giới, nói lời giữ lời là cơ bản nhất. Một vị tiên nhân ném ra một môn tiên giới, lạnh lùng nói nói, cút ngay lập tức đi. Đông sơn thủ lao tiếp nhận tiên giới, lập tức triển khai thuật độn thổ rời đi. Hắn mới là đại thừa sơ kỳ, trước đây đã từng gặp qua vệ dương sức chiến đấu, hắn rất sợ vệ dương giới cơn nóng giận trước lấy hắn khai đau, nói như vậy, hắn sẽ chết quá đỗi phí. Chính vì như thế, Đông sơn thủ lao mới muốn cần sớm đào tẩu trong lòng đất. Đông Sơn tổ lão nhìn thấy tiên trong nhẫn vô cùng vô tận bảo vật, trong mắt vô cùng đắc ý. Những bảo vật này, đủ để chống đỡ hắn tu luyện tới độ kiếp kỳ, nói không chắc hắn còn có cơ hội thành vì là trưởng sinh bất tử tiên nhân. Vừa nghĩ đến đây, Đông Sơn tổ lão trong lòng bỗng nhiên tránh qua một đạo độc kế. Sắt giòn đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, tương tự đem tin tức này thông báo hàng xa địa ngục, nếu như vậy, có song bảo hiểm, Vệ Dương liền chắc chắn phải chết, đến thời điểm liền không có ai biết là ta trong bóng tối mật báo, cũng có thể sợ bị phát hiện nguy hiểm. Đông Sơn tổ lão trong lòng lạnh lùng nói rằng, nhất thời, hắn chuyển biến phương hướng. Hướng về địa ngục thành trì phương hướng độn thổ mà đi. Bên trong thung lũng, Vệ Dương nhìn thấy đông đảo đẳng đẳng sát khí thuần dương trấn tiên, biểu hiện nghiêm túc. Sau đó, hắn bí mật truyền âm cho Ngọc Linh Lung. "Ngọc đương chủ, nghỉ một lúc ta sẽ dụng hết toàn lực đánh phá không gian cầm cố, vào lúc ấy ngươi là có thể triển khai tệ lệ vọt đạo tẩu." "Không, muốn chết cũng chết. Ta làm sao có khả năng đi đầu đạo tẩu, cho ngươi thay ta." Ngọc Linh Lung hiện nay không chút do dự liền từ chối, nàng vốn là yêu tha thiết Vệ Dương, làm sao có khả năng nàng trước tiên đạo tẩu, muốn cho Vệ Dương thay nàng sau đi đây? Nhìn thấy Ngọc Linh Lung kiên quyết vẻ mặt, Vệ Dương trong lòng cảm động không thôi, nhưng Ngọc Linh Lung cùng hắn đều là Thái Nguyên Tiên môn xuất thân, hơn nữa hắn là một người nam tử hán, càng thêm không thể để một giới nữ lưu hạng người thay hắn mà chết. Người tu vi quá kém, vẫn còn ở nơi này hoàn toàn là liên lụy ta. Nếu như ngươi trước đạo tẩu, ta tự có thủ đoạn chạy thoát. Nhưng nếu như ngươi không đi, mới sẽ chân chính liên lụy ta. Vệ Dương quyết tâm, nói ra bực này lời nói nặng, nếu không thì không thể khuyên đi Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung trong nội tâm đau nhức cực kỳ, giờ khắc này nàng là cực kỳ căm hận chính mình không có cái thế tu vi, nếu không thì tựu không dùng để Vệ Dương tới bảo vệ nàng. Ngọc Linh Lung cũng không phải bình thường nữ tử, nàng biết, hay là hắn chân chính lưu lại, thật sự sẽ liên lụy Vệ Dương. Nàng khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thương tâm cực kỳ. Sự ra khẩn cấp, Vệ Dương chỉ có thể ra hạ sách lầy. Mà bọn họ truyền âm nói chuyện bất quá một sát na. Vào lúc này, các đại độ kiếp kỳ tu sĩ cùng thuần dương chân tiên đã vây quanh. Vệ Dương thở dài một hơi, hét lớn một tiếng, nghĩ lấy mạng ta, vậy ta chưa hết muốn mạng của các ngươi. Nhất thời, Vệ Dương toàn lực thôi thúc không một hạt đuổi tiên thể. Sau đó, một luồng ngập trời khí thế rung động bầu trời, không một hạt đuổi tiên thể tỏa ra thiên niên oai, siêu tuyệt khí thế thẳng ngút trời. Tiểu Tắc Tử quả nhiên không đơn giản, Ngăn ngắn trong vòng một ngàn năm, liền đem linh thân thể để thăng làm tiên thể, muốn tiếp tục lại để cho ngươi tiếp tục trưởng thành, quả nhiên thành tựu sẽ càng kinh người hơn. Nhưng hôm nay, tất cả những thứ này đều phải chung kết. Một vị tiên nhân chấn động vô cùng, thất thanh cả kinh nói, cái khác thuần dương chân tiên đồng dạng kinh ngạc trong lòng, vệ dương giờ khắc này thân thể rõ ràng là tiên thể, hơn nữa cảm ứng được vệ dương tiên thể, dường như so với bọn họ thuần dương tiên thể tăng thêm sự kinh khủng. Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ sát cơ càng sâu. Vệ Dương là bọn hắn kẻ địch, nhưng Vệ Dương tốc độ phát triển quá mức kinh người, nếu như không nhanh chóng bóp chết, sau đó vạn nhất Vệ Dương chân chính trưởng thành, sau lưng của bọn hắn siêu cấp thế lực thì có phiền to lớn. Nhất thời, vô số thuần dương chân tiên đều tâm ý đã quyết, ngày hôm nay mặc kệ trả giá như thế nào đánh đổi, cũng phải đem Vệ Dương triệt để tiêu diệt ở trong sơn gốc. Chương 714: Chiến đấu không nớt xuyên thùng bản tận. Không. 10 vị thuần dương chân tiên ổn định không gian thập phương, chiếm cứ thập phương vị trí, để Vệ Dương lên trời không đường, xuống đất không cửa. 15 vị vượt qua tam cửu thiên kiếp độ kiếp viên mãn tu sĩ chia làm hai nhóm, một nhóm hiện cửu cùng Một nhóm hiện, cựu cung phong ma trận cùng tòa thiên trận phân biệt bố trí. Một kiện kiện kỳ dị tiên bảo ở tiên lực thôi thúc dưới, cầm cố hư không, hoàn toàn che giấu pháp tắc không gian gần sóng, phòng ngừa vệ dương thông qua không gian truyền tống thuật đảo tẩu. Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, vẻ mặt nghiêm nghị đến cực điểm. Trong cơ thể hắn toàn bộ thiên ma pháp lực đều dùng đến luyện thành pháp thân, pháp thân hoàn toàn là do tinh khiết đến mức tận cùng thiên ma pháp lực hết sức cô động mà thành, có thể phát huy rất nhiều vực ngoại thiên ma bộ tộc đặc thù thần thông vô hình vô tướng. Nhưng rất rõ ràng, cho dù pháp thân có thể đi ngược chiều phạt giết hãm, đối với thế cục trước mắt mà nói, không có quá to lớn ảnh hưởng. Pháp thân đối với Vệ Dương tới nói, bây giờ tác dụng lớn nhất chính là câu thông trí Tôn Ma kiếm. Vệ Dương tâm niệm đồng thời, Chí Tôn Ma kiếm thình lình liền ra xuất hiện ở trong tay hắn. Ma kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Đã như vậy, không có chuyện gì để nói, vậy thì đánh đi. Vệ Dương thân hình lay động, cầm trong tay Chí Tôn Ma kiếm, chủ động xuất kích. Hắn muốn vì là Ngọc Linh Lung mở ra một cái đào mạng chi đạo, liền tuyệt đối không thể do dự. Mười vị thuần dương chân tiên liên tục cười lạnh, Vệ Dương bây giờ xem ra tu vi hoàn toàn không có hơn nữa bọn họ có thể cảm giác vệ dương linh hồn tu vi là đại thừa viên mãn nghĩ như vậy đến hắn pháp lực tu vi cũng sẽ không vượt quá đại thừa viên mãn đại thừa kỳ jun dế ở trước mặt bọn hắn hoàn toàn không đủ nhìn chỉ là bọn hắn càng nhiều phong bị vệ dương đòn sát thủ bọn họ nhưng là biết vệ dương trên người có đỉnh cao bán thần khí liền ngay cả rất nhiều đỉnh cao bán thần đều đã từng vẫn rơi vào tay của hắn chém thiên rút kiếm thuật trong khách nhiên vệ dương vận dụng đã lâu chưa từng vận dụng tuyệt thế kiếm thuật nhất thời một đạo vô cùng ánh kiếm chợt hiện hư không trong nháy mắt liền hướng về mười vị thuần dương chân tiên chém tới đạo kiếm quang này tốc độ so với chớp giật đều phải nhanh Hoàn toàn vượt qua cực hạn tốc độ ánh sáng, tuyệt thế ánh kiếm trong khoảnh khắc soi sáng trời cao, giầm một tiếng, không gian tiệu như cùng tấm gương như thế, không ngừng phá nát. Hắc Ám độ Thần, Tiểu Cung Trấn Ma, Toa Thiên, Thiên Hoàng Ngang Dọc, Thiêu Giao Tam Giới, nhất thời, từng đạo từng đạo vô song tiên thuật trong nháy mắt xuất kích. Đối với chân tiên cường giả mà nói, bọn họ triển khai đã không phải là phép thuật, hơn nữa phép thuật bên trên tiên thuật, tiên lực ngang dọc, rất nhiều cái thế tiên thuật hóa thành tiên thuật dòng lũ, hướng về vệ dương nghiền ép đánh tới chân thoáng. Ẩm, nhất thời, vô cùng tuyệt thế ánh kiếm đón nhận tiên vật, ánh kiếm cắt ra bầu trời. Kinh thế kiếm đạo phong mang phóng lên trời, chấn động đương đại. Mà lúc này, ánh kiếm uy lực đột nhiên tăng vọt. Ánh kiếm tốc độ càng nhanh, hơn uy lực càng lớn. Một vị độ kiếp viên mãn tu sĩ thình lình bị ánh kiếm quét qua, tại chỗ bị chém giết, ánh kiếm xem ra gợn sóng không mạnh, nhưng đột nhiên bạo dưới tóc, thần uy kinh thế. Trí Tôn Ma kiếm huyền ảo, các ngươi vĩnh viễn không hiểu. Vệ Dương đáy lòng cười gằn. Rất rõ ràng, vừa chính là trí Chí Tôn Ma kiếm tuyệt tác, Chí Tôn Ma kiếm làm đỉnh cao Chí Tôn thần kiếm, hơn nữa lại là vực ngoại thiên ma bộ tộc Rèn Đúc Ma gia, thiên ma bộ tộc đặc biệt nhất thần thông vô hình vô tướng Chí Tôn Ma kiếm tự nhiên sẽ vừa vệ dương xuất liên tục hai kiếm, một chiêu kiếm là chém thiên rút kiếm thuận ánh kiếm, mặt khác một chiêu kiếm nhưng là thiên ma pháp lực rót vào chí tôn thiên ma kiếm băng. vệ dương xem đúng thời cơ, chí tôn ma kiếm lần thứ hai quét ngang mà ra. nhất thời, một cổ bá đạo vô cùng tuyệt thế kiếm ý chấn áp toàn trường. không một hạt bụi tiên thể phối hợp thiên ma pháp lực toàn lực thôi thúc chí tôn ma kiếm. từng luồng từng luồng kiếm khí hóa thành kiếm khí trường hạ, trực tiếp đem tiên thuật dòng lũ nhân chim. các vị đạo hữu cẩn thận, trong tay hắn thanh kiếm này có gì đó quái lạ. Một vị thuần dương chân tiên thỉnh linh nhắc nhở chúng tu, mà lúc này, 10 vị thuần dương chân tiên chiếm cứ thập phương vị trí, 10 đạo cái thế tiên thuật lần thứ 2 ban kích mà ra. 10 đạo vô cùng tiên thuật uy thế kinh người, rung động hư không. Không gian nổi lên từng cơn sóng vợt. Vệ Dương tâm thần lẫm liệt, này 10 đạo tiên thuật chính là 10 vị thuần dương chân tiên một đòn toàn lực, kỳ uy lực tuyệt đối có thể giết chết 6 tầng linh tiên. Thiên ma tàn ảnh. Nhất thời, thiên ma sách, bên trên ghi chép một môn thân pháp thần thông Vệ Dương dõng nhiên triển khai mà ra. Vệ Dương bóng người trong nháy mắt biến mất. Chí Tôn Ma kiếm cùng hắn giờ khắc này tâm ý liên kết, nhất thời hư không một chỗ Chí Tôn Ma kiếm thỉnh linh bị đâm phá một vị độ kiếp kỳ cái thế cường giả lần thứ hai mất mạng ma dưới thân kiếm, mà lúc này mười đạo cái thế tiên thuật dường như giỏi trong xương, hướng về vệ dương anh kích mà đến. Vệ dương bị mười vị thuần dương chân tiên khóa chặt, mười đạo tiên thức uy thế ra chỉ ở trên người hắn. Nhưng vệ dương khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, bóng người lần thứ hai giống như quỷ mị biến mất. Sau đó, vệ dương dường như xuất quỷ nhập thần giống như vậy, ma kiếm lần thứ hai xuất kích, lại có một vị độ kiếp kỳ cường giả vỡ lạc, độ kiếp kỳ cường giả căn bản không chống đỡ được vệ dương một chiêu kiếm. Vệ dương hiện nay lấy không một hạt bụi tiên thể thôi thúc ma kiếm, miễn cưỡng có thể chém giết phổ thông thuần dương cho tiên nhưng đối mặt mười vị đỉnh cao chân tiên vẫn là lực không thể thành chính là bởi vì vệ dương quyết định trước tiên gạt bỏ độ kiếp viên mãn tu sĩ nếu như vậy loạn mười vị chân tiên tâm thần vệ dương pháp tướng là thiên ma pháp tướng vì lẽ đó ngự sử thiên ma sách bên trên ghi chép rất nhiều pháp môn thần thông hoàn toàn dường như bắt vào tay phi thường tự nhiên mà có thể được thiên ma thủy tổ ghi chép ở thiên ma sách bên trên thần thông có thể tưởng tượng được lại có ai bị lực thấp đây thiên ma mùa tung nhất thời chí tôn ma kiếm cấp tốc đâm ra từng đạo từng đạo thiên ma kiếm khí ngang qua hư không tự như cùng vượt ngoại thiên ma tứ lược vạn giới như thế thiên ma mùa tung Thiên Ma Kiếm khí cái thế vô cùng, từng vị độ kiếp kỳ tu sĩ dồn dập mất mạng Thiên Ma Kiếm khí bên dưới. Chí tôn Ma Kiếm không hổ là chí tôn thần minh, vẹn vẹn không ít Thiên Ma pháp lực thôi thúc chí tôn Ma Kiếm, hoàn toàn có thể càn hai cái đại cảnh giới giết địch. Chí tôn Ma Kiếm mỗi chém giết một vị độ kiếp kỳ tu sĩ, kiếm linh uy lực liền tăng cường một phần. Nhưng vào lúc này, 15 vị độ kiếp viên mãn tu sĩ toàn bộ bị chém giết. Mà 10 vị thuần dương chân tiên khác thường không có bất kỳ bi thương vẻ mặt, trái lại hiển lộ ra một tia âm mưu thực hiện được gián dớp. Quả nhiên. Vào lúc này, Vệ Dương trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một đạo thần bí trận pháp, 15 cái huyết tuyến từ nam trì bắc toàn thân các đại kinh mạch, triệt để phong tỏa khí hải cùng biển ý thức. Cửu cung huyết linh phong ma trận. Rộng mở trong lúc đó, Vệ Dương liền nhớ tới một đạo đặc thủ phong ấn trận pháp. Trận pháp này cần phải mượn 15 vị tu sĩ toàn thân tinh huyết cùng lực lượng linh hồn, thiêu đốt tất cả, từ đó thu hoạch được vượt qua cực hạn phong ấn sức mạnh, hướng về chư thiên cọc thận, sau đó dựa theo cửu cung trận pháp phong ấn kẻ địch. Vệ Dương trên người, khí thế không ngừng bạt hạng. Nhìn thấy tình cảnh này, 10 vị thuần dương chân tiên tình lĩnh giáng lâm, mà lúc này bọn họ liên thủ thôi thúc một tia khí. Tiên lực của bọn Tiên khí chi linh trong nháy mắt hấp thu vô số tiên lực, tiên đan nát tan, tiên khí ở ba cái trong lúc hô hấp thì đến được đỉnh cao. Càn khôn la giới. Trong khi nhiên, cái này không gian loại tiên khí thình lình mở ra, Vệ Dương bóng người lập tức bị cũng bị hút vào trong đó. Thiên Ma vực tràng. Ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Vệ Dương thình lình triển khai vực ngoại thiên ma bộ tộc cấm kỵ thần thông, thiên ma pháp lực toàn bộ thôi thúc, nhất thời vô hình lĩnh vực tràn ngập hư không. Sau đó, chí tôn ma kiếm dũng nhiên cắt phá trời cao, một khe hở không gian chợt hiện. Đi mau. Vệ Dương lấy giống to thay thế thần thức truyền âm, Ngọc Linh lung hiện nay bước vào vết nứt không gian bên trong nhìn thấy tình cảnh này, mười vị thuần dương chân tiên tức giận cực kỳ, bọn hắn vạn lần không ngờ vệ dương lại có thể đánh vỡ bị giam cầm hư không, mạnh mẽ mở ra một cái vết nước không gian. khi ngọc linh lung bước vào vết nước không gian bên trong truyền tống rời đi sắp, vết nước không gian đột nhiên đóng cửa khâu lại. nhìn thấy tình cảnh này, mười vị thuần dương chân tiên mừng rỡ, vết nước không gian đóng, thư không lần thứ hai bị giam cầm, vệ dương cũng không còn cách nào đào tẩu. vẹo, vệ dương bóng người lay động, trong ngay mắt đã bị hút vào đến càn khôn la giới bên trong. mà lúc này, mười vị thuần dương chân tiên mới làm xong kết thúc công việc. Không phải bọn hắn không muốn giết chết Vệ Dương, mà là bọn hắn biết rõ Vệ Dương có dòng máu Phượng Hoàng, một khi sắp gặp tử vong là có thể triển khai Phượng Hoàng Niết Bàn bàn nhưng nếu như bọn họ đem Vệ Dương bắt giữ, nắm bắt trở lại, phía sau của bọn họ siêu cấp thế lực tự có tuyệt đại cường giả có thể giết chết Vệ Dương. Càn Khôn La giới bên trong, Vệ Dương khẽ miệng tránh qua một đạo vẻ đắc ý. Ngay khi vừa, hắn bỗng nhiên cảm ứng được có vô số ma khí hướng về bên này, nhanh chóng đánh tới cho choáng, chính vì như thế, hắn mới quyết định tiến vào Càn Khôn La giới bên trong. Ngược lại có Thiên Ma chủ thành cùng chí tôn ma kiếm nơi tay, Vệ Dương bất cứ lúc nào đều có thể phá tan Càn Khôn La giới. Quả nhiên, giữa lúc mười vị thuần dương giải trừ không gian cầm cố đang chuẩn bị triển khai tệ léo hoặc trốn lúc đi, bọn họ đột nhiên phát hiện pháp tắc không gian hoàn toàn không có. Sau đó, vô số đạo ma khí phun trào mà tới. Giết cho ta! Ngày hôm nay nhất định phải chu diệt vệ dương. Một tôn ma thần địa ngục tình linh hạ lệnh, nhất thời ma khí che kín bầu trời. ầm ầm trong lúc đó, mười vị thuần dương chân tiên trong nháy mắt sẽ bị đánh giết thời khắc. Một đạo quát lạnh tiếng vang thông thiên tế. Địa ngục ma giáo đệ tử, đại gia đến rồi. Nhất thời, một đạo cái thế thần lực phấn phái chân không, đem ma khí ngăn trở. ầm thần lực và ma thần khí trong khoảnh khắc giao kích cùng nhau, nhất thời hư không trực tiếp rung động. mà lúc này trong hư không chợt hiện một cây trụy thủ. nhất thời, trưởng không càn khôn la giới thuần dương chân tiên tình linh bị ám sát, mà càn khôn la giới thì lại rơi vào địa ngục trận doanh. hắc ám tinh linh, vị này thần linh tức giận không ngớt, hắc ám tinh linh bộ tộc cường giả tại hắn dưới mí mắt cướp giật càn khôn la giới, tương đương với một bạt thai quét vào trên mặt hắn. nhất thời trong tay hắn thần kiếm la rộng, một đạo cái thê kiếm khí dài đến vạn trượng, nhất thời hư không trực tiếp phá nát. giết cho ta. nay tôn ma thần địa ngục nhất thời nâng đỡ vị này tiễn thần mà cái khác địa ngục cường giả hướng về cái khác thuần dương chân tiên ra tay. âm âm trong lúc đó, một đạo cái thế ma khí ăn mòn càn khôn la giới, trong nháy mắt vệ dương bỗng nhiên phát hiện ngoại giới tình thế, chí tôn ma kiếm đột nhiên xuất kích, đạo ma khí này trong khoảnh khắc bị thuần vệ, sau đó vị này hắc ám tinh linh bộ tộc cường giả trong nháy mắt đã bị chí tôn ma kiếm xuyên qua. nếu muốn giết ta, vậy sẽ phải làm tốt bị ta giết chuẩn bị. hắc ám tinh linh bán thần cường giả bị chí tôn ma kiếm xuyên thủng, nhất thời trong cơ thể hắn tinh huyết linh hồn ma lực toàn bộ bị chí tôn ma kiếm nuốt chửng. vệ dương lập tức vận dụng chí tôn ma kiếm phá nát không gian, trực tiếp đảo tẩu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Vệ Dương giết chết Hắc Ám Tinh Linh bán thần đến đạo tẩu, bất quá một sát na thời gian. Nhìn thấy Vệ Dương đạo tẩu, Ma Thần Địa Ngục nhất thời thả ra đối thủ, hướng về Vệ Dương truy kích mà đi. Mà Tôn Kiếm Thần cùng Ma Thần Địa Ngục lòng có hiểu ngầm, tương tự không có tiếp tục hướng về Địa Ngục tu sĩ ra tay, mà là theo không gian dung động truy kích Vệ Dương. Chương 715, Thần quang bảy màu tử vong điêu linh. Không. Hư không loạn lưu bên trong, Vệ Dương cấp tốc bỏ chạy, bây giờ hắn có thể không dám đơn giản vận dụng Thiên Ma Chủ Thành, nếu không thì thân phận của hắn trong khoảnh khắc sẽ bại lộ. Vệ Dương ngự sử trí tôn ma kiếm, không ngừng phá tan hư không. Trí tôn ma kiếm sắc bén vô cùng, cắt chém không gian tiểu như cùng cắt nát giấy mỏng như thế, dễ như ăn cháo. Mà lúc này, ma thần địa ngục xuất lĩnh địa ngục cường giả dọc theo đường hầm không gian không ngừng truy kích Vệ Dương, mà vị này kiếm thần thì lại cùng địa ngục tu sĩ duy trì khoảng cách nhất định, nhanh chóng truy kích. Vệ Dương trong lòng kịch liệt tránh qua vô số đạo ký ức, trí tôn ma kiếm tà dị cực kỳ, vừa xuyên thủng tinh linh bóng đêm bộ tộc bán thần sắp, hấp thu bán thần toàn bộ tinh huyết còn có lực lượng linh hồn cùng ma lực, thậm chí liền ngay cả ký ức đều bị thôn phệ hết sạch. Vệ Dương nhanh chóng tìm tòi điều tra hắc ám tinh linh bộ tộc bán thần ký ức, muốn nghiệm chứng chính hắn suy đoán. Quả nhiên, tinh linh bán thần trong ký ức ghi chép hình ảnh chính như cùng Vệ Dương suy đoán. Đông Sơn Thủ Lão, quả nhiên là người trong bóng tối đang dở trò. Vệ Dương lạnh nói, hắc ám tinh linh bán thần trong ký ức chính là Đông Sơn Thủ Lão hướng về địa ngục trận doanh mật báo, mới có ma thần địa ngục dẫn dắt địa ngục cường giả nhanh như vậy liền chạy tới thung lũng, muốn tập nã Vệ Dương. Vệ Dương tùy tiện chọn lựa phương vị thoát đi hư không, mà lúc này tại hắn phía trước, Ngọc Linh Lung trong cơ thể tỏa ra vô số bách hoa mùi thơm, những này bách hoa mùi thơm bảo vệ nàng quan thân miễn cho nàng bị hư không loạn lưu nhảy vào nơi sâu xa trong khách nhiên ngọc linh lung đống nhiên mở mắt ra mà ở nàng trong con ngươi rõ ràng ánh thân gia vệ dương bóng người một phút sau khi vệ dương nhất thời con ngươi co rụt lại tại hắn phía trước thình lình chợt hiện ngọc linh lung ngọc đương chủ làm sao ngươi còn chưa đi vệ dương có chút lo lắng phía sau hắn có ma thần địa ngục cùng chư thiên kiếm thần đang không ngừng truy kích hắn rất sợ liên lụy ngọc linh lung tuy rằng trước đây là vì ngọc linh lung mới làm cho hắn bại lộ nhưng giờ khác này hắn không muốn bởi vì hắn nguyên nhân mà cuối cùng liên lụy đến ngọc linh lung ngọc linh lung đống nhiên giáp vệ dương tay nhỏ giọng nói, ngươi bây giờ đi theo ta. Ngọc Linh Lung trong cơ thể sức mạnh thần bí bỗng nhiên phát động, nhất thời vệ dương cùng Ngọc Linh Lung liền hóa thành một đạo cực quang, thần quang bảy màu xẹt qua hư không loạn lưu, trong chớp mắt liền biến mất ở hư không loạn lưu bên trong. Vệ Dương bọn họ biến mất 10 cái hô hấp sau khi, ma thần địa ngục bọn họ đuổi đến chỗ này, mất đi vệ Dương tung tích, thông chi một chút đi, suy tính vệ thể phương vị. Ma thần địa ngục hướng về cao tầng đưa tin, hư không loạn lưu bên trong, Ngọc Linh Lung nắm vệ Dương tay, thân thể bọn họ đều bị một tầng thần quang bảy màu bao vây, thần quang bảy màu nhanh chóng cực kỳ chạy ở trên hư không loạn lưu bên trong, như giống trên đất bằng căn cứ không sợ thời không phong bạo ngọc đương chủ này là chuyện ra sao ta nhớ được trước đây ngươi không có này thần quang bảy màu hộ thể a vệ dương hiếu kỳ hỏi ta mới vừa tiến vào vết nước không gian bên trong đang chuẩn bị nổ nát không gian nhưng đột nhiên tao nộ thời không phong bạo kết quả ta liền bị quăng vào thời không phong bạo bên trong giữa lúc thời khắc nguy cấp trong cơ thể ta đột nhiên tuân ra này thần quang bảy màu sau đó ta cảnh giới tăng vọt tu vi tăng cao ngọc linh lung hơi mỉm cười nói ngọc linh lung nói đến nàng cảnh giới bên ngoài cơ thể vệ dương hiện tại mới đột nhiên phát hiện ngọc linh lung giờ khắc này đã là đại thừa viên mãn tu sĩ lúc này mới quá kinh người, lúc này mới bao nhiêu thời gian? người tu vi liên tiếp vượt qua đại thừa trung kỳ cùng đại thừa hậu kỳ, dĩ nhiên tăng lên tới đại thừa viên mãn, hơn nữa còn là cực hạn cảnh giới, có thể nói đạt đến nửa bước độ kiếp trình độ. nếu không phải tận mắt nhìn, người khác nói, ta đều không nhất định có thể tin tưởng. vệ dương kiếp sợ nói rằng, hắn thật sự kinh ngạc cực kỳ, hắn và ngọc linh lung tách ra không có bao nhiêu thời gian, kết quả ngọc linh lung hiện tại chính là lớn thừa viên mãn tu sĩ. vệ dương càng ngày càng đối với trong cơ thể nàng cái tia cỗ sức mạnh thần bí cảm thấy yếu kỷ. Vệ Dương vào lúc này đột nhiên nghĩ đến lúc trước hắn thần thức tiến vào Ngọc Linh Lung trong cơ thể thời khắc cảm ứng được cái cỗ này mênh mông vô cùng uy nghiêm, so với không kẻ hở chi chủ tỏa ra khí thế đều phải cường hãn hơn. Thần Quang Bảy màu tuy rằng cảm ứng ôn hòa cực kỳ, thế nhưng trực tiếp vượt qua thời không trong gió lốc, liền biết thần thông kinh người. Chờ đến hoàn toàn không có cảm ứng được truy binh khí tức, Ngọc Linh Lung cùng Vệ Dương tâm thần hơi lạnh lẽo, nhất thời Thần Quang Bảy màu trực tiếp phá tan hư không. Đây là một nơi bên trong dãy núi. Vệ Dương cùng Ngọc Linh Lung đứng ở trên đỉnh núi, xa xa quần sơn lâm lập cao vút trong mây ngọn núi giống như một chuôi sen vào bầu trời cự kiếm như thế như là từ tuyên hán cổ liền ngật đứng ở trên trời một bên. giờ khắc này trời quang như giặt rửa, bạch vân tô điểm lam viên trong dây núi, bạch hoa lại còn thả các loại linh thụ, linh mục tươi tốt sinh trưởng, từng bầy từng bầy linh điệu vui vẻ tiếng kêu vang vọng quần sơn, cảnh sắc thật đẹp. vệ dương nhìn như vậy mỹ cảnh, không nhịn được phát sinh cảm thán. hắn trước đây vẫn ở trong địa ngục du đãng, càng là cô tịch cực kỳ hư không loạn lưu chi bên trong hành tẩu ngàn năm, giờ khắc này đột nhiên đột thấy vậy mỹ cảnh, mùi mùi mai thôi. đúng vậy a, lương thần mỹ cảnh vừa vận tiện các ngươi xuống địa ngục. đống nhiên trong lúc đó một đạo quát lệnh tiếng vang thông thiên tế. sau đó Vô số tu sĩ bỗng nhiên chạy tới. Bắc phương cùng đông phương toàn bộ đều là chư thiên vạn giới tu sĩ, nam phương cùng tây phương toàn bộ đều là địa ngục tu sĩ. Vệ Dương vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm lại, hắn phát hiện giờ khắc này truy kích mà đến những tu sĩ này tu vi tối cao cũng chỉ có động huyền linh tiên, nhưng toàn bộ đều là tiên nhân cấp cường giả. Chí Tôn Ma kiếm trong nháy mắt xuất hiện, Vệ Dương bóng người nhanh chóng lấp lóe. Thiên Ma Mộ Tung. Trong hư không xuất hiện vô số đạo vệ Dương tàn ảnh, Chí Tôn Ma kiếm thân hóa vạn chôi, mỗi một đạo tàn ảnh đều cầm trong tay Chí Tôn Ma kiếm. Sau đó, vô số đạo thiên ma kiếm khí đâm phá hư không, kích bản tới. Cẩn thận thanh Ma kiếm này, mọi người chú ý phòng hộ, phòng ngừa vệ Dương chạy trốn. Một đạo quát lạnh tiếng vang thông thiên tế. Phương xa bầu trời, từng đạo từng đạo khí tức mênh mông không ngừng tới rồi. Mà lúc này, Ngọc Linh Lung nhìn thấy những này xông lên tu sĩ, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Thiên Ma kiếm khí cường hãn vô cùng, Thiên Ma kiếm khí như có như không, khiến người ta khó mà phòng bị. Mỗi cái tiên nhân ai nấy dùng thủ đoạn, phân biệt chống đối Thiên Ma kiếm khí. Nhưng lúc trước phát sinh một màn đột nhiên tái hiện, Thiên Ma kiếm khí uy lực đột nhiên tăng cường, từng đạo từng đạo cường hãn kiếm khí xuyên phá phòng hộ, trong khoảnh khắc vô số tiên nhân mất mạng Thiên Ma kiếm khí bên dưới. Thật tất tử, càng dám như thế phát điên, cho ta nhận lấy cái chết. Vào lúc này, mấy vị dẫn đội vây quét động huyền linh tiên đình linh chuyển động. Càn khôn la giới, bạo cho ta. Nhất thời, một luồng cường hãn uy thế đặt ở không gian loại tiên khí càn khôn la giới khí linh bên trên, nhất thời càn khôn la giới cuồng bạo cực kỳ. Ẩm. Vệ Dương cùng Ngọc Linh Lung vừa chạy ra sắp, càn khôn la giới thình lình tự bạo. Càn khôn la giới bị trong nháy mắt dốc vào vô số địa sát trọc khí, khí linh hoàn toàn không khống chế được này cố địa sát trọc khí, trong nháy mắt bị tăng lực. Càn khôn la giới làm linh tiên khí, nổ tung uy lực vô song, nhất thời ở đây tiên nhân Mặc kệ chư thiên vạn giới còn là địa ngục tu sĩ, toàn bộ biến thành cho bụi. Vệ Dương cùng Ngọc Linh Lung vừa xé rách hư không, trong chớp mắt phía sau bọn họ hiện hiện từng đạo từng đạo kiếm khí. Bất đắc dĩ, Vệ Dương cùng Ngọc Linh Lung chỉ được từ bỏ thông qua hư không lò lưu, một lần nữa giáng lâm chiến trường. Mà lúc này, chư thiên vạn giới cùng địa ngục trận doanh tu sĩ đống nhiên chạy tới. Chống đỡ một hồi, ta tin tưởng Nguyên Tông giờ khắc này hẳn là nhận được tin tức, chẳng mấy chốc sẽ phái ra viện quân. Vệ Dương cổ vũ Ngọc Linh Lung. Vệ Dương nói không sai, địa ngục chiến trường động tĩnh lớn như vậy, làm sao có khả năng giấu quá nguyên tông vô cùng bất nhập điều tra hiện nay các nơi nguyên tông thám tử liền đem tin tức đăng báo mà nguyên tông tiếp thu tình báo là được bước đầu xử lý là nằm ở trong một tòa thành trì mà lúc này nguyên tông một vị tiên nhân nhìn thấy trên tình báo nói vệ dương bị vây công liên tục cười lệnh nhất thời hắn vận dụng chính mình quyền hạn liền đem tình báo đè xuống đặt cuối cùng xử lý thương thiên thần tử bản tọa có thể giúp đỡ ngươi cũng chỉ một điểm này vị này nguyên tông tiên trong lòng người lầm bầm lồ bồ cho nên nói địa ngục bên trong chiến trường nguyên tông cao tầng căn bản cũng không biết vệ dương đã xuất hiện cũng không biết nguyên tông chính bị vây công truy sát. Vệ Dương mong đợi Nguyên Tông về quân, phỏng chừng trong thời gian ngắn không sẽ tới. Chỉ là tất cả những thứ này, Vệ Dương cùng Ngọc Linh Lung cũng không biết chuyện mà thôi. Tốc chiến tốc thắng, miễn cho đêm dài lắm động. Chư thiên vạn giới tu sĩ cùng địa ngục tu sĩ đều rất có hiểu ngầm, bọn họ biết thời gian kéo đến càng muộn, rất có thể Nguyên Tông đại quân lại đột nhiên đến, đến rồi. Nhất thời, vô số đạo tiên thuật anh kích bầu trời, các loại tiên phủ, một lần tự bạo tiên khí toàn bộ đều hướng về Vệ Dương cùng Ngọc Linh Lung em tới. Nhìn thấy nhiều như vậy công kích tới lâm, Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị đến cực điểm. Vào lúc này, thưa không hoàn toàn không chịu nổi những công kích này cái thế sức mạnh trực tiếp đánh nát hư không, vệ dương trung quanh bọn họ hóa thành chân không nơi. vệ dương vào lúc này che ở ngọc linh lung phía trước, trong chớp mắt trí tôn ma kiếm kịch liệt lướt lên, từng luồng từng luồng lăng liệt vô cùng thiên ma kiếm khí ra tay bá đạo. ầm, hư không kịch liệt rung động, thiên ma kiếm khí cùng tiên phủ, tiên thuật cùng với tiên khí nhất thời liền ở trên hư không giao kích, một cỗ hủy diệt phong bạo xuất hiện, này cỗ hủy diệt phong bạo trong nháy mắt liền hướng về vệ dương bọn họ mà tới. hủy diệt phong bạo cường hãn vô cùng, trực tiếp dập tắt không gian. mà lúc này ngọc linh lung trong mắt nơi sâu xa bỗng nhiên xuất hiện thần quang bảy màu, sau đó thần quang bảy màu chấn lan. Hiện tại Ngọc Linh Lung trong mắt phi thường quỷ dị, hóa thành bảy màu trong mắt. Sau đó, một đạo thần quang bảy màu bảo vệ vệ dương cùng Ngọc Linh Lung. Nhất thời, vô số tiên thuật tiên phủ tiên khí đánh vào thần quang bảy màu bên trên, chỉ là gây nên từng trận gợn sóng không gian. Các ngươi đều đáng chết, thử vong điêu Linh. Ngọc Linh Lung lạnh lùng âm thanh dung khắp toàn trường, vô cùng băng lãnh, tựu như cùng từ cựu Địa ngục chuyển tới thuốc hồn ma âm. Sau đó, Ngọc Linh Lung trên người bỗng nhiên tỏa ra vô số đạo thần quang bảy màu, những này thần quang bảy màu từ vòng bảo vệ thoát ly, đột nhiên hóa thành thất thải thần hoa, sau đó thất thải thần hoa kịch liệt theo tán, sau đó hóa thành bảy màu loài hoa Những này bảy màu loài hoa phá tan hư không, trong nháy mắt bị bắn vào địa ngục tu sĩ trong cơ thể. Mà hậu vệ dương liền tận mắt nhìn thấy bảy màu loài hoa từ địa ngục tu sĩ đỉnh đầu chậm dài tràn ra, mà địa ngục tu sĩ toàn thần tinh huyết, lực lượng linh hồn, pháp lực toàn bộ hóa thành thất thải thần hoa chất dinh dưỡng như thế, trợ giúp bảy màu loài hoa tỏa ra. Mười cái trong lúc hô hấp, những này bảy màu loài hoa triệt để tỏa ra, nhưng địa ngục tu sĩ đã triệt để biến thành cho bụi. Sau đó, những này thất thải thần hoa bỗng nhiên héo tàn, hóa thành hoa hơi, tiêu tan phía chân trời trong lúc đó, tựu như cùng tử vong bi ca như thế. Đây chính là tử vong điêu linh chân ý. Thất Thải Thần Hoa chính là trong truyền thuyết Tử Vong Thần Hoa. Không chỉ có Vệ Dương nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều Chư Thiên Vạn Giới Tu Sĩ đồng dạng nhìn thấy tình cảnh này, bọn họ mỗi người đều là trợn mắt ngao ngụm. Sau đó phản ứng lại sắp, vội vã quỳ xuống, vô cùng hoảng sợ. Đương nhiên trong đó còn có không sợ chết tiên nhân, bọn họ vừa đều muốn động thủ sắp, bảy màu loại hoa xẹt qua hư không, nhất thời trồng ở trên người bọn hắn, 10 cái hô hấp thời gian, từng vị tiên nhân liền hoàn toàn chết đi. Mà lúc này, Thất Thải Thần Hoa héo tàn sắp, từng luồng từng luồng tình khiết sinh mệnh nguyên lực không ngừng truyền vào ngọc linh lung trong cơ thể, trợ giúp nàng tăng cao tu vi. Tình cảnh này để vô số tiên nhân chấn động. Chương 716, Tăng nội chúa Tề Nguyên Tông Thánh Long. Không, Vệ Dương kinh ngạc trong lòng không đứt, thật là bá đạo tử vong điêu linh, thật quỷ dị thất thải thần hoa. Từng luồng từng luồng mênh mông sinh mệnh nguyên lực không ngừng truyền vào ngọc linh lung trong cơ thể. Ẩm ẩm trong lúc đó, ngọc linh lung thình lình phá tan bích trường, lên cấp độ kiếp kỳ. Mà lúc này, ngọc linh lung toàn thân có thần quang bảy màu bao vây, tựu như cùng thượng cổ thiên thần quan sát nhân gian, trường khống vô số tiên số mệnh con người. Mà bây giờ, trừ thiên vạn giới tiên nhân sinh tử vận mệnh toàn bộ trường khống ở nàng trong một ý nghĩ. Ngọc đương chủ, coi như đi à nha? Bất kể nói thế nào, bọn họ chinh chiến địa ngục chiến trường, cũng là vì chư thiên vạn giới chúng sinh. Nếu như còn có lần sau, khẳng định không thể tha thứ bọn họ. Nhìn thấy Ngọc Linh Lung giờ khắc này tâm tình kích động, Vệ Dương rất sợ Ngọc Linh Lung dưới cơn nóng giận liền làm những tiên nhân này hoàn toàn chết đi, Vệ Dương vội vã khuyên bảo. Này dĩ nhiên không phải Vệ Dương lương tâm phát tác, là hắn không muốn để cho Ngọc Linh Lung đi tới đường tà đạo, bởi vì hắn cảm ứng được, Ngọc Linh Lung hấp thu những tu sĩ này tử vong thời khắc mang tới sinh mệnh nguyên lực, linh hồn tao ngộ xung kích, khí tức bất ổn, rất rõ ràng, nếu như Ngọc Linh Lung xuất thủ lần nữa, vô cùng có khả năng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Mà lúc này, Ngọc Linh Lung ở Vệ Dương khuyên bảo dưới, chậm rãi bình phục tâm tình. Giờ khắc này, vô số tiên nhân quỳ lệ trên đất, tâm tình của bọn hắn thấp thỏm không dứt, hiện tại bọn hắn sinh tử toàn bộ không khỏi chính mình không chế, loại này cảm giác vô lực bọn họ rất lâu không có linh hội. Vẫn thần hạp cốc bên trong, Vệ Dương Chân Thân hỏi dò Vệ thương, "Vệ thương, ngươi biết Tử vong điêu linh sao?" "Cái gì Tử vong điêu linh tái hiện nhân gian?" "Này có thể bó tay rồi, Tử vong điêu linh vô cùng kinh khủng, bảy màu tử vong thần hoa có 102 hoàn vũ, Tử vong điêu linh một khi xuất thế, sẽ gây ra kinh thiên chấn động." Vệ Thường chấn động vô cùng, liên ngay cả vệ thương đối với tử vong diêu linh đều kinh ngạc cực kỳ, vệ dương có thể tưởng tượng được những kia quỷ lệ trên đất tiên người sợ hãi trong lòng. mà lúc này hiện trường đột nhiên sinh ra dị biến, từng đạo từng đạo cường hãn khí tức anh phá hư không, trong nháy mắt giáng lâm. người tới chính là chư thiên vạn giới cùng vệ dương có cửu hoán các đại siêu cấp thế kẻ lực mạnh, trong đó do bán thần tự mình dẫn đội tử vong diêu linh, thật quỷ dị thần thông, không nghĩ tới ngươi ác độc như vậy, dĩ nhiên đối với chúng ta chư thiên vạn giới tu sĩ triển khai tử vong diêu linh, ta nhất định sẽ đăng báo nguyên tông một vị bán thần đống nhiên từ thủ hạ bọn hắn hiểu được ngọc linh lung thần thông nhất thời hắn vô cùng hoảng sợ tức giật quát. tử vong điêu linh đã từng danh chấn chư thiên vạn giới khiến cho vô số tu sĩ sợ hãi loại này quỷ dị cực kỳ thần thông kinh hãi chư thiên vạn giới cùng hàng xa địa ngục quá cổ chi thì tử vong điêu linh vừa ra vô số quá cổ đại thần dồn dập vứt lạc tử vong đông hoa chấn động chư thiên khéo tàn tàn tạ tuyệt vạn giới vệ dương vào lúc này mắt lạnh nhìn những này chư thiên vạn giới tu sĩ trong lòng sát cơ chợt lóe lên những tu sĩ này đều lệ thuộc vào nhân gian giới các đại siêu cấp thế lực các người muốn cho điên như thế vẫn như thế không tha thứ Xem ra không muốn cho bản tọa tuyệt các ngươi ở nhân gian giới Đích đạo thống, các ngươi mới cam tâm à?" Vệ Dương lời lẽ vô tình nói, Người yêu nghiệt này tiểu tặc, nếu không phải lão tổ vẫn lạc Đông Hoang, chúng ta ở nhân gian giới Đích đạo thống làm sao có khả năng bị khu trục, bực này vô cùng độc nhã, liền muốn cho ngươi dùng máu tươi để bồi hoàn." Vị này đỉnh cao bán thần nộ đến mức tận cùng, Đông Hoang một trận chiến hoàn toàn thay đổi nhân gian giới siêu cấp thế lực duy trì bách hơn vạn năm cục diện, mà này một ngàn trong năm, nhân gian giới là chinh chiến không ngớt. "Phân tranh không thôi." hơn nữa lại theo vệ dương triệt để loạn thiên động địa khiến người ta giữa giới vô tiên vô thần nhất thời nhân gian giới tất cả đại linh giới một ít bản thổ thế lực thừa cơ mà lên tự nguyên thần thứ hai vệ dương rời đi thần hóa sắp ngàn năm thời gian trước kia chúa tể nhân gian giới rất nhiều siêu cấp thế lực bị khu trục ra nhân gian giới nói cách khác chưa thiên vạn giới bên trong rất nhiều siêu cấp thế lực ở nhân gian giới đích đạo thống triệt để đoạt tuyệt hiện tại nhân gian giới hỗn loạn một mảnh tất cả thế lực lớn dồn dập cuồng khởi không ngừng đánh vỡ vốn có thế lực phân bố cách cục đây là một thời loạn lạc một dạng nhân gian giới chính vì như thế Những kia ở nhân gian giới đạo thống đoạn tuyệt siêu cấp thế lực, đều sẽ tất cả những thứ này trách tội ở Vệ Dương trên đầu. Nếu như muốn không phải là không có Vệ Dương cái này kẻ cầm đầu, nhân gian của bọn họ giới đạo thống tuyệt đối sẽ không đoạn tuyệt. Thực sự là bự cười, là các ngươi nhân gian giới đạo thống vô năng. Bây giờ còn đem như vậy đều do tội ở bản tọa trên đầu, quả nhiên là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Cho người nhóm như vậy siêu cấp thế lực, nhân gian giới các ngươi những kia đạo thống mới có thể học theo răm rắp, không biết tiến thủ, tùy thời đều muốn theo dựa vào các ngươi trợ giúp, không trách sẽ đoạn tuyệt, ta nhìn, này là đáng đời. Vệ Dương lúc này lại nói: Trong giọng nói ẩn chứa ý chà phúng, ai đều hiểu, vị này đỉnh cao bán thần nộ đến mức tận cùng, dưới cái nhìn của hắn, Vệ Dương bây giờ chính là cua trong rọ, còn dám như thế mạnh miệng, hắn vừa đang chuẩn bị động thủ thời điểm, Ngọc Linh Lung ra tay rồi. Nhất thời, tuy tung những này bán thần tới rất nhiều tiên nhân triệt để phân thành cho bụi, Tử Vong Điêu Linh quý dị cực kỳ, cho dù Ngọc Linh Lung chỉ là độ kiếp kỳ cường giả, nhưng tiên nhân bình thường căn bản không chống đỡ được Tử Vong Điêu Linh bực này nghịch thiên cấm kỵ thần thông. Các ngươi còn ai dám tiến lên một bước, vậy thì toàn bộ biến thành cho bụi đi. Vì Vệ Dương, Ngọc Linh Lung không tiếc trắng trợn tàn sát. Các vị bán thần đỉnh chỉ ra tay, bây giờ Ngọc Linh Lung tâm tình hết sức không ổn định, tuy rằng bọn họ cấp thiết muốn muốn tiêu diệt Vệ Dương, thế nhưng những này tùy tùng mà đến tiên nhân có rất nhiều đều là cùng bọn họ có mật thiết liên hệ, bọn họ làm sao có khả năng trơ mắt nhìn bọn họ mất mạng ở Ngọc Linh Lung tay đây. Trong khi nhiên, Ngọc Linh Lung trên người thần quang bảy màu bẩy ra, nàng mang theo Vệ Dương trực tiếp rời đi tại chỗ. Các vị đỉnh cao bán thần chỉ có thể trơ mắt nhìn Vệ Dương bọn họ thoát đi, chính mình lại chỉ có thể thờ ơ không động lòng. Ngọc Linh Lung mang theo Vệ Dương qua lại ở trên hư không loạn lưu bên trong, đột nhiên trong lúc đó, phía trước từng chiếc từng chiếc siêu cấp chiến hạm chạy ở trên hư không loạn lưu bên trong. Vệ Dương, ta chờ ngươi đã lâu. Động nhiên trong lúc đó, siêu cấp trên chiến hạng, vô số địa ngục bán thần cùng ma thần hiện thân, tử vong điêu linh, hôm nay này các loại thần thông là chúng ta địa ngục được rồi. Một tôn ma thần địa ngục càn rỡ cười to. Vệ Dương vẻ mặt nghiêm nghị đến cực điểm, những chiến hạng này đều là thần khí, hơn nữa điều khiển khiến bọn họ đều là địa ngục bán thần cùng ma thần, có thể nói ở trên hư không loạn lưu bên trong bọn họ hoàn toàn có thể hoành hành vô kỵ. Hơn nữa Vệ Dương còn mơ hồ cảm ứng một tia trí tôn khí tức, rất rõ ràng địa ngục có chủ làm thị tự mình tùy tùng mà tới. Bản tọa cũng là không nghĩ tới, tử vong diêu linh lớn như vậy tết tuổi dĩ nhiên có thể làm cho một tôn chúa tể đều trở nên như là trộm gà bắt chó như thế nhất thời chiến hạm bên trong một đạo cường hàn khí tức thình lình xuất hiện giữa trời một tôn chúa tể thình lình hiện thân người tôn chủ này làm thịt còn không phải chân chính địa ngục chúa tể tu vi của hắn vừa bước vào tổ thần cảnh giới chỉ là phổ thông chúa tể nhưng cho dù bây giờ cũng không phải vệ dương cùng ngọc linh lung bây giờ có thể chống lại trừ phi vệ dương vận dụng thiên ma chủ thành chúa tể lập tức phong tỏa hư không từng toà từng toà siêu cấp chiến hạm tạo thành kỳ dị trận pháp vô số ma thần địa ngục thôi thúc chiến hạm từng luồng từng luồng hủy thiên diện địa sức mạnh chính đang không ngừng xúc tích Vệ công tử, nghỉ một lúc ta sẽ thôi phát tiềm năng, triển khai cái thế cấm thuật, có thể vận dụng thần quang bảy màu mạnh mẽ đánh vỡ đường nối, vào lúc ấy ngươi thừa cơ thoát đi đi ra ngoài. Đột nhiên, Ngọc Linh Lung lo lắng truyền âm cho Vệ Dương. "Ngọc đương chủ, đều biết ta đã nhiều năm như vậy, ngươi lẽ nào còn không biết tính cách của ta sao? Ta Vệ Dương xưa nay cũng không phải là một cái phải dựa vào người phụ nữ tới hy sinh do đó đổi lấy đảo mạng cơ hội người. Hơn nữa, chúng ta còn chưa tới Sơn Cùng Thủy tận chỗ, ép hôm nay ta liền cho bọn họ tới một người ngoan." Vệ Dương lúc này không chút do dự liền từ chối Ngọc Linh Lung đề nghị hắn biết mạnh mẽ thôi thuốc tiềm năng đối với ngọc linh lung tổn thương sẽ nghiêm trọng vô cùng hơn nữa muốn đánh vỡ một tôn chúa thể phong tỏa này khó khăn cỡ nào nói không chắc ngọc linh lung hoàn toàn tại chỗ khả năng hương tiêu ngọc vẫn vệ dương làm sao có khả năng để ngọc linh lung hy sinh bản thân nàng mà làm hắn đổi lấy đào mạng cơ hội đây nói như vậy hắn cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình mà lúc này vệ dương đột nhiên cảm ứng được một cỗ ba động thần bí Này cỗ ba động thần bí quét ngang thập phương bạt giới từ nam chí bắc vạn cổ thì không trong chớp mắt vệ dương khoẹt miệng hướng lên trên vẩy một cái ngọc đường chủ chúng ta không cần chết ngọc linh lung kinh ngạc cực kỳ làm sao trong chớp mắt vệ dương trở nên tự tin như vậy mà lúc này địa ngục chúa tể thình lình cũng cảm ứng được luồng rung động này thay đổi sắc mặt lập tức giết cho ta không muốn tử vong điêu linh chúa tể lời nói vừa ra nhất thời siêu cấp trên chiến hạm nổi lên từng trận pháo quang pháo quang trong nháy mắt đánh xuyên thiên địa từng luồng từng luồng pháo quang như là tự tuyên ngõ cổ truyền đến uy thế vô cùng ha ha nếu như các ngươi nếu có thể đánh vỡ nguyên tông thánh long bản tọa liền thật sự phục các ngươi vệ dương cười ha ha sau đó tay hắn bắt quyết lớn tiếng quát nguyên tông thánh long ra chỉ thân thể ta nhất thời một luồng sức mạnh mênh mông từ phía chân trời phá không truyền đến, vệ dương trong nhất thời rồi cùng tại địa ngục bên trong chiến trường nguyên tông thánh long bắt được liên lạc. Địa ngục chiến giữa trường, nguyên tông bên trên thành trì, một cái thánh long ngang qua hư không, này thánh long chính là thần giới nguyên tông bản bộ đại thế thánh long phất thân, phụ trách tọa trận địa ngục chiến trạng. Vừa chính là nguyên tông thánh long triển khai siêu thiên tác địa cái thế thần thông, xem ra là nguyên tông phát hiện vệ dương hiện thân địa ngục chiến trạng. ầm, nguyên tông thánh long lan truyền sức mạnh vô thượng trong nháy mắt rồi cùng địa ngục ma quang ở trong hư không đột nhiên đụng nhau va, trong khoảnh khắc, từng chiếc từng chiếc địa ngục siêu cấp chiến hạ bị này cố va chạm lực lượng đương nhiên nát tan. Địa ngục siêu cấp chiến hạm căn bản không chịu được nổi, vào lúc này hư không loạn lưu đồng dạng bị triệt để dập tắt, vệ dương bọn họ bị bỏ ra hư không loạn lưu bên trong. Trong chớp mắt, một tiếng rồng gầm chấn động toàn bộ ngục chiến trường. Nguyên Tông rất nhiều thái cổ chí tôn nhất thời liền biết, nhìn thấy tình cảnh này, người tôn chủ này làm thịt chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo ma thần địa ngục cùng với địa ngục chiến hạm, cắt ra hư không, hiện nay thoát đi.